97 chương 97, mượn lần nhiều 6. Chương 97, mượn lần nhiều 6. Hắc, mập mạp đạo tập 6. Tô Thất lập thân tại mờ tối trong động phủ, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc vỉnh lên dựng lên, lộ ra một vòng con đường cong, có chút âm phong khiếp người cảm giác, nếu là Lý Tam béo ở đây, nhìn thấy cái này con đường cong phía sau chắc chắn giật này mình dùng mình. Tô Thất từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện áo bào đen mặc trên người, cùng sử dụng áo bào đen lên mũ hoàn toàn che khuất gương mặt, chỉ còn lại một đôi mắt trong bóng đêm dạng người rực rỡ. Lắc thân tránh ra đậu phủ, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở tràn đầy động phủ trên sườn núi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đạo, ta không phải là cướp, cũng không phải trộm, ta đây là đi mượn, bởi vì bây giờ ta không phải là ta, ta là mập mạp đạo tặc. Từ lúc định chủ ý bắt đầu từ thời khắc đó, tô thất liền quyết định song hảo lợi dụng mập mạp đạo tặc tên tuổi, đồ vật là hắn mượn, nhưng người khác sẽ không tìm hắn còn, mà là muốn đi tìm mập mạp đạo tặc. Chưa bao giờ có người đang cái này đông phường thị mượn qua đồ vật, tô mỗi liền hạ mình làm trở về đệ nhất nhân a. Ai cũng không nghĩ tới, bây giờ đang có một cái bóng đen tại tất cả ngoài động phủ đi xuyên. Tôi thất tử vào ban ngày dò xét thông tin bên trong biết được, từng có người đang đông phường thị cướp, từng trộm đồ vật, tiếc nối là, những người kia cũng là tiểu đà tiểu nháo, không dám đem chủ ý thật đánh tới toàn bộ phường thị bên trên. Nhưng vẫn là từng có như vậy một cái mạnh nhân, từng trong vòng một đêm đem toàn bộ phường thị trộm mấy lần, người kia tự nhiên cũng không thể đào thoát, bị phường thị cường giả truy sát vô số vạn dặm phía sau, cuối cùng cũng bị chém giết. Cho nên từ đó về sau, liền không người còn dám đem chủ ý đánh tới toàn bộ phường thị bên trên. dù sao đông phường thị chính là chiến thần học viện sở kiến ai cũng không muốn cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ đối địch lại có thể ở trong phường thị chiếm giữ một chỗ cắm rủi chẳng lẽ là có chút hậu trường người ta chỉ là mượn không phải cướp cùng trộm tại tô bảy xem ra hắn cùng với những người kia khác biệt hắn là mượn mà không phải trộm từ đạo nghĩa đi lên nói là không có trở ngại đương nhiên đây chỉ là chính hắn như vậy cho rằng người khác nói thế nào hắn mới không quan tâm ngược lại đến lúc đó nghị luận không phải hắn mà là lý Tam béo đông phường thị chia làm ba cái cấp bậc chân núi là nhất thứ hai mà, sườn núi nhưng là nhị đẳng đỉnh núi là hệ tâm mà ở ngọn núi hai bên, nhưng là người vì mở ra từng cái động phủ để mà tu sĩ cư trú, tại thượng sơn con đường hai bên, trên vách đá thì có xây lầu cát, trong đó không thiếu đủ loại giao dịch chỗ, cũng tương tự có cung cấp tu sĩ ở phòng. Bây giờ, một gian trong đó trong động phủ, một cái bên trong niên tu sĩ lạnh lùng như mặt, sẽ bằng ở lạnh như băng trên đường đá, trên mặt hắn mang theo cười, hai tay tại kích thích trước mặt linh thạch, trong miệng mấy đạo, 362, 363, 36046. Ngồi đến một cái linh thạch, bên trong niên tu sĩ đều sẽ cười ha ha hai tiếng, sóng âm trong động phủ quanh quẩn, lộ ra hết sức kích động cùng hư phấn. 561 cái linh thạch, ha ha, lao tử kiếm lợi lớn, nghĩ không ra tiểu tử kia mới luyện thể cảnh tu vi, lại có nhiều như vậy linh thạch, quả thật tiện nghi lao tử, bất quá ta đối với hắn cũng coi như trọng tình trọng nghĩa, cho lưu lại toàn thây. Ban ngày lúc, bên trong niên tu sĩ tại phường thị bên ngoài lừa giết đi một cái luyện thể cảnh tu sĩ, loại sự tình này hắn mặc dù thường làm, nhưng là lần thứ nhất gặp phải nắm giữ như vậy đa tình linh thạch tu sĩ. Nghĩ tới ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, vì cái gì trước đó liền không có gặp phải chuyện tốt được này. Bất quá thương thiên cũng coi như công đạo, cuối cùng cho một lần ngon tiểu gia ta từ đây đem xoay người, đạp biến thiên hạ vô địch tự. 561 cái linh thạch, hắn đã lớn như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch. Nhưng ngay tại bên trong niên tu sĩ hưng phấn thời điểm, mờ tối trong động phủ đột nhiên nổi lên một hồi âm phong, một đạo thanh âm mở mịt hư vô ung dung tại hắn sau lưng vang lên. Ngươi chi sát khí quá nặng, vô phúc hưởng thụ 561 cái linh thạch, ta đại mập mạp cứu vớt ngươi, mượn 500 linh thạch dùng một chút, sau này hữu duyên gặp lại liền trả lại ngươi. Lời nói nói đến nghĩa chính môn tử, giống như là cứu vớt thế gian cực khổ như thần linh, rất là trang nghiêm cùng thần thánh. chỉ là lời này truyền vào bên trong niên tu sĩ trong thai phía sau, hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, như một đầu là báo đi săn đứng lên, quay đầu lại nhìn lại, đang muốn ra tay lúc, liền cảm giác thấy hoa mắt, đỉnh đầu giống như bị đổ vật gì đánh một cái, đầu lập tức một hồi tròn váng, cơ thể khoảnh khắc liền ngã pha xuống, mỹ mắt chậm rãi khép kín. đều nói ta đại mập mạp cứu vớt ngươi, phải biết nhân quả tuần hoàn, sắc khí quá nặng lời nói, sau này át gặp tiếp, hôm nay cho ngươi mượn năm trăm linh thạch, sau này liền để ta tới thay ngươi gánh chịu tiếp này a. tô thất ước lượng trong tay thiên nguyên thương, một mặt người vật vô hại mỉm cười, trong vẻ mặt còn hiện ra một bộ ta thua thiệt bộ dáng. bên trong niên tu sĩ còn chưa hoàn toàn hôn mê, lờ mờ nghe đến lời này phía sau, hắn suýt chút nữa không tức giận phải thổ huyết, thật muốn hét lớn một tiếng. văn cầu ngươi cho ta 500 trăm linh thạch, để cho ta thay ngươi gánh chịu kiếp nạ, cứu vớt ngươi đi. nói nhỏ ở giữa, tô thất một bên thu hồi năm trăm linh thạch, một bên quan sát bên trong niên tu sĩ, liên tiếp lắc đầu cùng thở dài. ai, chỉ ngươi dạng này còn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đặc biến thiên hạ vô địch thủ, quá xấu. mơ hồ ở giữa nghe đến lời này phía sau, bên trong niên tu sĩ nội tâm trở nên kích động, thân thể run lên phía dưới, lại bị tức giận đến thổ huyết, thật sự cho đã hôn mê. Chẳng qua là khi hắn đã hôn mê lúc, bên hai còn không ngừng truyền đến tô thất cái kia đức quáng nói nhỏ. Người xem ngươi xem, ta nói ngươi xấu, ngươi còn kích động, hưng phấn đến thổ huyết, ngươi không người run dậy là cái gì cái ý tứ, là muốn cảm tạ ta sao? Kỳ thực không cần cảm tạ ta, thật sự không cần. Ngươi cho người ta lưu lại toàn thây liền gọi trọng tình trọng nghĩa, vậy ta hôm nay không giết người, có phải hay không muốn thành người tái tạo cha mẹ đâu? Kỳ thực, sớm tại bên trong niên tu sĩ bắt đầu đếm linh thạch lúc, tô thất lợi dụng cực tránh vào đạo phủ, đứng tại cái trước sau lưng nhìn cả buổi, cho nên đối với linh thạch này lai lịch có chút tin tưởng. Tô thất cũng coi như trọng tình trọng nghĩa chưa từng đem đối phương linh thạch toàn bộ lấy đi cho đối phương có lưu sáu mươi mai chỉ là hắn cách đi lúc còn nâng lên thiên nguyên thương tại động phủ trên tường đá khắc xuống vài cái chữ to mập mạp từng du lịch qua đây mượn năm linh thạch dùng một chút cuối cùng hắn tại trầm tư phía dưới lại gắng ngượng làm ở phía trước cùng đằng sau tăng thêm mấy chữ khắc chữ thì trở thành như sau như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng đã biến thiên hạ vô địch thủ mập mạp từng du lịch qua đây mượn năm linh thạch dùng một chút ngươi không cần cảm tạ ta nói ra nói thật kỳ thực ngươi một chút cũng xấu, không xấu tôi thất căn bản vốn không biết hắn khác câu nói này. hoàn toàn đem bên trong niên tu sĩ vận mệnh thay đổi khiến cho phấn đồ cường lập trí muốn đạp biến thiên hạ vô địch thủ đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm chính là bên trong niên tu sĩ bất quá luyện thể cảnh viên mãn hắn ngày thứ hai tỉnh lại nhìn thấy lời này phía sau lại một mạch một kích động phun một cái huyết chi phía dưới tại do trùng hợp đột phá đến linh huyền cảnh lại nói tốt thất, rời đi bên trong niên tu sĩ động phủ sau đó hắn cũng không tiếp tục đi tới cái tiếp theo động phủ bởi vì động phủ này là hắn tiến vào thứ hai bách nhị thập nhất cái động phủ trong động phủ tu sĩ phần lớn là luyện thể cảnh tu vi linh huyền cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng cũng có nhưng lại hướng lên liền mười phần khó gặp có thể nói cơ hội không có chơi là đánh lén cùng độ cho nên khi tiến vào động phủ phía sau tô thất chưa bao giờ thất thủ liền xem như đối mặt linh huyền cảnh cũng tương tự bị hắn một thương quần nã nhưng này dạng lấy được linh Hạch, đan dược có ít nhưng hắn cũng có nguyên tắc xâm nhập động phủ phía trước hắn sẽ vận chuyển ngự khí pháp xem xét một lần chờ xác định đối phương người mang nồng hậu dày đặc sát khí phía sau hắn mới có thể độc thủ dù sao tô thất từ đầu đến cuối cũng là tô thất vô luận thế nào cũng sẽ không đi thương vô tội đi lấn nhỏ yếu tiếp tục như vậy không phải là một cái biện pháp đứng tại bên trong niên tu sĩ ngoài động phủ tôi thất cao mày nhìn về phương xa tại trong đêm tối lâm vào trầm tư tiến vào hai bách nhị thập nhất cái đậu phủ hắn tổng cộng nhận được hơn 900 khối linh thạch sáu bình trở về xuân đan hai bình thương xuân đan một cái phía dưới tứ phẩm tụ khí đan có thể nói những vật này tất cả đều là hắn bốc lên nguy hiểm rất lớn chiếm được tuy đều cũng có kinh vô hiểm nhưng cũng nguy cơ trùng trùng có mấy lần như vậy suýt chút nữa làm cho đối phương phản ứng lại suýt nữa ủ thành đại họa hơn 900 khối linh thạch có 500 khối là từ bên trong niên tu sĩ cái kia đạt được theo lý thuyết đại bộ phận tu sĩ trên người linh thạch cùng đan dược căn bản không có khả năng có bao nhiêu lại tô thất tin tưởng chính mình không có khả năng mãi mãi cũng vẫn tốt như vậy thường tại đi bờ sông có thể nào không ứng dậy dù là chỉ có một lần thất thủ hắn cũng sắp vạn kiếp bất phục chết không có chỗ trô trôn xâm nhập động phủ mạo hiện đại hồi báo lại thấp cái này khiến hắn tương đương phẫn ớt nếu để những cái kia bị cướp tu sĩ biết trong lòng của hắn ý nghĩ chắc chắn tức giận đến thổ huyết cho dù chết cũng sẽ từ trong phần mộ leo ra cùng chém giết bất quá tại tô bảy xem ra bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi mượn đồ vật lại chỉ nhận được điểm này hồi báo hắn còn tưởng là thật có chút không tình nguyện không cam tâm không biết là trong động phủ tu sĩ quá mức mệt mỏi hay là đối với phường thị trình độ an toàn quá mức yên tâm lại cũng dám yên tâm tu luyện hoàn toàn dứt bỏ ngoại vật nghĩ đến bọn hắn đối với cái này đồng phường thị thật sự yên tâm áo bào đen phân phật giấu ở dưới mũ khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt tô thất mắt buốt tinh mang phía dưới lần nữa bắt đầu sinh ra một cái to gan ý niệm ở nơi này đồng phường thị ở với trong động phủ tu sĩ đều như vậy khuyết thiếu cảnh giác các đại đan dược phường binh khí phường giao dịch chỗ cảnh giác có phải hay không như vậy buông lỏng bọn hắn khuyết thiếu cảnh giác sao không như làm lần lớn ngược lại cũng là mượn nhiều mượn chút cũng không sao đây mới là ta cơ hội chỗ nếu thật tất cả đều mượn tới lần này quả thật kiếm lợi lớn nghĩ đến đây tô thất huyết dịch trong cơ thể lập tức bành trướng mánh liệt đứng lên trong vẻ mặt có không đè nén được hương phấn cùng kích động chỉ là đan dược trong phường những cái này đang lưỡng đan nhường hắn suy nghĩ một chút đều cảm giác trong lòng ngứa đùng đùng áo bào đen tại trong gió đêm bị thổi lên xuất ra đạo đạo tiếng vang tô thất cắn răng một cái nhất quan tâm đứng thẳng lông mày làm ra quyết định làm liền làm mượn thiếu mượn nhiều cũng là mượn mượn trước mẹ nó sạch sẽ, sẽ đợi đến ngày mai cái thứ hai bách nhị thập nhất cái trong động phủ tu sĩ chắc chắn đem phường thị huyên náo gà bay chó chạy chuyện này đến lúc đó căn bản đấy không tới cho nên qua tối hôm nay tô thất muốn còn như vậy làm đã là không có khả năng trong phường thị chấn dữ tất nhiên sẽ trở nên mười phần xâm nghiêm cơ hội như vậy mất rồi sẽ không trở lại hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ càng sẽ không từ bỏ hơn nữa ở tại xem ra có thể ở ở đây mở đàn dự phường binh khí phường người những cái này đồ vật bọn hắn căn bản vốn không coi ở trong mắt bằng không cũng sẽ không lấy ra bán chân chính đồ tốt là sẽ không dễ dàng lấy ra bán mà bị lấy ra bán hơn phân nửa cũng là số lượng cùng nhiều có thể tùy ý luyện chế ra đương nhiên thế sự đều có ngoại lệ tất cả thế lực đi ra bán đồ kiếm lợi linh thạch tự nhiên cũng sẽ bán tốt hơn vật chỉ là giá cả sẽ cao đến quá đáng thậm chí không phải dùng linh thạch mua mà là dùng cái gì trao đổi trả ra đại giới tất nhiên rất lớn cho nên ở nơi này trong phương thị mới có thể xuất hiện sạp bài vía hè hiện tượng dùng cái này tới trao đổi riêng phần mình cần thiết đồng thời nơi đây cũng không ít giao dịch chỗ đồng dạng là dùng cái gì trao đổi hoặc dùng linh thạch mua sắm các ngươi hại vô số tu sĩ kiếm lớn linh thạch cái kia tô mộ hôm nay liền đại biểu thuần khiết vô số tu sĩ tướng các ngươi thu chút lợi tức quyết định tô thất lúc này bày ra hành động hướng chỗ giữa sườn núi phường thị lầu các mà đi trong miệng không ngừng lẩm ẩm ta chỉ là mượn mượn lần nhiều sáu 98 chương 98, khẳng định có người nhớ thương ta chương 98, khẳng định có người nhớ thương ta bạo kiếm lời lần này tuyệt đối bạo kiếm lời càng nghĩ càng hưng phấn chuyện này nếu là thành công tuyệt đối là một vốn bốn lời chuyện tốt cũng tương tự sẽ để cho vô số thế lực phát điên thậm chí điên tôi thất chưa từng bị hưng phấn choáng đầu góc ngược lại mười phần thanh tỉnh không có gấp đi mượn đồ vật mà là tiềm phục tại bên ngoài cẩn thận quan sát cả ngọn núi là bị vết kiếm bổ ra cho nên ngọn núi hướng hai bên hiện lên tản ra hình dáng ở giữa chạy ra một đầu rộng rãi lên núi con đường mà con đường chính là phường thị chủ thể chỗ hết thể lầu các cũng là này lộ xây lên ban đêm gió lạnh thổi đánh con đường hai bên với đá ra binh binh bàng bàng vận động giống như là vô số binh khí tại va chạm mười phần the thé cùng vang dội bây giờ đã là sau nửa đêm trung gian trên đường có thể nói là chưa có vết chân có chỉ là lạnh lùng ở giữa gào thét mà qua gió lạnh ngay cả một cái tuần tra tu cũng không có tốt thế mà không có tu sĩ tuần tra cũng chưa từng gặp trong lầu các có người trông coi bọn hắn quả thật quá mức yên tâm tự cao tự đại thân thể lắc lư một cái, tô thất từ âm thầm xung ra, đi tới một tòa đan dược phường bên ngoài, liên tục xác định trong đó không có trông coi phía sau, hắn mới phá cửa mà vào. vừa vào đan dược phường, tô thất cả người đều điên cuồng, nghe xông vào mùi đan hương, người đều giống như là say đùa dạng, hai mắt nở rộ lục mang, rảo bước vọt tới trước, quản hắn là cái gì đang đan dược? hết thể trước tiên thu vào nhẫn chữ vật lại nói, mưa, đây đều là ta mượn sáu. một bên thu lấy đan dược, tô thất vẫn không quên như vậy nhắc nhở chính mình, vẹn vẹn mới tức, toàn bộ đan dược phường ngoại vi trên giá hàng đan dược đều bị hắn lấy đi. theo không ngừng xâm nhập bên trong nhẫn chữ vật đồ vật càng ngày càng nhiều tô thất bất miệng sớm đã cười không khép lại được nội tâm hô to sảng khoái đã nghiền hắn càng cảm giác mình quyết định hết sức sáng suốt nhiều như vậy đang dược nếu là đặt ở vân quốc tuyệt đối có thể dưỡng lên một chi vô địch đại quân lại cái này vẹn vẹn chỉ là nhà thứ nhất đan dược phường đằng sau còn có càng nhiều đem chỗ hưu đan thuốc lấy đi sau đó tô thất dùng độ nhanh nhất tìm tòi một lần cuối cùng lại hiện một gian bí thất làm tiến vào bí thất phía sau hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt con mắt đều nhanh trường ra ngoài linh thạch tất cả đều là linh thạch nguyên một ở giữa linh thạch thế lực lớn, đây mới gọi là thế lực lớn A, một nhà nho nhỏ đan dược phường, liền cất giữ có như thế nhiều linh thạch, đây con mẹ nó sáu, hạnh phúc chết ta rồi. duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, tại thị giác trùng kích vào, tôi thất hận không thể lập tức ôm vào đi thân hai cái. hắn quả thật yêu chết cái này đan dược phường trông coi, lại thay hắn lưu lại nhiều như vậy linh thạch, tựa như đối phương biết hắn hôm nay muốn tới tựa như, đặc biệt vì hắn chuẩn bị. kỳ thực, gian này linh thạch chính là cái này đàn dược phường đã qua một năm thu vào, bởi vì số lượng quá nhiều, lại thu linh thạch người còn chưa tới, đến mức vẫn không có điểm tính toán, liền lưu giữ xuống, không có thu vào nhận chữ vận. Vẹn vẹn một nhà đan dược phường thu hoạch, liền so tô thất chạy thành thiên lần động phụ mạnh hơn, hắn trong lúc nhất thời phiêu phiêu nhiên, vì mình anh minh lựa chọn cảm thấy may mắn. Đem tất cả linh thạch thu vào nhẫn chữ vật, tô thất ước chừng đoán chừng một chút, nguyên một ở giữa bí thất linh thạch xứng đáng 3 vạn khối tà hưu, duy nhất nhường hắn cảm thấy tiếc nuối là, nơi đây hoàn toàn không có huyết linh tinh. 3 vạn khối xung quanh linh thạch đã tương đương với 300 vạn cái linh thạch tệ, lớn như vậy ngay số, e rằng đã có thể chống đỡ lên Vân Quốc tất cả chi tiêu. Căn cứ tô thất biết, tô gia linh thạch số lượng dự trữ cũng bất quá mới lên vạn đô la, còn lại gia tộc so tô gia ít nhất phải kém hơn một nửa. Liên vân quốc quốc khố linh thạch số lượng dự trữ cũng sẽ không qua ba vạn khối tại vân quốc dùng căn bản là linh thạch tệ có thể sử dụng linh thạch cũng là các tộc nhân tài kiệt xuất phải biết tô ra tại vân quốc thế nhưng là danh xương phú khả địch quốc nhưng tô thất bây giờ mới biết cái gì gọi là chân chính phú khả địch quốc một gian đan dược phường cũng đủ để phú khả địch quốc đây mới gọi là thế lực lớn khó trách năm đó thương lan tông chi tu có thể bay lên trời đột địa cường đại vô song dùng linh thạch cùng đan dược chồng đều có thể tích tụ ra tới tô thất hiện nay cuối cùng biết được ngũ quốc chi tu vi gì tối cường chỉ là linh huyền cảnh bởi vì tài nguyên quá mức cằn cỗi Căn bản chống đỡ không nổi bọn hắn đột phá tới ngưng hải cảnh. Vân quốc thậm chí ngũ quốc chi địa, vẹn vẹn chỉ là rừng Hoang Sơn mạch một góc, mà rừng Hoang Sơn mạch nhưng là vô vực nam bộ, Tô Thất bây giờ mới chính thức thấy rõ đây hết thảy, ngoại giới thật sự quá rộng lớn. Xem ra, linh huyền cảnh có thể ở ngũ quốc chi địa sưng vương sưng bá, nhưng nếu phóng nhãn toàn bộ vô vực, linh huyền cảnh tính là cái gì chứ? Có lẽ liền cái giấm cũng không bằng. Dùng cái giấm. Mắt suy nghĩ, Tô Thất liền có thể đoán được, thế giới bên ngoài linh mẫn huyền cảnh vừa nắm một bò to. Tại chân chính thế lực lớn mà nói, Dũng Đan dược, linh thạch đi trồng. đều có thể tích tụ ra vô số linh huyền cảnh tới đây mới gọi là thế lực lớn bọn hắn thiêu không phải tài nguyên mà là cường giả đỉnh cao cho nên tại thương lan di tích cổ bên trong mới có nhiều như vậy linh huyền cảnh tu sĩ bọn họ là được thả ra rèn luyện tu chỉ có căn mạnh sau khi trở về được tài nguyên mới có thể càng nhiều đương nhiên nếu là các cốt thiên tư tư chất thật tốt thiên tri tiêu tử từ bọn hắn sinh ra bắt đầu chắc chắn tu đạo trên đường đi so với người khác phải nhanh lấy được tài nguyên muốn nhiều nếu là không có những thứ này dù là có một cường đại hậu trường cũng có thể mau hơn rất nhiều nếu ngay cả hậu trường cũng không có vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình ừ tài nguyên là đường tắt hậu trường là bảo đảm liền xem như thiên tri tiêu tử lại như thế nào cuối cùng còn không phải cần trải qua vô số sát lục mới có thể đăng lâm đỉnh cao nhất nghĩ tới những thứ này tô thất huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên hắn tin tưởng vững chắc luôn có một ngày mình nhất định sẽ đem cái gọi là thiên tiêu dâm ở dưới chân cái gọi là thiên tiêu vẹn vẹn chỉ là một quang hoàn ai cũng có thể đi mang mà muốn một mực đem cái này quang hoàn duy trì liền muốn một đường huyết chiến hát vang và không cũng làm thành nhất nâng sừng khô tô thất rất rõ ràng những ngày tiêu tiêu đồng dạng cũng là huyết sắt mà lên cường giả cạnh tranh tương đương tàn khốc nhìn như phong quang vô hạn Thực tế một khắc cũng không thể bưng lỏng. Đối mặt có hậu đại, có tài nguyên, lại có thực lực cường đại đối thủ, Tô Thất tâm kích độc lên, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể huyết chiến hát vang mà lên, chân đạp kiêu tử, quyển sụp đổ hậu trường. Đem hết thể nỗi lòng cất giữ dưới đáy lòng, Tô Thất đem tất cả linh thạch thu vào nhẫn chữ vật phía sau, liền nhanh chóng đi, chạy tới cái tiếp theo đàn dược phường. Thời gian trôi qua, gió đêm phiêu diêu, trên vách đá dựng đứng tiếng ngẹn nào không ngừng, như quỷ khóc sói chu. Đông trong phường thị, ở nơi này sau nửa đêm, đại bộ phận tu sĩ đều ở đây ngồi xuống điều tức, bế quan dưỡng thần thời điểm, Tô Thất lại hành tẩu ở tất cả dược trong phường. đem chỗ hưu đan thuốc tất cả đều thu hết qua một lần. hô, sảng khoái. lại từ một gian đan dược phường bên trong đi ra, tô thất ngựa đầu xem xét sát trời, tính toán thời gian, ứng còn có hai ba canh giờ trời mới sáng, ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn về phía con đường phía trước, khoe miệng cười lộ ra rất âm hiểm. thật là nguy hiểm. đưa tay xóa đi khoe miệng vết máu, tô thất lòng vẫn còn sợ hai thở dài, hắn có mấy lần đều suýt nữa thua bởi đan dược trong phường, suýt chút nữa bị bên trong trận pháp cho vây giết. lại tại trong lúc đó, có như vậy mấy gian đan dược phường có tu sĩ trông coi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, trước tiên đem chồng coi đánh ngã. sợ đã kinh động đến toàn bộ phường thị. dù sao một khi chém liệt, động tinh chắc chắn không nhỏ, chắc chắn có tu sĩ tới xem xét. bởi như vậy, tô thất thật là muốn hao tổn ở đây. toàn bộ giữa sườn núi đan dược phường, hắn có thể nói là toàn bộ quang lâm một lần, một hạt đan dược, một khối linh thạch cũng không có bưng tha, toàn bộ lấy đi, đến mức hắn nhẫn chữ vật không gian tại vô hạn thu nhỏ. bên trong nhẫn chữ vật không gian vô hạn thu nhỏ phía sau, tô thất chầm tư phút chốc đạt được một kết luận như vậy, ấn sáu, lại đến gấp mười nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược ứng cũng có thể chứa được. thở sâu, tôi thất quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đan dược phường, âm hiểm nở nụ cười. Hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Chật, hắn nhấc chân đi, chỉ là lần không tiếp tục đi đan dược phường, bởi vì chỗ hưu đan thuốc trong phường đang dược, đã tiến vào hắn bên trong nhận chữ vật. Hắn lần này cần đi là binh khí phường, chuẩn bị đem tất cả binh khí đều cho thu vào nhận chữ vật. Có thể nói, hắn bây giờ đối với tại đan dược và linh thạch đều có chút chết lặng, lấy hắn bây giờ vừa liếng, tại toàn bộ thương lan di tích cổ, hắn nhận đệ nhị liền không có người dám nhận đệ nhất. Đương nhiên, loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không lốc đến đi cùng người khác nói, ít nhất bây giờ không được, bằng không không thể bị vô số cường giả đuổi giết được chân trời góc biển. Thẳng đến binh khí phường mà đi. mà ở chỗ hưu đan thuốc trong phường, cái kia hát trên vách tường đều khắc lấy vài cái chữ to, mập mạp từng du lịch qua đây, mượn đang dược, linh thạch dùng một chút. Tô thất căn bản sẽ không nghĩ đến, Lý Tam béo sẽ tại sau năm ngày đến, càng sẽ không nghĩ tới Lý Tam Mập đến tới sau buồn bực và tình huống bi thảm. Nhưng mà, liền tại Tô bảy đi tới binh khí phường trên đường, đồng dạng có một người áo đen từ tất cả đan dược trong phường không ngừng tiến vào lại đi ra, toàn thân hắn bị hãm hại áo ba phủ, liền đầu đều bị bao trùm ở bên trong, chỉ có chỗ ánh mắt lưu hai cái lỗ tròn. Mẹ nó, là ai, đến tận cùng là ai? Dưới quần áo đen mặt của mười phần âm trầm, giống như mây đen giống như đen. Người áo đen giọng trầm thấp quanh quẩn trong không khí, lộ ra mười phần phẫn nộ. Người áo đen mặc dù bọc lấy áo đen, nhưng hắn thân thể lại cực trắng, trong đêm tối cất bước lúc, giống như một tòa núi nhỏ cự nhân giống như, phảng phất mặt đất đều đang run rẩy. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế, lại dám giành với ta suy nghĩ, ta cũng không tin, ngươi thực có can đảm đem nơi này đan dược phường đều cho rời hết. Người áo đen cắn răng một cái, tiếp tục hướng trong trí nhớ cái tiếp theo đan dược phường bước đi, nhưng khi hắn từ cái cuối cùng đan dược trong phường đi tới lúc, sắc mặt đã âm trầm như nước, hai mắt không nhịn được muốn phủ lửa. Chỗ Hưu đan thuốc phường quả thật bị lấy sạch. con bà nó, ngươi rời chống đan dược phường, binh khí phường dù sao cũng nên lưu cho ta đi. người áo đen nghĩ thầm ở giữa, nhanh chạy binh khí phường mà đi. hắn bây giờ đối với cái kia rời chống chỗ hưu đan thuốc phường người rất là hiếu kỳ, thật muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay, dám như thế lớn mật. phải biết hắn ở đây nằm vùng đã có chút thời gian, đi qua vô số lần kế hoạch, tính toán, quyết định phía sau mới dám lựa chọn tại hôm nay tới trộm đồ, nhưng bây giờ kết cục lại làm cho hắn khóc không ra nước mắt, có loại muốn tự sát cảm giác. Lại người áo đen bản ý là rời hết một nhà đan dược phường liền có thể, nhưng đối phương rõ ràng so với hắn còn đắt hơn, trực tiếp đem chỗ hữu đan thuốc phường đều rời hết. Hắn càng không nghĩ đến, thế mà lại có người so hắn còn lớn mặt hơn. Mà giờ khắc này tô thất càng sẽ không nghĩ tới, tại hắn sau đó lại cũng có người nghĩ rời hết đan dược phường. Người áo đen mang theo tràn đầy nhiệt huyết đi tới gần nhất một chỗ binh khí phường, nguyên bản hưng phấn, kích động hắn, khi đi tới binh khí phường phía sau, cả người suýt nữa biến mất, bởi vì đặt tại trước mắt hắn chỉ có trống chân một tòa binh khí phường, nơi nào còn có binh khí gì, liền quỷ ảnh cũng không có một cái. Hảo, hảo, thật sự rất tốt. Ngươi quả thực là đổi tận giết tuyệt ta. Nhìn thấy một màn này phía sau, người áo đen cắn răng nghiến lợi đem tô thất thân bằng hảo hữu thăm hỏi mấy lần, trận mặt tâm trầm đi ra binh khí phường, cắn răng phía dưới, dứt khoát không còn đi gần nhất binh khí phường, mà là thẳng đến cách nơi đây xa nhất, cũng là cái cuối cùng binh khí phường mà đi. Giờ này khắc này, người áo đen càng đối với tô thất người này cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có mấy cái lòng can đảm, lại thật sự dám đem đông trong phường thị tất cả thế lực đều cho tội mấy lần. Hắn dám hạ định quyết tâm tới rời hết một cái đan dược phường, cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng, lại hắn cũng là kế hoạch rất lâu. có thủ đoạn có thể né qua kiếp nạn này mới dám tới đi chuyện này. Ta ngược lại thật muốn xem ngươi sẽ như thế nào kết thúc. Người áo đen mặt lạnh như một hồi cổ phong thẳng đến xa nhất một cái binh khí phường mà đi. Hát xì. Cùng lúc đó, tô thất đang tại một nhà binh khí trong phường thu đồ vật, hắn đung nhiên hắt cái xì hơi, cao mày lấy tay xoa cái mũi, nghi ngờ nói, ai là ai đang nhớ ta? Tại mờ tối binh khí trong phường, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất nằm một người thư sinh một dạng tu sĩ, chỉ là hắn đã hôn mê, biểu tình trên mặt mang theo thống khổ và e ngại. Dẹp xong tất cả binh khí cùng linh thạch sau đó, tô thất cao mày bước ra binh khí phường. tâm tình mười phần sảng khoái, nhưng hắn vẫn còn tại lầm bẩm lấy, khẳng định có người nhớ thương ta, nhất định là. Có lẽ, liền hắn đều chưa hiện ra, chính hắn đã trở nên có chút tố chất thần kinh đứng lên. 99 chương 99, ta biết ngươi không ngốc chương 99, ta biết ngươi không ngốc màn đêm mông lung, đen như mực mênh mông, đưa tay không thấy mười ngón, cuồn phong như lệ quỷ đang khóc gọi, toàn bộ thiên địa đều đắm chìm tại một cỗ tịch diệt bên trong. Đông phường thị đỉnh núi, Quỳnh lâu điêu khắc, lầu các điện ngọc, tại đêm tối bao phủ xuống, nơi đây cũng không có chút tiếng lặng, ngược lại đèn đốt sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Đỉnh núi là Đông phường thị chỗ cốt nhìn từ đằng xa tới, Nơi đây là một tòa đỉnh nọ, nhưng chân chính đạp ở đây mới có thể hiện. Ở đây mười phần rộng lớn, toàn bộ sơn phong giống như là bị một thanh kiếm sắt cho san bằng đồng dạng. Tại đỉnh núi nơi trung tâm nhất có xây một tòa đài cao, cao có 3 trượng sáu thước, chiến phương viên hai trượng có thửa. Này đài mỉ nước thấu trượt, tinh mang lập loè, lộ ra từng sợi thần bí khí thế, không gian đều vì vậy mà tạo nên ngọn sóng. Đại cao chính là một tòa truyền thống trận, liên tiếp bên trong tây hai cái phường thị, nhưng nơi này đồng dạng cũng là đông phường thị náo nhiệt nhất chi địa, bởi vì hàng năm hôm nay là đông phường thị kiến tạo ngày, chiến thần học viện cũng sẽ ở cử động lần này đi một hồi thật lớn đấu giá hội. Loại này đấu giá hội, tại thương Lan di tích cổ bên trong cực kỳ hiếm thấy, tác động đến rất rộng. Bên trên đấu giá chi vật, coi như cầm tới ngoại giới, cũng sắp gây nên vô số tu sĩ cướp đoạt. Có như vậy một vài thứ, là dù là ngưng hải cảnh cường giả thấy, cũng không thể không liệu mạng cướp đoạt thần vật. Tại đài cao bốn phía, vô số tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cười hoặc tĩnh, đều tại yên lặng chờ bán đấu giá bắt đầu. Nhưng bọn hắn nơi nào biết được, chỗ giữa sườn núi đã sinh biến đổi lớn. Lần này 6. kiếm lợi lớn, chỗ giữa sườn núi, một đạo hắc ảnh từ trên đường đột nhiên mà xuyên qua, giống như một hồi cuốn phong, nhắc lên vô số bụi trần. Bóng đen chính là tô thất. chuyện này như bại lộ, một khi bị bọn hắn cho bắt được, không được đem ta băng thành thịt nát. trong lòng nghĩ nghĩ, tô thất đều cảm thấy toàn thân sợ, ra đầu tê dại, hắn hết sức rõ ràng, lần này tuyệt đối kiếm lợi bạo, có thể họa cũng tương tự sông lớn. tất cả đan dự phường đều bị hắn rời hết, liền binh khí phường cũng còn sót lại một nhà còn chưa đi, mà hắn bây giờ đang đi phương hướng, chính là cái kia cuối cùng nhất ra binh khí phường chỗ. nội tâm hưng phấn sau khi, tô thất cũng tương tự đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả, một cái xử nữ lý không tốt, hắn thật là biết hao tổn ở đây, chắc chắn trả giá giá cao tham trọng. tên đã trên dây, đã không thể không. Coi như hắn đem đồ vật trả lại, cũng không khả năng bù đắp hết thảy, huống chỉ hắn sẽ trả sao? Hắn 6, sẽ không. Đồ vật đến tay, há có trả lại lý lẽ, đây không phải hắn Tô Thất phong cách hành sự. Hắc, ta bây giờ không phải là Tô Thất, ta là 6. Mập mạp đạo tặc. Dấu ở dưới hắc bảo mặt của lộ ra mười phần âm hiểm, khỏe miệng phát họa độ con mang theo sắc bén, âm người hương vị, Tô Thất cười rất tặc, ân 6. Mượn đồ vật là mập mạp đạo tặc, ta là Tô Thất, không có quan hệ gì với ta. Nếu là Lý Tam béo nghe được Tô Thất lẩm bẩm, đồng thời biết được kỳ tâm bên trong ý nghĩ, chắc chắn tại chỗ tức giận đến thổ huyết, không cùng liệu mạng mới là lạ. Loại giải thích này, căn bản chính là giám chó không tê có thể tại Tô Bảy tự nhìn tới, như thế giảng giải coi là hoàn mỹ, đã đem hắn thuyết phục. Mượn đồ vật lúc, hắn là mập mạp đạo tặc, dùng cái gì lúc, hắn chính là tô thất. Đi tới cuối cùng nhất ra binh khí phường, đứng tại trên đường, nhìn xem cái kia giam cửa phòng, tô thất lại lắc đầu, một hồi thở dài, đạo: "Hôm nay liền để ta đại biểu vô số thuần khiết tu sĩ, tới thu lấy thu lấy lợi tức." Tại Tô Bảy thở dài thời điểm, tại cái kia giam sau cửa phòng, một khôi ngô người áo đen đang mặt tâm trầm thần sắc mười phần khó chịu, thầm nghĩ thu lợi tức, vì sao muốn ngươi tới thu, lao tử lại không được sao? nơi đây, tô thất đã cất bước đi đến trước cửa phòng, hắn đang muốn phá cửa mà vào, có thể tại trong chốc lát, tâm thần run lên bần bật phía dưới, hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo tinh mang, hai chân nghiệp động phía dưới, không chút do dự hướng phía sau cuốn ngược mà đi, sẽ ở đó sắp phá cửa trong nháy mắt, hắn theo bản năng dùng ngự khí pháp xem, lại hiện môn kia sau có tu sĩ tán ra khí tức cường đại, phanh! tô thất cuốn ngược ra trong mắt, cửa phòng ra một tiếng vang trầm, lại trong nháy mắt bị chấn áp, nhưng thấy một cái khôi ngô bóng đen đuổi sát mà ra. Hắn giơ lên như chủy sắc một dạng năm đấm, không nói hai lời liền hướng Tô Thất Trán đập tới. Thấy thế, Tô Thất thân sắc nghiêm trọng, tại cuốn ngực chúng cử quyền chào đón, khí thế hung mãnh như hổ, quyền phong đột khởi, phần phật vang lên. Thời khắc này Tô Thất nơi nào còn có trước đây hưng phấn cùng tùy tính, thay đổi hoàn toàn cá nhân tự như tràn ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lãnh ngạo bên trong không thiếu điên cuồng kiêu, cao ngạo bên trong không thiếu cứng mãnh, ra tay lăng lệ mà quả quyết. Hai quyền đối hoành, Tô Thất vốn là ở vào yếu thế, cơ thể một chút liền bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia khôi ngô bóng đen cũng là một trận, lại bị đẩy lui một bước. Luyện thể viên mãn, linh huyền cường giả, hai người đồng thời mở miệng cái trước giọng nói mang vẻ hầu nghi cùng kinh ngạc cái sau thì tràn đầy xác định cùng nghiêm trọng thật là mạnh nhục thân khôi ngô người áo đen nhìn qua tô thất nội tâm không chút do dự tán thán nói đối phương có thể ở yếu thế lúc một quyền đem hắn đánh lui mà lại còn là lấy luyện thể cảnh viên mãn làm được không thể không khiến hắn tán thưởng đừng nói là luyện thể cảnh cho dù là cùng cảnh giới cường độ thân thể của hắn cũng là số một số hai khó tìm địch thủ trong lúc nhất thời đối với tô thất nổi lên hứng thú rơi xuống giữa đường tô thất ngưng tụ lấy lông mày thể nội khí huyết chấn động phía dưới hắn nhìn từ trên xuống dưới phía trước người trong lòng tỏa ra nghi hoặc người này không phải trông coi, vẹn vẹn nhìn đối phương mặc, tô thất đã đoán được không phải trông coi, trong lòng đột nhiên đại thở phào, có thể nghĩ tới đối phương cái kia cuồng bạo một quyền, trong lòng của hắn lại không khỏi coi trọng một quyền kia, quả thật vô cùng hung mãnh, thế lớn vô song, nếu không phải hắn thành tiểu nịch ma chi thể, nhục thân tương đối cùng cảnh giới tu muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc, cũng chắc chắn hao tổn ở đây quyền phía dưới. ngay cả như vậy, xong quyền đối với sau đó, tô thất như cũng cảm thấy quyền cốt chấn đau, thể nội khí huyết cuồn cuộn không chỉ. người là người nào? trầm thấp tiếng nói, tô thất đánh gây tiếng uống hỏi, người trong đồng đạo. người áo đen không có tiếp tục ra tay chi ý hắn nhìn từ trên xuống dưới tô thất bị hãm hại áo che phủ trên mặt mang theo ngoạn vị mỉm cười liên tục thở dài mập mạp đạo tặc như thế nào không mập đâu không nên không mập đó a nghe lời nói này tô thất hai mắt chính là bỗng nhiên nhíu lại ánh mắt lập tức lộ ra cảnh giác chi ý nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết lúc trước hắn chuyện làm át hẳn đều bị người trước mắt chỗ thấy rõ khó trách phía trước sẽ đánh hắt xỉ, nguyên lai là hắn đang nhớ ta Phòng đoán đồng thời tô thất dương mắt tho nhìn hướng binh khí kia trong phường nhìn lại nội tâm lập tức ám thở phào bởi vì binh khí kia trong phường đã dấu tuyết cái gì cũng không lưu lại đã người trong đồng đạo người đi người xử tỉnh ta đi ta chi lộ xin từ biệt nhìn thấy binh khí trong phường một màn phía sau tô thất đã tin tưởng đối phương lời nói trong lòng nghi ngờ phía dưới liền ông quyền làm bộ liền muốn rời đi nói ra lời này đồng thời trong lòng của hắn thì thầm nghĩ tàn sát không phải nói không ai dám làm chuyện như thế sao hôm nay như thế nào bị ta gặp phải nhất ra binh khí phường nột, dòng dám một nhà nột cứ như vậy rơi vào khoảng không nếu là khôi ngâu người áo đen hiểu thuật độc tâm hắn chắc chắn phát điên cùng điên nhất ra binh khí phường có thể nào cùng tất cả đan dược phường so có thể nào cùng còn lại binh khí phường tổng lượng so đạo hữu như thế tác phong phải chăng có hơi quá gặp tô thất liền muốn rời đi khôi ngô người áo đen lúc này âm thanh lạnh lùng nói đứng chắc tay đứng tại trên bậc thang quan sát tô thất người áo đen bây giờ mặc dù cực kỳ thưởng thức tô thất càng đối với đó hết sức tò mò nhưng hắn chân chính để ý là tô thất trên người đang ăn dược linh thạch binh khí đương nhiên sẽ không liền như vậy phóng hắn rời đi như thế tác phong sao có liên quan gì tới ngươi nghe đối phương ngữ khí lạnh xuống tô thất cũng chịu tay mà đứng mười phần cao ngạo nhìn chăm chú phía trước dù cho đối phương là linh huyền cảnh cường giả lại như thế nào hắn tô thất lại không không phải không có đấu qua linh huyền cảnh chúng chi đạt đến luyện thể cảnh viên mãn phía sau. đã tu ra linh khí, tại huyết mạch trồng đốt pháp kích phía dưới, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Bây giờ, một lần trồng đốt có thể chiến linh huyền cảnh nhất trọng, nếu là lần thứ hai trồng đốt, hắn sáu, có thể giết linh huyền cảnh nhất trọng. Nếu là dùng hết hết thảy, huyết mạch ba lần trồng đốt, chiến lược không thể dự đoán. Nhìn xem người áo đen, tô thất trong đôi mắt tiệm lực qua vẻ nghi hoặc, hắn tại đối phương trên thân lại hoặc có hoặc không cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết giống như. Linh huyền cảnh tam trọng, đào tẩu không khó. Tô thất đã dùng ngự khí pháp nhìn ra tu vi của đối phương, trong lòng mười phần năm chắc, vì vậy không có gấp rời đi. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương còn có ý gì? Như thế tác phong sao? Người áo đen quả thực phát vì cười, một đôi mắt buốc lên lục mang, gắt gao nhìn chăm chú Tô Thất, ngươi trộm đi nhiều như vậy đang dược, linh khí càng là vô số kể, linh thạch coi là nơi đây đệ nhất, ngươi còn hỏi ta sao? Người áo đen một hơi nói ra lời này, có thể thấy được nội tâm thật sự rất phiền muộn, quả thật là sắp phát điên cùng điên mất, nếu không nhường hắn tiết tiết, nói không chừng thực sẽ triệt để đi cuồng. Ách sáu, nghe đến lời này, Tô Thất bỗng nhiên không biết nên trở về thứ gì, lại có chút lúng túng cùng ngượng ngùng, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại sửa sang một chút nỗi lòng phía sau, đạo, trước tiên, ta cho là ta tác phong rất tốt, rất đúng, không có chút nào sai. Thư yếu, ta muốn tuyên bố một điểm, ta cũng không có trộm, cái này gọi là mượn, vẻn vẹn mượn, chỉ là mượn phải có điểm nhiều mà thôi. mượn nhiều mượn thiếu cũng là mượn, tóm lại đây là mượn, không phải trộm, cũng không cướp. nghe xong lời nói này, khôi ngô người áo đen sửng sốt, triệt để sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tô thất lại sẽ nói ra lời nói như vậy tới, càng không có nghĩ tới, cái này thế mà gọi sáu. mượn, người áo đen còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, càng là lần đầu tiên nghe được bực này lời nói. Trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, đại não có chút chậm mạch. Khu khu một hồi gió đêm mang theo hàng ý cùng tịch diệt chi khí thổi qua sau đó, người áo đen mới toàn thân lắp một cái, hoàn hồn mong hướng Tô Thất, ánh mắt mang theo cổ quái cùng những ngẫm, nhẹ giọng hỏi: "Nếu là mượn, vậy ngươi hay không còn?" "Còn?" "Dựa vào cái gì còn?" Người cho tàng ốc nha. Tô Thất trợn hai mắt lên, một bộ mười phần không hiểu ngữ khí, giống như nhìn đồ ngốc một dạng nhìn xem người áo đen, thật không biết là ngươi ngốc hay là ta ngốc. Người áo đen lại một lần sửng sốt, quả thật triệt để im lặng, hắn thấy, nếu là mượn, vậy sẽ phải còn, nếu là không còn, cái này còn kêu mượn sao? hắn đang muốn mở miệng lúc lại nghe Tô thất lại thầm nói đồ đần, người này sao như thế chi ngốc đồ vật đến tay lại muốn trả lại ngốc thật ngốc cuối cùng Tô thất bỗng nhiên ngẩng đầu một cái tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng một đôi mắt thẳng tỏa sáng nhìn chằm chằm người áo đen đạo ta biết ngươi không ngốc ta biết ngươi cũng là đến mượn đồ vật ta biết ngươi mượn sau khi đi còn có thể trả lại ta biết ngươi là người tốt ta biết sáu ngươi sẽ đem cuối cùng này nhất ra binh khí phường đồ vật cho ta mượn một trăm chương một trăm liền liệu mạng mẹ nó một lần chương một trăm liền liệu mạng mẹ nó một lần đồ đẩn người này sao như thế chi ngốc sáu ta biết ngươi không ngốc sáu Ta biết ngươi là người tốt xấu. Gan tương chữ, như châm sắt gai sắc giống như đâm vào người áo đen trong lòng, hắn lăng lăng nhìn xem tốt thất, bỗng nhiên cảm giác chính mình lại có chút theo không kịp đối phương tư duy tốc độ. Một khắc trước còn nói là kẻ ngu, tiếp theo một cái chớp mắt liền lợi không lốc, chợt lại cân xong người, chuyển biến quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thay ngay hoa mắt. Đồ đần mới cho ngươi mượn. Người áo đen lênh trầm lấy tiếng nói, lộ ra mười phần biệt khuất cùng buồn bực quát trở lại, có thể nói xong lời này sau đó, hắn chợt cảm thấy không thích hợp, luôn cảm giác bị đối phương gài bẫy. Kiến Tô thất cơ thể khinh động, có loại kích động chi ý, lại muốn mở miệng, người áo đen vội vàng mặt đen lên. trước tiên lên tiếng nói nhà này binh khí phường đồ vật ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ người áo đen tin tưởng chính mình nếu không trước tiên mở miệng tô thất nhất định sẽ trừng mắt đối với hắn nói ngươi chính là đồ đẩn ngay sau đó liền sẽ đưa tay tới muôn cái gì bị một ngụm từ chối tô thất giấu ở dưới hắc bảo mặt của hơi trầm xuống không nói hai lời quay người định rời đi tô thất ngốc sao hắn không ngốc sở dĩ nói như vậy muốn chính là kết quả này chỉ là một nhà binh khí phường đồ vật hắn bây giờ còn thật không để vào mắt duy có thay đổi vị trí ánh mắt đẩy ra chủ đề hắn có thể mượn cơ hội từ trong thoát khốn sớm đi rời đi chỗ thị phi này đương nhiên đối phương nếu thật muốn đem đồ vật cho hắn hắn tử vui vẻ tiếp nhận mặc kệ đối phương cấp cho không cho tô thất đều có thể từ trong thoát thân mượn cơ hội rời đi à ngươi quả thực cho rằng tất cả thế lực không có biện pháp dự phòng sao bọn hắn tất nhiên dám như thế yên tâm tự có biện pháp tìm ngươi đi ra Kiến tô thất muốn rời đi người áo đen cười lạnh một tiếng cũng không ngăn cản mà là nhàn nhạt mở miệng ngay vậy cước bộ ngừng lại là dừng lại lông mày hơi co lại có thể tô thất cũng không bởi vậy dừng bước mà là tiếp tục đi về phía trước cơ thể lại vẫn luôn căng thẳng tùy thời chuẩn bị ứng đối người quần áo đen tập kích khiến tô thất bất vi sờ động người áo đen thở sâu. khiếp mắt mắt hí nhìn qua cái trước xa dần bóng lưng, lại nói, ngươi như cứ thế mà đi, ta bảo đảm ngươi định ra không được phường thị, nhất định bị tru diệt. người áo đen tin tưởng, tô thất vì mạng sống, chắc chắn dừng lại cầu hắn, nhưng làm lời nói sau khi rơi xuống, tô thất chẳng những không có dừng lại, còn tăng nhanh độ, ngay lúc sắp biến mất ở trong màn đêm. đáng chết, đừng nói là gia hỏa này thật có thủ đoạn, không sợ tất cả thế lực hậu chiêu. thấy thế, người áo đen vào trong tâm thầm mắng một tiếng, mà tâm trầm, lại nói, ngươi có biết hôm nay vì cái gì không? có trông coi, ngươi có biết hôm nay là cái gì thời gian, ngươi có thể nghĩ trộm so với cái này thứ càng tốt. nguyên bản. Người áo đen chuẩn bị rời hết một nhà đan dự phường liền đi, bây giờ kế hoạch thất bại, lại nhìn thấy Tô Thất hung mãnh như vậy cùng gan lớn, nội tâm không khỏi bước lên một cái càng thêm gan lớn ý niệm. Chỉ là, trong lúc dứt lời thời điểm, người áo đen phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không kiến Tô Thất thân ảnh, đối phương sớm đã biến mất ở trong bóng đêm, chỉ lưu gào thét mà qua cổ phòng, đem lời ngữ tạo nên gợn sóng cho mang hướng phương xa. Là mượn, không phải trộm. Đương nhiên, Tô Thất cái kia có chút khản khản tiếng nói từ đằng xa truyền đến, người áo đen thần sắc khẽ động phía dưới vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy tại nơi xa xa trong đêm tối, một cái bóng đen lặng yên mà đứng, áo bào đen tại đón gió phiêu khốn. Như ẩn như hiện, nói đi, điều kiện của ngươi. Kỳ thực, từ người áo đen nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, tô thất đã tâm động, thật sự rất muốn biết tất cả thế lực có lưu hậu thủ gì. Chỉ là tô thất biết được, đối phương chắc chắn còn có át chủ bài, cho nên một mực chờ đợi, chờ đối phương đem hết thể đều mở đến mặt bàn. Lúc này như ước nguyện của hắn, đối phương quả thật nói ra mục đích thật sự. Vô hình chung, hai người liền tiến hành một lần đọ sức. Trước tiên không giữ được bình tĩnh, phương kia liền sẽ mất đi tiên cơ. Đang nói điều kiện lúc lại chịu đến chế nước. Đọ sức, so không phải ai càng thông minh, cũng không phải so với ai khác chậm hơn được khí, so là ai càng cần hơn ai. Tô thất sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì hắn tin tưởng đối phương vừa nhiên nhất lộ đổi tới này lại càng không tiếp ở chỗ này chờ hắn, liền chứng minh trong tay mình có đối phương khẩn cấp nhận được chi vật. Hắn đang đánh cược, đánh cược trong tay mình đổ vật là người áo đen mười phần muốn có được, mà kết quả cũng chứng minh hắn đánh cuộc đúng. Ta muốn xây suối đan, người áo đen cất bước mà ra, người như gió nhẹ, mấy tức liền tiến lên mấy trượng, không bao lâu liền đã đến tô thất trước người. Thấy đối phương muốn càng là xê suối đan, tô thất trong lòng coi là một hồi thì đau, đan này hắn đã là không thể không cho, lại không lập tức cho, mà là trầm mặt xuống, đem bầu không khí đè đến thấp nhất. có thể có bao nhiêu kiểm chế thì có nhiều kiểm chế. xây suối đan chính là tô thất đạt được trong đan dược phẩm cấp cao nhất một hạt đan dược, hắn giá trị tuyệt không tại huyền thanh tử cho lưu nguyệt đan phía dưới. bởi vậy đan cũng là phía dưới bảy phẩm đan thuốc, càng là tất cả đan dược phường bên trong, duy nhất một khỏa phía dưới bảy phẩm đan thuốc, cho nên tô thất đối với cái này đan chiếu tượng cực sâu, trong nháy mắt liền nhớ lại đan này hiệu dụng. linh huyền cảnh tu chính là linh khí, mà đan này liền có thể nhường linh huyền cảnh tu sĩ ngưng tụ ra linh huyền, tại thật nhiều linh thạch phụ trợ liền có thể thuận lợi đột phá nguyên do gông cùng xiên xích. có thể cho ngươi, nhưng làm điều kiện trao đổi. Ngươi nhất thiết phải đem binh khí trong phường binh khí cho ta. Bây giờ, tôi thất bỏ qua một bên còn lại vấn đề. Âm thanh trầm thấp nói, giống như là ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng. Hảo, cắn răng, người áo đen cơ hội là xanh mặt đáp ứng. Hắn bây giờ thật sự cực kỳ cần cái này xây suối đan, bởi vì Tu Vi đã đạt đột phá biên giới, muốn nhanh đề thẳng, liền cần đan này phụ trợ mới có thể. Nếu không có đan này, hắn muốn đột phá, tại về thời gian chắc chắn vô hạn trí hoãn, lại hắn cũng không có thời gian lại đi tìm kiếm đan này vật thay thế, bởi vì hắn biết Thương Lan di tích cổ không lâu sau sẽ xảy ra dị biến, cho nên thời gian cấp bách. trao đổi xong đan dược và binh khí sau đó, tô thất lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên trở nên hiền hòa đứng lên. Đạo, người ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Nói một chút, bọn hắn đến tuột cùng có lưu hậu thủ gì? Thấy thế, người áo đen lập tức phản ứng lại, biết mình lại bị hố. Tại tô thất mà nói, xây suối đan tuy tốt, nhưng hắn cũng không phải không biết chọn lựa hạng người, dùng một hạt đan dược đổi lấy sống sót cơ hội, làm sao tới nói, hắn đều là kiếm một phương, húng chi còn nhiều kiếm lời một nhà binh khí phường đồ vật. Hết thảy vốn là từ không tới có, có mệnh dùng mới được. Tô thất tự nhiên biết được ở giữa chọn lựa chi đạo, thần thức. người áo đen quả thực bị tô thất giật quá trực tiếp bỏ lại hai chữ trực tiếp thẳng theo con đường hướng đỉnh núi mà đi thần thức trong lòng thất kinh phía dưới tô thất vội vàng đổi về phía trước vấn đạo tất cả linh thạch đang dược linh khí bên trên đều có ngưng hải cảnh cường giả lưu lại thần thức người áo đen vốn không nguyện trả lời lại không chịu nổi tô thất cái kia lại nhảy hỏi đành phải mặt đen lại nói ngưng hải cảnh tu chính là thần thức tự nhiên có thể ở linh thạch đang dược linh khí bên trong lưu lại thần thức nếu là mua được bọn hắn tự sẽ đánh tăng cái này thần thức nếu là trộm được cái này thần thức chính là lấy mạng câu liêm không phải trộm là mượn. Tôi thất lần nữa cường điệu, là đen áo người vốn nắn dùng từ, hắn đã minh bạch đối phương chi ý, nếu không đem cái này thần thức giải quyết, bất luận hắn chạy trốn tới phương nào, tất cả thế lực cường giả đều có thể tìm lực lượng thần thức tìm được hắn. A, chỉ là thần thức liền nghĩ làm khó tô mỗi sao sáu. Nghĩ thầm ở giữa, tôi thất đưa tay sờ lên trên cổ kim sắc dây chuyền, giấu ở dưới hắc bào mặt của tràn đầy cười lạnh, Nếu ta nhớ không lầm, căn cứ huyền thành tử trong trí nhớ lời nói, ngưng Hải Cảnh Tu chính là thần thức, mà thần thức nhưng là hồn một bộ phận, chấn hồn khóa hiệu dụng chính là chấn hồn. Trên cổ kim sắc dây chuyền chính là chấn hồn khóa biến thành, từ đó vật nhận chủ phía sau. tôi thất liền càng cảm thấy bất phàm của nó bây giờ đã là đã tính trước tin tưởng lấy chấn hồn khóa chi lực nhất định có thể nhẹ nhàng giải quyết thần thức mang đến phiền phước cuối cùng tại quái dày đòi hỏi phía dưới tôi thất cuối cùng từ người áo đen trong miệng biết được hôm nay sở dĩ không coi trông coi là bởi vì những thứ này trông coi đều đi tham gia buổi đấu giá dù sao nơi này trông coi cũng là ngoại lai lịch luyện tu sĩ bọn họ đều là thay phiên trông coi ở đây cho nên trọng yếu nhất vẫn là rèn luyện cùng tu vi hôm nay gặp gỡ như thế đấu giá hội bọn hắn có thể nào không đi tham gia bọn hắn cử hành đấu giá hội cùng ta có liên can gì? Đông nhiên. tôi thất dừng bước lại một mặt nghi ngờ nhìn qua người áo đen trong đôi mắt mang theo không giảng hòa cảnh giác đấu giá hội cùng người ta đều không căn hệ có thể trong buổi đấu giá đồ vật liền không nói được rồi nếu có thể đều từng trộm tới sáu nói đến đây người áo đen hai con ngươi thẳng phóng lục quang tản ra khí thế lộ ra một cô bướng mình nếu có thể đều từng trộm tới sáu lặp lại đọc lên câu nói này tôi thất đồng dạng là hai con ngươi phóng lục quang cả người lại lần nữa kích động cùng hưng phấn lên so trước đó đi đan dược phường binh khí phường lúc còn muốn qua nhưng sau một khắc hắn lại lắc đầu ngẩng đầu trịnh trọng nhìn qua người áo đen đang thấy đối phương cũng trông lại, lập tức liền trầm thấp tiếng nói đạo, không, chúng ta không thể trộn, đây là mượn, gọi là mượn. người áo đen bản cho rằng tô thất muốn nói gì đại đạo lý, kế hoạch lớn, ai ngờ không ngờ nói ra lời ấy, làm cho cái trước suýt nữa không có bị cười mất tiên tính không nói ở giữa đi thẳng về phía trước. đấu giá hội bên trong đồ vật, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người kích động cùng hưng phấn, nếu là đều có thể mở tới, mới gọi chân chính kiếm lợi bạo. trước đây đan dược phường, binh khí phường cùng đấu giá hội so ra, quả thực là đại vua gặp tiểu vu không thể so sánh. nguyên bản người áo đen cũng không muốn đi đánh đấu giá hội chủ ý, không phải không dám. mà làm một mình hắn làm không được, nhất thiết phải cần một cái giúp đỡ mới có thể. Nhưng ở nơi này thương lan di tích cổ bên trong, hắn có thể nói là không có có thể tin người, cho nên trước đó chỉ có thể đem ý niệm này bỏ đi. Mãi đến gặp kiến Tô Thất, gặp phải cái này người trong đồng đạo, người áo đen mới dùng bước lên ý nghĩ này, điên cuồng mà cả lớn, đơn giản có thể dùng không muốn sống để hình dung. Nhưng, muốn chính là chỗ này loại không muốn sống, muốn chính là chỗ này loại điên cuồng, nguyên nhân chính là hai người là cùng người trong đạo, nguyên nhân chính là hai người loại điên cuồng này, bọn hắn mới có thể tiến tới cùng nhau đi làm lần này đại sự nghiệp. Đối với như thế nào đi mượn, Tô Thất không hỏi. cũng không cái này tất yếu, hắn tin tưởng, người áo đen tất nhiên dám nhất tới, liền tất nhiên có năm chắc cùng biện pháp, dù sao ai cũng sẽ không dễ dàng lấy tính mạng nói đùa. Nên người áo đen nói lúc, hắn tự nhiên biết nói, phải biết lúc, Tô Thất tự nhiên sẽ biết được, huống chi hắn Tô Thất cũng không phải không có át chủ bài, tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Vì mỹ hảo tiền đồ, vì đàn dược, vì linh khí, vì vô số bảo bối, liền liều mạng mẹ nó một lần. Tô Thất tại nội tâm nói như vậy phục chính mình, hai con ngươi lại lóe ra hai đạo điện cuồng chi mang, giống như hạ nguyệt chi quang giống như rực rỡ. 101 chương 101, trăm truyền thừa chi huyết chương 101, trăm linh truyền thừa chi huyết tại một lao giả dưới sự chủ trì đỉnh núi đấu giá hội đang nóng liệt cử hành một kiện lại một kiện kỳ chân dị bảo đan dược linh khí lần lượt xuất hiện lệnh vô số tu sĩ đỏ mắt điên rồi điên cuồng mỗi một lần bán đấu giá vật phẩm cũng không phải là vật thật xuất hiện mà là tại lao giả này bấm nghiệm pháp quyết cùng dưới sự chủ trì lấy một loại bí thuật đem chiếu tượng truyền thống tới đưa lên tại trên đài cao nhường chúng tu xem lao giả mặt thấu hồng quang nhìn như dàn mua hai mắt lại sáng ngời hữu thần huyết khí ba động cực kỳ thịnh vượng trong khi chớp con mắt như hai vòng hạ nguyệt chiếu xạ hắn chính là chiến thần học viện lưu ở nơi đây cường giả tu vi cường đại đỉnh núi đấu giá hội cạnh tranh tương đối kịch liệt thậm chí có nhân tâm sinh sát ý nếu không phải có lão giả kia ở đây chấn áp chắc hẳn ở đây đã trở thành một chiến trường mà lúc này bây giờ tô thất tại người quần áo đen dẫn đầu dưới vốn là tìm đại lộ lên núi đỉnh bước đi có thể đi đến một nửa lúc người áo đen lại mang theo hắn tránh đi đại đạo tiến nhập một tòa trong đợt vụ nơi đây đấu giá hội một năm cử hành một lần từ chiến thần học viện cường giả phụ trách chủ trì lại mỗi lần chỉ đấu giá 10 thứ vật phẩm trong đó đan dược hai cái binh khí ba kiện thần thông ba loại cuối cùng hai dạng đồ vật nhưng là ngẫu nhiên thay đổi. một mực ở vào giữ bí mật trạng thái tiến vào động phủ sau đó người áo đen một bên chậm rãi tiến lên một bên mở miệng giới thiệu những vật này đại bộ phận cũng là khác biệt người cung cấp từ chiến thần học viện cường giả chủ trì đấu giá nhưng ở đấu giá lúc chiến thần học viện cũng sẽ lấy ra một chút vật phẩm tham dự đấu giá phổ biến nhất chính là thần thông trận pháp cấm chế tuy là sơ cấp nhất chi vật nhưng tại ngoại giới tu mà nói lại so đang dược linh khí còn chân quý hơn nghe được nơi đây tôi thất lập tức hứng thú hắn bây giờ thiếu nhất chính là thần thông đến nội trận pháp cấm chế hắn càng là rốt đặc cắn mai không khỏi có chút hiếu kỳ cùng xem trọng chiến thần học viện đấu giá những vật này sẽ không sợ tiết lộ tu luyện trì bị sao trong động phủ rất tối một tia sáng cũng không có đi theo tiến lên ở giữa tôi thất bất giải mà hỏi thăm dù sao bất luận là thế lực nào đều sẽ đem nhà mình thần thông trận pháp cấm chế đem so với cái gì đều nặng bởi vì đây là tu luyện gốc rễ tiết lộ bọn hắn mong muốn chính là tiết lộ bởi vì bọn hắn căn bản không sợ tiết lộ tại ngoại giới tu mà nói những vật này rất tốt thật tình không biết những vật này tại chiến thần học trong nội viện bất quá là tối sơ lược đồ vật muốn có được đồ tốt vẫn phải là tiến vào chiến thần học viện mới được người áo đen mười phần khinh thường nói tựa như với hắn mà nói chiến thần học viện thần thông chính là một cái cái dám đồng dạng, trong mắt hắn không đáng một đồng tô thất cũng không phải đồ đần vẹn vẹn nghe xong lời ấy hắn liền minh bạch chiến thần học viện làm như vậy dù ý đồ vật là ra lông nếu muốn nhận được tốt hơn liền muốn tiến vào chiến thần học viện đây là đang đào nhân tài dùng thứ cấp thấp nhất đổi lấy rất nhiều tu sĩ hào cảm để cho những tu sĩ này tham dự học viện khảo hạch dụ hoặc bọn hắn gia nhập vào chiến thần học viện trong buổi đấu giá vật phẩm đấu giá lúc chỉ là vật thần hình chiếu duy có cuối cùng mới có thể lấy bí pháp truyền thống mà đến đến nỗi vật thật đến tận cùng bị đặt ở nơi nào chỉ có cái kia chủ trì người mới biết đi tới động phủ chỗ sâu người áo đen nhóm lửa một cây đuốc, chật trịnh trọng nhìn hướng tô thất làm vật kia phẩm truyền thống mà khi đến chính là ngươi ta cơ hội bốn phía nhìn lại tại ánh lửa mờ tối chiếu dọi xuống hết thảy chung quanh trong nháy mắt chiếu vào tô thất mắt liệu nhưng thấy nơi này vách đá gập ghềnh mặt đất lại cực kỳ bằng phẳng bóng loáng như ngọc nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được động phủ này nhất định là người áo đen ngày thường chỗ ở nói đi cần ta làm như thế nào tất nhiên đối phương dám để cho tự mình tới Tôi thất sẽ không sợ đối phương không có cách nào. Thời khắc cuối cùng, tất cả mọi thứ sẽ truyền tống đến đỉnh núi trên đài cao, trong lúc đó sẽ có trong nháy mắt dừng lại, mà khi đó ta từ bảy trợ đưa ngươi truyền tống đi qua, đem những này đồ vật lấy ra xuống. Người áo đen trành thị tô thất như muốn xem thấu áo bào đen, đem tô thất xem rõ ngọn ngành giống như, bằng vào ta chi lực chỉ có thể truyền tống luyện thể cảnh tu, lại chỉ có thể duy trì tám hơi thở, như tám hơi thở bên trong ngươi không cách nào trở về sáu. Lời nói không nói xong, ý tứ cũng đã sáng tỏ. Tôi thất túi đầu trầm tư phút chốc, hai mắt bỗng nhiên phóng ra hai đạo dọa người chi quang, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Vấn đạo, lần này bán đấu giá vật phẩm, đều có cái nào? Tám hơi thở, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, như hắn về không được, đó chính là một con đường chết, sẽ tiếp nhận vô số tu sĩ lửa giận cùng sát phạt. Một cái lưu nguyệt đan, một cái bích ngâm đan, một kiện thượng phẩm linh khí huyền ảo, một thanh thượng phẩm linh khí tám xạ chiến mâu, một cây diện hồn châm, một tức dùng đũa thần thông, một bản trận pháp chi thư, một loại cấm chế cảm ngộ, cuối cùng hai vật không biết. Người háo đen đạo, đem chính mình biết đều nói ra. Nghe được lưu nguyệt đan ba chữ lúc, Tô Thất Con Ngươi coi là co dù lại, linh huyền cảnh nắm giữ đan này, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái mạng. Hắn hơi thở sao sáu, Tô Thất trong mắt lóe lên quả quyết chi sắc, hắn quanh chân ngồi trên mặt đất, không tiếp tục mở miệng, nhắm mắt điều tức, muốn để bản thân ở vào trạng thái tốt nhất. Thấy thế, người áo đen trên mặt hiện lên kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Thất lại thật sự sẽ đáp ứng, đồng thời cũng cuối cùng sinh ra ý bội phục. Bực này quả quyết, bực này điên cuồng, bực này khí chất, hắn không bằng. Người áo đen cũng không lại mở miệng, mà là không ngừng lấy ra linh thạch, dựa theo một loại quỷ dị lại huyền nào phương pháp lần lượt bày ra tại trên mặt đất, nhìn như lộn xộn, thực tế có dấu vết mà lần theo. Đem linh thạch bày ra hảo sau đó, Người áo đen lại tay lấy ra trương giấy vàng, ước chừng dài tám tấc, rộng hai thốn, nhưng thấy hắn dẫn động linh lực, trong miệng niệm quyết, một tay cầm giấy vàng, một tay tại bấm niệm pháp quyết ở giữa xẹt qua từng cái vết tích, đánh ra vô số ấn ký tại trên giấy vàng. Loại thuật pháp này rất quỷ dị, dù cho dùng con mắt đi xem, cũng nhìn không ra kỳ dị chỗ, nhưng làm người áo đen hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, nhưng thấy cái kia giấy vàng bỗng nhiên hóa đi, hình thành nhất loại huyền nhi hữu huyền sức mạnh, trải rộng tại linh thạch bảy phạm vi bên trong. Thời gian trôi qua, trong động phủ ánh lửa lập lòe, người áo đen sớm đã đem trận pháp bố trí xong bây giờ đang xếp bằng ở bên ngoài trận pháp nhắm mắt điều tức đang chờ đợi thời khắc cuối cùng tới người muốn vật gì nội mà tôi thất mở hai mắt ra mười phần bình tĩnh nói hắn biết rõ đối phương vừa quyết định mạo hiểm như vậy liền chứng minh cái kia mười kiểu đồ bên trong có hắn muốn chi vật mà tôi thất sở dĩ muốn liều mạng là bởi vì hắn không thể không đi liều mạng như thế dụ hoặc đáng ra hắn đi bắt buộc mạo hiểm lưu nguyệt đan người áo đen mở mắt ra chỉ nói ra ba chữ tôi thất khẽ gật đầu hít mắt thu hút tinh mang lấp lóe trong lòng tính toán đạo nếu là có thể liền đều mang tới Nếu là không, có thể vì liền chỉ lấy lưu nguyệt đan, dùng đũa thần thông, giết hồn châm, đến nỗi trận pháp và cấm chế tạm thời cũng không cần nhắc. Trận pháp tuy tốt, ở hiện tại hắn cũng không dùng, bởi vì tu hành trận pháp chi đạo, ít nhất cần linh huyền cảnh tu vi, mà cấm chế càng ngộ, càng cách hắn rất xa, cần ngưng hải cảnh mới có thể tu hành. Hắn chân chính coi trọng không phải lên phẩm linh khí, mà là cái kia thần bí nhất hai loại vật phẩm, tất nhiên bảo trì thần bí, liền chứng minh cái này hai vật tuyệt không phải phổ thông. Xin hỏi một câu, ngươi ta phải chăng đã qua? Trong lòng làm ra quyết định phía sau, Tô Thất liền lại nhìn phía người áo đen, cao mày vận đạo. Từ đầu đến cuối Hắn đều cảm thấy một loại quen thuộc, tựa như đã gặp ở nơi nào đối phương một dạng, có thể hai người bây giờ đều cất giấu chân diện mục, cho nên không biết đến tột cùng là không gặp qua. Nghe được Tô Thất hỏi, người áo đen con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói, "Đã từng gặp, trên người ngươi khí tức, ta tựa như đã từng gặp qua." Nghe đến lời này, Tô Thất tâm thần chấn động, bạn cho rằng chỉ chính mình có cái trùng này cảm giác, lại không nghĩ rằng đối phương cũng là như thế. Bỗng nhiên, trong đầu Thiểm Lực qua một thân ảnh, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, bởi vì ở tại gặp người trong, chỉ có người kia hình thể có thể cùng người trước mắt liên hệ tới. Người là Sáu Đam Diệp, Tô Thất thăm dò mà hỏi thăm, hai mắt không hề chớp mắt chảnh thị người áo đen, giống như là có thể xem thấu hết thể hư hào giống như, ánh mắt sáng tỏ. Nghe đến lời này, người áo đen toàn thân chính là chấn động, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới Tô Thất, trong đầu đang suy tư có ai có thể cùng người trước mắt liên hệ tới. Điên cuồng, ngạo kiêu, trong lòng hiện lên cái này bốn chữ, người áo đen mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, mười phần không dám tin từng nói, chẳng lẽ ngươi là thường lan chân bách phu trưởng Tô Thất? Nghe lời này, Tô Thất cao giọng nở nụ cười, không cần nghĩ cũng biết đối phương là đảm Diệp không thể nghi ngờ. Quả thật là ngươi. làm tô thất đem che khuất gương mặt nón đen nhấc xuống phía sau đàm diệp cũng liền vội vàng đem đầu cháo cho lấy ra đồng thời kinh ngạc nói biểu lộ rất đặc sắc rung động kinh ngạc bội phục điên rồ ngươi chính là người điên tại đàm diệp trong mắt tô thất chính là một cái điên rồ triệt triệt để để điên rồ nhưng này cô điên cuồng lại để cho cái trước mười phần bội phục cùng thưởng thức ngày đó tại trong lao tô thất cùng mạc đại hải một trận chiến lúc cái kia tìm đường sống trong chỗ chết một màn còn tại trước mắt còn có cái kia cạnh tranh tẩy tùy đan lúc của ngạo càng làm cho người kính nể. nhìn từ trên xuống dưới tô thất đàm diệp một bộ biểu tình kinh hãi không ngừng trợt trợt chợt hắc khí, chỉ thiếu chút nữa lấy tay đi nắm chặt bên trên hai cái. Đàm Diệp không nghĩ tới, tô thất lại cũng sẽ đến đến đây, càng không nghĩ tới, người sau Tu Vi tiến dài càng như thế nhanh, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền từ luyện thể cảnh nhị trọng đạt đến luyện thể cảnh viên mãn. Hai người ôn chuyện lúc, đỉnh núi đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc. kế tiếp bán đấu giá, chính là ta viện đệ tử tại đánh gây thần sơn chân núi đạt được chi vật, làm một nhỏ máu. đài cao mỉ nước tấu trượt, tinh mang lập lòe, lao giả đứng ở trung ương nhất, già môi trên gương mặt mang theo hiền hòa mỉm cười, này huyết trải qua vô số năm không hủy. căn cứ ta trước viện cùng thế hệ xem xét phía sau biết được đây là truyền thừa chi huyết truyền thừa chi huyết bốn chữ vừa ra bốn phía vô số tu sĩ tất cả chân kinh có thậm chí đứng dậy hô hấp dồn dập mà ngóng nhìn đại cao mặc kệ lưu lại này máu cường giả là ai phàm là có thể lưu lại truyền thừa chi huyết giả hẳn là khi xưa nhân vật phong vân hẳn là tột cùng nhất cường giả chỉ cần có thể cùng này huyết hòa làm một thể liền đại biểu một bước lên trời nhưng chúng tu cũng không đốc như này huyết thật có thể dễ dàng liền dung hợp chiến thần học viện cũng sẽ không đem lấy ra đấu giá trong đó nhất định có bọn hắn không biết được mục đích nào đó Lão giả giống như nhìn ra nghi ngờ của mọi người cũng không hiểu, cao thâm mặt chắc mà nở nụ cười sau đó, mới chậm rãi nói, "Này huyết không lấy linh thạch định giá, cần lấy huyết linh tinh để đổi." 102 chương 102, nổ răng cọp chương 102, nổ răng cọp nói xong lời này sau đó, lão giả tằng hắng một cái, mới dùng mở miệng. "Này huyết không phải người thường có khả năng dung hợp, nếu như cưỡng ép dung hợp, nhất định thân tử đạo tiêu, nói đến thế thôi, các vị tăng giá à." Một câu nói liền bỏ đi chúng tu tâm trung chí nghi, bốn phía đi qua ngắn ngủi yên lặng phía sau, tiêu giá âm thanh liền nổi lên bốn phía, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhìn xem bốn phía những cái kia ngủ quán tu sĩ, Lão giả trong lòng ung dung thở dài, kỳ thực không phải chiến thần học viện không muốn để lại ở này huyết, mà là không thể lưu. Trong học viện tiền bối thông báo cho bọn hắn, này huyết như lưu, thì trừng phạt nhất định lên. Bởi vậy huyết nội hàm nhân quả, nếu không thể lập tức dung hợp, nhất định dẫn tới thế lực lớn nhất công phạt. Cho nên chiến thần học viện mới quyết định từ bỏ này huyết. Truyền thừa chi máu dụ hoặc, quả thực nhường tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Dù cho biết rõ không phải người thường có khả năng dung hợp, bọn hắn cũng vẫn làm không biết mệt. Dù cho không thể dung hợp tiếp nhận truyền thừa, bọn hắn cũng có thể đem này vòi máu trở về thỉnh trong tộc tiền bối nghiên cứu, chắc là có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. ta chính là bắc thần sơn đệ tử thường cung, vật này cùng ta bắc thần sơn có mối hận cũ, làm thu hồi thần sơn cho vùi. một cái thiếu niên mắt như mắt tương, lông mày như kiếm phong, cằm dưới hơi nhạy bén, lãnh ngôn mở miệng ở giữa mang theo cùng ngạo chi khí, phản phất đối với cái này huyết năm chắc phần thắng giống như. ngay tại phía trước, hắn đông nhiên nhận được tông môn tiền bối bí pháp truyền âm, muốn hắn không tiếc bất cứ giá nào thu hồi này huyết. chúng tu nghe vậy, theo tiếng têu nhìn lại, thấy được thiếu niên này phía sau, quả thật là bắc thần sơn đệ tử thường cung. học viện chỉ thế lực, chẳng lẽ chính là cái này bắc thần sơn? nghe nói thường cung lời nói, trên đài lão giả lúc này nhíu lại mắt. Tại tâm bên trong âm thầm suy đoán, ngươi nói cùng Bắc Thần Sơn có mối hận cũ, liền thật sự có sao? Nếu là ngươi nói nơi này hết thảy đều cùng Bắc Thần Sơn có mối hận cũ, phải chăng nơi đây chi vật đều phải giao cho ngươi Bắc Thần Sơn xử lý? Tại chỗ đã có người lãnh ngôn nghiệm ai, không sợ chút nào Bắc Thần Sơn chi uy. Chúng tu chính là nhìn về phía người nói chuyện, nhưng thấy hắn xanh mười phần đoan chính, hình dạng xinh đẹp, dài phiêu dẩn, đồng dạng là một thiếu niên, chỉ là trên khí thế lại thêm ra một tia bằng thẳng, không sợ thế gian hết thảy. Tại chỗ đã có người nói ra thiếu niên thân phận chính là Tây Lang Táng Hồn Tông đệ tử gạn hồ. Ừ. nghe lời ấy. cái kia thường cung hừ lạnh ở giữa khinh thường nở nụ cười, liền tức mở miệng nói, ta ra một ngàn huyết linh tinh, hai ngàn. Đang Hổ không thèm quan tâm địa đạo, một bộ muốn cùng thường cung huyết chiến tới cùng biểu lộ. Hai ngàn huyết linh tinh, đã ra phần lớn tu sĩ đoán đánh giá giá trị, bọn hắn mặc dù nghĩ lấy được mấy huyết, thế nhưng căn bản là không có cách trong lúc nhất thời lấy ra nhiều như vậy huyết linh tinh, nguyên nhân đành phải tiếng buồn bã coi như không có gì. Mọi người đều biết Tây Lăng tu cùng Bắc Thần Sơn chính là kẻ địch vốn có xưa nay, Song Phương hiển nhiên là đối kháng lên. Đang Hổ cùng thường cung tranh chấp không giới các phương thế lực tất cả lần lượt ra khỏi, theo bọn hắn nghĩ. ở nơi này hai người đảo loạn phía dưới này huyết đã ra khỏi vốn có giá trị húng chi này huyết năng không thể dung hợp đều chưa biết cho nên chúng tu liền không còn tiếp tục tranh đoạt mà là đem ánh mắt đặt ở kiện vật phẩm cuối cùng bên trên cuối cùng này huyết lấy một vạn hai nghìn huyết linh tinh giá cao bị bắc thần sơn thường cung đập đến nhưng chân chính vua xuống sau đó thường cung có thể nói là xanh mặt con mắt hàn mang một phía đã quyết tâm muốn giết đằng hồ kế tiếp chi vật không coi là vật phẩm chính là một tin tức cũng không cần các vị cạnh tranh ta chỉ là thay chuyển đạn truyền thừa chi máu cạnh tranh sau khi kết thúc lao giả lại mỉm cười nói ra một cái tin tức động trời miền bắc trung quốc đại hoàng tử mời các vị cùng đi chu diệt mặt xanh bộ lạc đi giả có thể tại sau 10 ngày đến phường thị bên ngoài mười dặm chỗ gặp nhau lời này vừa nói ra quả thật kinh động tứ phương đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi lao giả dù chưa nói ra kỹ càng sự nghi nhưng chư tu dám xác định chuyện này ắt hẳn làm thật miền bắc trung quốc đại hoàng tử danh hào coi như không phải giả vờ lại mặt xanh bộ lạc là chân thật tồn tại cũng không phải là lần đầu tiên nghe được tên này trước kia cũng có tu sĩ đi tìm đi tìm thế nhưng không có thu hoạch hiện nay nhưng là miền bắc Trung Quốc đại hoàng tử mời nghị cũng không cần nghĩ hắn nhất định là có tin tức chính xác mới có thể hành sự như thế trong lúc nhất thời chúng tu tâm tư tất cả lên nếu thật có thể tìm được mặt xanh bộ lạc đồng thời đem giết đi thu được hết linh tinh cũng không phải là một khối hai khối đơn giản như vậy sẽ đến hàng vạn mà tính thậm chí nhiều hơn đương nhiên trong lúc đó cũng nhất định sinh một hồi lớn chính phạt sẽ chân chính máu chảy thành sông Liên tức lão giả nhường thượng cung đang hộ cùng với khác bảy danh tu sĩ đi tới trên đài chuẩn bị thu lấy sở đấu giá có được vật lão giả bấm miệng pháp quyết dẫn động trợ pháp nhưng thấy trên đài cao hình quang rực rỡ đạo ngân bốn phía, không gian chấn động, chợt liền gặp trên không xuất hiện một cái vòng xoáy. Lần này bán đấu giá chín vật từ trong chậm rãi truyền tống mà tới. Cùng lúc đó, tại nơi động phủ bên trong, tô thất sớm đã đứng ở trong trận pháp. Lần nữa đem gương mà tận tàng tại dưới há bảo. Muốn bắt đầu, Đàm diệp ngưng trọng nhìn xem trong trận pháp tô thất, thần sắc mười phần ngưng nặng, đạo, như chuyện không thể làm, thì không nên cứ cầu, bóc nát ta đưa cho ngươi ngọc thạch, liền có thể truyền tống trở về. Khi biết tô thất thân phận phía sau, Đàm diệp đối với chuyện này cũng nghiêm túc, cũng không hy vọng cái trước thật sự vẫn lạc ở đây. Dù sao hai người có thể ở trong biển người mênh mông mấy lần gặp nhau, đúng là không dễ. Từ trước đây trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Thất mới từ Đàm Diệp trong miệng biết được, cái sau sở dĩ đi tới Thương Lan trấn, chính là vì tiến vào Thương Lan di tích cổ, mà bán đi tẩy tùy đan, nhưng là bởi vì bố truyền thống trận linh thạch không đủ. Chính là bây giờ, lên. Đàm Diệp đột nhiên nhiên nhất âm thanh hét lớn, động phủ chấn động, như muốn sụp đổ giống như, mặt đất trưng bày tất cả linh thạch tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, một cỗ thần bí đại đạo khí thế trận tràn ngập tại toàn bộ động phủ. Khi này cỗ thần bí sức mạnh xuất hiện trong mấy mắt, Tô Thất thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Đàm Diệp thì tại sắc mặt trắng bệnh bên trong ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, không ngừng biến hóa. thần sắc tràn đầy nghiêm trọng. giờ này khắc này, tại nơi đỉnh phong trên đài cao, xuất hiện vòng xoáy nháy mắt ngừng lưu chuyển, nhưng thấy hai bình ngọc, chín mâu, huyền hoa áo các loại vật phẩm lần lượt rơi xuống đi ra. nhưng dị biến này sinh, chín vật rơi ra trong nháy mắt, chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua. lúc này thì có một cái hắc bảo nhân giống như chống rông xuất hiện giống như lăng thân giữa không trung. hắc bảo nhân chính là tô thất. ánh mắt bốn phía là qua, tô thất căn bản không đi quan tâm bốn phía hết thảy, càng không hạ đi xem dưới đài cao tu sĩ, đợi hắn thấy rõ vật phẩm nhà phương vị phía sau, một hơi liền qua. sao chỉ có chín vật? nội tâm mặc dù nghi hoặc nhưng căn bản không có suy xét thời gian vẹn vẹn qua trong giây lát tô thất liền làm ra quyết định lăng không cơ thể bông nhiên động như một đầu lá báo đi săn thoát ra lấy tay hướng chứa lưu nguyệt đan bích Âm đan bình ngọc trộm tới chín vật vừa vặn từ bên trong vòng xoáy rơi ra lưu nguyệt bích Âm hai đan ở vào phía bên phải của hắn mà cái kia huyên hóa áo tám xà chín mâu, diệt hồn châm thì ở vào bên trái ngoài hai trượng còn có hai cái ngọc giản một bản cổ thư ở vào bên dưới vừa mới chỗ chỗ cuối cùng chi vật nhưng là một khoảng màu trắng chân châu tại bạch chân châu trung ương lại có một giọt máu đỏ tươi nhìn như không có chút nào căn bản không có bất luận cái gì linh tính, nhưng lại cho người ta một loại tâm kinh động phách cảm giác. Chỉ là bạch chân châu còn chưa hoàn toàn từ bên trong vòng xoáy rơi ra, hắn độ rất chậm, giống như là bị kẹt ở vòng xoáy biên giới đồng dạng, đang chậm rãi di động tới. Ba hơi. Chờ Tô Thất Lấy đi hai bình ngọc, hắn đột nhiên quay người lại, mượn nhờ truyền tống sức mạnh, huyền không bay vòng qua bên cạnh ra ngoài, lại qua hai hơi, Thu tám xà chiến mâu, huyền hoa áo cùng diện hồn trâm. Năm hơi đã qua, thượng cung, đang hổ bọn người lập tức phản ứng lại, tất cả trận mắt chửng chửng, không cần lão giả kêu mở miệng, bọn hắn liền đã trước tiên động thủ. Bình thường cũng là bọn hắn từ chỗ khác trong tay người giật đồ, hôm nay lại bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp, sớm đã sát ý xung quanh. Đệ Lục Hơi Thở, Tô Thất xuất hiện ở cổ thư bên cạnh, tại đệ Thất Hơi Thở đem thu vào nhận chữ vật, cũng tại đồng thời, Thường Cung trước tiến tới, chỉ điểm một chút hướng Tô Thất mi tâm. Nhanh, không có thời gian. Cùng khắc, Đàm Diệp Thanh Âm xuất hiện ở trong đầu, Tô Thất lập tức đấm ra một quyển, cùng Thường Cung ngạnh bính một lần, đồng thời thuận thế cuốn ngược ra ngoài, đem khác hai cái ngọc giản cũng thu vào nhận chữ vật. Đã không có thời gian, Tô Thất trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch, hắn đang muốn bóp nát lúc, tâm thần chợt nhiên nhất chứng. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy vòng xoáy kia danh giới Bạch chân Châu rơi xuống đi ra. Nhường hắn tâm thần dung một cái không phải cái kia Bạch chân Châu, mà là trong đó dọn kia nhìn như cổ pháp vô hoa tiên huyết. Đây là 6. Huyền Thanh tử truyền thừa chi huyết. Lập tức, Tô Thất liền nhận ra giọt máu kia lai lịch, chính là Huyền Thanh tử trước kia đưa vào Thương Lan tông truyền thừa chi huyết, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ ở đây loại chẳng cảnh, bực này thời điểm gặp phải. Hắn đã đáp ứng Huyền Thanh tử, muốn lấy trở về giọt này truyền thừa chi huyết, có thể bây giờ đã qua bảy hơi thở, để bắt hơi thở sắp xảy ra, hắn đã không còn thời gian, nếu là cưỡng ép đi lấy cái này truyền thừa chi huyết Sợ thời gian không đủ, nếu là cứ thế mà đi, sợ lại nghĩ gặp phải này huyết, hẳn là khó càng thêm khó. Dù sao, này huyết tất nhiên xuất hiện ở này, liền chứng minh đã bị người vô xuống, như qua tối hôm nay, này huyết một khi bị đưa ra thương lan Di Tích cổ, vậy hắn Tô Thất đi đâu tìm? Hùng Chi lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không có khả năng từ đối phương trong tay đoạt lại này huyết. Hắn trong nháy mắt liền đoán được, này huyết nhất định là cuối cùng hai cái vật phẩm một trong, như thế được coi trọng chi vật, đập đến thế lực chắc chắn sẽ phái đại lượng cường giả hộ tống, đến lúc đó mặc hắn Tô Thất có thiên đại thần thông, cũng đừng hòng đem thu hồi. Lấy 6, cũng hoặc không lấy. Đây là một cái lựa chọn, chất vật lựa chọn, vẹn vẹn trong đáy mắt, vô số ý niệm liền tại tô Bảy trong đầu tiềm lược, đơn giản so quan còn nhanh. Ta cần thời gian, nhất thiết phải. Đương nhiên, Tô Thất ánh mắt lóe lên quả quyết cùng kiên quyết, lời nói lộ ra rất cường thế, không có bất kỳ cái gì đường xoay sở. Hắn dẫn động thể nội linh khí, đem thân nâng lên, hướng lên trên vọt mạnh mà đi, đồng thời lấy tay chụp vào bạch trân châu. Đồng thời, tại nơi trong động phủ, Tô Thất thanh âm thông qua ngọc thạch truyền vào đám diệp trong thai, mà giờ khắc này đệ bắt hơi thở đã tới, trận pháp bắt đầu xuất hiện bất ổn. Tô Thất, ngươi một cái điên rồ. Nổi giận gầm lên một tiếng. đàm diệp ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trợn trắng bệnh như tờ giấy nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì đồng thời đưa tay vung lên vung ra vô số linh thạch quát lên tán ba hơi nhiều nhất ba hơi cắn răng đàm diệp nhanh chóng tay lấy ra giấy vàng khắc hoa độ nhanh như thiểm điện không đến một hơi liền làm xong hết thảy đem hết thể linh khí cùng sức mạnh ra chỉ ở trên chân pháp đàm diệp lại phun ra một ngụm máu ánh mắt lộ ra 10 phần đàm đạm nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định tại không có biết được tô thất thân phận phía trước đàm diệp tuyệt đối sẽ không vì một người xa lạ liều mạng như vậy nói tám hơi thở chính là tám hơi thở. có thể trước khác nay khác, hắn có thể nói là đem hết toàn thân tu vi, liều đến đại thương nguyên khí đánh đổi đang giúp Tô Thất. 103 chương 103, đây là sáu. Lời hứa của ta chương 103, đây là sáu. Lời hứa của ta thương lan chấn gặp nhau là trùng hợp, bây giờ gặp lại chính là hữu duyên, cũng là có duyên, đem hết toàn lực giúp ngươi thì thế nào? Đam Diệp thân thể khổng lồ lại run rẩy, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đầu lại đều có như vậy mấy cây trở thành màu trắng. Duy trì cái này ba hơi, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, liền thọ nguyên cũng đều tùy theo mà qua, ba hơi chính là 30 năm. Ba hơi, đủ xông ra ngầm đầu lấy tay ở giữa tô thất trong mắt nổi lên kiên nghị chi mang chuyện này hắn nhất thiết phải làm đây là hứa hẹn tất nhiên đáp ứng dù là trả giá tính mệnh cũng làm đi làm thiên điệu nam nhi không tín không lập không lập không nam nhi đây là hắn tô thất đối với huyền thanh tử hứa hẹn không cần người bên ngoài giám sát muốn làm mình lòng ý ý này làm tất tiên ý này làm lịch chiến dựng lên ý này làm hát vang mà lên bọn chỗ nhát ngươi dám gặp tô thất lấy tay chụp vào truyền thừa chi huyết thường cung mắt xả hàn mang sắc bén như lợi mũi tên hét lớn ở giữa lấy ra một thanh màu xám đen cung trong nháy mắt cải tên tại bên trên dây cung kéo căng nguyệt nhưng nghe hưu một tiếng màu đen mũi tên giống như trong đêm tối vạch qua ưu hồn thẳng đến tô thất hậu tâm đồng thời còn lại tu sĩ tất cả đến đều hiện ra tu vi vô cùng mạnh mẽ thi triển thần thông ở giữa đánh hướng tô thất đám người đều nổi giận một hơi chớp mắt liền qua ngay lúc sắp bắt được bạch chân châu vừa vặn phía sau lệ phong gào thét một luồng hơi lạnh thẳng đến tô thất hậu tâm trong lòng của hắn tự hiểu là vật gì nhưng nếu là quay người ứng tiễn chắc chắn bị chúng tu đội kịp hắn sẽ không còn cơ hội đây là sáu lời hứa của ta của mọi người tu xem ra Tô thất nhất định con người đối địch có thể cái sau lại đối với sau lưng bắn tới mũi tên không quan tâm, trực tiếp bắt lấy bạch chân châu thu vào nhận chữ vận. Có lẽ làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng ta tô thất chính là dạng này đồ đần. Tô thất không nghĩ tới gặp ở này gặp phải truyền thừa chi huyết, nhưng tất nhiên gặp phải, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ngốc lại như thế nào, ngốc lại có làm sao? Ta liền muốn làm dạng này xấu. Đồ đần! Tại đệ tam hơi thở đi tới trong máy mắt, Tô thất bóp nát ngọc trong tay thạch mà sắc bén kia mũi tên cũng bắn vào trong cơ thể, dù chưa xuyên thấu thân thể, nhưng cũng đâm vào phía sau tâm. Tiểu bối chạy đâu? chính thần học viện lão giả đột nhiên nhiên nhất các bước một trường đánh xuống vẹn vẹn trong nháy mắt liền đánh tại tô bảy nơi biến mất thế nhưng khó khăn lúc muộn tô thất đã bị chuyển thống mà đi cha cha chờ tô thất thân ảnh sau khi biến mất lão giả trong khi chớp con mắt như có điện mang tiềm lượng lập tức ra lệnh muốn cha chuyện này đỉnh núi đã sôi trào tất cả thế lực tất cả hành động tại toàn bộ đông trong phường thị nhấc lên một lần đại triệt cha chỉ là chút tạm cùng tô thất không quan hệ trong động phủ không gian tạo nên vận sóng Tô Thất bị truyền tống trở về, nhưng thấy hắn mới vừa xuất hiện, liền ngửa đầu phun ra tiên huyết, cơ thể tê liệt ngã xuống đầy đất, còn đến không kịp nói chuyện, cả người tại chỗ liền đã hôn mê. Nhưng tại hôn mê trong nháy mắt, hắn nhưng là bắt đầu sử dụng chấn hồn khóa, tạm đem bên trong nhẫn chữ vật mượn tới hết thể vật phẩm cho phong bế, tránh vật phẩm bên trong lực lượng thần thức tản ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt đem Lưu Nguyệt Đan quăng về phía đàm Diệp. Điên rồ, ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ! Đàm Diệp thu hồi Lưu Nguyệt Đan, đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết, lấy ra một hạt Thương Xuân Đan ăn vào, liền tức đứng dậy đi tới Tô Thất bên cạnh, vì đó xem xét thương thế. Khá lắm. xem xét một phen sau đó, Đàm Diệp ngừng lại là lộ ra chấn kinh chi sắc. Mũi tên kia mặc dù đâm vào tô thất cơ thể, nhưng không được thương về căn bản, bị cường hãn nhục thân ngăn lại. Mà tô thất sở di hôn mê là bị lao giả kia cuối cùng một trường chỗ chấn, dù chưa làm bị thương hắn, có thể cấp độ kia cường giả đánh ra một trường, dù chỉ là một tia huyền khí, cũng không phải tô thất có khả năng ngăn cản. Thay tô thất xử lý thương thế xong sau đó, Đàm Diệp lại tại trong động phủ bên ngoài bố trí xuống đủ loại trận pháp, xác định không có chút nào bỏ sót sau đó, liền lưu lại một tờ giấy, liền tự mình chạy vội trốn ra Đông Phường Thị. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Đông Phường Thị triệt để sôi trào. Vô số thế lực đều chấn động giận, tuyên bố muốn tìm ra trộm vật mập mạp đạo tặc, đem hắn diệt hồn nát thân. Đồng thời, liên quan tới mập mạp đạo tặc truyền thuyết, tại vô số tu sĩ ở giữa truyền ra, bị cho mượn đồ vật tu sĩ đối với đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng đại bộ phận tu sĩ thì đối với đó bội phục không thôi, đại tố kính nể chi tình. Ngay thường, thì có tu sĩ từng lẫn nhau nói giỡn, tuyên bố muốn đánh cắp tất cả vật phẩm, lại đều chỉ nói đùa, không người dám giao hành trình động, có thể hôm nay lại có người như thế gan lớn, bọn hắn ngoại trừ bội phục chính là cười trên nỗi đau của người khác, vui gặp tất cả thế lực như thế phát điên. Quả thật đại khoái nhân tâm. quả thật vì vô số tu sĩ đánh tan trong lòng oán giận, đồng thời, đại gia cũng tại nhau nhau lờ tới, Mập Mạp đạo tặc cùng cái kia đỉnh núi Hắc Bảo Nhân phải trang bị cùng một người. Toàn bộ phương thị, tất cả đan dược phường, binh khí phường tất cả quan môn, các đại nơi giao dịch lại cực kỳ náo nhiệt, liền từng cái trước sạp cũng là kín người hết chỗ. Khổ chúng thế lực, giàu chúng tán tu, nổi giận chúng thế lực, cười chúng tán tu. Đợi đến bình minh, trên đường có vô số hung thần ác sát tu sĩ thường thường phục vụ, tất cả đang lục soát đêm qua Mập Mạp đạo tặc cùng Hắc Bảo Nhân, lại tất cả thế lực đã dẫn động hậu triều, lại đều không có kết quả, căn bản là không có cách cùng những thần kia thức bắt được liên lạc. đồng thời chiến thần học viện đệ tử ra hết cũng tại tìm kiếm đêm qua hắc bảo nhân mà lúc này bây giờ tại đỉnh núi cao nhất trong một tòa lầu các một cái xoa dài con ngươi ưu ám rất giống hổ lang thế như ma vương thiếu niên đỡ bảng gô đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ lui tới tu sĩ hai đầu lông mày mang theo sát phạt chi khí nếu là tô thất ở đây chắc chắn nhận ra người này là sáu chu thần lại nói tô thất hôn mê đến bình minh vừa mới tỉnh dậy hắn sau khi tỉnh lại bốn phía là qua, gặp chưa hiện ra đàm diệp thân ảnh liền biết hiểu đối phương đã rời đi Lại trên tờ giấy viết như vậy, Cầm Ngọc Thạch có thể ra đột phủ, Đông Vương thị không thể mỏi mòn chờ đợi, Tô Minh làm cách. Thu hồi tờ giấy cùng Ngọc Thạch, xem xét một lần thương thế phía sau, xác định cũng không lo ngại, Tô Thất liền cầm Ngọc Thạch rời đi đột phủ. Hào một cái làm diệp. Từ trong động phủ đi ra, Tô Thất chợt cảm thấy sợ mất mật, nếu không phải nắm giữ Ngọc Thạch, lấy chi lực căn bản không có khả năng đi ra đột phủ, tiến vào bên trong càng là không có khả năng. Kia từng cái quỷ dị lại trận pháp huyền ảo, lấy ra một cái tới, đều có thể tùy ý diễn sát đi luyện thể cảnh viên mãn tu, dù là linh huyền cảnh tu sĩ ở vào trong đó, cũng làm hữu tử vô sinh. Đồng thời tôi thất tại nội tâm hoàn toàn công nhận đàm diệp người bạn này từ bày trận thận trọng liền có thể nhìn ra đối phương là đặc biệt vì hắn mà lưu lại đem qua cái kia tranh thủ mà đến ba hơi hắn biết được đối phương định bỏ ra cái giá rất lớn trong động phủ hắn thấy được trên đất một vũng máu mười phần tinh hồng hắn biết được đây là đàm diệp vì tranh thủ bà hơi mà trôi huyết. đồng thời nếu không phải đàm diệp thay hắn xử lý chúng tên cùng sử dụng linh khí vì đó chữa trị tương thế hắn sợ muốn hôn mê mấy ngày mới có thể tỉnh dậy như thế ân nghĩa làm vĩnh khắc trong tâm khảm đi ra động phủ mấy trượng sau đó tôi thất trong tay ngọc thạch trong nháy mắt hóa thành một mịt mà phía sau hắn thì chuyển đến một đạo nổ vang rung trời, ầm ầm chấn động tứ phương. đợi hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia cho bụi nổi lên một phía, cái kia động phủ đã đổ sụp, không còn tồn tại. bây giờ truyền thừa chi huyết đã phải, cũng liền như vậy lại một cọp tâm sự. nghĩ thầm ở giữa, tô thất lần nữa tê ra chấn hồn khóa, đem bên trong nhẫn chữ vật tất cả vật phẩm đều chấn áp, đồng thời hủy đi bên trong tất cả thần thức. quả như hắn suy nghĩ, tại chấn hồn khóa cường lực chấn áp xuống, những cái này thần thức nhau nhau hóa thành hư vô, tan thành mây khói, tất cả vật phẩm từ đó phía sau, hắn muốn như thế nào dùng liền như thế nào dùng. nghĩ đến sự việc đêm qua ứng đã truyền ra. chính là không biết cái kia bán đấu giá vật phẩm vì cái gì chỉ có chín vật đệ thập vật đến tuột cùng là cái gì nói nhỏ bên trong tô thất cất bước đi lên đại đạo trực tiếp hướng đi sườn núi chỗ phường thị chỗ đi tới giữa sườn núi nơi đây như cũ rất phốn hoa tu sĩ lui tới chỉ là những cái này đang dược phường cùng binh khí phường tận đã đóng môn còn có rất nhiều thân mang áo giáp tu sĩ qua lại phường thị ở giữa tất cả đều sát khí nồng đậm chúng tu gặp chi tất cả tránh đi tới đi tới tô thất trong mắt đống nhiên thoáng qua vẻ cổ quái mặt ngoài cũng không bất kỳ biến hóa nào ngang ngỡ ngực đối với đêm qua xanh hết thảy cũng không để ý phản phất thật không phải là hắn làm đồng dạng Ta là Tô Thất, đêm qua mượn đồ vật là mập mạp đạo tặc. Nghe vô số tu sĩ tiếng nghị luận, Tô Thất tại tâm bên trong nghĩ như vậy đạo, trên mặt vậy mà lần thiểm lực qua một kia ngại ngùng cùng ngượng ngùng. Hắc, các ngươi nói Đông Phường thị xuất hiện mập mạp đạo tặc, lại là cái kia âm hiểm mập mạp sao? Hơn phân nửa là, chỉ có cái kia mập mạp mới dám như vậy cá lớn, cũng chỉ có hắn mới như vậy âm hiểm và xảo trá. Các nơi trước sạp, tiếng nghị luận bay là tạ, quấn nhau tu sĩ một bên trò chuyện, vừa đem ánh mắt nhìn về phía hàng vỉa hè trưng bày vật phẩm bên trên. Bởi vì tất cả đan dược phòng, binh khí phòng đều quan môn không tiếp tục kinh doanh. chúng tu đành phải tới cùng sạc bài viết hệ tu sĩ trao đổi theo như nhu cầu một đường mà đi tôi thất nghe được tiếng nghị luận bên thai không dứt có người nói mập mạp đạo tặc đã đền tội cũng có người nói mập mạp đạo tặc cướp giật nào đó một cái thế lực nữ tu bị một đường dưới sự đuổi giết chạy nạn đến đây mà đem qua hết thảy bị nói là trả thù cũng có người nói đây là giá họa đổ tội hãm hại chân chính mập mạp đạo tặc khi nghe người có người nói đây là hãm hại lúc tôi thất còn không giải thích được tiến lên cùng người lý luận nói đến chúng tu đều không ngữ tránh hắn mà đi đương nhiên Tô thất đi đến một chỗ hàng vỉa hè phía trước thân thể chợt nhiên nhất trấn lúc này liền hướng hàng vỉa hè tới gần đồng thời dựng thẳng lên hai lỗ thai nghe người ta nghị luận đêm qua ban đầu giá đệ thập vật quả nhiên là giá trị liên thành như chuyện này thật có thể thành chúng ta nhất định có thể đại tiền của phi nghĩa nghe được đang nghị luận bán đấu giá đệ thập vật tô thất lúc này liền lòng sinh hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí gần phía trước mà đi nhưng thấy là hai tên trung niên tu sĩ ở trước quán nghị luận ân chuyện này nghĩ đến ứng chúc thực miền bắc trung quốc đại hoàng tử uy tín chân thật đáng tin hắn đã dám tuyên bố hiện mặt xanh bộ là chỗ liền tất nhiên không có giả Sau 10 ngày liền có kết luận, vừa mời chúng ta cùng giết mặt xanh bộ lạc, nghĩ đến tất có một hồi đại chiến. Ai, nếu người ta xấu. Nghe được nơi đây, Tô Thất toàn thân chính là cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thì thôi lật lên sóng biển ngập trời, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bán đâu giá đệ thập vật không phải vật phẩm, mà là tin tức này. Bất quá, tin tức này của mọi người tu xem ra, hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý, một khi diệt đi mặt xanh bộ lạc, bọn hắn sẽ đạt được rất nhiều lợi ích thực tế, hắn trung chi một liền có huyết linh tinh. Tại phổ thông tu sĩ mà nói, dù là chỉ lấy được một khối huyết linh tinh, cũng đã vừa lòng thỏa ý, đủ để bọn hắn vì đó liều mạng cùng điên cuồng. Phải biết, một khối huyết linh tinh tương đương với một ngàn linh thạch, đây là rất nhiều tu sĩ dám cũng không dám nghĩ. 104 chương 104, thu thập linh dược chương 104, thu thập linh dược sau 10 ngày cùng giết mặt xanh bộ lạc, miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử 6. Những thứ khác, Tô Thất đã không tâm nghe, chỉ để ý mấy chữ này, sâu thẳm trong con mắt tiệp lực lấy hàn mang, sắc ý bắn ra, nguyên lai hắn chính là miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử. Nhớ lại đầu kia mang tử kim long huyền quan, người mặc hoàng kim lạnh ti giáp, chân lấy một đôi kim sắt chiến hoa đại hoàng tử, Tô thất lập tại trong đám người, suy nghĩ cũng đã bay lên lên. miền Bắc Trung Quốc ở vào vũ vực phương bắc, chính là một cái cấp đại quốc, hắn biên giới cơ hồ bao gồm khu vực toàn bộ bắc bộ, quả thật vì khu vực đệ nhất quốc. nay nước đại hoàng tử, thân phận tất nhiên tại đông đảo tu sĩ phía trên, tới thương lan di tích cổ rèn luyện tất có nó mục đích chỗ. mặc kệ ngươi là cái nào quốc hoàng tử, vừa muốn diệt mặt xanh bộ lạc, chính là cùng tô mỗ là địch. ánh mắt đột nhiên lạnh, tô thất đem việc này đệ tại tâm thực chất, đồng thời cũng lòng sinh nghi hoặc, dù sao mặt xanh bộ lạc vị trí chi địa rất là bí mật, không biết được miền bắc trung quốc đại hoàng tử là như thế nào phát hiện. tại trong phường thị tùy ý đi lại, tô thất trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm, vừa muốn thu mua linh dược. Sao không cũng bảy cái hàng vỉa hệ thử xem đã như thế liền không cần bốn phía đi tìm sau khi quyết định tô thất liền đã đến một nhà giao dịch phường bên ngoài ở đây phường đối diện ngồi xuống cùng tồn tại ra một khối lệnh bài bên trên viết thu mua linh dược ai đến cũng không có cự tuyệt trăm năm trên dược thảo thuốc quả thuốc dây leo đều là linh dược lại linh dược cũng có đẳng cấp phân chia mỗi trăm năm là ở giai ngàn năm thì bị xưng là dược vương vừa đầy trăm năm làm một giai linh dược hai trăm năm thì làm nhị giai linh dược ba trăm năm vì tam giai linh dược cứ thế mà suy ra giao dịch phường ngoại nhân người tới hướng về nơi này tu sĩ tương đối địa phương còn lại phải nhiều hơn rất nhiều cho nên tô thất mới có thể lựa chọn ở đây thu mua linh dược nhưng hắn lại không để ý đến một điểm giao dịch này phường ngoại lai mê hoặc tu sĩ tuy nhiều nhưng không ai ở đây bày hàng vỉa hè hắn là cái thứ nhất ở đây bày hàng vỉa hè quả nhiên là vạn chúng chú mục quá khứ tu đều sẽ bị quăng tới kinh ngạc ánh mắt nghiêng ấm đồng thời cũng có đông đảo tu sĩ tụ tập mà đến lấy một cái ghế ngồi xuống áo xám phiêu riêu tô thất bình thản nhìn qua bốn phía tu sau lưng chính là ưu ám vết đá trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. ta chỗ này có 32 gốc cú hương thảo, đều là nhất gia linh dược, ngươi cần phải. một cái tướng mạo bình thường trung niên nữ tu nhìn qua tô thất, âm thanh lạnh lùng vấn đạo, hắn con ngươi hơi có lõm, cằm dưới hơi nhảy bén, sinh ra một khuôn mặt ngựa, trong mắt mang theo nhàn nhạt, dâm. ta chi khí. theo tiếng kêu nhìn lại, bình thản nhìn qua trung niên nữ tu, tô thất hơi gật đầu, đạo, phàm là linh dược, ai đến cũng không có cự tuyệt. giá cả. trung niên nữ tu biểu lộ rất lạnh, căn bản không có mảy may muốn nhiều lời chi ý, như tô thất cho giá cả quá thấp, nàng tha bị đi giao dịch trong phường đổi cùng còn lại người cũng sẽ không bán. ấn 6 hơi trầm âm phúc chốc tô thất liền tiếu đáp 32 gốc nhất giai đo hương thảo tô mộ ra hai cái linh thạch đạo hữu nhìn này giá cả có thể đi ngay vậy bốn phía nguyên bản có chút ồn ào náo động tu sĩ khoảnh khắc gan tính lại cùng đại mắt chừng đôi mắt nhỏ mà ngóng nhìn tô thất giống như là đang nhìn quái vật đồng dạng hai cái linh thạch tất cả thế lực tại giao dịch trong phường thu mua linh dược 32 gốc nhất giai đo hương thảo tối đa cũng mới cho 500 linh thạch tiền giá cả sáu có tu sĩ tại tâm bên trong âm thầm suy nghĩ ngay sau đó liền hai mắt tỏa sáng chợt cảm thấy tim đập thêm máu trong cơ thể lại sôi trào lên Chúng tu nội tâm đều rất tin tưởng, bất luận ngoại giới vẫn là nơi đây, linh dược cũng là khan hiếm chi vật, giá cả tuyệt không phải giao dịch trong phường người thu mua ra như vậy thấp, tất cả thế lực ít nhất đem thu mua linh dược giá cả giảm thấp xuống một nửa. Đối với cái này, chúng tu mặc dù lòng có bất mãn, lại chỉ phải nhẫn lại, không muốn đi đắc tội rất nhiều thế lực, dù sao bọn hắn còn phải dựa vào những thế lực này đến cung cấp đan dược, linh khí. Nhưng bây giờ Tô thất lại ra giá hai cái linh thạch, chẳng những không có đẹp thấp, vẫn còn so sánh chân chính giá cả cao hơn gấp hai, tại chỗ liền để chúng tu sửng sốt. Hai cái linh thạch không đủ sao? thấy kia trung niên nữ tu như cũ mặt không biểu tình trong mắt vẫn là như vậy lạnh nhạt tô thất lúc này đưa tay sở lỗ mũi một cái tiểu tâm rực dừng nói ba cái có đủ hay không bốn cái năm ai sáu cái lần thứ nhất thu mua linh dược lại hắn còn không biết lượt đan căn bản vốn không biết được nên lấy gì giá cả thu mua cho nên mới có thể tại lần thứ nhất lúc mở miệng ra giá hai cái linh thạch nhưng hắn nơi nào biết được cái kia trung niên nữ tu không phải thờ ơ mà là bị hắn sở xuất giá cả cho kinh động trong lúc nhất thời phản ứng không kịp trong lòng cũng đã nhấc lên hồng thủy sóng lớn cả người đều khẩn trương đến gớm ba cái Làm Tô Thất nói ra này giá cả phía sau, bốn phía đã có một chút tu sĩ hô hấp bắt đầu gấp rút, nên nói ra một cái, năm ai, sáu cái giá cả phía sau, chúng tu hô hấp cơ hồ liền muốn lửng, bọn hắn mong hướng Tô Thất ánh mắt tràn đầy lục quang, hận không thể một ngụm đem ăn giống như. Thành giao. Trung niên nữ tu cuối cùng phản ứng lại, tại hô hấp dồn dập ở giữa trả lời, đồng thời lấy cực nhanh độ lấy ra 32 gốc cú hương thảo, đợi đến đến 6 cái linh thạch phía sau, nàng lập tức đem thu vào nhận chữ vật, xoay người rời đi, không chút nào dừng lại, chỉ sợ Tô Thất đổi ý đồng dạng. Thế thế, Tô Thất trong nháy mắt liền hiểu được. lắc đầu cười khổ, đối với trung niên nữ tu rời đi lại không có bất kỳ ngăn trở nào, lời nói vừa nói ra, tựa như rội ra thủy, không thể thu hồi. Sáu cái linh thạch liền sáu cái linh thạch, hắn quan tâm chỉ có linh dược, coi đây là mở đường tiền phong, chưa chắc không thể, huống chi lấy bây giờ tài lực, chỉ là linh thạch căn bản vốn không để vào hai mắt. Dương mắt bốn phía là qua, tô thất âm thầm gật đầu, nhưng thấy chúng tu biểu lộ phong phú dị thường, đều chừng mắt nhìn qua tô thất, bốn phía rất là yên tĩnh. Các vị, nhưng có linh dược muốn bán. Một câu nói giật mình tỉnh giấc chúng tu, nơi đây lúc này liền sôi trào, vây xem tu sĩ si nhao nhao mở miệng. ta có ba mười gốc cú hương thảo, diệp mô có mười hai cái tứ giai thiên nguyên quả, thân nào đó có sáu viên tam giai lam quỷ tử, năm cây tam giai linh lùng hỏa sáu, đủ loại âm thanh liên tiếp, cãi nhau, tô thất đầu lúc này liền rối loạn, liền hét lớn một tiếng, chư vị an tâm chớ vội, phàm là linh dược, tô mô đều thu mua, dùng tô mô từng cái nghiệp thu, thoại âm rơi xuống, chúng tu lần lượt thiên tĩnh, tô thất nhìn quanh bốn quét, nội tâm âm thầm ở đầu, liền tức lần lượt thu mua linh dược, ba mươi gốc cú hương thảo, sáu cái linh thạch, 12 cái tứ giai thiên nguyên quả, hai mươi cái linh thạch. vô số linh dược tất cả như nhẫn chữ vật tô thất trong lòng đã nhạc nợ hoa bán đi linh dược tu sĩ nhận linh thạch quay người liền đi sau đó không lâu nơi đây thu mua linh dược tin tức dần dần truyền ra vô số trong tay nắm giữ linh dược tu sĩ nhao nhau, nhau đuổi theo lại giao dịch trong phường đông đảo tu sĩ nguyên bản cũng tại bán ra linh dược nhưng khi bọn hắn nghe nói bên ngoài cũng có người ở thu mua linh dược giá cả cao liền đều dối rít ra giao dịch phường đi tới tô thất hàng vỉa hè phía trước một mực thu đến buổi chiều tô thất đạt được linh dược vô số kể đến tột cùng dùng bao nhiêu linh thạch hắn đã không nhớ ra được phàm là người đến đều không cự đều thu chi Dưới mắt xem xét tô thất chợt hít vào ngụm khí lạnh chỉ thấy nơi đây đã bị chúng tu thành chật như nêm tối lại nơi xa còn có liên tục không ngừng tu sĩ vào tới hắn thu mua linh dược tin tức đã truyền khắp toàn bộ phương thị cao như thế giá cả quả thực lệnh vô số tu sĩ hãi nhiên cùng tâm động mà tại tô bảy thu mua linh dược lúc mặc xâm cùng mặt xanh bộ lạc khác hai danh đại hán sớm đã vào hôm nay gom lại cùng một chỗ ba người đặt mua vật phẩm mặc dù còn chưa hoàn thành nhưng làm nghe nói miền bắc trung quốc đại hoàng tử mời chúng tu diệt mặt xanh bộ lạc một chuyện phía sau ba người lo nghị phía dưới liền quyết định muốn ly khai như chuyện này là thật bộ lạc có thể nói là nguy cơ sớm tối ba người đi đến một chỗ ngóc ngách chờ bốn phía đều không người phía sau trong đó một danh đại hán mới mặt lộ vẻ lo lắng nói chúng ta làm về bộ lạc đem việc này cáo chi tổ công chuẩn bị bất chắc một cái khác danh đại hán phụ hòa nói đã có quy tâm nghe nói mạc sâm đồng dạng mặt lộ vẻ sầu lo trong hai tròng mắt càng là hàn mang bắn mạnh thân thể khôi ngô tràn ra một cô rét lạnh ý sát phạt ân chuyện này liên quan đến tồn vong không dung trần chờ. nhưng hôm nay không biết thất thánh tổ ở phương nào làm như thế nào là hảo trần chờ một lát sau mạc sâm tuyệt đối làm ra quyết định đồng dạng sinh ra quy tâm đặt mua vật phẩm tuy là đại sự có thể bộ lạc tồn vong mới là trọng trung chi trọng nếu ngay cả bộ lạc cũng bị mất bọn hắn muốn những vật phẩm này còn có làm gì dùng có biết thất thánh tổ tới đây cần làm chuyện gì một danh đại hán nhũ mảy vấn đạo Thượng như là tới này thu thập linh dược mặc sâm một chút suy tư liền mô hình lăng cái nào cũng được nói nghe xong là thu thập linh dược khác hai danh đại hán liếc nhau trong mắt kia sáng tất cả đại thịnh một người trong đó có chút không dám xác định nói ta nghe nói cái này đông trong phường thị có người ở giao dịch phường bên ngoài bày quầy bán hàng thu mua linh dược lại giá cả khá cao không phải là thất thánh tổ A nghe xong lời ấy Mạc Sâm sắc mặt lúc này biến đổi, lộ ra vẻ sầu lo, nội tâm thì thầm nghĩ không ổn, vội vàng mang theo hai người rời đi, "Đạo, đi, đi xem một chút." Làm Mạc Sâm ba người sau khi rời đi, đã thấy ba danh tu sĩ từ nơi không xa trong bãi đá đi ra, một người trong đó nhìn qua Mạc Sâm ba người đi xa bóng lưng, "Đạo, quả như đại hoàng tử sở liệu, thật có nơi đây thổ dân sẽ đến này đặt mua vật phẩm, nghĩ đến ba người này chính là mặt xanh bộ là tu." "Ân, đại hoàng tử mệnh ta ba người chờ đợi ở đây, bây giờ cơ hội lập công tới." Một danh tu sĩ phụ lời đạo, lại trong tay hắn đang bưng một cái la bàn, nhưng thấy trên la bàn có ba cái điểm sáng màu đỏ. mà ba người mặc dù có thể tìm được này chính là án lấy la bản chỉ dẫn mới vừa tới lại nói tô thất hắn đang tại thu mua linh dược lúc một đợt tu sĩ si từ giao dịch trong phường đi ra một cái lớp 10 trưởng có thừa cự nhân tách ra chúng tu dẫn sóng này tu sĩ si hướng tô thất chỗ mà đến khi thế hùng hổ xem xét liền biết kẻ đến không thiện lan đi lan đi như hổ giống một dạng âm thanh vang vọng dựng lên nhưng thấy ngoại vi tu sĩ si đột nhiên đại loạn chúng tu đều bị phật đến hai bên cái kia một trượng cự nhân quét ngang lấy chúng tu mà đến tô thất đang tại túi đầu thu linh ngược nhưng nghe cái này như hổ giống một dạng lời nói lông mày coi là những một cái còn chưa chờ hắn làm ra cử động liền gặp một cái cự thủ theo với hắn cánh tay phải bên trên. Ngừng đầu nhìn lại, trong lòng chính là ngưng lại, hết thể trước mắt đều bị hai đầu đuổi chặt lại, tô thất nội tâm thất kinh, khá lắm. Hắn chính là lần thứ nhất thấy được cao to như vậy hung mánh người, thân cao một trượng, đầu như đầu trâu to bằng, chân như phòng trụ giống như thô. Chúng tu thấy được cảnh này, nhao nhao lùi lại mà đi, liền một chút đang tại trao đổi linh dược, còn chưa phải linh thạch tu sĩ, cũng lần lượt lùi lại, không dám cùng đi tới sóng này tu sĩ đối lập, nhao nhao né tránh. 105 chương 105, tô mộ thu nhận chương 105. Tô Mộ Thu nhận bị đối phương nắm chặt cánh tay, Tô Thất sắc mặt bình tĩnh, cánh tay phải chấn động phía dưới, tu vi chi lực đổ xuống mà ra, một cỗ lực phản chấn càng là từ trong cơ thể truyền ra, thẳng bức cái kia một trượng cự nhân mà đi. Một trượng cự nhân vốn định bắt được Tô Thất, thế nhưng khi này lực phản chấn truyền đến lúc, người chấn động phía dưới, lại bị sinh sinh đẩy lùi nửa bước, nguyên bản nắm chặt Tô Thất cánh tay tay cũng bị phá giải. Ngay sau đó, Tô Thất bất hạng không nội vàng đem còn lại linh dược thu hồi, đồng thời đứng lên, ung dung đi đến chúng tu trước mặt, tại mỉm cười ở giữa đem linh thạch đưa tới chúng tu trong tay. Ngươi là người nào, dám can đảm không nhìn chúng ta? từ một trượng cự nhân sau lưng tránh ra một danh tu sĩ sắc mặt ấu vàng sắc mặt như hồ báo giận chỉ tô thất mà uống chờ đem linh thạch đưa ra chúng tu sau đó tô thất mới lạnh nhạt nghiêm mặt quay người nhìn về phía cái kia gầm thép tu lanh ngôn mắng trả lại các ngươi lại là người nào dám can đảm ngắn ta thu mua linh dược ta là gì muốn nhìn thẳng vào các ngươi phạm ta giả tất chu chi ngữ khí cuồng nạo, không chút nào cho đối phương mặt mũi người như kính ta ta nhất định gấp trăm lần hoàn lại người nếu phạm ta ta nhất định dùng võ tu diện tu sĩ kia lập tức mắt to trừng trừng ánh mắt lạnh lẽo thân sắc dưới sự phẫn nộ lúc này liền muốn ra tay chém giết tô thất người khác sợ nơi này quy định hắn cũng không sợ nhưng hắn còn chưa ra tay người khổng lồ kia liền vung tay lên cản trở tu sĩ này cử động đồng thời nhìn qua tô thất đạo nơi đây không thể bày quẻ bán hàng ngươi chẳng lẽ không biết không biết nghe lời nói này tô thất lông mày ngừng lại là những một cái lắc đầu ở giữa lại nói người nào quy định nơi đây không thể bày quẻ bán hàng tô mộ chưa biết được có quy định này nghe nói sau đó nhưng thấy người khổng lồ kia túi đầu nhìn xuống tô thất thâu giáp trên mặt lộ ra vẻ không vui lông mày giống như cỏ dại đồng dạng mọc lên như rừng bây giờ lại thẳng đứng dựng lên úng thanh nói tuy không người quy định nhưng đây là quy củ vừa không người quy định, cái kia quy củ lại vì cái gì tồn? Tôi thất sắc mặt bình hẳn, không sợ chút nào người khổng lồ này chi uy, lãnh ngôn mà chống đỡ. Tại ngươi trong mắt đây là quy củ, nhưng tại ta trong mắt, đây là hoang đường lời tuyên bố. Lời này truyền khắp tứ phương, cao mà vang dội, giống như từng cái cái tát vang dội, đánh vào tới trước tu sĩ trên mặt, người người tất cả đối với tôi thất trợn mắt nhìn. Mà người khổng lồ kia lại ngoài ý liệu bình tĩnh, chưa từng vì vậy mà giận, trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười, ánh mắt ngoạn vị nhìn xem tôi thất, đạo, ngươi vừa nói đây là hoang đường lời tuyên bố, vậy liền vì hoang đường lời tuyên bố, lời này rơi xuống. bốn phía tu tất cả mặt lộ vẻ không giảng hòa kinh ngạc bọn hắn thế nhưng là biết được người khổng lồ này hung tàn nguyên nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng khi này cự nhân nói ra câu kế tiếp phía sau chúng tu giai minh nói ý ngươi vừa ở đây thu mua linh dược tay ta bên trong có không ít linh dược không biết dám muốn không cự nhân ngoạn vị nhìn xem tô thất nụ cười trên mặt sâu hơn nhưng ở mắt thực chất chỗ sâu lại tiềm lược qua hung ác sắc ý hắn muốn mượn thu mua linh dược một chuyện tới nhục nhã tô thất khoe miệng phát họa lên cười lạnh tô thất đồng dạng ngoạn vị nhìn đối phương trong khi chấp con mắt giống như điện mang tiềm lược bình tĩnh nói phàm là linh dược ai đến cũng không có cự tuyệt hắn tự hiểu đối phương chi ý, liền đem kế liên kế, dùng cái này làm nhục đối phương đồng thời, đồng thời đổi lấy linh dược. Bắt tự vừa ra, bốn phía đều kinh hãi, vây xem tu sĩ si nhao nhao lộ ra vẻ của quái, tất cả đều chảnh thị Tô Thất Ung dung thở dài, trong bọn họ tâm hết sức rõ ràng, cự nhân trong tay linh dược tuyệt không phải mấy chục trên trăm gốc đơn giản như vậy. Có thể nói, tại toàn bộ Đông Phương Thị, bất kỳ một thế lực nào cũng không dám tuyên bố có thể thu trong tay linh dược. Hảo. Người khổng lồ kia ngửa đầu nở nụ cười, trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, liền tối đầu đối với một bên tùy tùng phân phó nói, đi lấy ta chi linh tốc tới. Nghe được phân phó, đi theo cự nhân cùng đi tu sĩ bên trong lúc này liền có hai người trở lại giao dịch trong phường một lát sau vừa mới đi ra nhưng thấy hai người giơ lên một cái dương mà ra trực tiếp đi tới cự nhân trước mặt thả xuống đây là một giới dương bên trong linh dược vô số kể càng có một gốc ngàn năm dược vương ngươi có dám thu cự nhân nhìn xuống tô thất giơ lên ngón tay cái dương đạo liếc nhìn lại nhưng thấy cái kia cái dương rộng hai thước dài ba thước cao hai thước có thừa, bên trên có khắc một chút quỷ dị đồ án nhìn như không dao động chút nào lại nội hàm khí thế giống như là từ thành nhất giới giống như một giới dương tô thất còn là lần đầu tiên nghe nói vật này chi danh Trong lòng hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, vật này vừa sưng một giới dương, ứng vui nhận chữ vật một dạng, trong đó tự thành không gian, nhưng bên trong không gian ứng nhất định nhận chữ vật không gian đại, có thể lại lớn cũng có tận. Trong lòng âm thầm trong khi đang suy nghĩ, Tô Thất Thần sắc không thay đổi, trong mắt hiển lực qua quả quyết, đạm thanh trả lời, ai đến cũng không có cự tuyệt, ra ra đi. Ngươi có biết một giới dương là vật gì? Gặp Tô Thất quả quyết như thế mở miệng, giơ lên cái dương gia tu sĩ lúc này kinh ngạc vấn đạo, cho rằng Tô Thất chính là vô chi tu, không biết một giới dương là vật gì. Đồng thời Một bên vây xem tu sĩ bởi vì tu tô thất linh thạch, Cố Hữu người mở miệng khuyên nhủ, vị đạo hữu này, ngươi liền phục cái mềm, chuyện này liền có thể bỏ qua, hà tất tự chuốc đục nhã. Tô Thất nhẹ lắc đầu, ngoan cường ngưng thị trước mắt cự nhân, âm thanh lạnh lùng nói, linh dược này, Tô Mộ chắc chắn phải có được, ra ra đi. Nghe lời nói này, người khổng lồ kia nụ cười trên mặt ngừng lại là cứng đờ, như như trong đồng lớn mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo, sắc bén như cương nào. Cũng không nhiều, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 10 vạn linh hạch, kèm thêm một giới này dương tất cả về ngươi. Cự nhân ngạo nghễ nói, hắn thấy, liền xem như Đông Phương thị tất cả thế lực cũng không khả năng trong nháy mắt lấy ra 10 vạn linh thạch, huống chi nay là một tu sĩ nhỏ nhỏ. 10 vạn linh thạch sao sáu? Nghe được cái này giá cả, Tô Thất trong mắt lóe lên trêu tức chi ý, nhưng hắn nơi nào biết được, giới kia dương cùng với bên trong linh dược, tuyệt đối không chỉ 10 vạn linh thạch. Đối phương sở dĩ báo giá 10 vạn, là bởi vì hắn cho rằng Tô Thất át hẳn không có nhiều như vậy linh thạch. Thật là 10 vạn linh thạch sao? Tô Thất lần đầu, giả bộ một bộ bộ dáng thật trọng, nhìn xem người khổng lồ kia yếu đất địa đạo. Thấy thế, đi theo cự nhân mà đến tu, tất cả ngựa đầu cùng thiếu, tất cả đều khinh thường nhìn xem Tô Thất, cười trêu nói, tu sĩ nho nhỏ, nhỏ". cũng dám cùng tăng quyết đại nhân đối kháng thực sự là không biết tự lượng sức mình Hừ, tự tìm đường chết còn không mau mau quỳ xuống dập đầu thịnh tội đối với chúng tu rêu cận tôi thất không có chút nào thèm quan tâm như cũng ngẩng đầu nhìn tên kia gọi Tang quyết tự nhân lần nữa yếu ớt địa đạo thật là mười vạn linh thạch sao sáu ta chi ngôn như dội ra chi thủy như ngươi có thể lấy ra mười vạn linh thạch vật này về ngươi tăng quyết cùng thanh mà cười không chút nào đem tô thất để vào mắt phản phất cái sau trong mắt hắn chính là một cái mặc kệ nắn bóp sâu kiến các vị xin hay tô mô làm chứng như tô mộ thật có thể lấy ra linh thạch vật này quy mô tất cả tôi thất trợt nhiên nhất đội trạng thái bình thường lại ôn quyền hướng về phía bốn phía tu đạo ngữ khí lộ ra cực kỳ thành khẩn giống như là kẻ yếu tại thỉnh cầu bảo hộ giống như nhưng tại mắt bên trong nhưng là âm hiểm lấy mang chúng tu còn chưa mở miệng tăng quyết lúc này trao mày một cái không vui nói ta chính là miền bắc trung quốc tăng tộc thiếu chủ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ngươi cớ gì dùng cái này nhục nhã ta mặt hảo nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy tôi thất thoáng chốc thay đổi trạng thái bình thường nơi nào còn có trước đây yếu thế nơi nào còn có cái kia kiếp ngực thần thái hoàn toàn biểu hiện ra một cô hạo nhiên cường thế cất bước đi đến một giới dương phía trước, đưa tay vô nắp ba lì, tô thất Khắc khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, liền tức đối với tang quyết đạo, lấy nhẫn chữ vật tới, tô mộ cho các ngươi linh thạch, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, tô thất ngoạn vị nhìn xem tang quyết chúng tu, lấy bây giờ có linh thạch lượng, 10 vạn linh thạch tại hắn tổng lượng mà nói, liền một phần mười cũng không đến, cho hắn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là có hay không thật có thể lấy ra 10 vạn linh thạch, như không bỏ ra nổi, hôm nay tất sát ngươi, tang quyết lần này là thực sự động sát cơ, như tô thất thật không bỏ ra nổi mười vạn linh thạch, cái trước thật sự muốn động thủ, không có chút nào chỗ trống, có thể nói. phải biết ở nơi này thương lan di tích cổ bên trong tất cả thế lực đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi liền miền bắt trung quốc đại hoàng tử đối nó cũng kiêng kỵ ba phần bây giờ bị một ít tiểu tu sĩ làm đục hắn há có thể không giận sao lại từ bỏ ý đồ tiểu tử người bây giờ quỷ xuống cầu xin tha thứ còn không đến mức bỏ mình tăng quyết tùy tùng đưa ra một cái nhẫn chữ vật tại tô thất trong lúc đó đồng thời lạnh lùng nói con mắt băng lãnh hàn quang rặng rỡ chỉ đợi tăng quyết ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ cường thế ra tay chém giết tố thất tố thất chưa từng tiếp, lời, tiếp nhận nhẫn chữ vật từ mình nhẫn chữ vật vạch ra mười vạn linh thạch vào trong đó sau đó đưa cho tu sĩ kia chỉ vào một giới dương đạo sau này vật này về ta không dung đối phương trả lời hắn liền một tay đặt tại một giới dương phía trên nhục thân chi lực đại xuất một tay liền đem một giới dương nâng tới cái kêu danh tu sĩ tiếp nhận nhẫn chữ vật phía sau cao mày nhiên nhất quan bên trong những chữ vật linh thạch số lượng phía sau trong lòng của hắn kinh hãi sắc mặt xoay mình nhiên nhất biến trong kinh nghi run giọng nói mười 10 sáu mười vạn linh thạch nghe lời ấy tăng quyết sắc mặt một hồi âm trầm một tay đoạt lấy nhận chữ vật xem xét sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm giống như xương đã đích ra từ đồng dạng hết sức khó coi Mười vạn linh thạch đã cho, vật này tô mỗi thu nhận. Một tay xách theo một giới dương, tô thất cười lạnh nói. Gặp tô thất đã nhấc lên một giới dương, đi theo tăng quyết hơn mười dành tu sĩ đồng loạt chạy lên, trực tiếp đem cái trước cho vây quanh ở trung tâm, đều trợn mắt nhìn, sát ý nông động. Hảo, rất tốt. Tăng quyết nắm chặt nằm đấm, cường độ to lớn, lại suýt nữa đem cái kia nhẫn chữ vật cho bóp nát. Hắn bây giờ đã thấy rõ, mình bị tô thất cho hốt du. Nói ngắn gọn, chính là bị hố, bị người cho hung hăng luồng nghịch một lần. Tăng quyết muốn làm đủ tô thất, lại bị tô thất cho làm đủ. Bây giờ. bốn phía chúng tu tất cả nhau nhau đối mặt chúng tu trong mắt đều là kinh ngạc chấn kinh hai nhiên còn có một tia sáu tham lam bọn hắn tin tưởng vững chắc tô thất trong nhận chứa đủ, không chừng có linh thạch lại số lượng nhất định không phải số ít chư vị đây là ý gì chẳng lẽ phía trước lời nói tất cả đều là cậu đang thả cái giám sao Tô thất lạnh lùng mà chống đỡ không sợ hái chút nào Nhưng nhưng vào lúc này quan sát bảy tu sĩ bên trong có ba tên đại hán chen đến đến đây đợi bọn hắn thấy do giữa sân tình huống phía sau ba người đều kinh hãi lại không chút do dự sông lên mà ra thân ảnh nhanh làm cho người thật lưỡi động như kinh lôi hành vi như cùng phong Ba người trong nháy mắt liền đã đến Tô Thất quên người, thành kỷ giác chi thế, đem cái sau ngăn ở phía sau. Thấy rõ người tới sau đó, Tô Thất Nguyên bản đầy cười lạnh khuôn mặt lúc này trầm xuống, chắc cứ, "Ngươi ba người vì cái gì đến đây, ai không biết không nên làm như thế sao?" Mực sâm ba người nghe nói, đều không động hợp tác, bọn hắn tự rõ ràng Tô Thất chi ý, gọi là bọn hắn không muốn dẫn động tu vi, bằng không một khi bị hiện, làm giữ nhiều lại ít. Cùng khắc, Tô Thất cũng bị ba người cử động cảm động, bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, ba người có thể không chút do dự đứng ra, nó ý đã rõ ràng, kỳ tâm đã minh. 106 chương 106, muốn giết ta giả. chương một trăm 106, muốn giết ta giả chu diệt mặc sâm ba người mặc dù ra tay nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần căn bản không có dẫn động bất luận cái gì tu vi chỉ là bình thường nhất nhục thân chi được thôi cậu đang thả cái rắm nghe thế mấy chữ tăng quyết lập tức nổi trận lôi đình nắm chặt lấy song quyền đối với vây quanh tô thất mười dư danh tu sĩ đạo để bọn hắn đi thiếu chủ không thể như này nghe vậy một danh tu sĩ phẫn nộ nói cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú tô thất nghe không hiểu ta chi ngôn sao tăng quyết trong mắt tuy có lựa giận lại áp chế một cách cưỡng ép lấy để bọn hắn đi âm thanh trầm thấp như sấm rền lại giống như hồ khiếu, như muốn đánh vỡ màng nhĩ của người ta, chẳng phá người hai cốt giống như. Gặp tang quyết quyết tuyệt như vậy, mười dư danh tu sĩ đành phải tức giận bất bình nhường ra đường đi, từng đôi mắt như muốn lửa, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Thất, hận không thể đem hắn tiêu chết. Đi. Tô Thất hảo không do dự, trước tiên bước nhanh chân rời đi, mặc sâm ba người theo sát phía sau, cảnh giác phòng bị tứ phương, chuẩn bị để đến. Nhìn xem Tô Thất bóng lưng rời đi, tang quyết nít miệng lên một tia âm lãnh đường quang, trong mắt sát ý nồng đậm, đối với một bên tùy tùng nháy mắt một cái, nhưng thấy mười dư danh tu sĩ nhanh tản đi. Hừ, dám cùng ta đối nghịch, coi như ngươi có thể đi ra cái này đồng phương thị. cũng định chết không có chỗ trô trôn. Trong lòng cười lạnh nói, tan quyết ngoạn vị dương mắt quét bốn phía, nhưng thấy những cái kia nguyên bản vây xem tu sĩ cũng tại nhanh tán đi, trong đó có như vậy một số người, lại thẳng đến Đông Phường thị mở miệng mà đi. Rất nhiều tu sĩ đều được qua giết người kiếp vật sự tình, hôm nay gặp Tô Thất trên thân lại có nhiều như vậy linh thạch, linh dược, bọn hắn có thể nào không tâm động, liều mạng đều muốn đi sông về phía trước một ước. Đồng thời, tất cả thế lực cũng nhao nhao phải báo, biết được chuyện này, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Phường thị đều loạn cả lên, tất cả đều đem Tô Thất coi như con mồi, 10 vạn linh thạch ra. liền xem như tất cả thế lực cũng phải đỏ mắt húng chi là chúng ta tu bởi vì cái gọi là tài bất ngoại lộ lộ chi nhất định chốt họa lại nói tô thất hắn cùng với mặt sâm ba người nhanh xuống núi phải ly khai chỗ thị phi này lại nội tâm rất rõ ràng hôm nay một khi rời đi đông phương thị hắn muốn người phải đối mặt chính là vô số tu sĩ chặt đường sát lục tàn sát chẳng phải thu chút linh dược sao lại cũng có thể dẫn xuất những thứ này thai họa nội tâm thầm mắng ở giữa tô thất trên mặt lại mang theo hư vấn thu hoạch quả thật ra ngoài ý định coi như kinh lịch chút sát phạt cũng đáng phải nhiều như vậy linh dược coi như hắn là ngu ngốc cũng có thể bằng vào những linh dược này tích tụ gia luyện đan sư thân phận tới thống chi hắn cũng không cần vật phẩm của các người đặt mua tốt một giới dương bị một gã đại hán tiếp tới gánh tại trên vai, cất bước ở giữa tô thất nhìn về phía mạc sâm vấn đạo ai bộ lạc đã là gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm đặt mua những vật phẩm kia còn có làm gì dùng tha khẽ mạc sâm kiên nghị lại đen thui trên hai gò má hiện lên nồng đậm kiên quyết cùng điên cuồng hắn lập tức khổ sở nhìn hướng tô thất đạo thất thánh tổ thu linh dược liền thu linh dược a có thể ngươi vì sao muốn tại giao dịch phường bên ngoài bày quầy bán hàng a đây không phải cùng bên trong thế lực đối nghịch sao ngay vậy tôi thất lúng túng nợ nụ cười hắn trước đó chính xác không biết chuyện này bất quá nghe xong mạc sâm mà nói phía sau hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ thầm nghĩ xem ra mạc sâm đã biết được đại hoàng tử muốn diệt mặt xanh bộ tin tức lần này gấp gáp trở về nhất định là vì chuyện này bây giờ tôi thất sau lưng có vô số tu sĩ đi theo đông phường thị bên ngoài cũng có không ít tu sĩ ẩn vào âm thầm chỉ đợi tô thất bốn người đến không bao lâu tôi thất bốn người tới chân núi nhưng thấy phía trước gió lạnh gọt hét cao đến mặt đau nhức nơi đây vốn nên người đến người đi lúc này lại một cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, buổi chiều bầu trời cũng có chút tâm trầm. xem ra bọn họ là không muốn để cho chúng ta sống sót trở về. thấy vậy hình dáng, tô thất bình tĩnh nói, trên mặt hiện lên nhàn nhạt lạnh ý, đón gió lạnh, tay áo phiêu cuốn. mặc sâm ba người đồng dạng tràn ra sắc ý, đã như vậy, giết ra một đường máu lại có làm sao? phương thị bên ngoài, nhưng có sức gốc, núi hải các vùng. tô thất híp mắt lên hai mắt, u mang tiềm lực, nét miệng lên tà mị độ cong, cũng không gấp gáp bước ra đông phương thị. mặc dù không biết tô thất vì sao muốn hỏi như thế. nhưng mạc sâm biết được tất hữu dụng ý đang trầm tư một lát sau trả lời cách nơi đây ngoài 10 dặm có một núi hải hai bên là hai tòa núi cao ở giữa cây cối cỏ dại đều nhiều hảo liền đi nơi đó muốn giết ta giả chu diện con mắt bỗng nhiên lóe ra hai vệ ánh sáng lạnh leo tô thất khí thế đột ngột tăng toàn thân trên giới tản ra một cỗ như ma vương một dạng khí tức liền để nơi đó trở thành bọn họ mổ liền tức tô thất từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bốn tờ lá bửa phân biệt đưa ra một trường cho mạc sâm ba người vật này tên phong giải phủ có thể ra chỉ độ tại thân trước mắt có thể rời trăm trượng có thể cầm tục hai mươi hơi thở bữa này tô thất tổng cộng có 6 tấm chính là từ một binh khí trong phường đạt được tiếp nhận gió rơi phủ mặc sâm ba người lướt nhau trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc bọn hắn tự nhiên nghe qua bữa này chi danh nhưng chân chính gặp còn là lần đầu tiên ba người mặc dù không biết tô thất muốn làm thứ gì lại có thể đoán được một điểm phàm là truy kích mà đến tu sĩ sợ muốn trôn xương tại nơi núi ngoài bên trong tô thất đi đầu bước ra đông phường thị mặc sâm ba người theo sát phía sau nhưng bọn hắn mới đi ra khỏi xa hơn 10 trượng, liền gặp mười dư danh tu sĩ từ chỗ bí mật xung ra đem bốn người trò vây vào giữa xem ra cái kia cái gọi là tang tộc thiếu chủ thật là con chó bị cái này hơn 10 người vây vào giữa, con đường phía trước bị ngăn cản, tô thất thần tình lạnh nhàn, mở miệng châm chọc nói, mười dư danh tu sĩ, chính là cái kia tang quyết tùy tùng. nguyên lai like trước đó nói tới, cũng là đang thả cầu thì a, không biết là chó được đang thả vẫn là chó cái đang thả. mặc sâm khó được hài hước một lần, phụ họa tô thất đạo, hẳn là chó cái a. một gã đại hán cũng đạo, giả bộ một bộ suy tính bộ dáng, mày níu lại lại lỏng, nối lỏng lại nhăn, không phải chó cái, chính là được cái đều có. còn mẹ hắn nói ra, dội ra thủy, như thế bọn chuột nhắt cũng dám nói rằng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. không biết xấu hổ, tôi thất bất lại ăn phúng, mà là trực tiếp khinh thường nói, ngựa khí tràn ngập mỹ thị, tự tìm cái chết. một danh tu sĩ lúc này giận, trực tiếp vung trong tay trường đao, thẳng đến tôi thất đầu mà đi. hừ, mặc sâm lạnh rên một tiếng, liền tức nâng quyền đánh sát mà ra, quyền như cương ngạnh thần thiết, nện ở thanh trường đao kia phía trên, chỉ nghe ken két nhẹ vang lên ở giữa, trường đao như mục nát giòn mục giống như, đứt gãy thành vài đoạn, hủy đi trường đao sau đó, mặc sâm nắm đấm căn bản không ngừng, lại trực tiếp đánh vào tu sĩ kia trên chán, não. tương lúc này bắn ra mà ra, một cái đầu phanh một tiếng nổ tung, cuột máu như suối tuôn ra. phun tung tóe dựng lên xông thẳng lên hai trượng cao nhục thân chi lực thuần nhục thân chi lực lần thứ nhất gặp mạc sâm ra tay Tô thất lập tức liền chấn kinh cái này căn bản liền không vận dụng tu vi hoàn toàn là thuần nhục thân chi lực phải biết cái thuyết danh tu sĩ chính là linh huyền cảnh nhất trọng tu vi mà ngay cả mạc sâm thuần nhục thân chi lực đều không chống đỡ được người sau tu vi thật sự lại nên cường đại cỡ nào trong nháy mắt Tô thất liền nghĩ đến nguyền rủa trong lòng không khỏi thầm than nếu không có nguyền rủa này lấy mạc sâm tu vi nhất định không người có thể làm gì hắn hết thể sinh bất quá trong trước mắt còn lại tu sĩ thấy thế lập tức liền rung động nhưng bọn hắn cũng không ngây ngốc tại tại chỗ mà là đồng thời ra tay vây giết tô thất bốn người sâu kiến, đưa ta một giới dương tu sĩ nho nhỏ hôm nay nhất định gọi ngươi hữu tử vô sinh ngươi bất quá một nghiệt súc ngươi dám can đảm nhục thiếu chủ của ta hôm nay diện các ngươi lấy huyết tế tiên gặp còn lại tu sĩ tất cả ra tay không khiên một giới dương đại hán đồng dạng ra tay cũng là bằng vào nhục thân chi lực mà chiến vẹn vẹn ba cái hô hấp mà sâm cùng đại hán liền giết ra một con đường tới hét lớn đi Nếu chỉ có cái này mới dư danh tu sĩ, mặc xâm bọn người căn bản không sợ, bằng vào nhục thân chi lực đều có thể chẳng chi, chân chính để bọn hắn kiêng kỵ là những cái kia đang từ âm thầm đi ra tu sĩ. Một cái danh tu sĩ không tiếp tục cần giấu, tất nhiên muốn cướp, bọn hắn liền không có khả năng nhường tang quyết tùy tùng độc chiếm đại thực, chúng tu nhau nhau xuất hiện, có ra tay diệt sát Tô Thất Chi ý những tu sĩ này mới thật sự là xài lang hồ báo, bọn hắn mặc dù không coi là cường giả, lại quý ở mấy đám, như bị bọn hắn vây quanh, mặc cho Tô Thất bọn người cường thịnh trở lại, cũng phải nuốt hận ở đây. Giết ra một lỗ hồng sau đó, Tô Thất, mặc xâm bốn người liền bỗng nhiên canh chừng rời phù gián tại trên thân, nhưng thấy bốn người quanh người bỗng nhiên xuất hiện một cô gió lốc, theo bọn họ cất bước, cuốn lấy bốn người bay mà đi. Bây giờ, mấy chục trên trăm danh tu sĩ vừa vặn đi tới chân núi, cùng trước tiên đến còn lại chúng tu mở dạng, đang chuẩn bị ra tay vây giết Tô Thất, cướp lấy linh thạch, linh dược lúc, chỉ thấy Tô Thất bốn người hóa thành một hồi gió lốc, trước mắt liền rời khỏi trăm trượng xa, chúng tu đều kinh hãi cùng kinh ngạc. Gió rời phù, đây là gió rời phù. Tại chỗ thì có tu sĩ kinh ngạc nói, nhận ra vẻ này gió lốc là vật gì. Tại đi tới tu sĩ bên trong, không chỉ có tám tu còn có tất cả thế lực phái tới tu sĩ tất cả đều nghĩ chu sát tô thất cướp đoạt cái kia ẩn số lượng linh thạch cùng linh dược người này lại nắm giữ bực này kỳ vật có tu sĩ tại tâm bên trong kinh hô ngay sau đó hai con ngươi tỏa sáng bỗng nhiên nghĩ đến tô thất có thể nắm giữ gió rời phù bực này kỳ vật vậy liệu rằng còn có càng lợi hại hơn đồ vật nghĩ đến chỗ này chúng tu đều điên cuồng mắt đỏ bọn hắn không còn là vì linh thạch cùng linh dược mà đến càng là vì tô thất trên thân những cái kia những thứ không biết bất luận là tang quyết tùy tùng cũng hoặc muốn giết người đoạt bảo tu sĩ gặp tô thất sử dụng gió rời phù trốn xa phía sau bọn hắn đều bày ra cực, dồn sức mà đi. từng người từng người linh huyền cảnh tu sĩ ngự khí đuổi theo mà đi, tiếng xé gió liên tục, trường hồng từng đạo, tô thất ở phía trước lấy gió rời phủ chôn xa, chúng tu ở phía sau kiệt lực đuổi theo, chỉ là đuổi sát đi tu sĩ, thì có hơn ngàn nhiều, mà theo lấy tin tức không ngừng truyền ra, còn không ngừng có tu sĩ từ đông trong phường thị đuổi theo ra. trong lúc nhất thời, toàn bộ đông trong phường thị tu sĩ, chỉ ít có một ba điều động, tất cả đều muốn đi kiếm một chén canh. theo bọn hắn nghĩ, tô thất một phương chỉ có bốn người, cường thịnh trở lại cũng đánh không lại nhiều như vậy tu sĩ, chắc chắn đều tội, cho nên chúng tu mới dám không tiêng nể gì như thế truy kích mà ra. Trước mặt mọi người tu đều đuổi theo mà đi phía sau, Tăng quyết mới từ âm thầm đi ra, Nóng nhìn Tô Thất bỏ chạy phương hướng, hơi nhíu lên lông mày, chợt đồng dạng ngự khí đuổi theo mà đi. Tăng quyết sau khi rời đi, lại có mấy tên nam tử, nữ tu đồng thời xuất hiện, liếc nhau, đều sẽ bị tâm nợ nụ cười, đuổi sát Tang quyết mà đi, thường cung, Đàng Hổ cũng trong đó. Người kia bóng lưng, vì cái gì cảm giác có chút quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua. Một thiếu niên chậm rãi đạp lên bậc thang xuống, dài đón gió phiêu xa, hắn dương mắt nhìn Tô Thất đi xa phương hướng, u ám trong con mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thiếu niên, Chu thần cũng 107 chương 107, trăm linh bảy hải lừa rét chương 107, núi hải lừa giết cách đông phường thị ngoài mười dặm có một núi hải hai bên cũng là núi cao bên trên cổ thụ đứng sướng sướng, dây leo tàn phế nhớ tại ngọn núi phía trên cỏ dại rầm rạp núi hải bên trong đá vụn khắp nơi mặt đất đầy bén nhọn tảng đá gió lạnh thổi lúc đến hoa hoa tắt hưởng nát trần bay sương mù cản người ánh mắt ước chừng 17 hơi thở tà hữu tô thất mặc xâm bốn người tới nơi đây lúc này liền kéo xuống gió rời phủ còn lại ba hơi có thể dùng nhìn một phía nhưng thấy bụi trần bay múa sương mù nồng đậm tô thất lúc này cười nói Hảo, Một nơi tuyệt vời táng người mộ. Không biết thất thánh tổ phải làm như thế nào. Mặc sâm mười phần không hiểu vấn đạo, thật sự không nghĩ ra như thế nào mới có thể để cho nơi đây biến thành một ngôi mộ mộ. Ngần đầu nhìn một mắt hai bên núi cao, tô thất lạnh lùng nở nụ cười, khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên, thấy mặc sâm lại nhịn không được trong lòng rung động. Như thế nụ cười, cùng bình thường cười không khác, nhưng nhìn ở trong mắt lúc, chính là cho người một loại tà, yêu cảm giác, có một cô ma ý bỗng nhiên mà sống. Các người muốn giết tô mộ, liền không nên trách tô mộ vô tình. tô Tô Thất quay đầu nhìn một chút sau lưng, nhưng thấy nơi xa trường hồng không ngừng, đông đảo tu sĩ si đang ngự khí phi hành mà đến, lấy bọn họ độ, nhiều nhất tiếp qua hơn 20 hơi thở liền sẽ đến. Ngay sau đó, Tô Thất đưa tay vung lên, từng chuôi linh khí bị hắn lấy ra, liếc cắm ở mặt đất, dạng người rực rỡ, hàn mang lập loè. Linh khí, chừng hơn ngàn chuôi, đao, côn, kiếm, kích, thương, xiên, mâu vờ vờ có, trong đó có phía dưới phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, còn có như vậy mấy chuôi chính là bên trên phẩm linh khí. Cái này, đây là sáu. Nhìn thấy nhiều như vậy linh khí. Mạc Sâm ba người tại chỗ liền trợn tròn mắt, bọn hắn khiếp sợ nhìn qua Tô Thất, trong vẻ mặt tràn đầy hãi nhiên, ba người vạn vạn không nghĩ tới, Tô Thất có thể lấy ra nhiều như vậy linh khí. Nếu là những linh khí này có thể cầm lại bộ lạc, tộc nhân chiến lực chẳng phải là muốn để cao mấy cái cấp bậc. Một gã đại hán lẩm bẩm nói, con mắt phóng lục quang, hẳn không thể lập tức đem tất cả linh khí chiếm dụng. Nguyên lai là thất thánh tổ làm. Đương nhiên, Mạc Sâm hai con người bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì đột dạng, tại hô hấp dồn dập ở giữa nhìn hướng Tô Thất. Nhìn thấy nhiều như vậy linh khí, Mạc Sâm đã đoán được, sự việc đêm qua chính là Tô Thất làm, theo lý thuyết cái sau có linh khí tuyệt đối không chỉ chỉ là mấy ngàn trôi sờ lỗ mũi một cái tôi thật không trả lời thẳng mà là một ngón tay hơn ngàn trôi linh khí trận lại chỉ hướng hai bên núi cao đạo ngươi ba người đem các loại linh khí cắm vào ngọn núi nhưng phải nhớ kỹ chạy ra một tảng đá lớn ta muốn coi đây là địa. nghe nói mặc sâm đầu tiên là trao mày một cái có chút không tôi liếc mắt nhìn tất cả linh khí trận liền thu linh khí cùng khác hai tên đại hán bày ra cực chạy vội tới cao sơn chi bên trong bằng nhanh nhất độ đem tất cả linh khí đánh vào ngọn núi a nếu không phải không muốn bại lộ thân phận diện sắt các ngươi cần gì như thế phí sức người lạnh ở giữa Tô Thất xâm nhiên thì thào, hắn tại nơi hơn ngàn trôi linh khí bên trong đã lưu lại bản thân khí tức, chỉ đợi hắn bấm niệm pháp quyết, liền có thể nhường tất cả linh khí trong nháy mắt nổ tung. Hơn ngàn trôi linh khí tự bạo sẽ hình thành nhất cố cường đại lực phá hoại, hai tòa núi cao đều sẽ vì vậy mà sụp đổ, đem núi này hải cho chôn cất. Phàm là tiến vào núi hải tu sĩ đều sẽ bị cố lực lượng này liên lụy, coi như may mắn không chết cũng sẽ bị chôn sống ở đây. Tô Thất cất bước, đi tới núi hải một cái khác mà miệng, hắn âm thầm tính toán núi hải dài rộng, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Tước chừng 20 hơi thở sau đó, trên trăm danh tu sĩ dẫn đầu tiến vào núi hải. sau đó càng có vô số tu sĩ đuổi theo nhao nhao hung thần ác sát chạy tô thất mà đi tiểu tử hôm nay nhất định gọi ngươi chết không có chỗ trôn Tăng quyết một cái tùy tùng nhìn hầm hầm tô thất kiếm chỉ phía trước lạnh lùng mở miệng các vị đạo hữu chúng ta chỉ lấy trở về một giới dương cùng linh dược những vật khác các vị tùy ý trở ngại tăng quyết thân phận chúng tu chỉ có đồng ý nhưng đại gia trong lòng đều ở đây âm thầm tính toán chờ chu sát tô thất sau đó thừa dịp loạn nhiều lấy vật phẩm đến lúc đó mới sẽ không quản hắn là ai chi vật trước tiên đoạt lại nói lúc này, mặc sâm ba người đang ở vào bên trái núi cao giữa sườn núi, mặt phải tòa kia núi cao ngọn núi bên trong đã bị bọn hắn đánh vào mấy trăm trôi linh khí, còn lại bên trái núi cao không đánh xong. nhanh, núi hải bên trong sắp nhấc lên sát lục, tô thất tình cảnh mười phần nguy hiểm, mặc sâm mặt lộ vẻ gấp gáp cùng lo nghĩ, dốc hết toàn lực đem linh khí đánh vào ngọn núi, phải lấy độ nhanh nhất hoàn thành chuyện này. chuyện này hoàn thành càng sớm, tô thất liền thiếu một phần nguy hiểm. hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, giết ngươi cái này không nghĩa chi đồ. tiểu tặc, nạp mạng đi. nay tặc đảm dám cướp đoạt một giới dương, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn sáu. Chúng tu nhao nhao tại gào to ở giữa, giơ lên trong tay binh khí, hướng Tô Thất đánh tới. Trong lúc nhất thời, núi hải bên trong hàn mang luật vũ, đủ loại thần thông hiện thị rõ, ngũ quang tập sắc, chúng tu cười lạnh muốn giết tô thất, tất cả đều hướng về sau giả bào phủ mà đi. Ha ha, muốn giết ta giả, Chu Diệt. Ngựa đầu một tiếng cùng tiếng, Tô Thất một cước đem một giới dương đá phải cửa ải bên ngoài, cầm trong tay thiên nguyên thương đón chúng tu giết đi lên, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không, có lý do. Các ngươi muốn đoạt Tô mỗi chi vật, ha tất tìm chút giả tạo lấy cớ để che giấu, ngực cười, cực kỳ buồn cười. Vì không bại lộ thân phận hắn đành phải tạm thời chém giết, lúc này liền thi triển một lần huyết mạch chống đốt, lần thứ hai huyết mạch chống đốt, cả người hoàn toàn bị hồng mang bão phủ, vầng sáng xoay tròn ở giữa giống như tiên huyết giống như, yêu dị đến cực điểm. vanh, vanh, vanh sáu, vanh, két. giết, sắt lục nổi lên bốn phía, tô thất cơ hội là bắt phương tất cả địch, nhưng hắn lại như một tôn chiến thần giống như, quanh người hồng mang giống như màu đỏ chiến giáp, dũng mãnh phi thường vô cùng, đánh đâu thằng đó, chạm địch tại thương hạ. hắn bây giờ đối mặt tu sĩ, đều là linh huyền cảnh tu vi, trong đó không thiếu linh huyền cảnh tam trọng, tứ trọng tu, nhưng càng nhiều vẫn là linh huyền cảnh nhất trọng cùng nhị trọng. Giao chiến bất quá ba hơi, tô thất liền liên tục phun ra năm thanh huyết. Hắn huy động thiên nguyên thương, hai chân nhược động, quét ngang chư địch, tự thân nhưng cũng vì vậy mà thụ thường, Anh hùng nan địch bốn tay, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từng đạo thần thông bao phủ mà đến, tô thất bất phải không cần nhục thân đi trọi cứng, liều mạng bị thương kết cục giết địch. Nếu như thế tiếp tục nữa, không thi triển bất kỳ hậu thủ nào, hắn chắc chắn bại vong. Khoe miệng chảy máu, có thể tô thất căn bản không có thời gian đưa tay đem xóa đi, hắn phải đi sát lục, mỗi giờ mỗi khắc không chém giết. Huyết nhiễm đỏ hắn áo, nhiễm đỏ thiên nguyên thương, càng nhiễm đỏ mắt của hắn. Thế nhưng đầu đen nhưng là chưa từng có biến. như cũng tại trong cuốn phong phiếu cuốn hiển thị rõ phiêu giật cùng hoa lệ. Ha ha! Tại trong tiếng cười lớn, tô thất tràn đầy cuồng ngạo và hung mãnh, đầu của hắn thật cao nâng lên, tay của hắn không ngừng huy động, thiên nguyên thương đâm ra lại thu hồi, thu hồi lại đâm ra, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở thương của hắn phía dưới, lại càng không biết có bao nhiêu thần thông bị hắn cường ngạnh vượt qua. Bây giờ tại nơi viết không, tang quyết, thường cung, đàng hổ, chu thần chờ thiên ứng tiêu đứng ở riêng mình trên phi kiếm, giữa bọn hắn cách nhau rất xa, lại đều ngưng trọng nhìn qua núi hải bên trong sát phạt, đều chấn kinh cùng ngưng trọng. nếu là bọn họ ở vào tình cảnh này phía dưới cũng định không thể so với tô thất tốt bao nhiêu đối mặt bắt phương địch liền xem như bọn hắn cũng phải chết không có chỗ trôn. người này cho ta cảm giác rất quen thuộc nhất định đã gặp ở nơi nào chu thần nhìn qua tô thất cái kia như chiến thần một dạng thân ảnh mơ hồ nhũ mày lẩm bẩm hào một cái hung mãnh người chỉ là đáng tiếc hôm nay muốn táng thân ở đây nếu để cho hắn cơ hội chưa chắc sẽ không thắng qua cái gọi là thiên tiêu đang hổ diêu đầu thở dài cũng cho rằng tô thất hôm nay hẳn phải chết người này hôm nay nếu không chết tăng quyết sau này có thể phiền toái thường cũng ngọn vị liếc mắt nhìn tăng quyết trong mắt rất có địch ý núi lại bên trong. Tô thất trên người huyết đã phân không rõ là địch nhân vẫn là chính hắn, hắn hai con ngươi huyết hồng, sớm đã giết đến điên cuồng, cả người giống như huyết thần giống như cường hãn, có thể đối mặt nhiều địch nhân như vậy cùng thần thông, cho dù là hắn cũng phải bị thương. Hắn uống không thiếu đan dược chữa thương, dù cho dạng này cũng theo không kịp bị thương độ, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt, khủng bố. Nhưng nhưng vào lúc này, mặc sâm ba người từ bên trái trên núi cao đánh lên xuống, bọn hắn không có sử dụng binh khí, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là nguyên thủy nhất thân chi lực, có thể mỗi một quyền đánh ra, liền tất có một địch nuốt hận tại chỗ. Quần như sao băng như sát truy, cưng mãnh mà nhanh chóng, ngoanh ra lúc như tiếng sấm động thiên, quyền phong như điên gió gào thét, sát phạt ở giữa hiện ra thân thể mạnh mẽ chi lực, nhường chúng tu vì đó tán thưởng cùng e ngại. Cho dù là trung phẩm linh khí, tại ba người nắm đấm phía dưới cũng làm đánh gãy đi, duy có bên trên phẩm linh khí còn có thể trẹo chống phút chốc, có thể thấy được ba người nhục thân mạnh, đã qua linh huyền cảnh. Mặc Sâm ba người giết đến Tô thất phụ cận, tiếp ứng sau đó giả, liền bắt đầu lên núi hải bên ngoài trùng sát mà đi. Bốn người xông về trước giết, thế nhưng địch nhân quá nhiều, mặc cho Mặc Sâm cường hãn, cũng không cách nào tướng địch toàn bộ giết lùi, hắn cùng với khác hai tên đại hán cũng bắt đầu bị thương. khỏe miệng chảy máu tránh ra tô thất hét lớn một tiếng một cái bước xa vọt tới trước mà đi lách mình xuất hiện ở mặt sâm ba người phía trước đồng thời đưa tay vung lên chỉ thấy hai thanh trung phẩm linh khí bay vọt ra bạo theo tô thất trong miệng đống nhiên quát to một tiếng hai thanh trung phẩm linh khí tại chỗ nổ tung nhưng nghe ầm ầm tiếng vang ở giữa phía trước tu tại chỗ bị tác động đến một con đường lúc này liền bị chấn đi ra nhìn thấy hai thanh trung phẩm linh khí nổ tung mặt sâm ba người con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi trái tim giống như là bị đâm trúng đồng dạng có chút đau phía trước bị rung ra một con đường tới Tô Thất, mặc Sâm bốn người không chút do dự canh trường rời phù áp vào trên thân, thoáng qua liền trùng sát ra ngoài, đi đến cửa ải bên ngoài nâng lên một giới dương liền chạy xa mà ra. Các người đi trước, đến nơi xa chờ ta, Tô Thất đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, đối với mặc Sâm ba người đạo, ngay sau đó hắn liền kéo xuống gió rời phù, đứng tại cửa ải ngoài trong trượng, mà mặc Sâm ba người thì hóa thành một trận gió, hướng nơi xa chạy đi. Quay người lại nhìn một chút núi kia ải, Tô Thất trên mặt dần dần hiện lên lạnh nhạt, âm hàn mỉm cười, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sát cơ vô hạn. Đường hoàng hàng người, là các ngươi trước tiên muốn đoạt Tô mộ chi vật, vậy thì vĩnh chôn ở này à? Tô thất thanh em rất băng lánh, theo gió bay vào trong sân cốc. Chúng tu mặc dù nghe không được, lại cảm giác phía sau sống lạnh, ra đầu tê dại. Có một loại đại khủng bố hạ xuống. Bây giờ tại nơi núi hải bên trong đã có mấy ngàn tu sĩ, bọn hắn đều là tới giết Tô thất tu, lại tại một cái khác cửa hải bên ngoài, còn không ngừng có tu sĩ chạy đến. 108 chương 108, trăm linh âm thầm người canh một chương 108, ám trung chi nhân một cái danh tu sĩ gặp Tô thất tại ngoài trăm trượng ngừng lại, liền bày ra cực muốn xông ra núi hải, mắt đỏ, điên tâm, muốn giết người là bảo. bạo có thể chúng tu còn chưa xông ra cửa hải, nhưng thấy Tô thất miệng nói ra một chữ. tay phải bấm niệm pháp quyết, con ngón búng ra phía dưới, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng tiếng vang chấn thiên động địa, cả vùng đều ở đây run rẩy theo. hai tòa núi cao theo thanh âm này vang lên, lại trong nháy mắt đổ sụp, cự thạch lăn xuống, cổ mục đứt gãy, dây leo nát bấy, quả nhiên là cuồng phong loạn vũ, như quỷ khóc sói tru, cắt bay đá chạy, tràn ngập bát phương. hơn ngàn chuôi linh khí cùng nhau tự bạo, như thế hình thành lực phá hoại bao phủ tứ phương, không thiếu tu sĩ tất cả liều mạng ở nơi này lực phá hoại phía dưới, bị xoắn thành thịt nát, bọt máu bay lên đời trời, pha tạp đang bay trong đá, theo cuồng phong tràn ngập thiên địa. ngay sau đó chính là hai bên núi cao đổ sụp xuống. xinh sinh đem mấy ngàn tu sĩ trôn sống ở bên trong. A, không, ta không cam lòng, ta không muốn chết. Từng đạo gầm thét truyền khắp tứ phương, có thê lương, có bi thảm, có phẫn nộ, cũng hưu hối hận cùng tử hận. Bọn hắn hận chính mình lòng tham, càng hận hơn tô thất nhất tâm, vô tình, lạnh nhạt. Nhưng tại bọn hắn đoán hận tô thất thời điểm, thật tình không biết, là bọn hắn chính mình tìm chết, lòng tham không đủ rắn nước vòi. Nếu không theo đuổi giết tô thất, bọn hắn lại tại sao lại chết? Ta cũng không ác, cũng không lạnh là các ngươi quá tự đại, quá tham lam, ngoan là các ngươi, lệnh cũng là các ngươi. Nếu không phải ta có lưu hậu triều. hôm nay chết sẽ là ta tô thất lạnh lùng nhìn qua hết thể sinh biểu lộ rất bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ ai ố làm địch nhân đang chém đối mặt địch nhân liền nên lấy sát ngăn sát không cho phép mảy may thiệt lường bởi vì một khi sinh ra thương hại chết sẽ là chính mình diệt hẳn là bản thân tu đạo lộ vốn là thay đổi thất thường hòa phúc tất cả tại sớm tối ở giữa vô số tu si đem thành nhất trồng xương khô vô số tu si chỉ có thể biến thành vài phụ mấy ngàn tu sĩ si, tất cả chôn xương nơi này núi hại vốn không tên hôm nay lại chôn xương chôn ở đây hồn công tác vận mệnh bất đắc dĩ bỏ mình lại một buổi sáng tham lam lên Sớm tối mệnh quy thiên, có nhỏ như vậy bộ phận tu sĩ còn chưa tiến vào núi hải, có bị lan đến gần cũng mất mạng ở đây. Có lại vận khí tốt, ở vào tác động đến phạm vi bên ngoài. ở vào tác động đến phạm vi bên ngoài tu sĩ nhìn thấy một màn này, cả người đứng chết chân tại chỗ, toàn thân mềm. Một xương sở nhìn qua phía trước, nhìn xem cái kia bị trôn cất núi hải, nhìn qua vậy trở thành mồ núi cao. May mắn, cao hứng, bất đắc dĩ, đủ loại phức tạp nỗi lòng nhẹ ra. Những tu sĩ này một đời cũng không thể quên được chuyện hôm nay, dù là trăm năm phía sau, mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay, đều sẽ không rét mà run, cái chán đổ mồ hôi lạnh. Viết không, Chu Thần thường cung bọn người nhìn qua một màn này, tất cả đều vì vậy mà chấn kinh. Tăng Quyết sắc mặt khó coi nhất, khi mắt mắt hí nhìn qua cái kia cao cao nổi lên mộ, trong lòng tuyệt không là tư vị, quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trải. Bây giờ tại nơi mộ đỉnh chót có một tảng đá lớn, đứng sững ở giữa thiên địa, gió lạnh dí dỏng. Trên đá lớn lượn lờ có từng đạo oán hận chi ý, không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, sợ hai sáu. Bây giờ, Tô Thất đứng trước tại cự thạch phía trước, đưa lưng về phía nơi xa chạy tới tu sĩ, hắn giơ tay huy động lên thiên nguyên thường, một bên thì thảo, một bên tại trên đá lớn khác xuống mấy chữ, sau này. khối đá này vì bịa coi như vì ta tô thất quật khởi chứng kiến dưới chân của ta còn có thể tích lũy lên từng gỗ hải cốt nhưng cái này lại như thế nào tu đạo thế giới vốn là như thế ta không giết người lại có người muốn giết ta nếu như thế vậy ta tô thất liền muốn giết ra một con đường tới thông hướng đỉnh cao nhất khác xong chữ phía sau tô thất mặt khác tay lấy ra gió rời phủ rán tại trên thân thân ảnh thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa hướng nơi xa lao đi làm tô thất sau khi rời đi tăng quyết đàng hổ thường cùng chu thần bọn người trước tiên đi tới cự thạch phía trước nhưng thấy bên trên có khắc mấy chữ muốn giết ta giả chu diện tô thất để Tô thất sáu, nhẹ giọng nhớ tới cái tên xa lạ này, Tang quyết, đàng Hổ, thường cung bọn người như muốn đem nhớ kỹ vào trong đầu. Tang quyết, đàng Hổ, thường cung bọn người rời đi, cũng không lại đi truy kích Tô thất, ứng đã không còn tất yếu, coi như bọn hắn đuổi kịp cũng không chắc chắn có thể thắng. Từ đây liền có thể nhìn ra, đối phương không phải kẻ vớ vẩn, có thể lừa giết mấy ngàn tu sĩ nơi này, không chừng có thể lừa giết vô số tu sĩ tại nơi khác. Lại Tang quyết bọn người trong lòng rất rõ ràng, Tô thất trong tay tất nhiên còn có át chủ bài, bằng không cái sau tuyệt đối sẽ không tới để mấy chữ này. để chữ không nhiều, lại cho người ta một loại mạnh mẽ chi ý. Tràn ngập cuồng ngạo và bá đạo, một cái kia giết chữ in dấu thật sâu ấn tiếng chúng tu trong lòng, là hắn. Làm tang quyết bọn người sau khi rời đi, Chu Thần lại vẫn luôn nhìn chòng chọc tô thất hai chữ, trong lòng thật lâu khó mà bình phục. Cặp mắt bên trong chợt tuôn ra hai đạo sắc cơ. Mấy tháng trước, ngươi ở đây trong mắt ta làm kiến hôi, hôm nay cũng là như thế, đừng để ta gặp ngươi, bằng không sáu. Giết. Chu Thần rời đi, nhưng hắn khuôn mặt bình tĩnh, nguyên bản cuồng ngạo trong khí thế nhiều hơn một chút ngưng trọng. Một cái danh tu sĩ lần lượt đi tới cự thạch phía trước, thấy được trên đá lớn khắc mấy chữ, bọn hắn tại tâm kinh phía dưới nhớ kỹ xuống tô thất tên họ này, cả một đời đều khó mà quên. chúng tu rời đi lại có một tòa khổng lồ mô sẽ vĩnh viên đứng ở này tất cả tu sĩ trong lòng đều có một cái nghi hoặc đó chính là tô thất là như thế nào làm đến đây hết thảy phải biết hủy đi hai toàn núi tạo ra một ngôi mộ mộ cái này cần cần rất lớn lực phá hoại có lẽ duy có linh huyền cảnh viên mãn tu mới có thể làm được ca bọn hắn nghi hoặc bọn hắn không hiểu bọn hắn sợ hãi cũng sẽ không có người nói cho bọn hắn đáp án bởi vì biết đáp án người đã trôn xương ở đây tô thất cùng mặc sâm bọn người càng sẽ không nói cho bọn hắn chuyện hôm nay trở thành tham dự chuyện này lại may mắn sống sót tu sĩ trong lòng vĩnh cửu mê lại nói Tô Thất, cùng Mạc Sâm ba người hội hợp phía sau, bốn người liền bày ra cực, hướng mặt xanh bộ lạc chỗ chạy tới. Treo leo lối suối, xuyên qua vô số cổ rừng, đi qua từng mảnh từng mảnh hoang vu chi địa, càng bước qua từng cái đầm lầy, bốn người chưa bao giờ nghỉ ngơi qua, đều một mực duy trì nhanh nhất độ tiến lên. Bốn người tuy chưa từng nghỉ ngơi, nhưng có Tô Thất cung cấp đan dược làm hậu thuẫn, bốn người tiến lên cũng coi như nhẹ nhõm, chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Lần này, Tô Thất bốn người là hoàn toàn triển khai cực, lại chưa từng từng có nghỉ ngơi, cho nên năm ngày sau, bọn hắn khoảng cách mặt xanh bộ lạc chỉ còn dư một đoạn khoảng cách ngắn. Không đúng. Ta cuối cùng cảm giác có người ở góc tung. Tô thất bỗng nhiên ngừng tiến lên. Cao mày nói, năm ngày tới cuối cùng giác tâm thần kinh hoàng, càng cảm giác có người theo bọn hắn mà đến. Đối với mình cảm giác, Tô thất mười phần tự tin, hắn mặc dù không có đem lời nói đầy, nội tâm lại dám trăm phần trăm chắc chắn, tuyệt đối có người đi theo mà đến. Năm ngày tới, cái này đã là Tô thất lần thứ ba đưa ra bực này nô tử, mặt sâm mới đầu chưa từng để ý, có thể theo đưa ra chuyện này mấy lần tăng thêm, cái sau cũng coi trọng. Dù sao, mà xanh bộ lạc sở tại chi địa, nguy cơ đến toàn bộ bộ lạc căn toàn, một khi bị người dòm biết, coi là một hồi tai họa ngập đầu. Không đúng. mặt xanh bộ lạc chỗ rất là bí mật, nhiều năm qua cũng chưa từng bị hiện. Miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử thì làm sao biết nơi lấy chỗ? ở giữa nhất định có kỳ quặc. nghiêm túc trầm tư một lát sau, mặc sâm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, càng cảm giác chuyện này không thích hợp, cho rằng trong đó có quỷ dị, có kỳ quặc. lời nói vừa ra, tô thất cùng mặc sâm bỗng nhiên liếc nhau, hai người hai con ngươi tất cả tia sáng bạo tăng, chăm miệng một lời, chúng kế. mãi đến giờ khắc này, hai người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, bọn hắn chúng kế, bị miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử tính bằng kế. xem ra, người ba người tại phường thị đặt mua vật phẩm lúc nhất định đã bị người xuất hiện dấu vết. suy nghĩ một chút tô thất liền đạt được một kết luận như vậy cũng duy có như thế kết luận mới có thể nói rõ ràng chuyện này nguyên nhân hoàn toàn tỉnh nộ phía dưới tô thất cao mày nói nếu thật như thế hậu phương át hẳn có người đuổi sát theo đối phương có thể cảm ứng được người ba người dấu vết vì vậy mới có thể ở cách rất xa phía dưới cũng có thể theo đuổi không bỏ lại không để chúng ta hiện nghe xong tô thất phân tích mặc Sâm cũng là gật đầu kiên nghị trên gương mặt hiện lên cười lạnh con mắt bắn ra cơ chí chi mang đạo đối phương vừa có thể phát giác ta ba người chi khí tức nghĩ đến ứng không thể nhận ra cảm giác thất thánh tổ chi khí tức không bằng ta ba người đi trước thất thánh tổ ẩn tàng ở phía sau tìm hiểu ngọn nành. hảo người ba người đi trước ta ẩn giấu ở đây xem là có hay không có người đi theo tô thất gật đầu đáp ứng người ba người có thể đi đến hơn ngoài mười dặm lại thiệt trở lại nếu thật có người đi theo ta tự sẽ ở đây ngăn chặn đối phương 109 chương 109, sắc lang tam kiếm khách canh hai chương 109, trăm sắc lang tam kiếm khách mực sâm ba người tiếp tục tiến lên tô thất thì ẩn tàng ở trong núi trốn tại cổ thụ sau đó nhưng thấy gió thổi cây dao động cỏ dại đón gió lạnh mà đứng tô thất một thân áo sáng phiếu hai con ngươi tính mịch mà ngóng nhìn phía trước giống như là có thể xem thấu cổ kim không gian đồng dạng một tiếng ẩm vang tiếng vang bầu trời sấm sét văng rội nước mưa rầm rầm xuống lạch cạch lạch cạch mà đánh vào vô số trên cổ thụ ước chừng một chén trà sau đó ba bóng người từ phương xa tránh mau tới đón nước mưa chạm phá bụi gai đạp diệt dây leo khoảng cách tô thất cất dấu chi địa càng ngày càng gần khổng lồ cổ thụ sau đó cách rất xa nhau lúc tô thất liền xa xa trông thấy ba người xông phá màn mưa vượt vọt quần sơn mà tới quả thật có người đi theo chính là không biết bọn hắn có gì vật có thể phát giác mực xâm ba người hành tung nghĩ thầm phía dưới Tô thất khoẹt miệng nổi lên cười lạnh, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, trong tay đối phương đến tuột cùng có gì vậy, có thể thần kỳ như thế. Đồng thời, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, có thể có thể từ nơi này trong miệng ba người hỏi ra liên quan tới đại hoàng tử dục công phạt mặt xanh bộ lạc bí mật. Một lát sau, ba tên nam tu lấy tật đến, khi bọn hắn từ tô thất chỗ ẩn giấu đi quá hạ, nhưng thấy một thanh toàn thần trường thương màu đỏ từ cổ thụ phía sau phi đâm mà ra, như một cơn lốc giống như hướng tam danh tu sĩ quét ngang mà đi. Tam danh tu sĩ phản ứng cũng sắp hai chân nhịp động phía dưới lách mình né qua quét tới trường thương, đồng thời đều chiếm một chỗ, thành kỳ giác chi thế. ba người chiếu ứng lẫn nhau có thể công có thể thủ thối lui có thể tiến phương nào tu sĩ có gan ra gặp một lần trong đó một danh tu sĩ phẫn nộ quát đen nửa che mặt eo quấn kim la tơ lụa thân mang trắng xanh đan sen áo dài chân đạp một đôi tử vân lăng dài, cơ thể tương đối gầy gò khí chất lại hết sức xuất chúng trong lúc vô hình từ tràn ra một cô anh hào chi khí thiên nguyên thương xoay tròn mà quay về tô thất từ xưa phía sau cây lách mình mà ra một tay nắm chặt thiên nguyên thương lạnh giọng quát lên các ngươi vì cái gì phương tu sĩ dám can đảm đi theo đến nước này nhìn thấy tô thất lách mình mà ra tam danh tu sĩ lúc này kinh hãi Cái trước có lẽ thức không thể bọn hắn, nhưng ba người lại nhận biết Tô Thất, núi kia ở bên trong một trận chiến, ba người cũng rõ như ban ngày. "Là ngươi, Tô Thất." Một cái cao lớn, ngán, khuôn mặt tròn tu sĩ nhìn qua Tô Thất hoảng sợ nói, hắn sinh ra một đôi mắt phượng, diện mạo lộ ra mười phần xinh đẹp. Thấy đối phương nhận biết mình, Tô Thất đầu tiên là sửng sở, lúc này liền cất bước hướng Tam Danh tu sĩ đi đến, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, có thể Tam Danh tu sĩ nhìn tại trong mắt, lại giật tâm đầu run lên, phía sau sống phát lên từng trận ý lạnh. "Ba người các ngươi là muốn Tô mỗ tự mình độc thủ, vẫn là mình thúc thủ chịu trói?" Mang theo ý cười bình tĩnh nói, Tô Thất cầm trong tay Thiên Nguyên Thương mà đứng, đột nhiên tràn ra một cỗ sát khí nồng đậm, thẳng bước phía trước mà đi. Trong màn mưa, Tam Danh Tu Sĩ vô ý thức lẫn nhau tới gần, mặt thấu cảnh giác chi mang, linh lực ba động cực mạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối Tô Thất ra tay. Trong lòng ba người vô cùng kiêng kỵ Tô Thất, núi kia hải bên trong một trận chiến, cái kia chôn xương mấy ngàn tu sĩ, cái kia sụp đổ hai toàn núi cao, từng màn giống như một khắc trước mới sinh giống như, tại trước mắt ba người hiện lên. Bọn hắn kiên kỵ không phải Tô Thất tu vi, mà là tay bên trong át chủ bài, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Tô Thất bất qua mới luyện thể cảnh viên mãn. Nếu là bình thường. ba người tuyệt đối sẽ không sợ sợ luyện thể cảnh viên mãn tu nhưng giờ này khác này lại chân thực kiên kỵ trước mắt tên này nhìn như thiếu niên yếu đối phản phất đối phương mọi cử động dẫn động tới bọn họ mỗi một cây thần kinh gặp ba người chưa từng đáp lời tô thất trong tay thiên nguyên thương chỉ về phía trước lần nữa lệnh âm đạo chắc hẳn các ngươi ứng mắt thấy núi vài chi chiến nếu không nghĩ như cái kia mấy ngàn tu sĩ giống như trở thành xương khô liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nghe lời nói này tam danh tu sĩ liếc nhau trong đôi mắt đều xuất hiện vẻ do dự như thế liền thúc thủ chịu trói ba người không có cam lòng muốn cho huynh đệ ta ba người thúc thủ chịu trói và ngươi còn chưa đủ tư cách một trận chiến ngại gì cao lớn tu sĩ tay trái cầm một cái la bàn tay phải cầm một thanh trường kiếm dẫn động linh lực ở giữa muốn cùng tô thất một trận chiến đang khi nói chuyện cao đại chi tu túi đầu liếc mắt nhìn la bàn nhưng thấy bên trên có ba cái điểm đỏ phía trước còn tại lấy tật di chuyển về phía trước bây giờ lại bay trở về mà đến không tốt phải chiến quyết mau chóng rời đi nơi đây cao đại chi tu tại tâm bên trong thất kinh đối với bên cạnh hai người khác nháy mắt một cái lại đồng thời ra tay hướng tô thất công sát đánh giết mà đi Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết tô thất, bằng không một khi mực xâm ba người trở về mà tới, khi đó càng không khả năng rời khỏi, chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Hành tung mặc dù bại lộ, nhưng nghĩ đến mặt xanh bộ lạc cách này ứng đã không xa, cũng coi như hoàn thành đại hoàng tử giao phó sự tình, trả nhân tình của hắn, từ đó phía sau liền không ai nợ ai. Cái kia đen nửa che mặt tu sĩ tại tâm bên trong thầm nghĩ, a ba cái linh huyền cảnh tam trọng, cười lạnh ở giữa, tô thất bước xa vọt tới trước, huy động thiên nguyên súng giết hướng tam danh tu sĩ. Tam danh tu sĩ riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm, linh lực chút xuống tại mũi kiếm, cất bước nhẹ nhàng. Huy kiếm tự nhiên, ba thanh kiếm hình dạng cơ hồ giống nhau như lúc, duy chỉ có tản ra kiếm khí, kiếm mang hơi không giống. Ba đạo ánh, ánh kiếm quang lập lòe, cùng nhau hướng Tô Thất bổ tới. Thang, thang, thang. Tô Thất đột đấu ba tên linh huyền cảnh tam trọng tu, vừa mới đôi bính liền hiện lộ bại thế, bị đánh bay mà ra, thể nội khí huyết quần cuộn phía dưới, khòe miệng tràn ra một tia máu tươi. À, cùng linh huyền cảnh trên lệ quá lớn, tại không thi triển huyết mạch chống đốt pháp dưới tình huống, căn bản khó mà ngang hàng. Khổ tâm nở nụ cười, Tô Thất đưa tay xóa đi khòe miệng vết máu, bất đắc dĩ lắc đầu, luyện thể cảnh viên mãn từ đầu đến cuối chỉ là luyện thể cảnh viên mãn. bằng tu vi căn bản khó mà cùng linh huyền cảnh ngăn trở. Gặp tô thất không chịu được như thế, tam danh tu sĩ liên nhau đều âm thầm như mày, cũng không lần nữa công sát đánh giết mà ra, sợ đây là người trước kế dụ địch. Chúng ta vì sao muốn chiến, trực tiếp đi không được sao sao? Đông nhiên, trong đó một danh tu sĩ không hiểu nói, người này sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy gò, một đầu ngắn, nhưng tại ti ở giữa lại bóng loáng lần hiện ra, lộ ra mười phần bị ủi. Nghe nói hai người khác cũng là xương sở, tất cả liên nhau, đồng thời gật đầu, ngay sau đó liền không còn lý tới Tô thất, quay người liền bày ra cực muốn rời đi. A, muốn đi sao? mặt lộ vẻ cười lạnh, tô thất phía trước bất quá là muốn thử xem cùng linh huyền cảnh chân thực chính lệnh, bây giờ đã biết được hắn như thế nào bỏ mặc ba người rời đi. Lúc này vung tay lên, liền gặp đầy trời linh khí bay ra, chừng mấy chục trên trăm trôi. Những linh khí này cũng không tấn công về phía tam danh tu sĩ, mà là cắm vào mặt đất, ngăn trở ba người rời đi lộ. Đồng thời đem bốn phương tám hướng đều cho phong bế, không để ba người rời đi. Các ngươi hẳn là tin tưởng, luyện thể cảnh viên mãn đã tu ra linh khí, mặc dù không thể hóa thành linh lực, nhưng cũng có thể lấy khí làm hình, chỉ cần tô ngũ nguyện ý, những cái kia linh khí sẽ trong nháy mắt tự bạo, cho nên ngươi ba người tốt nhất đừng động. bằng không thu hồi thiên nguyên thương tô thất rất tự nhiên nhìn qua tam danh tu sĩ trên mặt mang nụ cười nhưng nhìn tại ba người trong mắt lại cảm giác mười phần âm hiểm nội tâm dưới khiếp sợ tam danh tu sĩ vốn muốn rời đi thế nhưng bây giờ càng không dám chuyển động nội tâm mười phần bị khuất nhìn hướng tô thất lúc lộ ra kiêng kỵ chi ý những linh khí này phẩm cấp mặc dù không cao tất cả đều là hạ phẩm chỉ khi nào cùng một chỗ tự bạo sinh ra lực phá hoại coi như ba người thân là linh huyền cảnh tam trọng tu sĩ không chết cũng phải trọng thương giờ này khắc này ba người rốt cuộc minh bạch mấy ngàn tu sĩ tại sao lại bị lừa giết nếu là có thật nhiều linh khí tự bạo núi kia hải xung quanh núi cao tự nhiên sẽ đổ sụt lệnh vô số tu sĩ trôn xương tại nơi ngươi đến cùng muốn làm gì đen nửa che mặt tu gầm lên giận dữ trừng mắt nhìn tô thất có thể mắt bên trong lại tràn ngập kiên kỵ cùng phẫn nộ ta muốn làm gì tô thất lập tại sáu trượng bên ngoài khẽ gật đầu một cái không phải ta muốn làm gì nên hỏi một chút chính các ngươi muốn làm gì nước mưa rầm rầm xuống dính ướt tô thất quần áo nhưng hắn cái kia đầu đầy dài lại như cũ phiêu giật, chưa từng bị xối từ đầu đến cuối có một cỗ linh khí phiêu nhiêu ở trên đó đã cách trở nước mưa ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nếu không liền sáu Cái kia nhìn như có chút gầy yếu, bị ôi tu si đối với hai người khác thấp giọng nói, lời còn chưa dứt, ý tứ lại hết sức rõ ràng, là muốn đầu hàng. Hai người khác trầm mặc phút chốc, cao đại chi tu mới thấp giọng nói, nghĩ đến cái kia mặt xanh bộ lạc cách này ứng đã không xa, lại cái này la bàn bên trong tất có đại hoàng tử lưu lại định vị chi vật, hắn hẳn là có thể tìm được nơi đây. đã như thế, huynh đệ ta ba người nợ ơn hắn cũng coi như trả, không cần thiết vì đó chết ở đây. Bốn phương tám hướng đều bị linh khí cho phong bế, ba người căn bản không có khả năng lao ra, bởi vì bọn hắn chỉ cần khẽ động, những linh khí này liền có có thể tự bạo, đem bọn hắn cho trọng thương ở đây. trọng thương bọn hắn không sợ sợ là tô thất trong tay còn có càng nhiều linh khí đến lúc đó mạnh như bọn hắn cũng phải bị hoành thành một miệng đi qua sau khi thương nghị ba người cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp cao đại chi tu đối với tô thất bất đắc dĩ nói nói đi người muốn cái gì ủy dị nợ nụ cười tô thất đưa tay vung ra ba hạt đan dược thẳng đến tam danh tu sĩ mà đi hắn dù chưa nhiều lời nhưng ngụ ý cũng rất rõ ràng tiếp lấy ba hạt đan dược ba người khổ tâm nợ nụ cười lấy bọn họ kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra đây là ba hạt độc đan nếu thật than vào bản thân tính mệnh liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác ăn vào đan dược Đi theo Tô mô nửa năm, nửa năm sau tự sẽ cho các ngươi giải dược. Gặp ba người thần sắc âm trầm, rất có cận kề cái chết không phục đan dược chi ý, Tô thất lúc này mở miệng nói. Ba người liếc nhau, Cao đại chi tu trước tiên là đầu, biểu thị chuyện này có thể đi, nếu thật chỉ là nửa năm, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, chỉ là trong lòng vẫn là có lo nghĩ, như Tô thất đến lúc đó không tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn cũng không biện pháp. Có thể sự tình dương đến mức độ này, đã không phải do ba người, duy có đi đánh cược một lần, bởi vì bọn hắn cũng không muốn vô cớ chết bởi này, cho dù là bản thân ăn ủi, bản thân gây tê cũng tốt, chỉ có tạm thời sống sót lại nói khác. lúc đến ba người căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải tô thất bực này sát tinh càng không có nghĩ tới sẽ bị tô thất bọn người hiện tung tích của bọn hắn bất đắc gì sau khi đành phải tự nhận xui xẻo người lời nói làm thật cao đại chi tu nhíu mày vấn đạo ta tô thất bất là ta quyết nói tới lời nói tuyệt không đổi ý tô thất rất hở hững trả lời trên nét mặt có chút không vui hảo vậy ta huynh đệ ba người đi theo ngươi nửa năm lại có làm sao cao đại chi tu một ngụm ăn vào đan dược hai người khác thấy thế đành phải bất đắc gì ăn vào đan dược trong lòng ba người tin tưởng từ ăn vào đan dược thời điểm lên mạng của bọn hắn liền hoàn toàn nắm giữ tại tô bậy trong tay thu hồi tất cả linh khí tô thất đối với ba người với tay mỉm cười đạo trước tiên nói một chút lai lịch của các ngươi huynh đệ ta ba người chính là miền bắc trung quốc thanh danh hiển hách danh hào chuyển khắp đại giang nam bắc sáu sắc lang tam kiếm khách nghe được tô thất hỏi ba người bỗng nhiên cao ngạo hơi ngửa đầu ngang lỡ ngực chăm miệng một lời hồi đáp một trăm mười chương một trăm mười chúng kế ba canh chương một trăm mười chúng kế sắc lang tam kiếm khách sáu nghe được cái này xưng hô tô thất thần sắc sững sờ, chợt ngửa đầu cười to chỉ vào ba danh tu sĩ đạo tô Mô còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô như thế Sắc Lang Tam Kiếm Khách, vì cái gì không cứ gọi Sắc Lang Ba Tiện Khách đâu? Ngươi sáu, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe thấy bọn ta danh hiệu? Cao lớn tu nhìn trầm chằm Tô Thất, hai mắt bừng hỏa, phải biết, huynh đệ ta ba người tại miền Bắc Trung Quốc, thế nhưng là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh Sắc Lang Tam Kiếm Khách, vô số thiếu nữ đều phải quỳ dưới người chúng ta. Ân, quả nhiên là bị rồi Sắc Lang Ba Tiện Khách. Tô Thất lại lần nữa đánh giá ba người phúc chốc, gật đầu thừa nhận, càng cảm giác trước mắt ba người này càng xem càng bị uội. Nghe được Tô Thất mà nói, ba người trên mặt lập tức bước lên hát tuyến, như mây đen giống như âm trầm, khó coi, căng tức nhìn Tô Thất. khoản không thể lập tức đem ăn hết. Như thế danh hảo, Tô Mỗ thật nghe qua. Tô Thất gật đầu ở giữa lộ ra 10 phần nghiêm túc nói, ba danh tu sĩ si thấy vậy một màn sau đó, biểu tình trên mặt mới có chỗ hòa hoãn, có thể Tô Thất kế tiếp lại nói, người ba người phía trước mới nói, Tô Mỗ tuy là lần đầu tiên nghe nói, lại không có dễ quên, sẽ không quên phải nhanh như vậy. Người sáu, lần này, ba người quả thật phát vì cười, nhìn xem Tô Thất lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị hí lộng, bây giờ cuối cùng có thể hiểu được tang quyết lúc đó bị trêu đùa sau tâm tình. 13 người, người tự giới thiệu mình một chút a, các ngươi nhận biết Tô Mỗ có thể tô mộ cũng không nhận biết các ngươi tô thất đứng chắc tay cười nhạt mà nhìn xem ba người nước mưa ở bên nào hào xuống cùng phong thổi tới đã thấy viên kia cây cổ thụ như cũ đứng sướng sững trụ cột không từng có mảy may dao động ba danh tu sĩ lòng mang bất mãn phẫn đất mà lạnh lẽo nhìn tô thất nếu là người khác dám như thế đối bọn hắn vô lễ ba người dù là dùng hết tính mệnh cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt có thể đối mặt tô thất lại không tàn nhẫn nổi ai bảo bọn hắn ở vào người ta dưới mái hiên đâu không thể không túi đầu bằng hữu gọi ta con kiến nhỏ nguyên do con kiến sắc lang danh xương gọi là tên tục mặc trò con vũ cao lớn tu đạo bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nhưng ta lại lấy họa tận thiên hạ mỹ thiếu nữ làm nhiệm vụ của mình. nguyên do tử sắc lang danh sương gọi là tên tục trần sóng. đen nửa che mặt tu đạo. ta bởi vì trông thấy mỹ nữ lúc hai mắt phóng lục quang, nguyên do lục sắc lang danh sương gọi là tên tục vương đảo. bị đội tu đạo, có thể hắn tiếng nói vừa dứt, hắn lại tiếp tục nói, không phải bởi vì đối phương đẹp mới mắt phóng lục quang, ta chỉ là thưởng thức, thuần túy nhất thưởng thức, kỳ thực ta chỉ muốn tìm một thực tình người yêu, bạn ta một đời, thế nhưng sinh không gặp thời, thiên hạ mỹ nữ tuy nhiều, cũng không ta duyên phận. cũng có lẽ nói là có duyên gặp nhau, không phần làm bạn. Nghe xong ba người tự giới thiệu tôi thất quả thật có chút không nói không biết nên nói cái gì mười phần kinh ngạc nhìn lên trước mắt ba người này quả nhiên là ba cái tên dở hơi cấp nhân vật hữu duyên gặp nhau không phần làm bạn khẽ đọc bắt tự tôi thất đối với tên là vương đảo tu sĩ thật có chút lau mắt mà nhìn đơn giản bắt tự vẫn chứa vô số tình cảm có một loại không rõ đau thương bá bá bá bỗng nhiên mặc sâm ba người xuyên qua màn mưa mà đến ba người xem xét tình huống lúc này cũng không chút nào do dự đem mặc cho quang vũ trần sóng vương đảo ba người vây vào giữa rất có muốn xuất thủ chém giết chi ý không sao Người khác sẽ lại không làm ra thương mặt xanh bộ lạc sự tình. Tô Thất đối với Mạc Sâm lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, nhường cái sau không nên khinh cử vận động. Đại hoàng tử đến tuột cùng an bài các ngươi làm chuyện gì, nhanh đều nói tới. Đối với đại hoàng tử kế hoạch, không chỉ có Tô Thất muốn biết, Mặc Sâm ba người đồng dạng khẩn cấp nghĩ biết được, chuyện này nguy hiểm cho đến mặt xanh bộ lạc căn nguy, không cho phép bọn hắn không coi trọng. Nghe được Tô Thất chi ngôn, Mặc Sâm hai con người lúc này co dù lại, lạnh lẽo nhìn lấy Mặc cho quang vũ ba người, phàm là dám có chỗ cử động, Mặc Sâm chắc chắn cường thế ra tay đem Sắc Lang Tam kiếm khách biến thành chết Lang Tam kiếm khách. Ta ba người thiếu nợ đại hoàng tử một cái nhân tình. Cho nên lần này xem như tiên phong, Thay chi Chino ra mặt xanh bộ lạc chỗ, cũng nhờ vào đó trả hết nợ ân tình. Mặc Cho Quang Vũ thu hồi trường kiếm, trong lòng đã không còn lo lắng, đem tất cả chuyện chậm rãi nói ra, kỳ thực, Tam hoàng tử cũng không biết mặt xanh bộ lạc chỗ, nhưng hắn lại đoán ra ngươi chờ chút tại ngày gần đây đến Đông Phường thị đặt mua vật phẩm, an bài huynh đệ ta ba người tại Đông Phường thị chờ đợi thời gian dài. Từ các ngươi bước vào Đông Phường thị bắt đầu từ thời khắc đó, thân phận liền đã bại lộ, kế tiếp trong buổi đấu giá xuất hiện tin tức, cũng là đại hoàng tử an bại cục, chính là đả thảo kinh sá kế sách. Đang khi nói chuyện, Mặc Cho Quang Vũ đem trong tay la bàn đưa cho Tô Thất. này la bàn có thể hiện các ngươi dấu vết, lấy la bàn làm trung tâm, chỉ cần nơi đây thổ dân xuất hiện tại phương tròn trong 10 dặm, la bàn đều sẽ có biểu hiện, trên đó điểm đỏ liền đại biểu ba cái thổ dân. Chúng ta chính là tìm la bàn chỉ thị mà đến, này la bàn cũng là đại hoàng tử định vị chi vật, bất luận chúng ta đi đến nơi nào, hắn đều có thể chính xác không có lầm nhận được vị trí tin tức. Ta biết chỉ có những thứ này, còn có năm ngày, đại hoàng tử nhất định xuất lĩnh vô số tu sĩ tới đây, mặc dù ở đây cũng không phải là mặt xanh bộ lạc chân thực chi địa, vốn lấy đại hoàng tử năng lực, chỉ cần lúc nào tới ở đây, tìm ra mặt xanh bộ lạc cho ứng không khó khăn. mặc cho quang vũ dám khẳng định nơi đây cách mặt xanh bộ lạc chỗ cũng không phải là rất xa bởi vì hắn đang khi nói chuyện hai mắt không ngừng nhìn chăm chú lên mặt sâm mấy người biểu lộ cùng ánh mắt cho nên xác định mặt xanh bộ lạc liền tại phụ cận lại ở tại lúc nói chuyện tô thất đem la bàn đưa cho mặt sâm cái sau tiếp nhận la bản, nhìn qua trên đó ba cái đều đỏ trong lòng hối tiếc không thôi trong cơn tức giận lại sinh xinh đem cái này la bàn cho bóp nát mãi đến bây giờ mặt sâm ba người mới chính thức minh bạch nguyên lai là bọn hắn cho bộ lạc mang đến nguy cơ ba người bị đại hoàng tử cho hung hăng tính toán bị lợi dụng thành quân cờ hạ một cái miền bắc trung quốc đại hoàng tử một cái đả thảo kinh xả kế sách. Tô thất tử trong tâm tâm tán thưởng, liền xem như hắn, trước kia cũng không nghĩ tới phương diện này. Lúc này nghe xong mặc cho quang vũ lời nói, mới chính thức phản ứng lại. Đây là một hồi cục, một hồi nhằm vào mặt xanh bộ lạc cục. Đại hoàng tử là như thế nào biết được mặt xanh tộc nhân trong bộ lạc sẽ ở gần đây đi đông phương thị? Tô thất nhiễu mày vấn đạo, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một chuyện khác, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Chuyện này chúng ta không biết, bất quá lấy đại hoàng tử trí tuệ, đoán được những thứ này ứng không phải việc khó. Dù sao nơi đây thổ dân đi ra đặt mua vật phẩm, đã không phải là cái gì bí mật. Trâm ngâm chốc lát. mặc cho quang vũ cơ hồ là đem chính mình biết đều nói ra, theo ta được biết, trước đây không lâu, đại hoàng tử từng bắt sống qua mặt sanh bộ là tu, có lẽ chính là từ tu sĩ kia trên thân biết được mặt sanh bộ phái người đi ra đặt mua vật phẩm thời gian. mặc cho quang vũ sở dĩ nói đến như thế kỹ càng, chính là vì thủ tín tại tô thất, tại hướng phía sau giả cho thấy tâm ý, như cùng ở tại nói, tất nhiên ta đáp ứng đuổi theo ngươi nửa năm, ở nơi này trong vòng nửa năm tự sẽ thực tính giúp ngươi, ngươi tô thất cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nửa năm sau cho giải dược để cho chúng ta rời đi. nghe xong lời ấy, tô thất vào trong tâm đánh giá phía dưới, đem tất cả chuyện liên tục đứng lên. đã vững tin đối phương chưa từng nói dối, nhưng vì khứ trừ nội tâm cuối cùng vẻ nghĩ hoặc, hắn liền nhíu mày nhìn về phía mặt Sâm, gặp Tô Thất chỗ lại, Mặc Sâm rõ ràng nói ý, gật đầu nói, như hắn lời nói, mấy tháng trước, thật có một cái tộc nhân tiêu thất, mấy tháng trước, nghe được cái này thời gian, Tô Thất trong lòng ngừng lại là cả kinh, sóng biển ngập trời lập tức lật tung dựng lên, hắn từ đáy lòng khen, hảo một cái đại hoàng tử, quả thật không hổ là hoàng gia người, lúc trước ta ngược lại thật ra coi thường người này, liên hệ lên hết thảy, Tô Thất bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mà xanh bộ lạc tên kia tộc nhân là mấy tháng trước tiêu thất, mà mặt xanh nhanh vàng quái bị đại hoàng tử gây thương tích. chính là nửa tháng trước sự tình trong sơn cốc sự tình cũng theo đó mà sống nếu đem hết thể liên hệ tới không khó coi đưa ra ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ liền như là một cái lưới lớn đem mặt xanh bộ lạc thật sâu bao phủ tại bên trong nội tâm mang theo lo nghĩ tô thất mặc sâm bọn người lần nữa lên đường hướng mặt xanh bộ lạc chạy tới chỉ là trong đội ngũ lại thêm ra sắc lang tam kiếm khách mặc sâm vốn muốn chém giết sắc lang tam kiếm khách lại bị tô thất ngăn cản khi nghe nói tam kiếm phục vụ khách hàng phía dưới tô thất độc đan phía sau cái trước mới bằng lòng bỏ qua nhường tam kiếm khách đi theo tại tô bảy bên cạnh la bản tuy bị hủy nhưng la bàn bị hủy diệt phía trước xuất hiện cuối cùng chi địa tất nhiên bị đại hoàng tử biết tốt hết, mặc sâm trong lòng đều hiểu một trận chiến này không cách nào tránh khỏi dù sao nơi đây cách mặt xanh bộ lạc cũng không xa mặc sâm trong lòng hối tiếc không thôi thật không thể chính mình chết ở đông thành phố cảnh bên trong nhân sự tình đã vô pháp vãn hồi điều hắn có thể làm chính là tận chính mình năng lực lớn nhất đi thủ hộ bộ lạc đi thủ hộ tộc nhân từng đạo mây đen dần dần đè hướng mặt xanh bộ lạc mưa vẫn rơi không có ngừng nghỉ chi ý phản phất phóng lên trời đã báo trước đến sau đó muốn xanh đại chiến tham thiết sẽ thi cốt như núi máu chảy thành sông Tôi thất từ mặt sâm trong miệng biết được, cái kia mất tích tộc nhân chính là mặt xanh nhanh vàng lạ thân truyền đệ tử, mà mặt xanh nhanh vàng quái chính là ở đây người sau khi mất tích một tháng mới rời khỏi bộ lạc. Như thế xem ra, mặt xanh nhanh vàng quái sợ dĩ rời đi bộ lạc, chính là vì tìm kiếm hắn thân truyền đệ tử tung tích, cũng bởi vậy, hắn mới có thể từng bước một bước vào đại hoàng tử bệnh lưới lớn. Liên hệ lên hết thảy, lấy tô thất cơ trí, hắn đã thấy rõ hết thảy, trong lòng có phán đoán, xem ra, trận này nhằm vào mặt xanh bộ lạc cũ, bắt đầu từ tên kia tộc nhân bị đại hoàng tử bắt sống mới bắt đầu. Mặt xanh Nanh vàng quái tìm đệ tử bị thương, phía sau ép bất đắc di tiến vào nguyền rủa sơn cốc đây hết thể cũng là lớn hoàng tử trước đó tính toàn kỹ người này quả thật tâm lạnh như băng thông minh đến cực điểm cũng tương tự lãnh huyết vô tình đối với cái kia trên trăm tu sĩ tính mệnh căn bản không thèm quan tâm thậm chí tại thời khắc sống còn liền trương hậu phạm mệnh giá có thể hy sinh chỉ là đáng tiếc người tính không bằng trời tính hắn vạn vạn không tính tới sự xuất hiện của ta càng không tính tới nguyền rủa trong sơn cốc sức mạnh ra hắn đoán trước cũng liền bồi dưỡng kết cục sau cùng nhường mặt xanh vàng quái trốn qua một kiếp đã như thế đại hoàng tử kế hoạch có thể nói thành công cũng có thể gọi là thất bại, hắn dù chưa chém giết mặt xanh nhanh vàng treo, lại thành công đem trọng thương, thất bại với ta xuất hiện cùng trương ngộng phạm sống sót. Nghĩ tới những thứ này, tôi Thất liền biết hiểu đại hoàng tử mưu kế chỗ, phía trước làm dẫn xà xuất động, đi chạm xà kế sách, thế nhưng chỉ thành công một nửa sau đó đã thảo kinh xả, đi chạm tộc sự tình, phía trước một nửa đã thành công, đến nỗi sau đó chạm tộc một chuyện, còn là một cái không biết. Chính là không biết, đại hoàng tử hao hết khí lực, vắt hết óc làm như thế, là vì sao mục đích. Đoán ra trước mặt hết thảy, tôi Thất lại nhìn không ra sau cùng mục đích. Nhưng hắn dám khẳng định, miền Bắc Trung Quốc Đại hoàng tử diệt mặt xanh bộ lạc tất có toàn tính, tuyệt không phải cướp đoạt huyết linh tinh đơn giản như vậy. Dù sao, từ nơi này chút chuyện bên trong không khó coi ra, Đại hoàng tử là một cái nắm giữ cực lớn giã trong người, nhân vật bậc này sao lại vì chỉ là huyết linh tinh mà làm to chuyện, ở giữa tất có càng thêm ưu ám mục đích vẫn tăng. Bây giờ, đã biết rõ chủ kế, nhưng không có biện pháp gì, đành phải lần theo cái này kế đi xuống, ai mạnh ai yếu, ai thắng ai bại còn chưa biết được. 111 chương 111, khổ mập mạp chương 111, khổ mập mạp Tô thất bọn người trở lại mặt xanh bộ lạc, đem mọi việc cáo tri quê cha đất tổ. trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc người, tất cả đều ma quyền sát trưởng, làm thủ bảo hộ bộ lạc, thủ hộ quê quán, thủ hộ tộc nhân, bọn hắn thà bị tử chiến. Cùng lúc đó, đông trong phường thị, núi hải một trận chiến tạo thành ảnh hưởng vẫn không tán đi, giống như như địa chấn, chấn cảm chưa tiêu, chúng tu tất cả lòng còn sợ hãi. Nhưng đông trong phường thị bầu không khí chưa từng lớn bao nhiêu thay đổi, lui tới tu sĩ liên tục không ngừng, các đại đan dự phường, binh khí phường lần nữa gây dựng, chỉ là bên trong vật phẩm ít hơn bên trên rất nhiều. Giờ này khắc này, các đại thế lực hận chết mập mạp đạo tặc đều tăng cường đề phòng, phàm là có người lại đến hành hung, nhất định cứ gọi chi có đến mà không có về. khoảng cách đại hoàng tử thời gian ước định còn có năm ngày chạy tới tu sĩ si đã nhiều vô số kể tất cả đều là chạy đại hoàng tử ước hẹn mà đến mà đông phường thị đỉnh núi không ngừng có tu sĩ từ trung tâm nhất truyền tống trên đài đi xuống bọn hắn từ mỗi cái chỗ hội tụ ở này mục đích rất đơn giản chỉ vì mặt xanh bộ lạc mà đến lúc này truyền tống đài bỗng nhiên quang mang đại thịnh bạch mang diệu cửu thiên không gian nổi lên bọt sóng nhưng thấy truyền tống trên đài trận pháp đại hiện, huyền ảo khí thế lưu truyền phất toàn bộ mặt bản đều biến thành một cái vòng xoáy giống như cực kỳ to lớn và quỷ dị nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang chấn thương khung toàn bộ truyền tống đài đều chấn động trong không gian chấn động mạnh đông đảo tu sĩ bỗng nhiên từ bên trong vòng xoáy đi ra đứng ở truyền tống trên đài. lần này truyền tống mà đến tu sĩ chừng hơn 300 người trên người bọn họ tản ra một cỗ băng lanh hàn ý hai con ngươi như mạnh thu giống như tán hung quang cùng đông trong phường thị tu sĩ hoàn toàn khác biệt trên thân nhiều một chút hoang dã chi khí nếu là tô thất ở đây nhất định có thể nhận ra đám người kia vì giả chính là lý tam Méo, thanh đông lưu thạch ba người cái này hơn 300 người đương nhiên đó là vân quốc còn sót lại tu sĩ đồng húc nô thành sáu hiện thân tại trên này lưu thạch mắt lạnh leo đảo qua tư phương thân xác lạnh lùng trong mắt sát ý bạo tăng coi như các ngươi đuổi theo tại miền bắc trung quốc đại hoàng tử bên cạnh cũng phải diệt sát các ngươi huyết cựu làm dùng trả bằng máu còn lưu thạch bọn người lần này đến đây đông phương thị không vì mặt xanh bộ lạc không vì huyết linh tinh chỉ vì tới tìm đấng hút nô thành bọn người phải dùng mấy người kia huyết để tế điện vong người đi thôi cách thời gian ước định còn có năm ngày thanh đông trước tiên hướng dưới đài đi đến đám người vội vàng cùng tại phía sau miền bắc trung quốc đại hoàng tử thế lực không phải ngươi bây giờ ta có khả năng chống lại như sau năm ngày gặp phải ngô thành bọn người cần phải tạm thời nhẫn lại lý tam béo cùng lưu thạch thanh đông đi vai cầm trong tay đùi gà bên cạnh gầm vừa nói muốn giết bọn hắn phải thừa dịp loạn nghe nói lưu thạch cùng thanh đông tất cả gật đầu tự nhiên biết lời này chi ý là muốn bọn hắn tạm thời nhân lại chờ đợi cùng mặt xanh bộ lạc khai chiến lúc tìm kiếm thời cơ thừa dịp loạn đem nô thành đồng hút bọn người diệt sát thanh đông lưu thạch hai người các ngươi trước tiên đem người tu rời đi phương thị ta đi một chút liền đến đi xuống đài cao hành cầu ở cổ đạo bên trên nhìn qua hai bên tử lâu đan rực phường binh khí phượng lý tam béo hai mắt phóng lục quang còn chưa dứt lời người khác liền biến mất không thấy gì nữa thấy thế thanh đông lưu thạch hai người liên nhau đều không lại cười trong lòng hai người tin tưởng e rằng mập mạp đạo tặc lại muốn trọng xuất ra hồ mập mạp đạo tặc tái xuất ra hồ thật tình không biết ở nơi này đông phương thị mập mạp đạo tặc chi danh không ai không biết không người không hay tại năm ngày phía trước liền chuyển khắp thương lan di tích cổ đồng bộ lưu thạch thanh đông hai người xuất lĩnh chúng tu rời đi lý tam béo thì hào hứng xông vào một nhà từ lâu gọi lên vô số món ngon miệng uống lên chờ lưng dịch hai năm trước tới đông phường thị lúc chỉ lo tìm kiếm tô thất đã quên nơi đây còn là một cái phường thị hôm nay sáu một bên uống rượu lý tam béo một bên tại tâm bên trong cười thầm thần sắc lộ ra mười phần âm hiểm và xảo trá ba năm qua bên trong phường thị tây phường thị đều bị hắn thai hỏa qua duy chỉ có cái này đông phường thị chưa từng bị hắn thai hỏa qua hắn đã quyết định hôm nay phải thật tốt họa họa nơi đây lý tam béo ở tiểu lầu trong phòng chung uống rượu an thịt thời gian như nước chảy một đi không trở lại màn đêm đúng hạn bông xuống đại địa bầu trời vẫn âm u không có trang hiện ra không có chút nào linh tính như hắn không tốt như vậy ăn chịu đi trong phường thị đi lên vừa đi mà nói hôm nay thì sẽ không bị đuổi giết ra phường thị cách phường thị ngoài mười dặm thanh đông lưu thạch hai người đừng ở một tòa to lớn mộ bên trên đứng ở một tảng đá lớn phía trước hai người ánh mắt có chút lên người đêm tối như là dã thú đem hai người nuốt chữ có thể hai người lại không có chút nào mà thay đổi hai mắt một mực tránh thị chữ trên đá lớn muốn giết ta giả chu diệt tô thất đề nhẹ giọng đọc lên mấy chữ lưu thạch khỏe miệng bỗng nhiên nổi lên mỉm cười ba năm nghị không ra sẽ ở đây nhìn thấy bút ký của hắn tô thất chính là tốt thất bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ là dòng bay chín tầng không có khả năng một mực yên lặng ở sâu trong nội tâm lưu thạch đã là chân chính bội phục tô thất nhưng tại bội phục sau khi còn có một loại tình nghĩa trường tồn huynh đệ lừa giết mấy ngàn tu sĩ lại đều là linh huyền cảnh Hắn là làm được bằng cách nào? Nhìn qua dưới chân mồ, thanh đông không thể không tham nhẹ, từng lòng có không cam lòng, không phục, có thể hôm nay lại thực tình ăn xong tô thất gia hòa này. Hắc, ta có một loại dự cảm, không bao lâu, chúng ta cùng tô thất liền sẽ gặp lại. Lưu Thạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong vẻ mặt lộ ra nhẹ nhõm chi ý, hy vọng Lý Tam béo tên kia không có việc gì, nghĩ cái kia mập mạp hấu người vô số, lần này sợ rằng phải bị tô thất gài bẫy. Đi qua Đông Phường thị lúc, Lưu Thạch tự nhiên nghe nói năm ngày trước đêm ấy sợ sinh sự tình, nghị cũng không cần nghĩ, hắn liền đoán được chuyện này nhất định là tô thất làm. cũng duy có tô thất mới có thể nghĩ ra bực này chiều trò tổn hại nghe nói thanh đông biểu lộ có chút cổ quái quay người nhìn về phía ngoài mười dặm đông phương thị đạo nếu ta không có đoán sai cái kia mập mạp ứng đã từ trong tiểu lâu đi ra thật tình không biết mập mạp đạo tặc sớm tại năm ngày phía trước liền chiếu cô qua nơi đây hy vọng hắn có thể sống sót đi ra ngoài miệng mặc dù nói như vậy có thể thanh đông lưu thạch hai người trên mặt nhưng không thấy một tia lo nghĩ phản may mắn thai nhạc họa chi sắc bởi vì hai người mười phần xác định đông phường thị dù cho là đồng rồng hổ cũng không thắng được lý tam béo tên kia không có lo lắng tính mạng lại nói lý tam béo ở phía sau lúc nửa đêm hắn mới từ trong tiểu lâu đi ra dẹt lát trên mặt mang theo nụ cười quy quyệt trên vai khiêng một cái màu đen búa hành vi như gió bão chớp mắt liền từ cổ đạo trên mặt qua trên đường tu sĩ rất ít chỉ có một hai tên vẫn được đi tại ở giữa có thể Lý Tam ngập độ quả thật rất nhanh nhanh đến những tu sĩ này căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn phản phất chỉ có thể cảm thấy một trận gió thổi qua ha ha người béo ra ra tới đi tới một nhà đan dược phường bên ngoài Lý Tam béo đem trong tay đuổi gà ném tại trên mặt đất hai mắt thưa ra lục quang cười to nói Linh Thạch đang dược tất cả thuộc về béo ra ra rồi cùng thiếu ở giữa. Lý Tam béo hai chân khẽ động, đi tới trước cửa, dùng tự nhận là rất đẹp trai tư thế, nhấc chân hướng về phía trước đông nhiên một đá, nhưng nghe phanh một tiếng, cửa phòng ứng thanh mở ra, toàn bộ cửa phòng trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhưng làm cửa phòng bị hủy diệt sau đó, Lý Tam trên mặt béo cùng tiêu sát na cứng ngắc, hắn không có rào bước tiến lên đan dược phường, mà là cả người ngu nơ tại ngoài cửa, trận to mắt, một bộ mười phần không hiểu biểu lộ. Không sáu, ngượng ngùng, đi nhầm địa, quấy giày. Lý Tam béo nhìn qua đan dược trong phường, lúng túng nở nụ cười, mặc phi trên mặt nơi nào còn có cái gì nụ cười quý quyệt, tất cả đều là định cùng cười làm lành. Đan dược trong phường. đứng thẳng mấy chục danh tu sĩ bây giờ đang không có hảo ý trảnh thị lý tam béo bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra mỉm cười rơi vào lý tam béo trong mắt lúc hắn chợt cảm thấy phía sau súng lạnh trong lòng nhịn không được run lên mẹ nó nội tâm thầm mắng một tiếng lý tam béo xoay người rời đi nhưng hắn vừa đi ra không có mấy bước liền nghe có người sau lưng đạo mập mạp đạo tặc nếu đã tới cần gì phải gấp gáp rời đi đâu nghe đến lời này lý tam béo quả thật bị hù phải không nhẹ không cần nghĩ ngợi trực tiếp bày ra cực chạy trốn mà đi trong miệng thì chửi bới nói mẹ nó cuối cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn như thế nào biết ta là mập mạ đạo tặc như thế nào lại biết được ta hiện dạ hội tới không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong đó nhất định có kỳ vọng xem xét đan dược trong phường trần thế hắn lúc này liền đoán được đối phương sớm đã chờ đợi đã lâu đan dược trong phường mấy chục danh tu sĩ gặp lý tam béo chạy càng nhanh gấp hơn có tu sĩ lập tức cao giọng nở nụ cười đạo ha ha quả thật là mập mạp đạo tặc quả thật rất mập rất béo ngay sau đó chúng tu không chút do dự sống ra đuổi sát lý tam béo mà đi từ năm ngày trước đêm ấy phía sau bọn hắn liền một mực canh giữ ở đan dược trong phường sớm đã chờ đợi đã lâu bản cho rằng không có kết quả có thể hôm nay thấy quả thật nhường chúng tu vui và vui nguyên lai mập mạp đạo tặc thực sẽ trở về nhanh tín hiệu thông chi tất cả thế lực tu băng vào ta chờ chi lực sợ không cách nào bắt sống mập mạp này đạo tặc đuổi theo ở giữa vì đó tu giống như nghĩ đến cái gì đồng dạng lập tức mở miệng ra lệnh hưu chật một danh tu sĩ hướng về phía trên không bắn ra một tiếng tiếng này trên không trung phanh một tiếng nổ tung giống như pháo hoa rực rỡ cơ hồ chiếu rọi toàn bộ đông phương thị tín hiệu này vừa ra chỉ thấy từ tất cả đàn phường binh khí trong phường lần lượt xông ra đông đảo tu sĩ bọn hắn hành động có thứ tự tựa như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng riêng phần mình chấn giữ một chỗ muốn chặn đường mập mạp đạo tặc ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý tam béo cầm trong tay màu đen búa từ một đợt trong tu sĩ huyết sắt mà ra hắn thật muốn điên cuồng trong lòng rất bị khuất đồ vật không có cướp được phản gây một thân tao gặp càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây vây giết chính mình lý tam béo lập tức ý thức được đại sự không ổn nhất thiết phải mau rời đi đông phương thị bằng không mệnh đem thôi vậy mập mạp tu đi mập mạp đạo tặc nạp đi đưa ta đang dược đưa ta linh thạch đưa ta linh khí đưa ta linh thạch lý tam béo gặp một đợt lại một đợt tu sĩ phạm là gặp mặt đối phương đều sẽ mở miệng hướng hắn đòi hỏi đồ vật nghe đầu hắn đều phải nổ rớt nội tâm biệt khuất không thôi ai đến tột cùng là ai lý tam béo ngựa đầu một tiếng gào lên đau xót trong vẻ mặt tràn ngập biệt khuất cùng phẫn nộ nghĩ tới ta lý tam béo tung hoành thiên hạ hơn 20 năm chưa bao giờ bị người âm qua hôm nay lại bị tính toán là ai đến tột cùng là ai dám tính toán ngươi béo ra ra liệu mạng thụ thương lý tam béo cuối cùng từ đông phường thị dết ra sắc mặt hắn xanh xám lông mày dựng thẳng đầu đứng thẳng trong vẻ mặt tràn ngập biệt khuất cùng hắn ý phẫn vất không thôi đưa ta đồ vật sáu sau lương vang lên từng đạo đòi nợ thanh âm. Lý Tam Béo ngửa đầu một tiếng gào lên đau xót, tại biệt khuất bên trong bầy da cực, hướng nơi xa chạy đi. Không phải ta, không phải ngươi béo ra ra. Giết ra đông phường thị phía sau, Lý Tam Béo lúc rời đi còn mười phần biệt khuất đối với đuổi tới tu sĩ giải thích, ta không có bắt các ngươi đồ vật, thật sự không có cẩm. Chỉ là, khi này lời nói sau khi rơi xuống, nên đón không phải là hắn thông cảm, không phải là cùng bình, mà là mãi mãi không kết thúc thần thông cùng bình khí. 112 chương 112, muốn biết đủ ý, trước tiên thành sơn cầu hoa tươi chương 112, muốn chi sơn. Trước tiên Thành Sơn mặt xanh trong bộ lạc, tô thất xếp bằng ở ven hồ phía trước, bốn phía rất là yên tĩnh, không người tới quấy rầy tu luyện của hắn. Trở lại bộ lạc phía sau, hắn đem đại bộ phận đan dược tất cả đều giao cho quê cha đất tổ, chỉ còn lại một số nhỏ tại thân, liền linh khí cũng đều lấy ra hơn một nửa. Dù sao đại chiến sắp đến, mặt xanh bộ lạc người đối với đan dược, linh khí đều rất nhu cầu cấp bách. Đan dược và linh khí rốt cuộc có bao nhiêu? tô thất thật đúng là không cẩn thận tính qua, nhưng hắn dám khẳng định, hiện nay mặt xanh bộ lạc tu, cơ hồ là một người một thanh linh khí, đan dược càng là một người có hơn mười mai, trong đó không thiếu thượng phẩm linh khí, đan dược cũng có phía dưới tứ phẩm. phía dưới ngũ phẩm có linh khí cùng đan dược làm hậu thuẫn mặt xanh bộ lạc tổng thể chiến lực tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi không phải một cộng một đơn giản như vậy đối mặt sắp đến tường địch chưa chắc không có lực đánh một trận trận pháp ta ngược lại thật ra lĩnh ngộ một chút chỉ là muốn vận dụng còn phải cân bước vào linh huyền cảnh đến nôi cấm chế trực tiếp là rốt đặc cắn mai khó mà ngộ ra mở mắt ra nhìn về phía không sóng mặt hồ tô thất thắc khẽ hai ngày tới hắn một mực tại nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế thế nhưng hắn tu vi không đủ trận pháp còn có thể ngộ hiệu một chút ra lông có thể cấm chế lại khó mà ngộ ra một điểm đầu mối cũng không có Cấm chế ngọc giản, trận pháp cổ thư, đều là hắn từ trong buổi đấu giá đạt được, chính là chiến thần học viện chi vật. Chiến thần học viện, sau này nhất định thân đi một lần. Con mắt phóng tinh mang, tô thất quyết định, sau này nhất định phải đi chiến thần học viện đi tới một lần. Trận pháp này cùng cấm chế đều là gia lông, hắn lại ngộ được gian nan như vậy, có thể tưởng tượng chiến thần học trong nội viện chân chính thâm bảo đồ vật, coi là kinh khủng bậc nào cùng cường đại. Húng chi chiến thần học viện hắn là phải đi, bởi vì nơi đó có thân nhân của hắn, cũng có nhường hắn hồn khiên mộng những người. Thu hồi trận pháp cổ thư cùng cấm chế ngọc giản, tô thất khắc lấy ra một cái ngọc giản, trong đó ghi lại một thức dùng bữa thần thông. cũng là chiến thần học viện chi vận. Đem ngọc giản gián ở mi tâm, lúc này liền có một đạo to lớn lại thanh âm uy nghiêm truyền vào tâm thần. Ba bữa ra, thiên địa kinh, nhập 18, đây là kinh thế ba bữa, khai sơn, liệt địa, phách thiên 6. Ngắn nguội giới thiệu qua phía sau, bên trong ngọc giản chỗ thác gấn một màn hình ảnh, khoảnh khắc liền chiếu vào náo hải, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng truyền ra kinh thế chi ý rất đậm, chỉ có một thanh đúa từ thiên không dựng lên, hạ xuống mặt đất, đã bể núi lở. Kinh thế ba bữa, một là khai sơn, hai là liệt địa, ba là phách thiên. Khai sơn vì ba bữa một, trước tiên biết lại núi, mới có thể liệt địa, thứ yếu phách thiên. bên trong ngọc giản chỗ nhớ đối với ba búa giới thiệu rất là kỹ càng nhưng chân chính chỗ sao chép lại tới thần thông, chỉ có vừa mở núi cũng không liệt địa cùng phách thiên hai búa thắc ấn trong tấm hình chỉ có một búa nhưng thấy này búa bổ phía dưới lúc không gian phẳng phất đều vì vậy mà sợ rung động ở đây búa phía dưới một tòa cao lớn lại núi non liên miên lại bị một búa bổ ra cự thạch vỡ nát cổ thụ hủy đi trong đó sinh linh tất cả bởi vậy hóa thành hư không thật là mạnh một búa tô thất trong khi chớp con mắt quan mang đại thịnh lột mở ra hai con người lẩm bẩm nói muốn khai sơn trước tiên tri sơn một búa rơi núi lợ cây hủy sinh linh diệt tuyệt Bên trong ngọc giản, chỉ có một thức Khai Sơn, mà nên này thần thông chiếu vào Tô Thất Não Hải phía sau, nhưng thấy ngọc giản hóa thành tinh quang, từ từ tiêu tán. Muốn Khai Sơn, trước Tiên Chi Sơn, cái gọi là núi ra sao, cái gọi là biết lại là gì? Ngọc giản mặc dù tán, Tô Thất cũng đã không quan tâm, bởi vì này thần thông đã in vào trong đầu hắn, hắn lông mày rút lại, mặt lộ vẻ trầm tư hình dạng, trong mắt tinh mang tiềm lượng nếu muốn không thấu vấn đề này, này một thức Khai Sơn liền không thể thành. Mà giờ khác này, không biết là bởi vì quá mức ngưng thần, cũng hoặc hết sức kiên tâm, dẫn đến tô thất chưa thực hiện quê cha đất tổ cái kia hơi có vẻ giản mùa thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hán thiên địa vạn vật đều có kỳ hồn sơn giã không ngoại lệ ngươi nếu muốn chi sơn nhất định phải trước tiên mình thân là núi duy có trở thành núi ngươi vừa có thể chi sơn hồ nước phía trước gió mát phật quấn quê cha đất tổ thanh âm rất nhạt có thể truyền vào tô thất trong thai phía sau người sau cơ thể đột nhiên nhiên nhất rung động trong hai mắt lộ ra hiểu ra chi sắc tỉnh dậy phía dưới tô thất chỉ hoãn thân dựng lên mặt chứa mỉm cười hướng về phía quê cha đất tổ liền quyền mười phần thành khẩn thỉnh giáo như thế nào mới có thể trở thành núi Muốn khai sơn, trước tiên chi sơn muốn chi sơn, thì trước phải thành sơn. Lão hủ có thể vì Thất Thánh tổ bố một hồi, nhưng Thất Thánh tổ có thể vì dưới chân chi sơn. Tăng Thương trên mặt nổi lên mỉm cười, lõm xuống con ngươi bắn ra kiên nghị chi mang, Quê cha đất tổ nhìn xem Tô Thất bình tĩnh nói, Thất Thánh tổ cho tộc ta mang tới linh khí, đang dược, lão hủ không thể báo đáp, chỉ mong trận này có thể giúp Thất Thánh tổ một chút sức lực. Tay áo đồng bệnh ở giữa, Tô Thất nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, đạo, đây đều là Tô muốn nên làm sự tình, tộc công không cần lưu tâm. Quê cha đất tổ lắc đầu nở nụ cười, không có tiếp tục tại trên việc này dây dưa. mà là cao mày nói lấy lao hủ bây giờ tu vi muốn bố trận này mà nói cần đại lượng linh thạch làm căn cơ mới có thể bởi vì là lao hủ đại trận cho nên huyết linh tinh vô dụng nghe xong cần chính là linh thạch tô thất mặt lộ vẻ vẻ bung lòng vấn đạo không biết tộc công cần bao nhiêu linh thạch như thiên không nguyên rủa, lấy lao hủ đỉnh phong tu vi bố trận này dễ như trở bàn tay có thể bây giờ tu vi bị phong đành phải mượn dùng linh thạch mới có thể bố trận này ít nhất cần nhị thập vạn linh thức khối đá có thể mặt xanh bộ lạc căn bản không bỏ ra nổi nhị thập vạn linh thạch quê cha đất tổ đành phải nhìn xem tốt thất hy vọng cái sau có thể cầm ra được nhị thập vạn linh thạch. nghe được cái này đến, tô thất vẩy nhiên nhất người, đừng nói là hai mươi vạn, coi như muốn hắn lấy ra càng nhiều linh thạch cũng chưa hẳn không thể. Tộc công cứ bày trận, tô mộ tự động cung cấp chính là. Linh thạch chính là vật ngoại thân, nếu có thể dùng linh thạch đổi lấy tu vi, chiến lược tăng thêm, nhiều hơn nữa linh thạch, hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện lấy ra. Trận, tô thất lấy ra nhị thập vạn linh thạch giao cho quê cha đất tổ, chính hắn thì dựa theo quê cha đất tổ yêu cầu, lần nữa quanh chân ngồi xuống. Nhận được nhị thập vạn linh thạch, quê cha đất tổ không hỏi những linh thạch này lai lịch, mà là trực tiếp bắt đầu bày trận, từng viên linh thạch bị hắn đánh ra, hóa thành mờ mịt mù mờ linh khí luận tại tô bảy người. bố trí xuống một cái tụ linh đại trận sau đó quê cha đất tổ mới bắt đầu lấy tụ linh đại trận làm căn cơ đánh ra từng cái ấn quyết bày ra một cái quỷ dị trận pháp phù văn huyền ảo lấp lóe quỷ dị khí thế tràn ngập nguyên bản bình tĩnh hồ nước đều vì vậy mà nổi lên vận sóng thiên địa này vạn vật hồn quy hệ bằng vào ta quê cha đất tổ chi danh mệnh thiên địa càng hồn truyền đại đạo ngàn vạn tụ vạn hồn quy nhất tan thương hải tăng điển quan núi hiểu số mệnh con người muốn hồi cổ nay đại đạo vạn năm đều là hồn loại sáu Đạo âm mịt mờ quê cha đất tổ trong miệng khẽ đọc hai tay bấm miệng pháp quyết không ngừng đánh ra từng cái phù văn cũng đem còn lại linh thạch lần lượt đầu nhập đại trận bên trong. người có câu, bởi vì nguyền rủa nguyên cơ không cách nào hóa thành tu vi, nhân bày trận nhưng là có thể, nhờ vào đó đạo hóa hồn loại, lấy vô số linh thạch làm phụ, trợ tô thất hòa mình về núi, chi sơn xuyên vạn hồn, biết thương hại tăng điển. đại trận bố chi xuống sau đó, quê cha đất tổ mặt mũi già mua lộ ra rất yếu ớt, vốn là hoa dâm đầu càng trắng hơn. ta có khả năng làm, liền chỉ có những thứ này, hy vọng ngươi có thể thành công. quê cha đất tổ nhìn qua ở vào đại trận trung tâm tô thất, thở sâu, ung dung thở dài ở giữa quay người rời đi. sau đó không lâu trận chiến kia. sẽ quyết định ta mặt xanh bộ lạc vận mệnh thành bại như thế nào cũng còn chưa biết bại thì chôn vùi vào dưới bầu trời thắng thì từ đây giải thoát đặt chân đỉnh phong quê cha đất tổ rời đi hắn muốn đi làm đủ chuẩn bị hảo nên đón sắp đến thành bại một trận chiến đối với cái này đánh một trận ý nghĩa so với hắn người khác thấy muốn thấu triệt trận chiến này nhìn như là miền bắc trung quốc đại hoàng tử bảy cục có thể quê cha đất tổ rất rõ ràng đây là vô số năm qua tích lũy là đại hoàng tử người sau lưng bảy cục trong đó duy nhất dị số chính là tô thất ở nơi này trong cục vốn không có tô thất tồn tại nhưng hắn lại bỗng nhiên xuất hiện trở thành làm rối người chính là dị số bên trong dị số. lại nói tốt Thất, hắn bây giờ đang đứng ở trong trận, hai con ngươi khẽ nhắm, thần sắc bình thản, dài không gió mà bay, hắn giờ phút này giống như là chết đi đồng dạng, thân thể không lúc đích. linh khí lượn lờ ở tại quanh người, mờ mịt mù mờ hương thơm, mê mê mang mang, kỳ dị đại trận vận chuyển ở giữa, từng cái ngũ quang thập sắc phù văn bay lơ lửng ở người chu, tràn ra từng sợi thần bí khí thế. theo đại trận lực vận chuyển, theo thửa hải gian đảo lưu, tô thất ngồi ở ven hồ lên cơ thể không lúc đích, nhưng hắn hồn lại tại giờ khắc này trở thành núi, trở thành dưới chân sáu núi. trận này có thể vì núi, trận này có thể hóa núi. trận này có thể hồn về từ núi dùng cái này trận mà chi sơn giờ khắc này tô thất đã mất đi hết thể ý thức không có hết thể ký ức giống như một cái mới vừa sinh ra hải nhi cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết hắn trở thành dưới chân núi trở thành này sơn chi hồn thời gian đảo ngược tô thất lấy một loại mịt mù tư thái trở thành dưới chân chi sơn một cái chớp mắt và cổ một cái chớp mắt kỷ nguyên sinh một cái chớp mắt kỷ nguyên liên diệt đã từng núi này còn không phải núi mà là cả vùng đất một khối đá khi đó giữa thiên địa linh khí tràn ngập vô số nam nữ tất cả đủ cười phàm là trong thiên địa sinh linh đều có thể tu đạo đạt đỉnh phong khi đó tảng đá đứng ở một chỗ bên cạnh hồ không có linh không có hồn chỉ có tuế nguyện tại trên người nó lưu lại không thể xóa nhòa ẩn ký mãi đến một ngày một cái nữ tử áo xanh đến chỗ này ngồi ở trên tảng đá kinh ngạc nhìn trước mắt hồ nước nữ tử này ngồi ở trên tảng đá hai chân quần mình hai tay ôm tại bên trên đầu của nàng nhẹ nhàng tựa ở hai đầu gối dài theo hai vai tung xuống mắt nhỏ nhẹ trong chớp mắt lộ ra linh lung lưu thuận chi ý nắm giữ thanh thuần khuôn mặt hoặc nộn ra thịt dưới ánh mặt trời giống như thủy lộ giống như góng ánh nữ tử không nói câu nào cứ như vậy ngơ ngác ngồi mãi đến ban đêm bông xuống nàng mới đứng dậy rời đi thanh y bồng bền lưu lại một phiến hương thơm thời gian trôi qua không biết đi qua trăm năm vẫn là ngàn năm hồ nước đã không còn ở đây trở thành một tòa thành trì nhưng tại cái này thành trì bên ngoài như cũ còn đứng thẳng một khối đá tảng đá kia tựa như đang chờ cái gì dù cho thương hải tăng điển dù cho tuế nguyệt biến thiên nó như cũ chờ lấy lặng lặng đứng chờ mãi đến một buổi tối một nữ tử từ không trúng phiêu nhiễu mà rơi nàng thân mang một thân áo xanh nhẹ nhàng hai chân hạ xuống trên tảng đá nhìn lên trước mắt hết thảy nàng nói ra câu nói đầu tiên thương hải tăng điển hồ nước tiêu thất nhưng này tảng đá vì cái gì còn tại ngươi sáu là ở chờ ta sao Lần này, nữ tử đứng tại trên tầng đá, nhìn qua bầu trời đêm, mãi đến bình minh mới rời đi, có thể nàng cách đi lúc, ngồi xuống thân, nâng lên oánh tay ngọc sờ lên tầng đá. 113 chương 113, nếu như ngươi không phải một khối đá 6. Chương 113, nếu như ngươi không phải một khối đá thật là tốt biết bao tuế nguyện biến thiên, thương hải tăng điển, từng màn giống như hư ảo giống như, tại ngày này địa gian không ngừng diễn biến. Thanh chi bị hủy diện, biến thành sắc bức tường độ, vô số tu sĩ máu nhuộm đại địa, đông đảo sinh linh bị chôn xương đại địa, mây cuốn mây bay ở giữa đại địa biến rời, nguyệt vẫn là kia, chỉ là thế gian sinh linh đổi một đợt lại một đợt. một ngày bầu trời hạ xuống mưa to che mất quá nhiều sáu mả vô số sinh linh tất cả vòng tại nước mưa phía dưới mưa một chút liền từ không dừng lại không biết xuống 10 năm vẫn là trăm năm cũng hoặc là năm mãi đến cái này sáu mả biến thành hải chi phía sau mưa này mới dần dần thu nhỏ chậm rãi tiêu thất khi xưa hồ nước bị thành trì thay thế nhưng hôm nay bất luận là thành trì cũng hoặc hồ nước đều bị chôn ở xanh thảm nước biển phía dưới nông trời bay trên trời mưa du cạn thực chất mưa lớn qua đi sinh cơ giản dạo vạn vật chúng sinh lần nữa hưng khởi tảng đá vốn không nên có linh nhưng chẳng biết tại sao một khối đá ở nơi này tuế nguyệt biến thiên bên trong lại dần dần sinh ra linh trí u mê như hải nhi cái gì cũng không hiểu tảng đá kia cũng không chìm vào đáy biển mà là bị sóng lớn vọt lên rơi xuống một tòa trên đảo hoang kinh lịch vô số gió táp sóng xô lúc nào cũng sừng sững không ngã phảng phất hắn tại nhìn bầu trời đang đợi người nào đến một ngày trời trong gió nhẹ sóng biển kích tiên bạch vân tại xanh thẳm bầu trời cuốn thư một cái thân mặt thanh y nữ tử đạp lên hư không tay áo đồng bền dưới chân bạch vân ngưng kết quanh người vầng sáng nhàn nhạt, nhạt nàng chậm chạp rơi xuống hành tàu ở trên mặt biển sóng lớn đánh không đến người nước biển ở mức không được hắn dày Nàng đón gió biển, di chuyển nhẹ nhàng hai chân, lông mi run rẩy ở giữa lộ ra mười phần mỹ lệ. Ta có bao lâu không đi ra sáu? Nhìn qua biển rộng minh mông, thanh y diền nữ tử nói nhỏ thì thảo, nàng muốn tìm tìm trong trí nhớ quen thuộc, thế nhưng hết thể đều đã chìm đến đáy biển, đều chôn tiến trong năm tháng. Đi tới đi tới, khi nàng triệt để nạn trí, quyết định cứ thế mà đi thời điểm. bỗng nhiên trông thấy phía trước có một đảo hàng tại nơi trên cô đảo đứng thẳng một khối sáu. Tảng đá. Nhìn thấy tảng đá kia nháy mắt, nữ tử ngừng hai chân đột nhiên nhiên nhất rung động, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia vui thích mỉm cười. Nàng đi đến trên cô đảo, đi đến tảng đá phía trước. đưa tay sở lấy tảng đá đạo nguyên lai like ngươi còn tại ngươi là đang chờ ta sao nữ tử ngồi vào trên tảng đá giống như lần đầu gặp lúc như vậy ngồi xuống chính là một ngày thẳng đến ban đêm tới nàng mới rời đi hôm sau thanh y y nữ tử đến lần nữa như cũng ngồi xuống chính là một ngày như thế nhiều lần ngày qua ngày nàng tựa hồ quen thuộc cuộc sống như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đến nơi đây ngồi tại thạch đầu bên trên nhìn mây cuốn mây bay nhìn sóng kích thương cung nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn nhìn trăng sáng sao thưa mỗi một ngày đến nàng cũng sẽ đối với tảng đá kể một ít chuyện bên ngoài phảng phất là lẩm có thể nàng lại yêu dạng này lẩm không có phiền não, không có âm hiểm, chỉ có đến thật trí thuần. Thiên điệu bên ngoài rất rộng, thiên tiêu tranh diễm, tông môn tranh bá, phàm Trần Đế Vương hương thịnh sát phạt sáu. Thứ 1311 tiền, nữ tử tự lẩm bẩm. Tàng Đá a Tàng Đá, ngươi có biết ta vì cái gì nhận ra ngươi sao? Bởi vì ngươi là Tàng Đá, là của ta Tàng Đá. Thứ 2000 ngày lúc, nữ tử đã nói một câu nói như vậy, trong vẻ mặt nhiều hơn ưu sầu. Tàng Đá, nếu như ngươi không phải một khối đá, thật là tốt biết bao. Đệ kỷ 19999 ngày, nữ tử trên mặt ưu sầu sâu hơn càng đậm. phụ thân chết trận ta như thế nào mới có thể chống lên cái này khổng lồ tông môn sáu đệ nhất vạn hai ngày lúc thanh y rỉa nữ tử rơi xuống nước mắt cái này nước mắt rơi đến trên tảng đá lại bị tảng đá kia cho hấp thu sáu tảng đá ta mệt mỏi quá thật rất mệt mỏi ta nhanh không chịu được nổi thật quyết định như vậy ngủ ngon mở rớt nếu như ngươi không phải một khối đá tốt biết bao nhiêu nữ tử lần này không có ngồi tại thạch đầu bên trên mà là ngồi tại thạch đầu bên cạnh nàng sững sờ nhìn qua tảng đá trên mặt mang thoải mái mà cười ngây ngô ta khờ sao có lẽ ta liền là ngốc à thế mà yêu một khối đá Cái này đã là thứ nhì vào ngày, cô gái diện mạo không có bao nhiêu biến hóa, có thể trên người nàng lại thêm ra một cỗ mệt mỏi khó tả cùng tăng thương, ngay cả như vậy, nàng đang nhìn hướng tảng Đá lúc, trên mặt vẫn như cũng là cái kia thanh thuần cười ngây ngô. Tảng Đá, nếu như ngươi không phải một khối đá, thật là tốt biết bao. Thứ 500 vạn ngày lúc, nữ tử dựa vào tảng Đá đi ngủ, nàng ngủ rất say, khỏe miệng mang theo ngọt ngào mà cười, có thể nàng lại nói chuyện hoang đường, một câu không biết nói qua bao nhiêu lần mà nói. Thời gian trôi qua, thứ 520 vạn lẻ 1314 ngày lúc, Thanh Y nữ tử từ, từ không trung từng bước từng bước đi tới, đạp lên nước biển. đón gió biển, ngàn vạn chỉ đèn phiêu cuốn dựng lên, không hiểu thêm ra vẻ đau thương. Một ngày này, nữ tử đi tới tảng đá phía trước, nàng ôm tảng đá, một hôn xuống, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà hôn tảng đá. hôn qua phía sau, nàng không nói gì, mà là lặng lặng ngồi tại thạch đầu bên cạnh, ngơ ngác nhìn lên trước mắt tảng đá. Nữ tử rời đi, chỉ là một ngày đi qua, nàng cũng không còn đến, mặt biển vẫn như cũ, phản phất tuyên cổ bất biến. Tảng đá đứng sừng sững ở đứng sững ở trên cô đảo, hắn im lặng chờ lấy, ngày qua ngày, năm qua năm, cũng rốt cuộc không có chờ tới người kia. Rất sớm phía trước, tảng đá liền có linh trí, hắn nghe lời của cô gái, một ngày một ngày. một năm một năm hắn không hiểu cái gì là yêu nhưng làm một cái hôn kia rơi xuống sau đó hắn mê mang làm nữ tử kia không còn tới sau đó hắn hiểu được tảng đá nếu như ngươi không phải một khối đá thật là tốt biết bao sáu tảng đá có linh lời này không ngừng tại thạch đầu bên trong văng lên quanh quẩn giống như ghi lại giống như dù cho đi qua ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu tan tảng đá lặng lặng đứng chờ không biết bao nhiêu năm trôi qua không chi thiên phía dưới bao nhiêu mai đến có một ngày hắn triệt để đi cuồng quyết định muốn đi tìm nữ tử kia bởi vì hắn đã thành thói quen cô gái nói ra quen thuộc nàng tựa ở trên người mình ngủ say bộ dáng quen thuộc nhìn nàng cười ngây ngốc kia cho ta muốn biến lớn, ta muốn sông lên tương cung, ta muốn đi tìm nàng kinh lịch gió táp mưa xa kinh lịch vô số năm bất hủ tảng đá sinh ra linh trí hắn lăn xuống biển cả chìm vào đáy biển dưới đáy biển chỗ sâu một khối hóng ánh trong suốt lấp lánh quang tảng đá không ngừng du tẩu hắn nuốt vào vô số tảng đá nuốt vào vô số tiên chân bắt đầu từ một khối tiểu thạch đầu biến thành tảng đá lớn lại biến thành tự thạch lam nuốt vào vô số đồng bạn phía sau tảng đá không còn là tảng đá đã biến thành một ngọn núi nhưng hắn nhưng vẫn bị biển cả bao phủ khó mà ra ngoài nuốt tiếp tục nuốt nuốt vào vô số tảng đá nuốt vào vô số núi cao, cuối cùng có một ngày, năm đó tảng đã không còn nhỏ yếu, hắn đã trở thành một tòa liên miên không dứt sơn mạch, vùng núi này thay thế biển cả, lấp đầy biển cả. Trở thành sơn mạch phía sau, hắn như cũ không nhìn thấy nàng, nhưng bây giờ chính hắn đã là tối cường, không cách nào lại nuốt, không cách nào lại đại. Ta nhất định phải tìm được nàng. Sơn mạch có hồn, nay hồn bỏ qua liên miên không dứt quần sơn, bỏ qua khổng lồ dãy núi chi thân, hắn ngưng kết hết thảy, tại sơn mạch chỗ cao nhất tái tạo một núi, sông thẳng lên trời dựng lên, thẳng bức thương khung mà đi. Sơn mạch chỗ cao nhất, một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi này tuy nói là núi nhưng cũng không phải núi, chính xác nói tới, hẳn là một cái cực lớn tảng đá. Thay vào đó tảng đá quá lớn, nguyên nhân được gọi là núi. Núi này tứ phía chắc chắn, giống như một cây đỉnh thiên lập địa thạch trụ, xông thẳng vào mây trời, phá vỡ thương khung. Giết. ầm ầm. Xem như là trời địa gian cao nhất lúc, từng tràng sát lục bỗng nhiên dựng lên, đầy thiên địa, nhật nguyện tất cả hủy, thương khung bạo liệt, tiên huyết giải đầy thiên địa, toàn bộ thiên địa gian tu sĩ đều ở đây sát lục, bọn hắn đang kiệt lực chống, cự lại một đám từ thiên ngoại đi tới cưỡng giả. Bỗng nhiên, núi này ngọn núi bỗng nhiên chấn run. Hắn nhìn thấy một cái thanh y liễu nữ tử xuất lĩnh lấy vô số tu sĩ, đang tại Thương khung chi đỉnh chống cự lại quần quật không dứt cường địch. Hắn nhìn thấy nữ tử kia đẫm máu mà chiến, dần dần bị thương, thiên hôn địa ám, nàng độc lập chống cự, dù cho cường đại, cũng không địch cái kia quần quật không dứt cường địch. Các ngươi tự xưng là thần, vì sao muốn máu tanh như thế, vì cái gì không cho chúng ta lưu một con đường sống? Thanh y liễu nữ tử đen loạn vũ, nàng bị địch rết lui, cơ thể rơi xuống dưới Thương khung, có thể thanh âm của nàng lại quanh quẩn ra, chấn động thiên địa gian. Bây giờ, thiên địa gian đã thành hỗn loạn nhất chiến trường, vô số đỉnh phong cường giả tất cả đang khẩu chiến. vô số tu sĩ si tất cả tại huyết chiến, bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không có khả năng đến đây cứu viện thanh ý liệt nữ tử. thần 6. nghe chữ này, vậy do tảng đá biến thành núi cao nhất, đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên đối toàn bộ sơn mạch, quần sơn tất cả mặc dù hắn dựng lên, bởi vì này sơn mạch cùng quần sơn vốn là hắn, từ đó phía sau, ta chính là đánh gãy thần sơn, ta muốn sáu, đánh gãy thần. theo vô số sơn loan kiên quyết vội lên, cả vùng đều vì vậy mà run rẩy, cái kia cao nhất núi giống như đầu, đứng ở cao nhất chi địa, toàn bộ sơn mạch chính là cơ thể, vô số quần sơn liền vì xương cốt tứ chi. cao nhất núi đá là đánh gãy thần sơn, toàn bộ sơn mạch, dãy núi, quần sơn cũng là đánh gãy thần sơn, chân chính đánh gãy thần sơn, không phải cái kia núi đá, mà là cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ sơn mạch. Một toà mọc đầy cây cối hoa cỏ núi cao, đột nhiên hóa thành một cánh tay, theo phóng lên trời lúc, tiếp nhận thanh ý liệt nữ tử rơi xuống không đầy đủ cơ thể, tảng đá bị giá cao núi hóa thành cánh tay tiếp lấy, nữ tử toàn thân chấn động, trên mặt tràn ngập kích động cùng bất đắc dĩ, nàng nhận ra núi này, nhận ra đây là nàng khi xưa tặng đá, bởi vì nguyên là ta tặng đá, cho nên ta biết người, dù cho thiên biến vạn hóa, chỉ cần bản chất không thay đổi. Ta liền có thể nhận ra ngươi. Ngươi là ta Thanh Y Diệp, dù cho trải qua vô số năm, ta cũng sẽ trở thành thiên địa gian cao nhất, đến tìm đến ngươi. Thanh Y Diệp nữ tử được đưa đến đánh gãy thần sơn chi đỉnh, nàng theo đánh gãy thần sơn phóng hướng thiên cung. Ta muốn ngừng thần, ta tiên đánh gãy thần, ta muốn thay ngươi nô lên hôm nay, ta muốn đi thông thiên linh, ta muốn đi thay ngươi sáu. Đánh gãy thần, đánh gãy thần sơn trùng thiên khởi, kỳ lực to lớn, kỳ lực mạnh, quả thật đoạn mất thần, định tiên. Tàng đá, hắn hô lên thanh âm của mình, hô lên đáy lòng chỗ sâu nhất lời nói. lời này kinh thiên động địa, lời này chấn động tương cung, lời này càng làm cho thanh ý liệt nữ tử rơi xuống nước mắt. Nguyên bản hủy diệt thiên, tại thời khắc này bị đánh gãy thần sơn cho nhô lên, cái kia vô cùng vô tận tự xưng là thần cương địch, tại thời khắc này bị đánh gãy thần sơn cho đánh gãy diện. nhìn thấy một màn này, nguyên bản đang giao chiến đỉnh cao cường giả, đống nhiên ngửa đầu cười to, đống nhiên nước mắt vậy thiên cung, bọn hắn đã thấy hy vọng, dù cho bỏ mình cũng không hối hận. Tốt cung nhất cường giả đều chết, bọn hắn dùng tu vi của mình, dùng tính mạng của mình, tới bảo trụ đại địa, tới bảo trụ chúng sinh từ đó phía sau. hôm nay địa gian tối cường, đỉnh phong nhất giả chỉ còn dư sáu. Thanh y hiền nữ tử, thiên điệu tuyệt, đánh gãy thần ra, chúng mạnh vẫn vạn vật sinh. 114 chương 114, muốn phá luyện thể, vào linh huyền cầu lai chương 114, muốn phá luyện thể, vào linh huyền tảng đá. Ta chưa từng nói với ngươi ta tên, bởi vì ngươi là tảng đá, cho nên ta sợ nói ngươi không nhớ được. Nữ tử áo xanh đưa tay xóa đi máu tươi trên quẹt miệng, đứng tại sơn chi đỉnh, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười. Hôm nay ta muốn nói cho ngươi, ta họ sông, tiên sáu, thương lan. Khi này lời nói rơi xuống đồng thời, cái kia một đám tột cùng nhất cường giả tất cả đều chết, đánh gãy thần sơn vọt lên cho bọn hắn cơ hội. để bọn hắn dùng mạng của mình bảo vệ đại địa, dùng thân thể của mình ngăn chặn băng liệt thương gung, dùng máu của mình bảo vệ chúng sinh. Trận chiến này kết thúc, chẳng qua là khi lời nói này vang lên phía sau, nhưng thấy một cái đại thủ từ thiên ngoại hạ xuống, xuyên thấu vô số không gian, muốn hủy diệt đại địa. Đại thủ rơi xuống, chỉ thấy một đạo hồn từ toàn bộ đánh gãy bên trong ngọn thần sơn xông ra, đây là sơn chi hồn, đây là tảng đá chi hồn. Ta họ sông, tên thương lan. Nay hồn xông ra, muốn diệt đại thủ, chẳng qua là khi này hồn xông ra phía sau, hắn đã không còn là sơn chi hồn, cũng không tảng đá chi hồn, hắn là sáu, tô thất hồn. nghe được sông thương lan ba chữ lúc tô thất hồn mới xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu triệt để sông ra phía sau hắn liền chân chính thức tỉnh hết thể ý thức tất cả quay về đã từng sinh qua chuyện một hồi hư hảo mộng núi có hồn hồn có mộng trong mộng hữu tình giờ khắc này tô thất chân chính hiểu ra hắn quay đầu nhìn một chút đứng ở đỉnh núi sông thương lan từng cảnh tượng lúc trước từ trong đầu thoáng qua một cái kỷ nguyên yêu thương một giấc mộng bên trong tình duyên cái kia vô số ngày đêm nói ra giống như từng cái sợi tơ đem trận này mộng cho sâu chuỗi tiếp đi ra nếu như ngươi không phải một khối đá thật là tốt biết bao khe nói ở giữa tô thất kiên định quay đầu hướng cái kia rơi tới đại thủ đánh tới kỳ thực ta muốn nói nếu như đây không phải một giấc ngộng thật là tốt biết bao Tô thất tinh tưởng chỉ cần hắn cùng với đại thủ chạm vào nhau hết thể liền đều sẽ kết thúc vô số ban đêm nói ra cũng sẽ trông bụi chỉ là một hồi ký ức đem vĩnh cửu in vào hắn nội tâm một đời cũng sẽ không tiêu tan dù cho đây chỉ là một trang ngộng đồng dạng cũng là ta nhân sinh một bộ phận một thế này ta là người tảng đá ngươi là ta thanh ý ỉa tôi thất hồn cùng bàn tay to kia đụng vào nhau toàn bộ ý thức hoàn toàn lâm vào hát không có bất kỳ cái gì tiếng vang giống như tịch diệt đồng dạng va chạm hôn diệt ý hủy đánh gây thần sơn đình thiên diệt thần có thể mình cũng đánh gây đi thần chí từ đây lại không ý thức đoạn mắt hắn linh từ đây tất cả thuộc về hư vô đứt dễ không còn thần từ đó phía sau chỉ vì đánh gây thần trong thế giới hiện thật hồ nước chi bờ tô thất khẽ nhắm mà con mắt chậm rãi mở ra trong con mắt có như vậy trong nháy mắt mê mang cùng đau thương chật liền khôi phục tỉnh táo nhưng ở trên người hắn chẳng biết tại sao vô hình chung lại tràn ra một cỗ nhàn nhạt tăng thương cái này thật chỉ là một giấc mộng sao tự hỏi ở giữa tôi thất khẽ nhíu mi đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia mê mang cùng hoặc phía trước hồn của hắn hoàn toàn chính xác ly thể Hoàn toàn chính xác trở lại cái kia với cổ, càng trở thành hòn đá kia chi hồn, phản phất hòn đá kia là của hắn kiếp trước giống như, trong cõi u minh có một loại không rõ liên hệ. Tô Thất Dương mắt nhìn hướng bốn phía, bây giờ trời đã tối, hắn chợt đưa tay sờ về phía lại địa, tự lẩm bẩm, núi này có hồn, trước đây hết thảy không đơn thuần là một giấc mộng, có lẽ là núi này tản đi hồn, tại trong cõi u minh chỉ dẫn ta trở lại cái kia quá khứ, hắn có lẽ đã biết ta và Sông Nhị Nhi quan hệ. Sông Thương Lan là Sông Nhị Nhi, Sông Nhị Nhi cũng là Sông Thương Lan. này sơn chi hồn là hy vọng tô thất có thể thay thế hắn, đi hoàn thành cái kia chưa hoàn thành chuyện, đi thật tốt thích một thích cái kia ngây ngốc nữ tử áo xanh, nàng không nên thích một khối đá, ở kiếp trước đã kết thúc, nàng tại một thế này, không nên lại đắm chìm tại cái kia trong hồi ức, nên đi đi ra đi thật tốt thích một lần. Tô thất thở sâu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, hắn giơ tay một chiều, trong tay giống như xuất hiện một thanh đũa giống như, người mặc dù ngồi xếp bằng, hai tay vung xuống lúc lại tạo nên vận sóng, một đạo vô hình khí đánh vào trên mặt hồ, nhưng nghe phanh phanh phanh mấy tiếng vang lên, cột nước phóng lên trời, chừng bảy tám trượng cao. Muốn khai sơn tiên chi núi. biết không phải núi mà là sơn chi hồn mở hồn chính là khai sơn bởi vì đại trận biết núi bởi vì biết núi mà mơ một giấc tuyến nguyệt từ đây trong mộng sau khi tỉnh dậy tô thất liền hiểu ra hết thảy núi có hồn chúng sinh đều có hồn ta muốn khai sơn liền muốn mở hồn một búa chém ra hồn diệt tại hư vô núi lở ở trước mắt đá bể tại núi lở đây là khai sơn chúng sinh trong mắt ta chính là núi ta cơ ra một búa chính là chạm bọn họ hồn mở bọn họ núi núi này là người khai sơn một búa tô thất đã hiểu ra chỉ là lấy hắn bây giờ tu vi còn không cách nào chân chính làm đến một đóa núi lở đá bể, nhưng một đóa chém chết linh huyền cảnh nhất trọng tu, nhưng là có thể. lấy bây giờ tu vi, lần thứ hai huyết mạch trồng đốt sau đó, lại đi thi triển ra núi một đóa, ta có thể chạm linh huyền cảnh tam trọng, có thể chiến linh huyền cảnh tứ trọng. trong lòng nổi lên sự tự tin mạnh mẽ, tô thất hai con ngươi tỏa sáng, đây cũng là nắm giữ cường đại thần thông chỗ tốt, nếu ta có thể đột phá chí linh huyền cảnh nhất trọng 6 nghĩ đến đây, tô thất tâm huyết bành trướng, nếu có thể đột phá tới linh huyền cảnh, khi đó đang thi triển huyết mạch trồng đốt pháp, tăng thêm khai sơn một đóa cường đại, dù cho đối mặt linh huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. đông nhiên, tô thất tâm thần khẽ động, biểu tình trong nháy mắt kích động lên. 20 vạn linh thạch bố trí đại trận, linh khí mặc dù tiêu hao hết một bộ phận, nhưng cũng còn lại hơn một nửa. Sao không nhờ vào đó đột phá tu vi? Bốn phía linh khí mở mịn mờ, bởi vì tụ linh trận nguyên cớ, trôi nổi linh khí giống như hơi nước đồng dạng, dày đặc mà nồng hậu dày đặc, cơ hồ muốn thấm nước vào áo. Trong buổi tối, gió lạnh gào gắt, mặt hồ dạo dực, tô thất tâm cũng dần dần nhấc lên đoạn sóng. Luận thể tu chính là thể, luyện la huyết mạch, cuối cùng mới là nạp linh khí nhập thể, tu ra linh khí mới được viên mãn, mà linh huyền cảnh cùng luyện thể cảnh khác biệt là ở luyện thể viên mãn trên cơ sở. nạp linh khí nhập đan điện, tu chính là linh khí Tu thất định thân ngưng khí cả người khôi phục thong rong chấn định hắn muốn nhờ vào đó đột phá tu vi bước vào linh huyền cảnh tuyệt đối không thể để cho hai mươi vạn linh thạch thuồng phí hết linh huyền cảnh tu chính là linh khí cần dẫn linh khí vào đan điện, mở linh tuyển ngưng kết con suối như thế mới có thể phá vỡ mà vào linh huyền cảnh linh huyền cảnh huyễn hoặc khó hiểu linh tuyển ở vào trong đan điện, mà con suối thì ở vào linh tuyển bên trong linh tuyển có thể chứa được linh khí con suối nhưng là đem linh khí chuyển đổi thành linh lực cung cấp tu sĩ sử dụng nay cảnh giới đồng dạng có cựu trọng mỗi mở một cái linh tuyển tu vi liền tăng thêm nhất trọng mỗi ngưng kết một cái con suối vận dụng linh lực thì càng thêm hùng hậu làm chín cái linh tuyển chín cái con suối đều mở ra đó chính là linh huyền cảnh cựu trọng nín thở ngưng thần tô thất thở sâu hai tay du động bóp lên ngưng khí quyết dẫn khí quyết nhưng thấy phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí vô số trù mật linh khí từ đỉnh đầu vương vai xuống tầm bầu người đồng thời bị vòng xoáy kia hấp thu dẫn vào trong cơ thể một chút xíu linh khí tiến vào trong cơ thể sau đó tô thất đem dẫn động đặt vào trong đan điển làm linh khí đạt đến một cái lượng sau đó hắn liền vận chuyển hết thể sức mạnh ngưng tụ vào đan điền đem tất cả linh khí bao khỏa, xoay tròn phía dưới tổ thành nhất cái linh tuyển vòng xoáy chỉ là linh tuyển vòng xoáy vừa mới thành hình liền hóa thành bọn nước tắm đi căn bản là không có cách ngưng kết khó mà thực sự trở thành linh tuyển mấy lần nếm thử sau đó lại đều không thể thành công khó mà chân chính ngưng tụ ra linh tuyển đan điền lần lượt chấn động hình thành lực phá hoại suýt nữa đem tô thất lục thân cho chân vỡ khoe miệng chảy máu sắc mặt rất là khó coi ta đã là luyện thể cảnh viên mãn vì cái gì còn không cách nào được phá Nếu mày suy nghĩ sâu sắc Tôi thất mắt lộ không hiểu, nếu là tu sĩ tầm thường đạt đến luyện thể cảnh viên mãn phía sau, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, phá vỡ mà vào linh huyền cảnh cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn bây giờ linh thạch, tu vi tất cả đã đầy đủ, nhưng không được hắn pháp, khó mà phá vỡ mà vào linh huyền cảnh. Trong lòng không khỏi sương mù nồng nặc, có một loại dự cảm không tốt. Ta cũng không tin cái này ta. Mắt thấu kiên định, ánh mắt lập lòe, tô thất gương mặt kiên nghị vô cùng. Hắn ngưng thần phía dưới, lại lần nữa dẫn linh khí vào đan điển, thận trọng đem tất cả linh khí bao bọc tại cùng một chỗ, lại một lần ngưng tụ ra linh tuyển. Lần này linh tuyển thành hình sau đó. tô thất cũng không gấp gáp triệt hồi bao khỏa sức mạnh mà là nhường lực lượng này tiếp tục bao khỏa linh tuyển cũng không ngừng dẫn vào linh khí rót vào cái này linh tuyển bên trong đan điền hát cám tứ phía tối tăm hoàn toàn ở vào trong yên lặng nhưng làm linh khí sau khi tiến vào đan điền lập tức quang mang đại thịnh linh tuyển thành hình phía sau càng là sinh ra một cỗ linh tính nguyên bản hữu quạng đan điền giống như sống lại đồng dạng trong nháy mắt tràn ngập sao động linh khí càng trú càng nhiều làm hoàn toàn lấp đầy linh tuyển sau đó tô thất mới bắt đầu chậm rãi triệt hồi bao khỏa sức mạnh nhưng này sức mạnh vừa mới rút khỏi một kia liền thấy kia thành hình linh tuyển khoảnh khắc bạo th Hóa thành quần cuộn vợ sóng, như ngập trời sóng lớn, đánh vào đan điền bích trướng phía trên, nhấc lên phanh phanh thanh âm. Cỗ lực lượng này xuyên thấu đan điền bích trướng mà ra, trực tiếp đánh tại Tô Bảy thể nội các ngõ ngách, hắn oa mà phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt giảm đạm một chút, sắc mặt đều trở nên rất là tái nhợt. Vì cái gì không thể thành, tại sao lại tiêu tan, linh tuyển rõ ràng đã thành hình, có thể cuối cùng tất cả đều hủy diệt. Tô thất cắn chặt hàm răng, lấy ra một đống lớn trở về xuân đan nhét vào trong miệng, hắn cực kỳ không cam tâm, không muốn cứ thế từ bỏ. Ăn vào một đống lớn trở về xuân đan phía sau, Tô thất thương thế trong cơ thể trong nháy mắt phục, dược lực tuy có hạn. nhưng hắn ăn vào là một đống lớn, mà không phải là một hạt, như thế hội tụ dư lực, đủ để chữa trị hắn bị phản chấn phía sau tạo thành thương thế. Ta cũng không tin cái này ta, coi như liệu mạng khoảng không tất cả linh thạch cũng muốn đột phá. bỗng nhiên ngửa đầu một tiếng gào thét, tô thất hai mắt đỏ bầm, lần nữa dẫn linh khí nhập thể. Tiếng gào thét giống như long ngâm hồ khiếu, sông phá đại trận cách trở, hù dọa hồ nước cuồn cuộn, sông vào không trung, sóng âm đánh tan lôi vân, truyền khắp toàn bộ mặt xanh bộ lạc, giật mình tỉnh giấc vô số tộc nhân. Bây giờ. quê cha đất tổ cùng mực xâm đứng ở hạ tở tà ở bên trên gào thét đống nhiên chuyển đến cái sau toàn thân chấn động lo tiếng nói thất thánh tổ không có sao chứ quê cha đất tổ lõm xuống con người bắn ra hai đạo tinh quang giống như hạo nguyệt giống như sáng tỏ kỳ hoa bạch đầu đón gió hướng phía sau cuốn ngược túi đầu nhìn về phía xa xa ven hồ hắn ánh mắt thâm thúy địa đạo xem ra thất thánh tổ đã từ dung hồn trung tô tỉnh chính là không biết có hay không đi đến thời đại kia có hay không bị đánh gãy thần sơn tán thành lời nói hơi dừng lại quê cha đất tổ mắt lộ vẻ hồi ức một lúc lâu sau mới dùng mở miệng. thất thánh tổ đã thức tỉnh liền đại biểu dung hồn thành công có thể thánh tổ hắn muốn mượn đột phá này tu vi tiến thêm một bước nhưng là có chút khó khăn quê cha đất tổ nhìn xem tô thất chỗ trong lời nói mang theo sầu lo cùng thờ dài. tại sao lại như thế pham la đạt đến luyện thể cảnh viên mãn chỉ cần linh thạch đầy đủ có thể dễ dàng đột phá mới là mực sâm nghi ngờ nói ngay vậy quê cha đất tổ không có trả lời mà là khẽ gật đầu giữa mắt nhìn hướng bầu trời đêm không thấy đời sao không thấy hạ nguyện nhưng hắn lại tại trong lòng tự nói thất thánh tổ tuy là nghịch ma chi thể nhưng là nửa đường nghịch ma mà không phải là đương thời đời thứ nhất địch ma muốn thắp sáng đan điển, ngưng kết linh tuyển khó khăn, khó khăn, khó khăn, có thể duy có thật sự thắp sáng đan điển, bước vào linh huyền cảnh, mới có thể tính toán làm chân chính địch ma, khi đó mới có thể nhường địch ma huyết cùng thân hoàn toàn dung hợp sáu. 115 trăm mười chương một linh tuyển tụ, con suối ngưng cầu hoa tươi chương 115 trăm linh tuyển tụ, con suối ngưng một lần lại một lần thất bại, đan dược một đống một đống đưa vào trong miệng, tô thất trong hai mắt vằn vện tiêu máu, trên nét mặt tràn đầy cuồng, hắn không hiểu, không có cam lòng cùng phẫn uất, chẳng biết tại sao không cách nào đột phá tu vi. Đại trận trung tâm, linh khí càng ngày càng ít, Tô Thất đã không nhớ rõ thất bại bao nhiêu lần, chỉ biết bên trong nhẫn chữ vật trở về xuân đang cơ hồ hầu như không còn, còn đủ hắn lại phục dụng một lần. Vì cái gì? Nội tâm đang thế nào? Tô Thất lại một lần miệng phun tiên huyết, cơ thể cơ hồ đều muốn bị chấn động đến mức nước nẻ, hắn thật sự không rõ, còn lại tu sĩ đột phá tu vi dễ dàng như vậy, nhưng đến hắn ở đây lúc, nhưng là bằng mọi cách lộn khó khăn. Nghĩ tới ta Tô Thất, từ nhỏ liền không cách nào tu đạo, 18 tuổi lúc mới tại dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu nghịch ma thể, từ đây đạp vào tu đạo lộ, ở người khác trong mắt, ta tu vi tiến ra nhanh nhưng bọn hắn nơi nào biết được sự khó xử của ta hồi tưởng lại khi xưa từng màn, hai con ngươi cơ hồ muốn băng liệt tô thất trong lòng không cam lòng, tu vi mỗi đột phá một phần trả giá cao là tu sĩ tầm thường mấy lần thậm chí cực kỳ nguy hiểm dùng hết hết thể vừa mới ở nơi này hiểm bên trong cầu được sinh hôm nay vừa muốn cắt đứt ta chi lộ vậy ta liền muốn chiến hôm nay ta muốn sáu đột phá cắn răng phía dưới tô thất lấy ra cuối cùng một đống trở về xuân đan đều đưa vào trong miệng chờ cơ thể hoàn toàn sau khi khôi phục hắn lần nữa dẫn động linh khí vào đan điển ngưng tụ ra linh tuyển, đem toàn bộ đen tịch đan điển cho thắp sáng nhưng thấy linh tuyển bên trong có vòng xoáy đang lưu chuyển, từng đạo rực rỡ diệu vở sáng không ngừng hiện ra, giống như một ngôi sao giống như chiếu sáng bốn phía. Linh tuyển thành hình, linh khí bị đặt vào trong đó, tràn ra từng sợi khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn đem toàn bộ đan điền bao trùm. Tô thất cẩn thận từng ly từng tí rút nạp linh khí, củng cố tu vi, trận mới chậm rãi đem bao khỏa linh tuyển sức mạnh rút khỏi. Lần này, huyền ảo chi khí lưu chuyển, đan điền bích trướng đều ở đầy quang, linh tuyển cũng không lập tức buôn hội, mà là trong lúc lưu chuyển đứng ở trong đan điền, hoàn toàn là từ linh khí tạo thành suối màu xanh lá cây linh tuyển. Linh tuyển thành hình, tô thất nội tâm đại hỉ. không ngừng có linh khí tiến vào đan điển tầm bộ sơ thành linh tuyển một chút xíu linh khí rất là mông lung đan vào lẫn nhau ở giữa giống như từng cái trật tự thần liên không ngừng xuyên vào đan điển bích trướng đông nhiên dị biến nảy sinh tô thất toàn thân chấn động trong đan điển thành hình linh tuyển nổ tung lực phá hoại chấn động tới tư phương đánh vào đan điển bích trướng phía trên phấp đông nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết mắt hai mũi tất cả chảy máu bộ dáng mười phần kinh khủng cùng do người giống như là từ địa ngục leo ra quỷ quái giống như đáng sợ đến cực điểm nếu là còn lại tu sĩ ở đây chắc chắn bị như thế bộ dáng sợ mất mặt hồn, tràn đầy tia máu hai mắt, chảy máu thất khổng, mặt mũi tái nhợt, loạn vũ đen, đơn giản cùng quỷ vật không khác. Chật, Tô Thất lại liên tục phun ra mấy cái tiên huyết, người run rẩy, liền hồn bên trong đều chuyển đến kịch liệt nhoay nhói, thể nội xương cốt vang lên kèn kẹt, giống như là muốn đều đứt gây giống như. Trong đan điền, linh truyền nổ nát vụn hình thành hủy hoại lực, trực tiếp đánh vào đan điền bích trướng phía trên, làm cho bích trướng xuất hiện vết rách, từng đạo tịch diệt chi khí lại lần nữa xuất hiện, đem bên trong đan điền tất cả linh khí xua tan mà ra. Đồng thời, Tô Thất hiện nghịch ma huyết lại cũng tràn ra tịch diệt chi khí. giống như cùng thành hình linh tuyển không gặp nhau, không phải một cái đồng nguyên. Nếu không phải Tô Thất phản ứng nhanh chóng, kịp thời ăn vào mấy chục hạt thương xuân đan, hắn đan điền đều muốn bị đánh vỡ, suýt nữa hồn chết tạo. Tại sao lại như thế? Lần này tổn thương rất nặng, cũng không phải là nhất thời nữa khắc có thể khôi phục, Tô Thất dùng ống tay hào xóa đi trên mặt tiên huyết, mở ra hai mắt nhìn ra xa phía trước, hai đầu lông mày mây đen nồng đậm. Hắn không nghĩ ra tại sao lại như thế, linh truyền rõ ràng đã thành hình, lại tại thời khắc cuối cùng nộ tung, phảng phất thể nội có cỗ sức mạnh ngăn cản nó thành hình, giữa hai bên bài xích lẫn nhau, không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Lăng Lịch Ma Huyết Từng cảnh tượng lúc trước không ngừng trong đầu thoáng qua, hai con ngươi đột nhiên nhiên nhất hiện ra. Tô Thất bỗng nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt, thành cũng nghịch ma, bại cũng nghịch ma. Này huyết giúp ta bước vào tu đạo, lại khó khăn trọng trọng, khó mà phá vỡ mà vào linh huyền. Tự nói ở giữa, Tô Thất điều động nghịch ma lực, không ngừng dưới sự vận chuyển, chợt phát hiện cố lực lượng này tuy mạnh, lại cùng bản thân linh khí không gặp nhau, cả hai không cách nào chân chính tương dung đến một chỗ. Lại nghịch ma huyết bên trong có một cố tịch diện chi khí tồn tại, ngăn trở linh huyền thành hình, đồng thời tại nơi trong đan điển cũng có tịch diện chi khí tồn tại, không để linh tuyển ngưng kết, muốn phá vỡ mà vào linh huyền. nhất định phải giải quyết tịch diệt chi khí, nhưng như thế nào mới có thể đem chi số tan. Tô Thất đã đoán được, cái này tịch diệt chi khí cũng không phải là nghịch ma huyết bản thân có, mà là chính hắn thể nội chi vật, từ hắn sinh ra liền một mực tồn tại. Nghịch ma huyết tịch diệt chi khí, hẳn là này huyết tiến vào trong cơ thể phía sau mới nảy sinh. Thể nội tịch diệt khí, chính là không cách nào bước vào tu đạo nguyên nhân, duy có đem khu trừ, hắn có thể tại trên con đường tu đạo thông suốt, từ đó phía sau bản thân lại không trở ngại. Nếu có thể hoàn toàn hiểu ra ngự khí chi pháp, giải quyết cái này tịch diệt chi khí liền không phải việc khó. có thể bây giờ lại chưa hoàn toàn ngộ được phương pháp này vẹn vẹn hiểu ra một hai khó mà chân chính đạt đến thiên địa vạn vật chi khí đều có thể dùng đều có thể ngự chi trình độ khổ tâm nợ nụ cười tô thất muốn dùng ngự khí pháp dẫn xuất tịch diệt chi khí đem ngự ra thế nhưng hắn còn chưa hoàn toàn hiểu ra phương pháp này khó mà đưa đến tính thực chất tác dụng tù linh trận bên trong linh khí đã không đủ 20 vạn linh thạch càng không có cách nào trèo chống tô thất đột phá tu vi phải biết vẹn vẹn chỉ là nếm thử đã dùng đi nhiều như vậy linh thạch không khỏi để trong lòng hắn sợ hãi bây giờ hắn không khỏi vì mình tiền đồ lo lắng đã quyết định sau này nhất định phải thu thập càng nhiều linh thạch chuẩn bị đột phá chi cần chỉ là tịch diệt chi khí có thể làm gì được ta nội tâm quét ngang tô thất quyết định đỏ sức cuối cùng một cái lập tức liền lấy ra ngàn khối linh thạch ném tại tụ linh trận phía trên ngàn khối linh thạch đụng tại tụ linh trận trong nháy mắt hóa thành linh khí tràn ngập tại một phía con người co vào phía dưới tô thất đống nhiên làm ra một cái to gan quyết định hắn quyết định hung ác bên trên một cái có khi không chỉ có muốn đối địch nhân hung ác càng phải đối với mình hung ác chấn hóa chấn trong nháy mắt dẫn động chấn hóa treo ở bản thân đỉnh đầu nhưng thấy từng đạo kim quang vương vai xuống hoàn toàn bao hắn vào bên trong đồng thời có hai đầu kim lòng từ chấn hồn khóa lại bay ra chui vào trong cơ thể rất rõ ràng tô thất muốn dùng chấn hồn khóa đem tịch diệt chi khí chấn áp liền tức dẫn linh khí nhập thể đặt vào trong đan điền lần nữa ngưng tụ ra linh tuyển đã có mấy chục lần kinh nghiệm tô thất lần này rất là thông thạo rất nhanh liền để linh tuyển thành hình chờ linh tuyển hoàn toàn củng cố sau đó hắn mới triệt hồi bao khóa sức mạnh cũng không ngừng rót vào linh khí tập bộ linh tuyển nhường chi hoàn toàn củng cố linh tuyển thành hình sau đó không bao lâu cùng lúc trước một dạng nghịch ma huyết phun trào đan điền bích trướng rút lên dậy một cô tịch diệt chi khí sắp Tịch Diệt Chi Khí lại muốn tuôn ra, tôi thất nội tâm gầm lên một tiếng, nhưng thấy hai đầu Kim Long Tán Kim mang sáng chói, hoàn toàn đem hắn thể nội sao động Tịch Diệt Chi Khí đẻ phía dưới, Đẻ xuống Tịch Diệt Chi Khí phía sau, tôi thất bất dám có bất kỳ trì hoãn, bởi vì hắn hiện mạnh như chấn hồn hóa, cũng không cách nào đem Tịch Diệt Chi Khí chấn áp quá lâu. Linh Tuần củng cố, trong đan điền xoay tròn mà động, linh khí rót vào trong đó, xoay tròn ở giữa mang theo toàn bộ đan điển đều đi theo chuyển động, tia sáng rượu từ phương. Linh Tuần đã tụ, kế tiếp chính là ngưng con suối, một khi đem này mắt ngưng tụ thành, mới tính chân chính bước vào linh huyền cảnh, khi đó mặc cho Tịch Diệt Chi Khí cường thịnh trở lại. lúc này không được nắm giữ con suối linh tuyển nội tâm xúc động phía dưới tô thất không chút do dự rót vào một đạo đạo linh khí thẳng bức linh tuyển dưới đáy mà đi linh khí tiến vào linh tuyển dưới đáy tô thất lúc này dẫn động nhục thân chi lực đem linh tuyển dưới đáy đánh xuyên linh khí từ đánh xuyên chỗ xung ra hình thành nhất đầu linh khí sợi tơ đem linh tuyển cùng đan điển quán thông đồng thời thông qua đan điển cùng ngân mạch tương liên làm linh tuyển triệt để thành hình ngưng kết sau đó liền không cách nào lại trực tiếp đem linh khí rót vào trong đó mà con suối ngoại trừ chuyển hóa linh lực tác dụng bên ngoài còn cung cấp thu nạp linh khí công năng con suối đạ thông đồng thời ngưng tụ thành đại chi cùng đan điển Toàn thân triệt để liên thông sau đó, tôi thất chợt cảm thấy trong cơ thể tất cả linh khí đều bị cái này con suối hấp thu, biến mất không còn một mảnh. Luyện thể cảnh đại viên mãn, nhục thân tu ra linh khí, cho nên huyết dịch, nhục thân, xương cốt ở giữa cũng có linh khí đang chạy, có thể theo linh tuyển xuất hiện, con suối quan thông, những linh khí này đều bị thu nạp vào linh tuyển bên trong, không còn tràn lan mà ra. Nhưng tôi thất minh bạch, chỉ cần hắn nguyện ý, tâm niệm vừa động phía dưới liền có thể điều động tất cả linh khí cho mình dùng, chỉ là xuất hiện không còn là phổ thông linh khí, mà là trải qua con suối chuyển hóa sau linh lực, linh khí cùng linh lực nhìn như kém một chữ. tác dụng nhưng là khác nhau một trời một vực, mà linh lực chính là luyện thể cảnh cùng linh huyền cảnh khác biệt chỗ. thở sâu, tô thất thần sắc khẩn trương, mặc dù đã đem linh tuyển tụ ra, con suối ngưng tụ thành, có thể hết thể còn chưa hết thể đều kết thúc, duy có triệt hồi chấn hồn khóa phía sau, con suối không hủy, linh tuyển không sụp đổ mới gọi chân chính thành công. lên, bấm niệm pháp quyết phía dưới, tô thất bỗng nhiên thu hồi chấn hồn khóa, nhưng thấy hai đầu kim long quay về, chấn hồn khóa hóa thành một sợi dây truyền mang tại tô thất cổ. hoa, phúc, chấn hồn khóa vừa mới thu hồi, tô thất liền ngựa đầu phun ra một ngụm máu lớn, tịch diệt chi lực cùng linh lực đối kháng, va chạm hình thành lực phá hoại. lại làm cho Tô Thất nhục thân xuất hiện vết rách, máu đỏ tươi không ngừng tràn ra. Lần này, Tô Thất căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, đã hôn mê, liên phục phía dưới đan dược cơ hội cũng không có, linh hồn giống như đều bị như tê liệt, đau đớn chuyển khắp toàn thân. Nhục thân rạn nứt, ý thức vẫn đủ, máu tươi chạy xuôi không chỉ, tinh khí thần chậm rãi tăng dã, Tô Thất kế ở đại trận trung tâm, chạy xuôi ra tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Nếu như thế xuống, tùy ý tiên huyết chảy xuống, hắn tất nhiên sẽ chạy hết tinh khí thần mà chết. Tô Thất đã hôn mê, hắn chưa từng hiện, tại hắn đang điển phía dưới cùng Cái kia xếp bằng ở Hùng Hồn Linh Khí trung tâm dạng tinh thể hai thốn tiểu nhân đột nhiên nhiên nhất rung động, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Đây là của ngươi mệnh, có thể ngươi mà chết, ta liền vong, tuy là nghịch thiên mà đi, nhưng lại không thể không cứu ngươi một lần. Hai thốn tiểu nhân chính là Ti Nam Nguyên Thần Chân Linh, hắn thấp giọng tự nói ở giữa ung dung thở dài, nhưng này âm thanh lại không cách nào truyền ra, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi thật đúng là dám phá vỡ mà vào linh huyền cảnh, ngay cả mạng cũng không cần, nếu không phải lão tử bị đánh thức, ngươi không chết mới là lạ. Rất rõ ràng. Ti Nam cũng không phải là thật sự tử vong, mà là mất đi đại bộ phận tinh khí thần, thủ thương nghiêm trọng, cậu thêm nhục thân dầu hết đèn tắt phía sau, mới lựa chọn ở tạm Tô Thất Đan Điển, nhờ vào đó né qua một kiếp. 116 chương 116, một cánh cửa cầu lai chương 116, một cánh cửa nghịch mà, vốn là nghịch thiên mà đi, muốn đi chiến thiên, ngươi chi mệnh mấy quyển nên tuyệt ở này, ta bây giờ cứu ngươi tính mệnh, chính là 6. Nghịch tiên. Ti Nam con mắt phóng tinh mang, nếu không phải hắn không cách nào hiện ra biểu lộ, bây giờ tất nhiên sẽ thoải mái cười to, bởi vì thích làm nhất chuyện chính là người tiên. Hắn chính là muốn nghịch hôm nay, diện hôm nay. bởi vì hôm nay không phải hắn mong muốn thiên bởi vì mạng này không phải hắn mong muốn mệnh ai nói thiên mệnh không thể trái tại ta ti nam trong mắt thiên mệnh khả vi hai thôn tiểu nhân như cũng ngồi xếp bằng không động lại có một tia bạch quang từ nhỏ trong thân thể xông ra trước mắt liền giải đến tô thất thân thể các nóng nách bạch quang mới vừa xuất hiện liền hình thành nhất cố lực lượng bao phủ tứ phương thay tô thất chữa trị tàn phá không chịu nổi cơ thể nguyên bản quy liệt mục thân lặng yên khép lại tàn vỡ xương cốt cũng lần lượt khôi phục như lúc ban đầu tàn phá bừa bãi tịch diệt khí cũng ẩn nấp không thấy chờ xác định tô thất không có gì đáng ngại phía sau ti nam mới ung dung thở dài. Thu hồi tản ra sức mạnh, nhưng hắn nguyên thần chân linh lại càng thêm trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đồng dạng. Không biết lần tiếp theo thức tỉnh lại là lúc nào xấu. Ti Nam trầm rãi đóng lại hai con ngươi, tiếp tục ngồi xếp bằng bất động, tựa như chưa bao giờ thức tỉnh qua. Ta chỉ có thể cứu ngươi lần này, tự giải quyết cho tốt ta. Ti Nam lần này thức tỉnh, chính là tô thất bên trong đan điển chấn động sở trí cái trước vốn là suy yếu không thôi, từ đó phía sau coi là ngủ say bất tỉnh, chân chính quy về tịch diệt ngủ say. Lần sau nếu lại sinh dạng này sự tỉnh, hắn tuyệt đối sẽ lại không bị đánh thức, càng không khả năng cứu tô thất, bởi vì hắn đã không còn năng lực như vậy. Làm Ti Nam lại thức tỉnh lúc, hoặc là triệt để quy về hư vô, hoặc là tái tạo nhập thân, về lại đỉnh phong, nguyên thần của hắn Chân Linh đã không còn cách nào trẹo chống hắn ngủ say lần thứ ba. Mà giờ khắc này Tô thất Lâm vào hôn mê, đối với ngoại giới sự tỉnh căn bản vốn không biết, đầu một vùng tam tối, ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Tại ngơ ngơ ngắc ngác bên trong, Tô thất ý thức trong đầu không ngừng rối giống như một cái không biết đường về người xa quê, phía trước, sau lưng đều là hắc ám. Thời gian trôi qua, náo hải vẫn như cũng là bóng tối vô tận, nhưng tại bóng tối này bên trong, có một đoàn bạch quang đang hướng về chỗ sâu trong góc field mà đi. cái này đoàn bạch quang chính là tô thất ý thức chi hồn, tô thất ý thức chi hồn trôi hướng chỗ sâu trong ngóc, thật tình không biết ngoại giới đã qua đi 6 ngày, toàn bộ thương lan di tích cổ sinh biến hóa long trời lở đất, ngoại giới tu đối với di tích cổ thổ dân triển khai đại quy mô chinh chiến, không chỉ có đại hoàng tử ra tay, còn lại thế lực cũng nhao nhao ra tay, còn đối với mặt xanh bộ lạc chinh chiến, bất quá là cuộc chiến tranh này một góc, ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ thương lan di tích cổ đều lâm vào điên cuồng sát lục bên trong, cơ hồ tất cả bộ lạc đều lọt vào công kích, di tích cổ đông bộ, trung bộ, tây bộ đều bị chiến hỏa bao trùm, đây là một hồi chờ đợi nhiều năm chiến đấu. là thương lan di tích của tất cả thổ dân sinh tồn chi chiến. Mặt xanh bộ lạc Bắc Địa luyện võ tràng, nơi đây là ra vào bộ lạc cần phải trải qua mà, hiện nay có vô số mặt xanh bộ lạc người tụ tập ở này, làm cho rộng lớn luyện võ chàng nhìn có chút chật chúp, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát hàn khí. Bộ lạc tộc nhân đứng thẳng có thứ tự, không theo tu vi mà phân trước sau, mà là theo niên linh, bối phận, cầm quyền trình độ phân trước sau. Tại luyện võ chàng phía trước, chính là bộ lạc cửa ra vào, giống như miệng hồ lô, hai bên đều là cao không thấy đỉnh vách đá. Đồng nhiên, từ trong đó vọng tới một đại hán khôi nô, cất bước ở giữa lộ ra rất là lo lắng. Trực tiếp đi tới Quê Cha đất tổ trước mặt, Ôn quyền nói, ngoại giới tu đã đến huyễn trận bên ngoài, tu sĩ số rất nhiều, phu thiên, cái địa mà đến. Quê Cha đất tổ đứng ở chúng tộc người trước đó, đứng chắc tay, sau khi nghe khuôn mặt không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, để tên này đại hán giò nữa. Mực Sâm đứng ở Quê Cha đất tổ sau lưng, nghe xong đại hán lời nói phía sau, trong mắt tiểm lực qua một hơi khí lạnh, song quyền nắm chặt, ánh mắt sắc bén sắc bén. Hắn có thể đứng ở Quê Cha đất tổ sau lưng, thân phận rõ ràng gần với Quê Cha đất tổ, chính là mặt Xanh bộ lạc tộc trưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia đại hán khôi ngô lần nữa trở về, đối với Quê Cha đất tổ bầm. ngoại giới tu đã phá huyết trận, đang hướng núi lao, biển lửa chỗ đuổi. Mặt xanh nhanh vàng quái, quê cha đất tổ bọn người sớm đã dự liệu được sớm muộn sẽ có một trận chiến, nguyên nhân tại bộ lạc bên ngoài bố trí đủ loại đại trận cùng hiểm địa, dùng cái này ngăn cản địch tới đánh. Đại trận cùng hiểm địa tuy vô pháp giết hết địch đến, nhưng cũng có thể suy yếu bọn hắn lực lượng, nhường rất nhiều tu sĩ trôn xương ở đây. Mà huyết trận, núi lao, biển lửa chính là mới bắt đầu mấy chỗ hiểm địa. Sau đó còn có gió lôi lao đại trận, lôi điện đại trận, phệ hồn đại trận, chỉ có đem từng cái bài trừ, mới có thể đi tới mặt xanh bộ lạc cửa vào. Núi lao hủy hết, biển lửa tắt đại hán khôi ngô lại một lần hồi báo vẹn vẹn chỉ qua một cái canh giờ địch đến liền rách hết núi lao biển lửa hai đại hiểm điện nghe được lời này quê cha đất tổ lần nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào bên ngoài con ngươi sâu thẳm ánh mắt giống như có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy ngoài mười mấy dặm cảnh tượng giống như địch đến trong tay nắm giữ cường đại chi vật phá núi lao biển lửa không phải việc khó quê cha đất tổ rất bình tĩnh địa đạo phản phất đối với núi lao biển lửa bài trừ cũng không để ở trong lòng bởi vì hắn chân chính xem trọng là sau cùng phệ hồn đại trận, phong nhận đại trận bị phá lôi điện đại trận bị phá theo đại hán khôi Ngô hai lần hồi bầm, đông đảo tộc nhân tâm tất cả đều nhấc lên bọn hắn mặt lộ vẻ chiến ý đã làm xong huyết chiến chuẩn bị tất cả mọi người tâm lý đều rất tin tưởng một trận chiến này không cách nào tránh khỏi không cách nào trốn tránh chỉ có đi chiến hoặc là tại sát lục bên trong chết trận, hoặc là tại sát lục bên trong cuộc thời giờ này khác này bên cạnh hồ tô thất như cũ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhưng hắn nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại một chút xíu huyền ảo linh lực ba động từ trong cơ thể khuyết tán mà ra nhấc lên linh khí bốn phía tạo nên vận sóng trong đầu Ý thức chi hồn đi tới chỗ sâu nhất, cả đoàn bạch quang run lên phía dưới, lại nhấc lên từng tầng từng tầng như là sóng lớn gợn sóng. Ngay sau đó liền huyễn hóa thành nhất người thiếu niên, chính là tô thất bộ dáng. Huyễn hóa ra tô thất nhìn như cực kỳ chân thật, thực tế là hư ảo, chính là ý thức chi hồn chỗ huyễn làm hư ảo chi thân huyễn hóa mà ra phía sau. Tô thất lúc này liền khôi phục ý thức, thần chí thanh minh. Ta không chết. Hai con ngươi quét xuống một cái, tô thất lập khắc nhận ra đây là trong đầu của mình, trong lòng bước lên liên tiếp nghi hoặc, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình đục thân ra nước, thể nội gân mạch đều nổ tung, vốn nên phải chết hắn, bây giờ lại không vấn lạc, phản khôi phục thần trí. Tô Thất còn chưa tới kịp suy tư nguyên nhân, một đạo cực kỳ nhức mắt bạch quang từ tiền phương mà đến, giống như mũi tên nhọn đâm vào cặp mắt của hắn, từng trận đau. Bạch quang lóe lên liền biến mất, Tô Thất lại lần nữa đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng thẳng một đạo cửa đá, từng sợi khí tức băng hàn từ trên cửa đá khuyết tán mà ra, như muốn đem toàn bộ não hải đều cho đóng băng một dạng. Đây là sáu. Nhìn thấy cửa đá lần đầu tiên, Tô Thất liền lòng sinh rung động, hắn không có nghĩ đến, tại chính mình chỗ sâu trong óc lại sẽ đang đứng một đạo cửa đá. khi mắt mắt hi ở giữa, Tô Thất bước ra một bước, chớp mắt liền đi đến trước cửa đá, bốn phía vẫn như cũ tràn đầy mất đi hắc ám. nhưng này cửa đá lại tản ra bạch quang yếu ớt ở nơi này bóng tối vô tận lộ ra phải mười phần kỳ dị môn này tại sao lại tồn tại ở trong đầu của ta chỗ sâu phía sau cửa sẽ có cái gì nói nhỏ ở giữa tô thất nâng lên cánh tay phải một trường đặt tại trên cửa đá hư hảo chi thân bỗng nhiên dùng sức muốn đem môn này đợi ra trong khi tay phải đặt tại trên cửa đá lúc nhưng nghe một đạo hờ hương âm thanh vang lên thu vi phù hợp có thể mở môn này nghe được thanh âm máy mắt tô thất tâm thần đột nhiên nhiên nhất chấn như kim cương đen một dạng con ngươi thoáng qua kinh ngạc chi mang tiếp tục dùng lực đẩy còn chưa dứt lời phía dưới liền gặp cửa đá lặng lẽ nhiên nhất chấn lại vang lên một thanh âm thu vi mặc dù phù huyết mạch không thuần môn này còn không thể mở lời này vừa nói ra cửa đá chấn động phía dưới lại truyền ra một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh sinh sinh đem tô thất đánh bay ra ngoài cơ thể có ngược trong đầu nhấc lên đen chi song lớn ám chi bọt nước tô thất hư hào cơ thể nổ sụp đổ ra ý thức lập tức trở về nhục thân ngoại giới tô thất đống nhiên mở ra hai con người trong mắt tia sáng hừng hực hắn xoay người ngồi dậy trầm giọng nói chủ nhân của thanh âm kia là Ti nam hắn một đời cũng sẽ không quên Ti nam thanh âm cho nên nghe xong hai câu kia lập tức liền biết được lưu lại lời này nhân là Ti nam Lời Ti Nam lời nói nếu là đúng, nhưng hắn đã lâm vào chiều sâu ngủ say. Lời này hẳn là đem lịch ma huyết dung nhập ta chi thân lúc lưu lại. Nội tâm trầm tư phía dưới, tô thất trong nháy mắt liền ra kết luận, đã như thế, cửa đá kia ứng cũng là Ti Nam lưu lại, có thể hắn lưu lại cửa này mục đích là cái gì? Phía sau cửa lại có cái gì xấu? Kỳ tâm bên trong lần lần có loại cảm giác, chỉ có đẩy ra môn này, hắn có thể chân chính trở thành lịch ma, có thể phía trước rõ ràng liền muốn tướng môn đẩy ra, dị biến này sinh phía dưới, hắn liền bị dung ra não hải. Đúng rồi, trong cơ thể ta có tô ra, lịch ma hai loại huyết mạch, nguyên nhân bị cho rằng không tuần nội tâm sinh ra thiết Tô Thất đột nhiên ý thức được, chính mình dùng chấn hồn khóa chấn áp bản thân đột phá tu vi biện pháp, rõ ràng xúc phạm hai loại huyết mạch cấm kỵ. Hắn có thể tại đột phá chí linh huyền cảnh lúc tiến vào chỗ sâu trong não, đi đến cửa đá kia phía trước, chấm tư một chút phía dưới liền minh bạch, đây là Ti Nam trước kia đoán trước tốt, chỉ cần hắn có thể đột phá tới linh huyền cảnh, huyết mạch tất nhiên sẽ quý nhất. Trong cơ thể tịch diệt chi khí, vốn là một mực tồn tại, địch ma huyết tiến vào trong cơ thể sau đó, tại hai loại huyết mạch bài xích lẫn nhau phía dưới, tịch diệt khí liền càng trở nên hùng vĩ, như thế mới tạo thành khó mà đột phá kết cục. tình cảnh này phía dưới, Tô Thất chỉ có tha hồ. những thứ này đều là lúc trước hắn chưa từng dự liệu đến không cách nào tránh khỏi nhưng hắn vẫn không nghĩ tới hôm nay cử động vì hắn sau này mang đến vô hạn chỗ tốt nếu thật nhường hai loại huyết mạch quý nhất hắn sau này gặp phải đại kết lúc liền thật sự đã mất đi một lá bài tẩy gặp quy liệt nhục thân khôi phục như lúc ban đầu lại nội thị phía dưới tô thất càng hiện thể nội gân mạch không chỉ không có băng liệt phản càng nóng ánh đứng lên bên trong đan điền lình tuyển cũng không có hủy đi hết thể đều mạnh khỏe ta lại thiếu nợ ngươi một cái mạng khi thấy đan điền tận dưới đáy hai thốn tiểu nhất lúc tô thất thở sâu cười khổ ở giữa ung dung thở dài hắn có thể nhìn ra. Hai thốn tiểu nhân trở nên càng thêm suy yếu cùng trong suốt. Hơn nữa, hắn ở trong cơ thể mình, phát giác Ti Nam khí tức. Sau khi hiểu rõ hết thảy, Tô Thất đứng lên, lấy ra Huyên Hoa áo xuyên tại trên thân, chậm rãi đi ra đại trận. Huyên Hoa áo chính là thượng phẩm linh khí, không chỉ có phòng ngự kinh người, càng có thể theo chủ nhân tâm niệm mà thay đổi màu sắc. Nếu là Tô Thất cần, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý thay đổi này áo màu sắc, càng có thể mượn dùng này áo chi lực đạt đến dịch dung hiệu quả. Thi năm sáu, Tô Thất đi ra đại trận, cất bước theo ven hồ đi thẳng về phía trước, Ân tình của ngươi Tô Mộ sẽ vinh thế khắc trong tâm hạm. Một ngày kia, Tô Mộ chắc chắn giúp ngươi tái tạo được thân. Một trăm mười bảy chương một trăm mười bảy, ta có thể đem cho các ngươi sát lục cầu hoa tươi chương một trăm mười bảy, ta có thể đem cho các ngươi sát lục phệ hồn đại trận sáu. Phá! Đại Hán Khôi Ngô đầy người nhôn máu, trở lại luyện võ tràng, đi tới quê cha đất tổ trước mặt, miệng phun tiên huyết, cực kỳ không cam lòng nói, địch đến tuy bị chu sát rất nhiều, nhưng chủ lực không hư hại. Nhìn ta tộc nhân vĩnh xương gác thắng, từ đây sáu, lại không ràng buộc. Dứt lời, mệnh cuối cùng. Đại Hán Khôi Ngô ngựa đầu phun máu, cơ thể ngã về phía sau, hắn dùng tính mệnh dò tới tin tức. Siêu độ nơi này, đến chết đều hy vọng tộc nhân có thể thắng, đến chết đều vọng tộc người có thể từ đây thoát khốn. Tại luyện võ tràng đằng sau, phụ nữ, lao nhân, hai tử thấy cảnh này phía sau, tất cả đều rơi lệ, trong lòng tràn ngập nỗi đau lớn. Đem hắn táng đến luyện võ tràng đằng sau, nhường hắn nhìn tận mắt chúng ta thủ thắng. Mực xâm đối với sau lưng hai tên tộc nhân phân phó nói, trong vẻ mặt sát cơ nồng đậm hơn, ánh mắt băng lãnh như ngàn năm hàn băng, như muốn đóng băng thế gian hết thảy. Đem đại hán khôi Ngô An táng sau đó, quê cha đất tổ nguyên bản thân thể lõm khổng đống nhiên đứng thẳng, kỳ hoa bạch đầu đón gió của nửa, hoàn toàn tràn ra một cỗ hạo đáng huyết khí, bên trên kích thương khùng. phía dưới đạp đại địa, mở ra bảo hộ tộc đại trận. Quê cha đất tổ tay phải bấm nghiệm pháp quyết, đánh ra một cái phù văn, hạ xuống cửa ra vào hai bên trên vách đá dựng đứng. Ngay sau đó, liền gặp 6 tên lão giả lách mình mà ra, lại bỗng nhiên vọt tới hai bên vách đá, nhưng thấy cái kia vách đá lại như mặt nước giống như, lật lên như bọt nước một dạng vượn sóng. Sana, quê cha đất tổ đánh ra phù văn lại phóng ra hào quang màu ánh, bao phủ 6 tên lão giả, cùng hai bên vách đá hòa làm một thể. Hai tòa vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung tương liên làm một thể, lấy bên trong 6 tên lão giả là trận nhãn, lơ lửng tại mặt xanh bộ lạc bầu trời. vươn xuống từng đạo trận ấn, đem toàn bộ mặt xanh bộ lạc bao trùm vào trong. Đây là mặt xanh bộ lạc bảo hộ tộc đại trận, lấy người làm gốc, núi làm phụ, như núi không sụp đổ, người không vong, thì trận này vĩnh viễn không phá, mặt xanh bộ lạc vĩnh viễn không diệt. Thất thanh tổ, ngươi còn chưa xuất quan sao? Quê cha đất tổ hơi cao mày, nghiêng đầu nhìn về phía hồ nước vị trí, nhẹ giọng tự nói bên trong, hai gò má bên trong thêm ra kiên nghị. Hôm nay, hắn cũng phải chiến, cần cùng tộc nhân cùng tồn vong. Lúc này, tô thất đang đi chậm rãi đi tại ven hồ bên trên, hắn lông mày rút lại, nghi ngờ nói, một đường đi tới, vì cái gì chưa từng gặp phải một người, nếu là bình thường. bên cạnh hồ xứng đáng rất nhiều tộc nhân ở đây luyện võ nói chuyện phía mới đúng một đường đi tới chưa từng gặp phải một người kỳ tâm bên trong bước lên một loại dự cảm không tốt đã ý thức được có xảy ra đại sự bằng không mặt xanh trong bộ lạc sẽ không an tĩnh như thế yên lặng đến quỷ dị yên lặng đến sợ người gió thổi báo dông báo sắp đến chính hành ở giữa tô thất trợ thấy ba người đâm đầu đi tới chính là sắc lang tam kiếm khách mặc cho quang vũ trần sóng vương đảo ba người cùng nhau đi tới tô thất trước người mặc cho quang vũ dọc ổ mồm mà đạo đại hoàng tử đã tỷ lệ vô số tu sĩ đến mặt xanh bộ lạc khó mà ngăn hàng chúng ta phải làm đi nơi nào nghe nói tôi thất sắc mặt trầm xuống đáy lòng càng là phát lên sầu lo hắn biết rõ trận chiến này không cách nào tránh khỏi chỉ có chiến chiến bên trong vòng hoặc chiến trung sinh quê cha đất tổ tộc công bây giờ người ở chỗ nào tôi thất dừng bước quay người nhìn về phía hồ nước trung ương một lúc lâu sau mới nhàn nhạt, nhạt vấn đạo dù cho biết rõ đối mặt chính là vô tận tu sĩ hắn cũng muốn đi chợ mặt xanh bộ lạc bởi vì đã đáp ứng mặt xanh nhanh vàng quái muốn thay chi thủ hộ ở đây đã đáp ứng thì đi làm húng chi thắng thua trận này như thế nào còn chưa thể biết được mặt xanh bộ lạc cũng không nhất định sẽ bại đại hoàng tử xuất lĩnh vô số tu sĩ cũng không nhất định sẽ thắng Người nơi này bây giờ đều tại Bắc Địa Luyện Võ Tràng. Mặc cho Quang Vũ Khổ tâm thở dài, hắn đã nghe được Tô Thất ý tứ, rõ ràng là muốn đi chợ mặt xanh bộ lạc. Sau khi nghe, Tô Thất xoay người, thân ý sâu sắc nhìn thoáng qua Sắc Lang Tam kiếm khách, chợt vừa hướng phía trước các bước, vừa nói, "Sau trận chiến này, nếu ngươi ba người không chết, Tô mỗi liền trả lại cho các ngươi tự do." Tự do? Nghe thấy hai chữ, Sắc Lang Tam kiếm khách con mắt bỗng nhiên trở nên hừng hực, ba người lẫn nhau, đồng thời gật đầu, nhắm mắt đi theo tại Tô Thất sau lưng, hướng Bắc Địa Luyện Võ Tràng mà đi. Bắc Địa Luyện Võ Tràng, bởi vì hai tòa vách đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. làm cho cửa ra vào nơi hiểm yếu tiêu thất phía trước một mảnh băng thẳng một mắt có thể nhìn ra vài dặm vô số tu sĩ từ đằng xa ngự khí phi hành mà đến giống như phô thiên cái địa châu chấu từng cái hung thần ác sát hai mắt ứa ra hung mang phía trước nhất vì giả đương nhiên đó là miền bắc trung quốc đại hoàng tử bắc thần sơn thường cùng tây lăng táng hồn tông đằng hồ miền bắc trung quốc tăng tộc tăng quyết Chiến thần học viện chu thần nhóm cường giả chúng tôi tới đứng ở mặt xanh bộ lạc bên ngoài tất cả đều đang chờ đợi mặt xanh bộ lạc chính phạt đại gia nội tâm đều rất tin tưởng mặt xanh bộ lạc sẽ không ngồi chờ chết chắc chắn chủ động xuất kích cùng lúc đó, tô thất tới, hắn chậm rãi đi đến quê cha đất tổ bên cạnh. đối với cái sau mỉm cười, đạo, có lỗi với, ta tới chậm. gặp tô thất đến, quê cha đất tổ mặt âm trầm lần trước lộ ra mỉm cười. khi hắn gặp tô thất thể nội có linh lực ba độ phía sau, trong mắt tiềm lực qua kinh ngạc, chật lác đầu nói, không muộn, thất thánh tổ tới vội vặn." tại quê cha đất tổ trong lòng, tô thất có thể tới liền đã đầy đủ, không quan tâm muộn vẫn là sớm tới, cái trước muốn chính là một loại thái độ. dù sao tô thất chính là thất thánh tổ, hắn đến, tất nhiên sẽ cho mà xanh bộ lạc tất cả tộc nhân mang đến mãnh liệt lòng tin cùng sĩ khí. như quê cha đất tổ trong lòng suy nghĩ làm tô thất đến phía sau tất cả mặt xanh bộ lạc tộc nhân đều hai mắt tỏa sáng bắn ra tự tin mãnh liệt cùng chiến ý thất thánh tổ đều có thể tới cùng bọn hắn cùng chinh chiến bọn hắn còn có cầu gì hơn thánh tổ chi danh tại thương lan di tích cổ cao hơn hết thảy so với bọn hắn tính mệnh cao hơn nước quý phía trước tô mỗ chưa từng đã cho các ngươi hứa hẹn chưa từng đã cho các ngươi tín niệm, chưa từng cho các ngươi lưu lại lời nói đó là bởi vì ta gánh vác không dậy nổi trách nhiệm như vậy cho nên thả bị không nói không lưu tô thất xoay người nhìn về phía tất cả tộc nhân ta không cách nào cho các ngươi mang đến hạnh phúc càng không có năng lực để các ngươi vĩnh sinh hòa bình. Vô số ánh mắt đều ở đây nhìn xem Tô Thất, nghe lời của hắn, không có người nói chuyện, cũng đều trầm mặc không nói. Ta không cách nào cho các ngươi mang đến tốt đẹp chính là đồ vật, nhưng ta lại có thể cho các ngươi mang đến sát lục, để các ngươi đi chinh phạt, để các ngươi đi đổ máu. Lời nói rất phản trí hoãn, gan từng chữ rõ ràng có thể nghe, truyền vào đông đảo tộc nhân trong thai, bọn hắn trầm mặc, trong lòng lại có một đám lửa bắt đầu bốc lên. Không ai có thể đem cho các ngươi mỹ hảo, hòa bình, hạnh phúc, toàn bộ hết thảy, đều cần ngươi nhom chính mình đi tranh thủ, ta cho các ngươi mang đến sát lục, các ngươi liền muốn đi giết, đi chiến. dù cho hai tay dính đầy tiên huyết thì tính sao dù cho chết trận thì tính sao dựa vào chính mình tay đi đánh liều đổi một cái mỹ hảo tương lai có gì không thể chiến chiến một cái ban ngày ban mặt giết giết một đầu hạnh phúc hết lộ liều mạng liều mạng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhân sinh chiến ra bản thân tín niệm giết ra vận mệnh của mình liều mạng ra bản thân thiên niệm lời nói chấn động từ phương truyền vào mỗi một cái tộc nhân trong hai bọn hắn như cũ trầm mặc nhưng ở cái kia từng đôi mắt bên trong lại tràn đầy sắc bén chi mang giống như mắt sói bắn ra hung quang giống như mười phần kinh khủng cùng dọa người 118 chương 118. hôm nay nếu không trả người sáu, cầu lai chương 118, trăm hôm nay nếu không trả người sáu, lời nói âm vang, chỉ địa hữu thanh, truyền khắp tứ phương, chấn động thiên địa bắc phương, phản phất cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, vô số tộc nhân tâm đều đi theo run rẩy, lòng của bọn hắn không phải bởi vì sợ mà run rẩy, mà là bởi vì kích động, bởi vì hưng phấn, bởi vì chiến giận mà run rẩy, như tô thất lời nói, bọn hắn chỉ có chiến cùng giết, dùng hai tay của mình đi liều mạng ra một phiến thiên địa, người khác không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình, thiên nguyên thương xuất hiện ở tay, tô thất không tiếp tục nhiều lời, mà là quay người nhìn về phía bộ lạc bên ngoài. cùng miền bắc trung quốc đại hoàng tử hoa hoàng cách không tương vọng ánh mắt hai người trên không trùng đối bính xô ra từng đạo sáng lạ hòa hoa tại hoa hoàng trong mắt đều là khinh thường cùng kinh nghiệt tại tô thất nhãn bên trong nhưng là lãnh ngạo và xem thường hai người đều lẫn nhau xem thường đối phương ánh mắt từ hoa hoàng trên thân rời quét xuống một cái tô thất con ngươi coi là co giùt lại bởi vì hắn nhìn thấy một người chu thần chu thần gặp tô thất trông lại đáp lại trở về cười chỉ là ở nơi này trong tới cười tràn đầy hàn ý cùng sắc cơ khỏe miệng càng là phát họa lên một tia u sâm độ cong lạnh ý nhuộm dần từ phương đồng húc nô thành sáu đồng nhiên, tô thất lại nhìn thấy hai cái người quen, nhướng mày phía dưới, trong lòng phát lên một tia sắc ý, vẹn vẹn nhìn thấy hai người này, hắn liền có thể đoán được, hai người cùng thanh đông bọn hắn nhất định sinh một số việc, bằng không lấy hai người này cao ngạo, tuyệt đối sẽ không bỏ cho dựa vào miền bắc Trung Quốc đại hoàng tử, Húng chi tại bên cạnh hai người, tô thất còn chứng kiến hai tên nam tử, một cái nữ tu, nhìn xem có chút quen mắt, rõ ràng cũng là vân quốc tu, chứ không, tô thất nhìn thẳng phía trước, lại mở miệng đối với quê cha đất tổ vấn đạo, đánh đi, trong giọng nói. Quê cha đất tổ bước ra một bước trực tiếp dùng hành động để đáp lại tô thất trước mắt liền xuất hiện ở bộ lạc đại trận bên ngoài giơ lên ngón tay điểm hướng bắc quốc đại hoàng tử lúc này liền cuồng phong nổi lên một phía cắt bay đá chạy giết, xuống chỉ phía trước tiếng quát động thiên kinh thần tô thất dứt khoát sông ra sắc lang tam kiếm khách mặt xanh bộ lạc tu theo sát phía sau giết ra bộ lạc đại trận hướng vô số địch đến công phạt mà đi đại chiến vừa chạm vào tức không cần mệnh lệnh vô số tu sĩ liền xông lên mà ra cùng mặt xanh bộ lạc người giết cùng một chỗ chúng tu tất cả điên cuồng Xuất tận toàn lực, điên cuồng tâm, bọn hắn không lưu dư lực chém giết mặt xanh bộ là người, bởi vì đại hoàng tử từng nói, ai giết người, cái tên người bị giết trốn ngưng huyết linh tinh đều về kẻ giết người tất cả. Đầu người lăn xuống, máu tươi đại địa, bất quá mấy tức thời gian, liền có mấy chục cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu, đủ loại thần thông hiện ra, mặt đất bị hoành ra từng cái hố to, chiến trường tác động đến rất rộng, có như vậy một ít đỉnh núi đều bị sát bằng. Ở nơi này sát lục bên trong, gốc cây đứt gãy, cổ thụ che trời nổ thành cho bụi, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đen nồng đậm, đá bay lên trời, che đậy thương cùng, đánh tan bạch vân. Tô thất cầm trong tay thiên nguyên thương. tại linh lực gia trì, trực tiếp quét ngang mà qua, chém giết vô số địch nhân. hắn bày ra huyết mạch một lần chống đốt, quét ngang phía dưới, linh huyền cảnh nhất trọng, nhị trọng tất cả không phải hắn địch. so với hắn mấy ngày trước cường đại hơn vô số lần, bây giờ đánh đâu thằng đó, đại sát tứ phương. bây giờ, nơi xa một ngọn núi trên đỉnh, Lý Tam Méo, Thanh Đông, Lưu Thạch ba người đứng song vai, nhìn phía xa thảm liệt giao chiến, mặt không biểu tình, lại tại mập mạp trong tay, còn cầm một cái đuổi gà, gặm đầy miệng chảy mỡ. ba người sau lưng thì đứng thẳng hơn ba danh tu sĩ, người người diện mục băng lãnh, ánh mắt hung lệ. bọn hắn hôm nay tới đây chính là vì chu sát đồng húc. Nô thành bọn người, bây giờ thiếu hụt chính là cơ hội. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, thấy phía trước giết đến khí thế ngất trời, Lưu Thạch mắt buốc chiến ý, hắn không thể lập tức gia nhập chiến trường đi chém giết. đương nhiên không có khả năng yên tĩnh quan sát, nếu đã tới, há có tay không quay về lý lẽ? Những cái này thế lực dám ở Đông Phường Thị truy sát tiểu ra, tự nhiên muốn trả giá đắt. Lý Tam béo gặm nụi gà, ấp úng đạo. Đối với Đông Phường Thị sự tình còn canh cánh trong lòng. Ta thật tốt giống thấy được một cái người quen. Thanh Đông mày, giơ lên ngón tay trong chiến trường, chỉ thấy nơi đó có một cái toàn thân bị hồng sắc quang tráng bao phủ người, chính lại giết tứ phương. Theo Thanh Đông chỉ nhìn lại, Lưu Thạch đột nhiên ha ha cười to, "Đạo là Tô Thất tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ có cái kia không biết là cái gì bí pháp mới có thể thể hiện ra như thế yêu dị hồng sắc quấn choáng." Nghe được Tô Thất chi danh, Lý Tam béo đầu tiên là sức sở, chợt đột nhiên đem đùi gà ném tại mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn xem phương xa, hai mắt giống như đều phải phun ra lửa. Sớm tại phía trước, Lý Tam béo liền từ Lưu Thạch bọn người trong miệng biết được hết thảy, Minh Bạch Đông trong phường thị xuất hiện mập mạp đạo tặc, chính là Tô Thất chô đóng vai. "Tô Thất, ngươi dám hại ta?" Lý Tam béo hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt thịt đều ở đây trên dưới lay động. cơ thể càng là run rẩy hết sức lợi hại. liên tức, Lý Tam béo trực tiếp bày ra cái kia đặc hữu cực, thẳng đến chiến trường mà đi. vừa ở đây gặp phải tô thất, cái trước có thể nào từ bỏ ý đồ, tất yếu đòi lại một chút lợi tức không thể. các ngươi nơi này chờ cơ hội, đợi ta đi trợ tô thất một chút sức lực. nghe cái này lời nghĩa chính ngũ tử, nhìn xem Lý Tam béo chớp mắt biến mất thân ảnh, Lưu Thạch, Thanh Đông hai người nhìn nhau cười khổ. cái trước chỗ nào là đi trợ tô thất, rõ ràng là muốn đi hố tô thất, nghị đòi lại một chút lợi tức. chiến trường, tô thất cầm trong tay Thiên Nguyên Thương Đại Sát tứ phương, đột phá tu vi hắn, hiện nay tái chiến Linh Huyền Cảnh tu sĩ, đã không phải như vậy phí sức. vung lòng rất nhiều bình thường linh huyền cảnh nhất trọng tu trong tay hắn căn bản không đi ra lọt hai cái hiệp liền xem như linh huyền cảnh nhị trọng cũng không làm gì được hắn hai mươi hiệp nhất định bị chém ở thương hạng chỉ có linh huyền cảnh tam trọng còn có thể cùng đánh một trận lại hắn giờ phút này mới thi triển một lần huyết mạch chống đốt phô thiên cái địa tu sĩ đánh tới mạnh như tô thất cũng bị thương trên bụng có một đạo kiếm thương mặc dù không đậm nhưng cũng có huyết dịch chảy xuống sát lúc lúc tô thất sinh sinh nhìn thấy một cái mặt xanh bộ lạc tộc nhân bị địch tay không xé nát từ trạng rất là thảm liệt cùng bi trắng nhưng cái này danh tu sĩ vừa chém giết tộc này người liền lại bị một tên khắc mặt xanh bộ lạc tu từ phía sau lưng tập sát, lồng ngực bị trường mâu xuyên thủng ma chết. đây cũng là sát lục cùng chiến tranh, một khắc trước ngươi còn tại giết người, sau một khắc có lẽ cũng sẽ bị người giết. vô tình, lanh huyết, không có thiện lương có thể nói, càng không thể có chút thương hại, bằng không chết chính là chính mình. tô thất nơi bụng vết thương chính là hắn ở vào trong nháy mắt trần chờ lúc, bị địch đánh lén sở trí giết. Người anh, a, tiêu thảm, gào lên đau xót, giật thê, sát lục tại tiếp tục, tiên huyết cũng chảy xuôi, rất nhiều tu sĩ tất cả trôn xương nơi này, binh khí được gãy, thần thông tiêu tan hủy. Đầy trời bụi mù như quỷ thần La Vũ, đầy đất tiên huyết như hải dương màu đỏ, khắp nơi thi cốt như từng tòa sơn phong, nơi đây khói đặc cuồn cuộn, che đậy thiên cung, giống như là địa ngục đồng dạng kinh khủng. Đột nhiên, một chim màu đen mũi tên giống như lấy mạng u hồn, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tô Thất mất tới, hắn độ so với chùm sáng còn nhanh, chớp mắt liền đã đến Tô Thất trước mặt. Làm Tô Thất phản ứng lại lúc, muốn tránh đã không kịp, hắn đành phải nâng tay trái, dống nhiên vừa nắm chặt bắn tới mũi tên, nhưng thấy tia lửa tung tóe, mũi tên lại bị Tô Thất tay không cho đoạt lấy, nhưng hắn trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một vết thương, đau rát đỏ, lại không đánh gãy có huyết dịch chảy xuống. Theo màu đen mũi tên hướng mặt đất nhỏ xuống mà đi. Là ngươi? Bàn tay bỗng nhiên hơi dùng sức, Tô Thất lại dựa vào nhục thân chi lực, sinh sinh đem cái này mũi tên cho gãy. Hắn một mắt liền nhận ra cái này mũi tên xuất xứ, cùng đêm đó đang đấu giá trên này, thương tên của hắn mũi tên giống nhau như lúc. Đem màu đen mũi tên ném tại trên mặt đất, Tô Thất chợt ngẩng đầu, thần sắc cú lạnh, giống như là một khối vĩnh viễn không hòa tan hà băng, trong đó sát ý nồng hậu dày đặc. Hắn có ân th báo, có thù đồng dạng nhất định còn, bây giờ gặp lại người bắn tên kia, hắn sao lại cứ như thế mà buông tha, thế tất yếu chém giết đối phương tới tiết mối hận trong lòng. Hôm nay nếu không chẳng ngươi Tô Mẫu Tự vẫn nơi này, tìm được người bắn tên kia, Tô Thất bước ra một bước, thẳng đến đối phương mà đi. Bắn tên người chính là một cái thiếu niên, mắt như mắt từng, lông mày như kiếm phong, trong vẻ mặt mang theo cùng ngạo chi ý, phảng phất tại trong mắt của hắn, thế nhân tất cả so hắn thấp một cái cấp bậc, hắn tự nhận là chính mình là cái tia thần cao cao tại thượng, miệt thị thiên hạ hết thảy. Thiếu niên không là người khác, chính là Bắc Thần Sơn đệ tử Thường Cung. Hiu, hiu. Thường Cung gặp Tô Thất đánh tới, khẽ miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh liên tục, không có chút nào sợ hãi, đưa tay cài tên, dây cung kéo căng nguyệt, liên xả ra hai mũi tên. hai chi màu đen mũi tên vạch phá không khí những nơi đi qua tia lửa tung tóe hàn mang rượu từ phương thẳng đến tô thất yếu hại ừ lần này tô thất rất sớm liền trông thấy đối phương bắn ra mũi tên tại hơi thở hừ lạnh ở giữa vung lên thiên nguyên thương nhưng nghe thang thang hai tiếng trực tiếp đem bắn tới mũi tên hoành tảo mà đi gãy thành hai đoạn rơi xuống hướng mặt đất người này cho ta cảm giác thế nào sẽ có chút quen thuộc cùng tô thất giao thủ hai lần thường cung nội tâm hơi có nghi hoặc tại đối phương trên thân chắc là có thể phát giác được một tia quen thuộc nhưng hắn lại dám khẳng định tại trong trí nhớ tuyệt đối không có cùng đối phương giao thủ qua đương nhiên thường cung nhận biết tô thất dù sao cái sau tại núi loại lừa giết vô số tu sĩ sự tích cái trước đã từng tận mắt nhìn thấy thường cung cái gọi là quen thuộc không phải gặp qua mà là song phương từng đã giao thủ cái loại cảm giác này hưu bất kể hắn là cái gì cảm giác thường cung lần nữa cải tên tại màu xám đen trên trường cung chỉ là hắn lần này lấy ra tiễn toàn thân màu đỏ nhìn rất là yêu tả cùng đáng sợ phản phất là từ vô số cường giả huyết đúc thành nhất giống như màu đỏ mũi tên bắn ra giống như chạm phá không gian thuấn di mà qua vẹn vẹn trước mắt liền muốn đâm vào tô thất cổ họng cái này một chi màu đỏ mũi tên quả thực nhường tô thất đấy lòng bốc lên hơi lạnh dưới chân nhịp động. rút lui thân phía bên trái vừa trốn, không muốn cùng tiễn này nại bính. mũi tên lao cổ của hắn mà qua, trả phá phong thanh phá vào hắn trong thai, lại chấn động đến mức mảng nhĩ của hắn run, run run, có máu tươi từ thay phải bên trong chạy xuống, lại ở tại trên cổ, càng lưu lại một vết thương, huyết dịch đỏ thắm theo cổ nằm xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo. thật là mạnh một tiễn, người này là thân phận như thế nào, lại nắm giữ như thế cường đại binh khí. lần này trong lòng đang lúc nghi hoặc, tô thất bất nữa khinh thường đối phương, kinh lịch một tiễn này, hắn bỗng nhiên nhìn ra, thân phận của đối phương định không phải phổ thông tu sĩ có khả năng so. quản hắn là ai, giết chính là. Lệnh Lung tự nói, Tô Thất trong khi chớp con mắt giống như là hai vòng hạo nguyệt đang nhấp nháy, hắn liều mạng lên vết thương, trực tiếp hướng về phía trước tập sát mà đi, triển khai cực, muốn nhất cử diện sát địch thủ. 119 chương 119, Ma Tiễn cầu hoa tươi chương 119, Ma Tiễn tiến lên ở giữa, Tô Thất cánh tay phải bỗng nhiên hất lên, đem thiên nguyên thương bỗng nhiên ném ra, như một đạo hồng sắc thiểm điện sẽ qua, chẳng phá không khí, tinh phong gào thét, mũi thương có màu đỏ hàn mang bắn mạnh, rực rỡ mà lộng lấy. Thấy thế, Thường cũng không chút do dự lần nữa cái tên. dây cung kéo căng nguyệt lại bắn ra một chi màu đỏ mũi tên sát tại hoanh minh bên trong cùng thiên nguyên thương chạm vào nhau cùng một chỗ suy suy sáu tia lửa tung tóe mũi tên sát cùng trời nguyên thương đều là màu đỏ bây giờ cùng nhau ngay lúc hồng mang đánh về phía tư phương phanh phanh âm thanh bên thai không rước cả hai lại tương xứng rằng co cùng một chỗ hàn mang rượu tư phương tô thất thân đằng tại khoảng không vừa nắm chặt thiên nguyên thương linh lực lập tức từ đan điền bên trong đổ xuống mà ra ra chỉ tại thiên nguyên thương phía trên hắn cầm thương đẩy về phía trước đi sức mạnh trong nháy mắt bạo tăng kem két tại tô bảy linh lực gia trì Thiên Nguyên Thương trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt hùng mang, như một đầu gầm thét giã thu sông về phía trước, càng đem màu đỏ mũi tên sắt cho đánh chúng đứt thành từng khúc. Hết thể nhìn như chậm chạp, thực tế xanh thời gian bất quá 8 hơi thở tả hữu, đem mũi tên sắt đánh chúng đứt gãy sau đó, tô thất nhất cổ tác khí trực tiếp cầm Thiên Nguyên Thương đi tới cách thượng cung nửa trượng bên ngoài, hắn dài loạt vũ, đón bốn phía tiếng la giết, tiếng nổ, cầm thương hướng về phía trước xốc đi, tự tìm cái chết. Thượng cung khuôn mặt băng hàn, con mắt đột nhiên bắn ra sắc bén hàn quang, dưới chân hắn nhượt động, nhanh chóng hướng về sau cuốn ngược, càng dơ lên màu xám đen trưởng cung đánh về phía Thiên Nguyên Thương, muốn đem chi ngăn cản. Anh. Trường cung cùng trời nguyên thương đụng nhau, giống như hồng thủy cùng sóng lớn đối tranh, thuận vượt thì có từng đạo ba động khuyết tán mà ra, đánh vào mặt đất, lập tức nhấc lên bùn đất bay loạn. Thật mạnh. Con mắt lặng lẽ nhiên nhất có lại, Tô Thất tại tâm bên trong thất kinh, cảm giác cánh tay chấn run, bị thiên nguyên trên thương chuyển tới lực phản chấn chấn động đến mức hổ khẩu vỡ toang. Cung này phẩm cấp dù chưa càng linh khí, lại nhất định là thượng phẩm linh khí bên trong tốt nhất. Nội tâm làm ra phán đoán, Tô Thất bị đẩy lui mà ra, rơi xuống đất, dài loạn vũ ở giữa con mắt phóng tinh mang. Mà thương cung cũng rơi xuống đất, một đôi mắt lạnh lẽo phải do người, giống như một đầu lệ quỷ giống như trành thị Tô Thất. Tô thất vừa ra tới mặt đất, liền có hai danh tu sĩ tập sát mà tới. Thân thể của hắn một bên, tránh đi hai danh tu sĩ tập sát, đồng thời vung ra thiên nguyên thương, chém dụng hai cái đầu. Ta chính là bắc thần sơn hạch tâm đệ tử thường cung, quan ngươi dụng mạnh hơn người, nếu có thể quy thuận, ta sẽ làm hướng tông môn đệ cử. Ngươi ý như thế nào? Cung tô thất mấy lần nổi bĩnh, thường cung chợt phát hiện đối phương thật sự rất mạnh, lại đủ để cùng hắn chống lại, nội tâm không khỏi sinh ra ý mời chào. Tại bắc thần sơn nội bộ, đồng dạng tồn tại mánh liệt cạnh tranh, đại bộ phận hạch tâm đệ tử đều sẽ lựa chọn mời chào bộ hạ, vì ngày sau tranh đấu làm chuẩn bị mà thường cung chi ý. chính là muốn mời chào tô thất trở thành bộ hạ của hắn. Bắc Thần Sơn khoe miệng đống nhiên phát hỏa ra một vòng cười lạnh. Tô thất tự nhiên biết Thường cung chi ý, liền cũng không mạnh đạo, đừng nói ngươi chỉ là một cái Bắc Thần Sơn Hạch Tâm đệ tử, liền xem như Bắc Thần Sơn Thánh Nữ đích thân đến cũng không xứng chiêu hàng tô mỗ. Nghe lời nói này, Thường cung giận dữ, không nói hai lời, trực tiếp cài tiền bắn ra, mà ngay cả tục bắn ra năm mũi tên, vụ vụ phá không, phong bế tô thất tất cả đường lui. Tại Bắc Thần Sơn, bất luận là Hạch Tâm đệ tử vẫn là đệ tử tầm thường, Thánh Nữ chi danh trong lòng bọn họ là cao quý nhất tồn tại, không cho người khinh nhẫn cùng mũn cho nên thường cung mới có thể tức giận như thế, cường thế ra tay. A, bắc thần sơn đệ từ sao? Nếu như thế, tô mỗi liền dùng bắc thần sơn chi vật giết ngươi. Cười lạnh một tiếng, tô thất tay trái bấm miệng pháp quyết, trong miệng một tiếng quát nhẹ, nhưng thấy treo ở cổ lên kim sắc dây chuyển chạy vội dựng lên, hóa thành một cái kim sắc tiểu khóa, vương xuống từng sợi vàng rực hướng phía trước chấn áp tới. Đây là sáu, chấn hồn khóa. khi thấy kim sắc tiểu khóa lần đầu tiên, thường cung liền bỗng cảm giác quen thuộc, trong đầu linh quang lóe lên phía dưới, lập tức lên tiếng kinh hô, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Trốn. biết được này khóa là chấn hồn khóa sau đó. Thường Cung không chút do dự cuốn ngược mà ra, cơ hồ bắc thần sơn đệ tử đều biết rõ vật này cường đại, hắn tự nhiên không ngoại lệ, cho nên trước tiên liền biết hiểu sẽ không địch lại, nghĩ muốn trốn khỏi tô thất tầm mắt. Đáng chết, chấn hồn khóa như thế nào rơi vào trong tay người này? Cuốn ngược bên trong, Thường Cung mặt lộ vẻ phẫn ớt, nội tâm gào thét, tục truyền, này khóa bị một cái tôn giả đại nhân lấy ra, đến đây chấn áp nơi đây tu, bây giờ này khóa đội chủ, tên kia đại nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến chấn hồn khóa cường đại, Thường Cung lập tức mắt bốc vẻ tham lam, như hắn đem tô thất diệt sát, liền có thể đoạt lại chấn hồn khóa, thu về chính mình dùng. Nghĩ đến đây. tâm huyết của hắn bành trướng không ngừng hướng phía sau cuốn ngược bên trong hắn bỗng nhiên cắn răng một cái lấy ra một chi màu xám đen mũi tên sát dựng tại trường cùng phía trên lộ ra cố hết sức kéo động dây cung nếu có thể nhất kích diệt sát tô thất đương nhiên tốt nhất nếu không thể nhất kích tất sát cũng có thể nhanh chóng thoát đi tiến này chính là tông môn ban tặng bây giờ chỉ có một chi như giết không chết đối phương làm trốn thường cung chính là quá quyết người trong nháy mắt liền làm ra quyết định như nhất kích không cách nào thủ thắng nhất thiết phải bày ra cực thoát đi nơi đây chấn hồn khóa tuy mạnh cũng phải có mệnh đi dùng mới được một ngụm nịch huyết phun ra, thường cung kéo động dây cung, càng không có cách nào đem dây cung kéo căng, chỉ có thể kéo đến một ba, có thể ngay cả như vậy, cũng có một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ hướng tư phương, không gian đều vì vậy mà chấn run. Hiu, Bung ra lạp người tay, màu xám đen mũi tên sắt mánh liệt xạ mà ra, những nơi đi qua liệt hỏa cuộn cuộn, cắt bay đã chạy, Hát Bạch Chi mang đập nện hướng bốn phía, lại kèm thêm quỷ dị dị tượng, mười phần quỷ dị cùng đáng sợ. Mũi tên sắt phía trên, phản phất có vô số lệ quỷ đầu người ra, đang không ngừng ra gào thét. Bây giờ, tô thất thấy cảnh này, tâm thần tại chỗ liền bị chấn động, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu là tiếp tục sử dụng Thiên Nguyên Thương ngăn cản bắn tới sám đen mui tên sát, không chỉ có Thiên Nguyên Thương muốn hủy đi, sợ liền chính hắn đều giữ nhiều lành ít. Quyết định thật nhanh, hắn không chút do dự thu hồi Thiên Nguyên Thương, một bên thôi động chấn hồn khóa phá không đi chấn áp thường cùng, một bên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh màu làm đại phủ, chính là một thanh thượng phẩm linh khí. Vạn vật đều có hồn, bây giờ Khai Sơn, mở chính là cái này hồn. Thi thao ở giữa, Tô thất hai tay nắm bữa, không lùi mà tiến tới, ép tới đằng trước, đồng thời bổ ra một đứa. Bổ ra một đứa, tên là Khai Sơn. dù cho bây giờ mở không phải núi dù cho bắn tới mũi tên sắt không có hồn tô thất dứt khoát thi triển ra khai sơn một búa bởi vì trong mắt hắn mũi tên sắt chính là núi là núi thì có hồn là núi có hồn liền có thể khai sơn này búa vừa ra núi lở đã bể liệt sơn bằng cây một búa bổ ra tại tô bảy trong hai trong mắt phản chiếu rời núi cái bóng hắn tín niệm kiên định vọt tới trước mà đi búa ra kinh thiên mẫu lam đại phủ tia sáng chiếu rọi ba phủ tứ phương lười búa bắn ra hàn mang mười phần sắc bén vẹn vẹn cái này hàn mang đảo qua trước tiên bắn tới năm chi màu đỏ mũi tên sắt liền hóa thành bột mịt vâng, vâng. địa phương này nổ tung lên, tia sáng đỏ lam giao nhau, đang chéo lưu chuyển mà động, chợt nhìn giống như thương không bị máu nhuộm đỏ đồng dạng, uy lực mười phần đáng sợ. cái này một đoàn quang mang theo tô thất di động mà di động, khoảnh khắc liền cùng cái kia bắn tới sám đen mũi tên sắt va chạm, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất sơn sụp đổ đất nước, lôi minh động tiên, nơi đây hoàn toàn nổ tung, ngũ quang thập sắc tất cả hiện lên, lưu chuyển mà động lúc, giống như là luân hồi tái hiện, đang khai thiên tích địa, màu lam đại phủ cùng xám đen mũi tên sắt đối hoành. chỉ thấy này búa càng không có cách nào tiếp nhận cố này lực phá hoại trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà mũi tên sắt kia cũng bị ngăn cản rơi xuống đến mặt đất Phúc. toàn thân chấn động tô thất miệng phun bọt máu ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc chợt vừa giơ tay lên chụp vào màu xám đen mũi tên sắt, một bên thấp giọng tự nói nghĩ không ra cái này mũi tên sắt chi uy càng như thế mạnh tiễn này nhất định là một thanh càng linh khí binh khí chỉ là đáng tiếc màu lam đại phủ tuy là thượng phẩm linh khí nhưng cũng không chịu nổi thi triển ra núi một búa bày ra uy lực coi như không bị tiễn này hủy đi này búa cũng sẽ tự hủy lúc này, tô thất vừa nắm chặt màu xám đen mũi tên sắt, kỳ hưu trưởng lại bị vạch ra một cái miệng máu, tiên huyết lúc này liền chạy xuôi mà ra, theo mũi tên sắt trở xuống. thật là sắc bén tiễn. nội tâm bông kinh hãi, vẹn vẹn tùy ý nắm chặt, tô thất liền có thể cảm nhận được tiễn này chuyển tới cường đại uy lực. phía trước nếu thật bị bắn chúng, hắn thật sự sẽ bị đóng đinh ở đây. phải biết, hắn bây giờ nắm chặt chính là thân mũi tên, cũng không phải là đầu mũi tên, có thể ngay cả như vậy, bàn tay cũng bị vạch ra miệng máu, thân mũi tên đều như vậy sắc bén, có thể thương tổn được nhục thể của hắn. đầu mũi tên uy lực có thể tưởng tượng được. Sám đen mũi tên sắt nhộm dần tại tô thất huyết, bỗng nhiên tuôn ra sáng chói hừng quang, nhưng thấy tô thất huyết cũng không nhỏ xuống tới mặt đất, mà là trực tiếp bị mũi tên sắt cho nuốt lấy. Phải nói là bị mũi tên sắt bên trong kia từng cái đầu lâu giữ tận cho nuốt lấy, lại còn đang không ngừng từ tô thất hữu trưởng vết thương thu nạp tiên huyết. Ân, lông mày lặng lẽ nhiên nhắc nhăn, tô thất có thể phát giác được, tiễn này đã có chủ, có thể theo máu của hắn bị hấp thu, lại phát hiện chính mình lại cùng tiễn này sinh ra một tia liên hệ, tiễn này tựa như tại nhận hắn làm chủ. Kỳ thực, sám đen mũi tên sắt chính là bắc thần sơn cường giả từ chỗ khác trong tay người sở đoạn luyện chế ra tiễn này tu sĩ. chính là một cái sát lục của ma phàm là bị hắn giết chết người linh hồn đều sẽ bị thu vào tiễn này bên trong phong ấn trở thành tiễn này khí hồn cái kia sát lục của ma bởi vì giết lầm bắc thần sơn đệ tử nguyên nhân bị bắc thần sơn cường giả chém giết đoạt đi tiễn này mãi đến thường cung đến đây thương lan di tích cổ lúc mới đưa tiễn này từ trong phong ấn lấy ra ban cho thường cung tiễn này vốn đã nhận thường cung làm chủ thế nhưng tô thất huyết so người trước huyết muốn bá đạo quá nhiều cho nên tiễn này lại một lần nữa cho chủ một lần nữa cho chủ theo bản thân huyết dịch bị tiễn này càng hút càng nhiều tôi thất cùng tiễn này liên hệ cũng càng ngày càng sâu đạo ý thức được, tiễn này là ở một lần nữa chọn chủ, chim côn biết chọn cây mà đâu, binh khí chọn chủ mà hầu. đồng dạng, binh khí một khi nhận chủ liền khó có thể lại nhận đệ nhị chủ, trừ phi nhiệm vụ này chủ nhân vẫn lạc cũng hoặc bị phong ấn, dẫn đến binh khí tới đoạn tuyệt câu thông, như thế mới có thể lại nhận đệ nhị chủ. đương nhiên, nếu là binh khí chủ nhân nguyện ý, cũng có thể nhường binh khí lại nhận đệ nhị chủ, nhưng chỉ cần đợi thứ nhất chủ nhân nguyện ý, liền có thể nhường binh khí phản sát đệ nhị chủ. nói tóm lại, chỉ cần binh khí đợi thứ nhất chủ nhân không vấn vĩnh viễn cũng là binh khí này chủ nhân. nhưng hôm nay, thường cung mặc dù không coi là tiễn này đợi thứ nhất chủ nhân. nhưng là quả thật bị tiến này nhận chủ, nhưng tiến này lại một lần nữa chọn chủ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tiến này nhận huyết không nhận chủ. Nó chỉ tuyển chọn nắm giữ cường đại huyết mạch tu sĩ làm chủ. A, nghĩ không ra tiến này lại có linh. Tay cầm xám đen mũi tên sắt, Tô thất hiểu rõ hết thảy, biết được tiến này nhận huyết không nhận chủ, chính là một thành thứ thiệt ma tiễn. 120 chương 120, báo mũi tên kia mối thủ chương 120, báo mũi tên kia mối thủ hồ, thật là mạnh ma tiễn, càng là một thành trung phẩm có khí. Thở phào một hơi, Tô thất con mắt phóng tinh mang, đột nhiên đem xám đen mũi tên sắt từ mặt đất rút ra. trong lòng bàn tay miệng máu cũng sắp khép lại binh khí chia làm mấy cái đẳng cấp phàm nhân sử dụng binh khí là nhất sơ xưng là phàm khí đại bộ phận không có bối cảnh luyện thể cảnh một nhị trọng tu sĩ sử dụng chính là phàm khí mà ở phàm khí phía trên chính là linh khí quốc khí thanh khí rõ ràng cái này ma tiễn chính là quốc khí tạm trở dai vẫn là trung phẩm nhận huyết không nhận chủ sao nhưng từ nay về sau tô mộ chính là chủ nhân của ngươi nắm sám đen mũi tên sắt tô thất trên mặt mang nụ cười tà dị hắn vô cùng có tự tin lấy máu của mình tuyệt đối có thể để cho mũi tên này vĩnh viễn không làm phản Bởi vì, tại Vũ vực giữa thiên địa, trong cơ thể hắn nghịch ma huyết là bá đạo nhất cùng yêu A, ta đoạt tiễn. Ngoài mấy trượng, Thường cung bị chấn hồn khóa cho giam cầm, hắn chơ mắt nhìn xem mũi tên sắt một lần nữa cho chủ, bị sinh sinh chặt đứt cùng mũi tên sắt liên hệ, lúc này phun ra một ngụm máu đen, xoa dài, khuôn mặt lộ ra 10 phần dữ tợn. Nguyên lai like lần này vật tên là đoạt hồn tiễn. Ngẩng đầu nhìn về phía Thường cung, Tô Thất tà mị mà cười cười, cất bước mà ra, mấy tức liền vượt qua mấy trượng, đi tới Thường cung trước người, trầm trọng nói, "Bắc Thần Sơn Thường cung đúng không? Bây giờ không phải cũng rơi xuống tô mộ trong tay, ngươi ở đây trong mắt ta, bất quá là một con chó." thậm chí ngay cả cậu cũng không bằng nghe nói thường cung diện mục dữ tợn căm tức nhìn tô thất trong mắt bắn ra hai đạo yếu ớt bạch màng trong miệng đột nhiên quát lên bạo lời này vừa nói ra nhưng nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang thường cung trong tay sám đen trường cung nhưng vẫn nổ tung tới hình thành nhất cố cường tuyệt lực phá hoại bao phủ ra tô thất tu vi từ đầu đến cuối quá thấp không cách nào chân chính bày ra chấn hồn khóa uy lực cho nên ở nơi này lực phá hoại phía dưới chấn hồn khóa bị đánh bay giang cầm thường cung sức mạnh cũng bị đánh sơ xác, khiến cho có thể thoát khốn một kiện cao nhất thượng phẩm linh khí tự bạo hình thành lực phá hoại rất mạnh bình thường linh huyền cảnh nhất trọng tu sĩ như bị đánh trúng cũng làm ngã xuống hồn tán thường cung chính mình ở vào trung tâm vụ nổ cũng bị tác động đến toàn thân tràn đầy vết thương đều ở đây chảy máu nửa người cơ hồ máu thịt bé bét tình huống rất tồi tệ nhưng hắn có thể thoát khốn phía sau căn bản không có mảy may lưu luyến trực tiếp bày ra cực thoát đi nơi đây nội tâm của hắn rất rõ ràng tôi thất tuyệt không phải bình thường linh huyền cảnh tu sĩ có thể so sánh chỉ là một thanh thượng phẩm linh khí tự bạo tuyệt đối không cách nào làm cho chi chết bốn phía phần lớn tu sĩ đều bị tác động đến bất luận là ngoại giới tu cũng hoặc mặt xanh bộ là người, phàm là bị cố này lực hủy diệt quét đến, tất cả thân nhiễm tiên huyết bị trọng thương. càng có như vậy mấy người khoảng cách tương đối gần, trực tiếp nuốt hận tại chỗ. tô thất cũng bị đánh bay, huyên hoa áo thuận vừa quang mang đại thịnh, thấy hắn đỡ được một bộ phận lớn lực trùng kích, cộng thêm thân thể cường hãn, khiến cố lực lượng này cũng không mang đến cho hắn trí mạng thương hại, chỉ là nhục thân bị vạch ra mấy đạo miệng máu, thể nội khí huyết bị chấn động đến mức sôi trào. muốn đi, tô thất thu hồi chấn hồn khóa, con mắt rộ cơ, đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, trực tiếp hướng thượng cung theo, đồng thời lấy ra mấy khối linh thạch, đem nát phía dưới, thu nạp tràn ra linh khí. Khai sơn một búa quá mức cường hãn, thi triển trả giá cao quá lớn, suýt nữa đem linh tuyển bên trong linh khí cho móc sạch. Xem ra linh huyền cảnh nhất trọng tu vi vẫn còn có chút yếu đi, chỉ là dùng một thanh thượng phẩm linh khí thi triển ra núi một búa, liền suýt nữa nhường tô thất linh tuyển bên trong linh khí khô cạn. Nếu là dùng khai thiên phủ tới thi triển cái này một thần thông, phải trả giá cao hắn dám cũng không dám nghĩ. Không tiếc đại giới đánh giết người này, thường cũng lấy ra một cái đan dược cắt bảo, chạy trốn ở giữa truyền gia mệnh lệnh để cho thủ hạ người toàn lực đánh giết tô thất. Liên tức, nguyên bản đang giao chiến rất nhiều tu sĩ, nhao nhao bỏ thủ, thẳng đến tô thất mà đến. Bọn hắn đại bộ phận cũng là thường cung tùy tùng, còn giữ lại một bộ phận chính là muốn cùng thường cung giao hảo giả. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Tô thất khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia ưu sâm nụ cười quỷ quyệt. Hắn hôm nay tất sát thường cung. Bây giờ thường cung nội tâm cực kỳ bế quất, nghĩ hắn đường đường bắc thần sơn hạch tâm đệ tử, ngày thường bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ chịu đến vô số tu sĩ lễ kính cùng khen tặng, hôm nay lại bị một linh huyền cảnh nhất trọng tu sĩ truy sát, quả thật nhường hắn diện mục không còn, phẫn hận không thôi. Đông đảo tu sĩ giết hướng Tô thất, đồng thời đem thường cung bảo vệ, nhường cái sau có cơ hội chữa thương. Giết, giết, giết hắn cho ta. Giết người này giả, ta bảo đảm hắn tiến Bắc Thần Sơn vì đệ tử. Bị Đông đảo tùy tùng bảo vệ, Thường cung căn bản không có tâm tư chữa thương, hắn giận chỉ lấy Tô Thất giống to, nếu không nhìn tận mắt đối phương bị giết, hắn không có cam lòng. Nghe xong có cơ hội tiến Bắc Thần Sơn vì đệ tử, không chỉ có thường cung tùy tùng điên cuồng, liền còn lại tu sĩ cũng đều tâm động, nhao nhao không lưu dư lực giết hướng Tô Thất. Có thể giết Tô mỗi người, còn chưa ra đời. Tô Thất cùng thanh mạc cười, giống như một tôn đại ma thần, dù cho đối mặt đánh tới Đông Đảo cường địch, vẫn mặt không đổi sắc, lại mắt buộc liệt chiến ý hàng trăm hàng ngàn đạo thần thông lan tràn mà đến, đủ loại binh khí tản ra hàn quang giết tới. Tô thất mặt chứa nụ cười quỷ quyệt, hắn nhanh chóng tay lấy ra gió rời phù dán tại trên thân, bí mật đen dài lò vũ thứ nhất bước bước ra, cơ thể vừa di động giống như gió lốc thổi qua, nhấc lên đẩy trời đá vụn, bụi trần. Gió rời phù, một cái chớp mắt chính là trăm trượng, có thể Tô thất lại không thoát đi, mà là nhờ vào đó độ tránh đi đánh tới thần thông cùng binh khí, dù sao hùng sư không chịu nổi là nhiều, mạnh như hắn, đối mặt như thế đông đảo địch nhân, nếu là liều mạng cũng làm bại vong. Có gió rời phù độ, trong nháy mắt liền né tránh ra, nhưng Tô thất há lại bị động phòng ngự người, tay hắn cầm đoạn hồn tiễn, qua lại chư địch ở giữa, nhưng thấy từng đóa từng đóa huyết hoa đang tỏa ra. từng cây cột máu trùng tiến khởi, vẹn vẹn mấy tức ở giữa thì có mấy chục cái đầu lan xuống. tô thất giống như lấy mạng diêm vương, phàm la bị hắn khóa chặt người, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. hắn độ quá nhanh, chư địch còn chưa nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền bị chém giết tại đoạn hồn dưới tên. Cùng phong bao phủ, cắt bay che đậy thương cùng địa phương này hoàn toàn trở thành tô thất chiến trường chính. trước mắt trăm trận độ, ở chỗ này quả thật đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. giống như thu hoạch lúa mạch một dạng, tại thu gặt lấy đông đảo tu sĩ tính mệnh, từng đạo sát khí dần dần ngưng kết đến tô thất trên thân, làm cho thân thể bốn phía sát khí như mây, mê, mê mê mang mang. nhìn thấy một màn này. thường cung sinh ra hàn ý trong lòng lưng lạnh dù cho bị đông đảo tùy tùng bảo hộ lấy hắn trong lòng cũng bất an, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có vương xuống mà tới bây giờ chu thần đại hoàng tử hoa hoàng tăng quyết đàng hổ bọn người cũng hiện thường cung quất cảnh đàng hổ cười lạnh vui mừng nhìn thấy thường cung ngã xuống mà đại hoàng tử chu thần tăng quyết ba người tuy có tâm tướng trợ thế nhưng bị địch ngăn chặn căn bản khó mà thoát hơn tô thất một đường huyết sát mà qua vẹn vẹn mười hơi thời gian liền có trên trăm danh tu sĩ chết ở trong tay hắn như thế giết địch độ quả thật nhường rất nhiều tu sĩ sợ hãi ai nếu có đầy đủ gió dời Diệt sát địch đến kỳ thực không khó. Trong lòng thở dài, Tô Thất bây giờ chỉ còn dư tờ này gió rời phủ dùng xong liền không còn, nếu có thể có đầy đủ gió rời phủ giết lùi địch đến, có gì khó khăn. Giết hắn, giết hắn. Thường cũng giống như điên cuồng, chỉ vào Tô Thất đối với đông đảo tùy tùng quát, hắn giờ phút này nơi nào còn có cao ngạo cùng cường thế, đã sớm bị sợ hãi lấp đầy thể xác tinh thần. Phốc, phốc, phốc sáu. Tô Thất huyết sát mà qua, sau lưng cột máu trùng tiên, huyết hoa giống như khói lửa giống như nợ rộ, từng cái u hồn đều bị trong tay hắn đoạn hồn tiễn vệ, hóa thành kinh khủng khuôn mặt giữ tận bám vào mũi tên sắt phía trên. tiếng la giết chân thiên động địa, binh khí đối binh, thần thông đầy trời, mặt xanh bộ lạc bên ngoài hoàn toàn biến thành một mảnh tuyệt địa, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, cổ thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn, cự thạch vỡ thành một phấn. mặt xanh trong bộ lạc, phụ nữ, hài đồng, lao nhân đứng ở trong luyện võ trưởng, trơ mắt nhìn từng cái tộc nhân vỡ lạc, máu nhuộm đại địa. trong đó có đàn bà trợ phụ, có con nít phụ thân, có lao nhân tử, nhưng hôm nay vì bảo vệ bộ lạc, không thể không đi huyết chiến, không thể không cần sinh mệnh tới bảo vệ tôn nghiêm. có tộc nhân, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thân thể cũng không lưu lại, bị địch xé nát, có vì cho tộc nhân giảm bất áp lực, lại thời khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo. cùng địch đồng quy vu thận nhìn thấy đây hết thảy trong luyện võ trường đám người không có rơi lệ bọn hắn lẳng lặng nhìn phải sâu sâu ghi nhớ đây hết thảy bọn hắn không thể khóc muốn người lấy vì trinh chiến tộc nhân tiến đưa chết có ý nghĩa bị chết kinh thiên động địa phụ thân ngài là hải nhi cả đời tầm ương. giờ khắc này đã từng chỉ biết vui đùa ẩm mỹ hài đồng trong nháy mắt lớn lên trong mắt của bọn hắn hiện ra nước mắt lại không nhường nước mắt chảy xuống vô số hài đồng khẽ nói thì thảo yên lặng vì mình phụ thân tiến đưa cùng lúc đó tô thất giết tới thường cung trước mặt giơ lên trong tay cái kia lạnh như băng đoạt tiễn đâm về cái sau trái tim ha, ha. Ngươi hôm nay giết ta, ngày sau tất có người diệt ngươi thần hồn. Ta đã đem ngươi nắm giữ chấn hồn khóa sự thật thông báo thông môn. Thường cung lần này không có trốn, bởi vì nội tâm rất rõ ràng. Đối mặt nắm giữ gió rời phù tô thất, hắn căn bản trốn không thoát. Tô mỗi chưa bao giờ e ngại Bắc Thần Sơn, dám có người xâm phạm, diệt chính là. Tô thất lãnh nào mà đáp lại? Nửa khí tràn ngập tự tin, ngược lại là ngươi, bị binh khí của mình giết chết, không biết là giả sao tư vị. Đâm xuống đoạn hồn mũi tên trong mắt, tôi thất khẹt miệng phát họa ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt tia sáng, nhẹ nhàng đối với thường cung mở miệng. Trong buổi đấu giá, chúng ta gặp qua. Hôm nay báo mũi tên kia mũi thủ thường cung vốn là bản thân bị trọng thương, mặc dù muốn phản kháng, lại có lòng không đủ lực, đành phải trơ mắt nhìn xem mũi tên sắt đâm vào trái tim của mình. Nhưng khi hắn nghe được tô thất lời nói phía sau, hai mắt đột nhiên chừng lớn, lộ ra cựu hận cùng phẫn hận chi mang, giơ nón tay chỉ tô thất đạo, là ngươi, thường cung chết, bị hắn từng nắm giữ đoạt hồn tiễn đâm chết, lại thân hồn càng bị đoạt hồn tiễn thôn vệ, hóa thành một trường cực kỳ khuôn mặt dữ tợn, khắc ở đoạt hồn tiễn trên thân mũi tên, đôi mắt kia bên trong tràn ngập không cam lòng cùng hận, mặt kia trong lỗ tràn đầy cựu hận cùng dữ tợn. Đại hoàng tử, chu thần. đang quyết bọn người gặp thưởng cung bị giết, ai cũng kinh hãi, đặc biệt là Chu Thần, trong lòng tuyệt không là tư vị, không nghĩ tới thưởng cung thật sự sẽ chết tại tô bảy trong tay. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Đang hổ ngựa đầu cười to, nội tâm hết sức cao hứng, nếu không phải thời cơ không cho phép, hắn e rằng sớm đã ra tay diệt sát thưởng cung, sao lại nhường cái sau chết bởi tay người khác. 121 chương 121, ngươi tiếp tục giả vờ đệ nhất bách nhị thập nhất chương ngươi tiếp tục giả vờ sát lục đang kéo dài, điên cuồng mà huyết tinh, môi thời môi khắc đều có người đâm máu nơi này, thi cốt chồng chất như núi, lệ khí ngăn dọc. Từng sợi oán khí xông thẳng lên trời, làm cho nơi đây giống như địa ngục một dạng kinh khủng mà dọa người. Côn phong gào thét ở giữa, ô ô vang dội, giống như là quỷ hồn đang gào khóc. Binh khí va chạm âm thanh, khắp nơi nổ tung tiếng ầm ầm. Tu sĩ trong miệng gầm thét cùng tiếng la giết, lẫn nhau trộn lẫn, giống như tấu vang lên một khúc sầu bi hành khúc. Chỉ có một phương triệt để ngã xuống hoặc ra khỏi, cái này hành khúc mới có thể kết thúc. Đây là một hồi không có thắng lợi sẽ không kết thúc sát lục. Quê cha đất tổ độc chiến miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử, hai người đều rất cường đại, từ không trung giết đến trên mặt đất, từ mặt đất giết đến đỉnh núi, chiến đấu tản ra ba động đánh vỡ cử thạch, nghiền nát cổ thụ. phá hủy sân phong hai người giao chiến đại hoàng tử rõ ràng chiếm thượng phong quê cha đất tổ thể nội từ đầu đến cuối có nguyên rùa áp chế không cách nào hiện ra định phong tu vi bây giờ bày ra tu vi bất quá linh huyền cảnh nhị trọng nhưng quê cha đất tổ nhục thân nhưng là cực mạnh chỉ dựa vào thân thể cường hãn liền có thể cùng đại hoàng tử tranh cao thấp một hồi mực xâm độc chiến tăng quyết hai người hoàn toàn là thuần thân thể đối hoành, lại tương xứng mỗi một quyền đánh ra đều có đá vụ trí lực quyền phong gào thét như hổ vồ sư hống đánh vỡ nhân tâm sắc lang tam kiếm khách thì ngăn cản tây lang táng hồn tông đàng hổ ba người dưới sự liên thủ lại cũng đem đàng hổ ngăn cản chưa từng để cho quá mức quát tháo nhưng đằng hổ chính là linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi ba người mặc dù có thể kéo lại lại khó mà thủ thắng thậm chí có có thể sẽ bại vong mà chu thần thì bị mặt xanh bộ lạc còn lại cường giả ngăn chặn chiến cuộc tạm thời lộ ra trạng thái rằng co song phương người này cũng không làm gì được người kia có thể tô thất trong lòng rất rõ ràng nếu như thế tiếp tục nữa mặt xanh bộ lạc tất nhiên sẽ bại dù sao địch đến thực sự quá nhiều trong đó không thiếu linh huyền cảnh sáu thất trọng cường giả một khi bọn hắn giành tay cùng một chỗ vây công quê cha đất tổ mực xâm mọi người thì trận chiến này định rồi tô thất chém giết thường cung sau đó tại gió rời phù gia chỉ, lại diệt sát mười mấy tên địch đến tại cuối cùng hai hơi lúc vọt ra khỏi chúng tu vây quanh dù sao hắn chém dụng thường cung đối phương những cái này tùy tùng có thể nói là đỏ mắt muốn cùng hắn liều mạng một khi gió rời phù thời gian dùng xong bị chúng tu chặn lại hắn sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm vọt tới một góc khác chiến trường tô thất thu hồi đoạn hồn tiễn lần nữa lấy ra thiên nguyên thương đối địch bởi vì hắn hiện đoạn hồn tiễn sát khí quá nặng thời gian sử dụng quá dài mà nói sẽ bị tiễn này bên trong sát khí ảnh hưởng tâm trí trường kỳ di văng xuống hắn có khả năng sẽ bị tiễn này điều khiển tâm thần Đây không phải tu vi cao thấp nguyên nhân, mà là tiếng này ma tính quá nặng, lấy tô thất bây giờ tâm trí khó khống chế ở đây cô ma tính, cứ tiếp như thế không phải là một cái biện pháp. Đấm máu sát lục, tô thất đảo mắt quét xuống một cái, lúc này liền nhũ mày, trong vẻ mặt mang theo sầu lo. Mặt xanh bộ lạc người là chết một cái thiếu một cái, mà ngoại giới tu nhưng là quẩn quẩn không dứt, không ngừng có tu sĩ từ đằng xa chạy đến tham chiến, cơ hồ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không cố kỵ gì, tất phải diệt đi mặt xanh bộ lạc không thể. Thời gian dần qua, theo thời gian đưa đẩy, mặt xanh bộ lạc một phương bắt đầu lộ ra bại thế. phía trước vẫn là một chọi một sát lục, bây giờ đã biến thành nhất đối với nhiều sát lục, một cái mặt xanh tổng nhân, ít nhất phải đối mặt hai tên địch nhân công sát đánh giết. Lại sát lang tam kiếm khách cũng bắt đầu lần lượt thụ thường, bại thế đã lộ ra, ba người mặc dù cùng là linh huyền cảnh tam trọng tu vi, nhưng đối mặt linh huyền cảnh ngũ trọng đang hổ, trên lệch vẫn còn có chút lớn, khó mà ngang hàng. Nhưng ba người liên thủ vẫn là rất mạnh, lúc xuất kiếm hỗ trợ lẫn nhau, rõ ràng hợp thành một cái ba người kiếm trận, trong thời gian ngắn còn không biết có nguy hiểm tính mạng, nhưng thời gian mở dài, ba người mạng nhỏ đáng lo. Mặt xanh trong bộ lạc, trong luyện võ trường đám người nhìn qua bộ lạc bên ngoài huyết tinh sát lục đều trong lòng còn có lo âu và phẫn hận. Nhưng vào lúc này, có như vậy vài tên lão nhân cùng nhau đi ra, chớp mắt nhìn xem bộ lạc người trẻ tuổi lấy một đánh nhiều, vài tên lão nhân lòng có phẫn nộ cùng bi thương. Cho nên bọn hắn muốn đi ra bộ lạc, tiến vào chiến trường, đi thiêu đốt còn sót lại sinh mệnh, tương trợ tộc nhân một trận chiến. Dù cho bọn hắn huyết khí khô cạn, tu vi lộ ra trạng thái khô kiệt, nhưng bọn hắn người còn tại, tâm chưa chết, như liều mạng một trận chiến, nhóm lựa thọ nguyên chưa chắc không thể, chết có gì tiếc, vong có gì sợ. Dùng dán mua cơ thể, đi tiến hành trận chiến cuối cùng, làm thủ bảo hộ bộ lạc mà chiến. Theo có người dẫn đầu, tất cả Bạch Thương Thương lão nhân đều đi ra, dứt khoát mà xông ra bộ lạc, bọn hắn đốt lên thể nội tinh huyết, để cho mình quay về nguồn rựa dưới đỉnh Phong Tu Vi, đi tiến hành cuối cùng này một trận chiến. Đám lão nhân này bóng lưng, lộ ra 10 phần tang thương cùng quả quyết, bọn hắn di chuyển hai chân, chờ một như Thái Sơn, mặt mũi giàn mua bên trong, hiển thị rõ ngạo nghệ cùng sát cơ. Theo bọn hắn gia nhập vào chiến trường, nguyên bản lộ ra bại thế mặt xanh bộ lạc, trong nháy mắt lại lật về trạng thái giằng co. A, gặp liền những lão nhân này đều tham chiến. mà xanh bộ lạc vô số tuổi trẻ nhân quân ngựa đầu gầm thét, hoàn toàn huyết hồng lấy hai con người, bày ra sắc bén nhất thế công, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, chỉ cầu giết nhiều địch nhân. Ai, thật đáng buồn, đáng tiếc, các ngươi sớm muộn đều sẽ bại vòng, hiện nay phí sức dây rũ lại là hạt tất. Đại hoàng tử cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nóng, toàn thân vàng rực lập loè, giống như trên trời rơi xuống thần linh giống như xuất trần cùng phiêu giật, một chiêu một thức ở giữa thi triển hết lực lượng cường đại, nếu ngươi chờ chịu quy thuận bản hoàng tử, vĩnh viễn biến thành bản hoàng chết nô lệ, hôm nay có thể miễn đi họa diệt tộc. Một bên vung ra kiếm lớn màu vàng nóng chém về phía quê cha đất tổ. Đại hoàng tử vừa mở miệng chiêu hàng đối phương, trong mắt tràn đầy miệt thị chi ý, phảng phất mặt xanh bộ lạc ở tại trong mắt liền nên biến thành nô lệ một dạng. Các ngươi mới thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, thật tình không biết chúng ta kết cục của hôm nay cũng sắp là các ngươi ngày sau bí thảm. Quê cha đất tổ một trưởng gỗ gia, nhưng thấy một cái trưởng ảnh phô thiên cái địa đệ hướng đại hoàng tử, giống như một tòa núi lớn giống như, tản ra nồng nặc trầm trọng khí thế. Các ngươi tại bắc thần sơn trong mắt cũng là sâu kiến, làm đồ đau tới lúc tại hoàn toàn tình ngộ, đã nói ra đã chậm. Ha, ha hoang đường. Đại hoàng tử nên kích quê cha đất tổ, cùng thanh mạc cười, trong mắt tràn ngập mai chi ý. nhìn quê cha đất tổ ánh mắt giống như đang nhìn đứa gần một dạng bắc thần sơn bất quá một núi tông môn mà hắn cường thịnh trở lại cũng mạnh không đến cùng thế gian không đếm sinh linh đối nghịch tình cảnh nhiều lời vô ích quê cha đất tổ bi ai nhìn xem đại hoàng tử sắc bén ra tay thế công rất tấn manh cùng cường đại hôm nay đại hoàng tử không rõ quê cha đất tổ mà nói nhưng dùng không được bao lâu hắn liền sẽ rõ ràng chỉ là như quê cha đất tổ lời nói khi đó thì đã trễ lúc này tô thất giết người đã giết đến mệt mỏi thần kinh lại sẽ xuất hiện ngắn ngủi trống không thời gian dài cao tiêu hao chinh chiến nhường ý hắn thức mọi mệt sẽ xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, mà trong nháy mắt có thể liền sẽ trở thành trí mạng trong nháy mắt. Tại bốn phía tất cả địch dưới tình huống, lấy hắn bây giờ trạng thái, một khi bị địch bắt lấy sơ hở, đối phương nhất định nhẫn tâm đưa hắn vào chỗ chết. Mập mạp đạo tặc, nạp lặng đi. Đột nhiên, bên hai truyền đến một tiếng chân hống, giống như đất bằng tiếng sấm, chấn động đến mức Tô Thất Tâm thần run dậy, lúc này đánh một cái giật mình, thân phận nếu thật bị vạch trần, hắn lại muốn đối mặt vô số tu sĩ tập thể sát, chỉ là tưởng tượng liền để đầu hắn ra thế dại. Chậc, Tô Thất chỉ cảm thấy sau đầu phong gào thét, lang lệ mà giết lạnh, phảng phất có một đầu lệ quỷ hướng hắn cắn tới đồng dạng. Cảm giác phía sau sống có chút lạnh. Bước về phía trước một bước, Tô Thất cũng không quay người, mà là đem thân thể khẽ cong, đem Thiên Nguyên Thương đột nhiên hướng phía sau vậy một cái, động tác một mạch mà thành, nhanh chóng mà hung mãnh. Thang. Sau lưng truyền đến tiếng vang lanh lênh, quả thật có địch từ sau tập sát, Tô Thất bất tử thất kinh, nếu không phải hắn phản ứng tấn mãnh, cộng thêm đối với nguy hiểm tới nhạy cảm, sợ thật sự sẽ bị địch cho đánh lén thành công. Thu súng mà quay về, nhanh chóng quay người nhìn lại, đồng thời cố hết sức đâm ra Thiên Nguyên Thương, linh lực bao bọc tại mũi thương, Tô Thất có thể nói thật sự nổi giận, muốn nhất kích diện sát đánh lén địch. Mập mạp chiếc bẩm. quay người thấy rõ địch đến sau đó tô thất lúc này hoảng sợ nói bởi vì đánh lén hắn chính là cái kia yêu nhất âm người lý tam béo tiểu ra cùng ngươi không quen xem ta bữa diện đạo tặc lý tam béo căm tức nhìn tô thất giơ lên bữa liền gõ đi ra tay rất sắp bén thấy thế tô thất khổ tâm nợ nụ cười nội tâm đã minh bạch đối phương tại sao lại tức giận như thế cũng là cái kia mập mạp đạo tặc gây họa cái gì đạo tặc tiểu tử ngươi có phải là hiểu lầm hay không tận mắt nhìn đến lý tam béo vô sự sống được sinh long hoa hổ tô thất trong lòng hết sức cao hứng nhưng đối với cái kia mập mạp đạo tặc sự tình hắn là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận muốn chống chế đến cùng Hắn hiểu rất rõ Lý Tam Béo. Một khi hắn thừa nhận mình chính là cái kia mập mạp đạo tặc, Lý Tam Béo tất nhiên sẽ đưa tay hướng hắn đòi hỏi đồ vật. Cho nên để Linh Thạch cũng đang ăn dược, Linh khí, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận Đông phường thị sự tình là hắn làm ra. Trang, tiếp tục giả vờ. Gặp tô thất một bộ vô sỉ bộ dáng, Lý Tam Béo đơn giản sắp tức đến bể phổi rồi. Tiểu tử ngươi cầm chỗ tốt, lại làm cho tiểu ra đến có hắt qua, quá mẹ hắn không đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Cái gì là đạo nghĩa? Thứ này giá trị mấy khối Linh Thạch? Biễu môi một cái, nội tâm âm thầm ám thầm. Tô thất trên mặt nhưng là một bộ dáng vẻ rất vô tội. Đạo, ta nói ngươi mập mạp này. học được dọa dẫm người đúng không Ngươi đi dọa dẫm người khác lao tử không xem vào có thể ngươi tới dọa dẫm ta quả thực là gan to bằng trời khiếm biển đúng không tốt tốt thất ngươi quả thực là tốt lý tam béo phát phì cười giơ lên búa giận chỉ tốt thất trong vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ cùng âm hiểm cười tiểu tử ngươi bất nhân cũng đừng trách ta vô nghĩa muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do tô thất trong lòng mặc dù đang đánh trống mặt ngoài lại quang minh lâm liệt ngang ngỡ ngực mà nhìn xem lý tam béo một bộ ta tuyệt đối không làm hại bằng hữu chuyện biểu lộ người tiếp tục giả vờ lý tam béo hận đến nghiến răng nghiến lợi Trên mặt quỷ dị kia âm hiểm cười càng ngày càng kích người, hắn bông nhiên chỉ vào Tô thất, ngựa đầu giống to một tiếng, Mập mạp đạo tặc ở đây, ta hiện mập mạp đạo tặc, mau tới đánh giết hắn, cướp đoạt linh hạch, đang rượt, linh khí a. Lý Tam mập tiếng giống truyền khắp tứ phương, tại hắn cố tình làm dưới tình huống, câu nói này có linh lực gia trì, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả tu sĩ đều có thể nghe được mập mạp đạo tặc bốn chữ. Trong nháy mắt, phàm La biết được mập mạp đạo tặc cùng một tu sĩ, đều hai mắt phóng lục quang, theo bọn hắn nghĩ, mập mạp đạo tặc thứ ở trên thân, tuyệt đối so với giết địch đoạt được hết linh tinh còn muốn mê người. 122 chương 122 giết bọn hắn trương 122, trăm giết bọn hắn mập mạp chết bẩm tô thất sắc mặt tái xanh hận không thể xông đi lên hung hăng đạp lý tam béo hai cước nhưng ngay sau đó khỏe miệng đống nhiên phát họa ra một tia quỷ dị đường cong lộ ra lệnh y giống như kiểu hữu trí hẳn hắc, đến đây đi đến đây đi đều tới cấp tô thất tiểu từ này tiểu ra cũng có thể từ trong kiếm trác bạo lợi nghĩ thầm ở giữa lý tam béo nhanh lui về phía sau muốn tránh vào âm thầm thừa dịp chúng tu cùng tô thất lúc đang chém giết đánh lén chúng tu từ trong cướp đoạn chúng tu thứ ở trên thân đến nỗi tô thất nhân thân an toàn lý tam béo không hề để tâm bởi vì cái sau cho rằng tô thất vừa có thể lừa giết đếm thiên tu sĩ tại núi loại tự nhiên có bảo mệnh pháp sẽ không chân chính có lo lắng tính mạng hắc hắc ngươi mập mạp chết bầm này muốn hô ta ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng ai bị ai hố nhìn qua đang tật lui về phía sau lý tam béo tô thất lánh ngôn nở nụ cười cầm trong tay thiên nguyên thương chật giậm chân mà ra lấy tô thất bây giờ độ mặc dù không đổi kịp lý tam béo nhưng ở lung tung tia sát lục bên trong lại có thể mượn nhờ địa lý ưu thế đổi kịp lý tam béo con bà đó tiểu tử này muốn làm gì gặp tô thất một mực theo sát mà đến, lại không có bất kỳ cử động nào cùng ngôn ngữ. Lý tam béo không khỏi ám cao mày, trong lòng ẩn ẩn có một loại không ổn cảm giác. Bốn phía chi ít có đếm thiên tu sĩ tụ tập mà đến, Lý tam béo vô ý thức bay đầu nhìn lại, nhưng thấy tô thất như cũ không nhanh không chậm theo sát lấy, có thể cái trước hai con ngươi đột nhiên nhất có lại, toàn thân giật này mình lạnh run, bởi vì hắn thấy được tô thất khỏe miệng cái kia quỷ dị đến để cho người lạnh độ cong. Chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn ra vẻ? Nội tâm lập tức bước lên nồng đấm nghĩ hoặc Lý tam béo đông nhiên cảm giác một cỗ mây đen đã lặng yên bao phủ đến trong lòng của hắn, không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quả như mập mạp suy nghĩ trong lòng, tô thất đông nhiên ngừng đuổi theo, đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ phía trên, cực kỳ quỷ dị cười nhìn lấy Lý Tam Béo, cầm trong tay Thiên Nguyên Thương đón gió canh, dài cực kỳ phiêu dật, có thể nụ cười trên mặt lại có vẻ rất là quái dị. Giờ này khắc này, Lý Tam Béo bởi vì quá mức chú ý tô thất, đến mức không để ý đến tình huống chung quanh, hai bọn họ đã bị Đếm Thiên Tu sĩ cho trọng trọng vây quanh. Muốn giết ta giả, chu diệt. Tô thất lập tại trên sườn núi, ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, ta chính là tô thất, người nào dám tới tìm chết? Lời nói âm vang, giống như kinh lôi, lại như trung đồng tiếng vang. chấn động đến mức vô số tu sĩ đầu góc quay cuồng. Những cái kia vốn muốn vây giết tô thất tu, chợt nghe lời này, đều run dậy trong lúc nhất thời càng không dám lại tiến lên, đều kinh dị không thôi mà ngóng nhìn tô thất. chúng tu vĩnh viễn cũng không thể quên được núi hải bên trong một trận chiến, lại trong đó còn có đích thân lãnh hội giả, bây giờ gặp lại tô thất, đều sợ hãi. núi hải bên trong đếm thiên tu sĩ, chính là bị thiếu niên ở trước mắt chôn giết, trong mắt bọn hắn, tô thất nơi nào vẫn là một thiếu niên, rõ ràng chính là một tôn đệ mà kim. nhìn thấy một màn này, lý tam béo đông nhiên ngây ngẩn cả người, mười phần kinh ngạc nhìn qua tô thất, lại đình chỉ tiến lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Thất danh tiếng lại sẽ như thế kinh khủng, lại nhường chúng tôi nghe nóng lại mình. Các ngươi chẳng lẽ không biết Tô Mỗ sao, sao như thế ngu xuẩn, lại cho rằng Tô Mỗ là mập mạp đạo tặc. Tô Thất giận mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi tới vây giết Tô Mỗ, là muốn bức Tô Mỗ đại khai sát giới sao? Chúng tôi nghe vậy, kinh dị không thôi, do dự không tiến, trong lúc nhất thời lại thật sự không người dám động thủ, tất cả đều vây ở trung quanh, nhưng bọn hắn cũng chưa từng với lui, không dám xác định Tô Thất là có hay không không phải mập mạp đạo tặc. Thế nhân tài là mập mạp đạo tặc, chư vị không đi vây giết hắn, phản tới vây giết Tô Mỗ, đây là ý gì? Tô thất sắc mặt lạnh dần, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay chi ý, hắn căm tức nhìn chúng tu, chỉ vào ly Tam béo quát hỏi. Nghe nói, chúng tu nội tâm cả kinh, đều theo tô thất chỉ nhìn lại, tại nơi cách đó không xa, quả thật đứng thẳng một cái thô bỉ, trên mặt mang cười mở ám mập mạp. Hai tướng dưới so sánh, chúng tu đung nhiên hai con ngươi tỏa sáng, ở tại bọn hắn nghĩ đến, mập mạp đạo tặc hẳn là mập mạp mới đúng, cho nên vẹn vẹn dùng mắt nhìn, đồ đần đều có thể nhìn ra, Lý Tam béo so tô thất béo, là hắn, người này chính là mập mạp đạo tặc. Có người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ vào Lý Tam béo quát. tuyên bố từng tại đêm đó tham dự qua truy sát mập mạp đạo tặc sự tình, 10 phần nói khẳng định Lý Tam Béo chính là đêm đó bị đuổi giết người. Chính là hắn, chúng ta đêm đó đuổi giết đúng là hắn. Không sai, chính là hắn. Các vị đạo hữu, mau mau đồng loạt ra tay, này tác độ cực nhanh, đánh giết không thể lại để cho hắn chạy. Giết, trước tiên diệt sát này tặc, cho sau lại tranh vật phẩm thu về. Trong ngay mắt, địa phương này hoàn toàn sôi trào, tại chỗ đã có người nhận ra Lý Tam Béo, hô to đem hắn giết sát, cướp đoạt vật phẩm. Lần này, đến phiên Tô thất sử sốt, vạn vạn không nghĩ tới sự tình càng như thế thuận lợi. vẹn vẹn câu nói đầu tiên đem lý tam béo đẩy vào vô tận vực sâu chẳng lẽ mập mạp chết bầm này tại ta sau đó đi qua đông phường thị sáu thấy cảnh tượng này Tô thất lập khắc liền đoán được tại hắn sau đó mập mạp chết bẩm nhất định đi qua đông phường thị lại còn làm một ý chuyện gì lấy cái chết mập mạp tính cách nhất định sẽ đi thay họa tất cả đan dược phường cùng binh khí phường khe nói ở giữa Tô thất biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc ánh mắt vô tội nhìn xem lý tam béo lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoãn nhẹ nhàng nở nụ cười tôi thất ngửa đầu gầm lên giận dữ lý tam béo hai mắt đều ở đây phun lửa trên thân thịt mỡ đều ở đây trên dưới cùng run. Ngực nâng lên hạ xuống rõ ràng bị tức không nhẹ giờ này khắc này đếm thiên tu sĩ đã hướng Lý Tam béo vây giết mà đi cũng không gấp gáp ra tay mà là từng vòng từng vòng mà tụ tập mà đến chỉ sợ Lý Tam béo lần nữa chạy trốn chúc ngươi nhiều may mắn Tô thất hướng về phía Lý Tam béo bình thản nở đủ cười bờ môi khinh động chợt liền mười phần không có nghĩa khí quay người rời đi bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng đừng nói là đếm thiên tu sĩ coi như đếm vạn tu sĩ sợ cũng không làm gì được mập mạp chết bẩm này mập mạp chết bẩm so cá chạch còn trơn trượt tôi thất giết Đồng Húc Nô Thành Tạ Lộ Lôi Đông Vương Nhiêu Hổ giết bọn hắn Tô Thất mới vừa xoay người, bước ra không đến một bước, bên hai liền chuyển đến Lý Tam Béo Bình Hòa lời nói, lời này không hiện bất cứ ba động gì, có thể Tô Thất có thể nghe ra, ở giữa bầu chứa vô tận bén nhọn sắc cơ. Lấy ra mấy viên thương xuân đan nâng bảo, Tô Thất chưa từng trở về lời, chỉ là hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn đã minh bạch Lý Tam Béo chi ý đối với nguyên nhân, hắn không có tất yếu đến hỏi, phải làm, chính là đi giết mấy người kia. Cùng Lý Tam Béo mặc dù quen biết không phải quá lâu, nhưng Tô Thất biết được, mập mạp này bình thường nhìn như bất cần đời, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên lại sẽ không qua loa. Bằng không, cái kia tranh đoạt chiến đài chi chiến bên trong Mập mạp thì sẽ không đứng ra, thay hắn Tô Thất ngăn lại sát lục. Có lý tăng mập chào hỏi, dẫn ra cái này đến Thiên Tu sĩ, mặt xanh bộ lạc thừa nhận áp lực ứng sẽ giảm bất rất nhiều. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tô Thất lần nữa cầm trong tay Thiên Nguyên Thương gia nhập vào chiến trường, điều hắn có thể làm chính là cố gắng hết sức của mình đi trợ giúp mặt xanh bộ lạc. Sát lục như cũ rất điên cuồng, mặt xanh bộ lạc bên ngoài hoàn toàn lâm vào kinh khủng hoàn cảnh, mặt đất bị sinh sinh nổ ra từng cái lô lớn, vô số tu sĩ chôn xương vào trong, ở nơi này chẳng chinh phạt bên trong, không có người nào đối với người nào sai, tại song phương xem ra, chính mình cũng là đúng. lập trường khác biệt, tư tưởng tất nhiên khác biệt. nguyện quê hương của ta, tộc nhân của ta Vĩnh thỉnh không suy. tộc nhân của ta, ta không có thể lại thủ hộ các ngươi. Nguyên rủa thật muốn đợi đến Nguyên rủa biến mất một ngày kia, đi xem một cái quê hương bầu trời, cảm thụ một chút mặt trời kia nhiệt độ, thưởng thức một lần trăng tròn, dù là chỉ có một lần sáu. cũng tốt. phía trước sông ra đông đảo lão nhân, lần lượt vỡ lạc, chỉ là bọn hắn đang ngã xuống lúc, đều mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, có ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có quay đầu nhìn qua sau lưng bộ lạc, có tại trước khi chết nắm một cái quê hương thổ. trong bộ lạc, trên diễn võ trường, đông đảo phụ nữ. hai tử trong mắt của bọn hắn đều có nước mắt tại đánh chuyển nhưng bọn hắn lại không có khóc tất cả đều yên lặng nhìn xem muốn em đây hết thảy thật sâu khắc vào trong lòng bọn hắn dùng nu hòa ánh mắt đang vì những chiến sĩ kia tiến đưa 123 chương 123 trăm cho ai không tốt 6. chương 123 trăm cho ai không tốt 6. đồng húc 6 trường thương vung ra chém dụng một đầu của địch tô thất hai mắt đột nhiên nhiên nhất hít mắt bắn ra hai đạo sắc bén đáng sợ hàn quang như hai thanh cương đao giống như chém về phía trước ánh mắt của hắn quét xuống một cái đông nhiên thấy được một cái cố nhân bây giờ Đồng Húc đang đấm máu sát lục, cầm trong tay một thanh màu máu đỏ chiến nào, tại hắn chỗ ở chiến trường kia, cơ hội là đánh đâu thằng đó, không người có thể địch. Nhưng thấy hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng sắt lục lấy mặt xanh bộ lạc tu, thu lấy lấy vô số huyết linh tinh, hai mắt đều ở đây tỏa ra nồng đậm tinh mang, phản phất mặt xanh tộc nhân trong bộ lạc trong mắt hắn giống như con mồi, đang chờ đợi hắn giết. Có thể bỗng nhiên, Đồng Húc chỉ cảm thấy trong lòng rung động, ra đầu tê dại, phản phất bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới đồng dạng, trong lòng bao một loại cảm giác khủng bố chợt hạ xuống. Vô ý thức quay người lại nhìn lại, hắn con ngươi liệt co vào, ý lạnh bao phủ chạy lên não. Tô thất sáu, khẽ nói ở giữa, đồng húc cắn răng một cái, đem trong lòng vẻ này kiềm kỵ chi ý số tan. Trong hai con ngươi tuân ra dạng dỡ hàn quang, ta bây giờ đã là linh huyền cảnh nhị trọng tu vi, vì sao muốn sợ hắn? Thương Lan chấn nục nhã, hôm nay tất phải để cho trả giá đắt. Nhìn thấy Tô thất sau đó, còn không chờ đối phương có hành động, đồng húc liền bỏ bốn phía địch thủ, thẳng đến cái trước đánh tới, trong vẻ mặt tràn đầy hung hắc sát cơ. Đồng húc chỗ ở chiến trường, cùng thường cung chỗ ở chiến trường cũng không tại một chỗ, cho nên cái trước chưa từng nhìn thấy thường cung cái chết, không giả hắn tuyệt đối sẽ không giết hướng Tô thất, tự chịu diệt vong. A, chính mình đưa tới cửa sao? gặp đồng húc hướng mình đánh tới, tô thất đống nhiên cười, trong vẻ mặt lộ ra trêu tức chi ý, lập tức dùng ngự khí pháp tra xét đồng húc tu vi, linh huyền cảnh nhị trọng. nếu ta nhớ không lầm, tới thương lan di tích cổ phía trước, hắn bất quá luyện thể cảnh lục trọng, tiến vào di tích cổ vừa mới đột phá tu vi, có lẽ đây cũng là lý tam béo muốn ta giết hắn nguyên nhân. vẹn vẹn trong ngay mắt, tô thất liền đoán được, giết đồng húc nguyên nhân có lẽ cùng đột phá tu vi có liên quan. phải biết, hắn tô thất đột phá tới linh huyền cảnh, có thể nói là hung hiểm vô số, mà đồng húc nhưng từ luyện thể cảnh lục trọng thẳng phá vỡ mà vào linh huyền cảnh nhị trọng, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết, ở giữa nhất định có vấn đề. tôi thất nạp mạng đi không bao lâu đồng húc liền nắm lấy huyết hồng sắc chiến đao giết tới lời nói mười phần tàn rỡ hôm nay tất sắc ngươi báo đáp tay cụt mối thủ đã ngươi nghĩ như vậy giết ta tô mỗ liền cho ngươi một cái cơ hội tô thất lập lấy không động mười phần ngạo nghễ nhìn xem vọt tới đồng húc tô mỗ để cho ngươi trước tiên suốt đao thi triển tất cả vốn liếng giết nào đó liền xem như bố thí ngươi đi nghe lời nói này đồng húc mặt lộ vẻ cười lạnh sắc ý trong mắt nồng nặng hơn hắn huyết hồng lấy hai con ngươi cầm trong tay huyết hồng chiến đao trực tiếp gắng sức chém xuống bốn phía, bất luận là mặt xanh bộ lạc tộc nhân, cũng hoặc ngoại giới tu, thấy là tô thất cùng đồng húc giao chiến, song phương tu đều rất tan ý rời xa, chưa từng đi quấy rầy. Phiên chiến trường này chính là đại hoàng tử chiến trường chính, lại đồng húc, nô thành bọn người rất được đại hoàng tử thưởng thức, cho nên nơi đây tu đều biết đồng húc, phàm là bị chi coi trọng con ngồi, chúng tu cũng sẽ không đi đoạn. Tô thất nhưng là mặt xanh bộ lạc thất thánh tổ, chúng tộc người một mắt liền có thể nhìn ra tô thất cùng đồng húc có ân oán, cho nên chúng tộc người cũng chưa từng xuất thủ tương trợ, lựa chọn để cho chính mình đi giải quyết. Chết đi. chiến đao trong tay lực phép tô thất, đồng húc trong mắt tràn ngập hương phấn chi mang, có thể chết ở máu của ta lửa dưới đao, ngươi nên nhắm mắt. trong chớp mắt, huyết viêm đao vương xuống từng sợi hầm mang, giống như từng cái sợi tơ, hình thành nhất người người lồng giam ti trụ, đem tô thất cho bao phủ ở bên trong. đao mang bắn ra, muốn nhất cử đem tô thất cho diệt sát. người sáu, quá yếu. tô thất khẽ gật đầu, ở vào huyết mạch một lần trồng đốt dưới tình huống chính hắn, sát linh huyền cảnh nhị trọng cũng không khó. đại cánh tay vung lên, thiên nguyên thương treo chọc mà ra, mãnh liệt linh lực ra chỉ ở trên đó, trực tiếp nên tiếp cái tia bổ tới huyết viêm đao. suy suy, suy suy. Thía lửa tung tóe, hai loại bất đồng linh lực chạm vào nhau, giống như thủy cùng hỏa đối hoành, hai bất tương, dùng, không diện xong một phương thể không bỏ qua. Ân, lông mày đột nhiên nhiên nhất nhăn, tô thất trong mắt lóe lên kinh ngạc chi mang, lại có một cỗ ăn mòn lực ở vô hình ở giữa tiến vào thân thể của hắn, muốn phá bên ngoài thân thể ấy các ngọc ngách, hình như có ăn mòn hắn linh tuyển chi ý hoành. Một cỗ lực phá hoại bao phủ ra, đem hai người sinh sinh đánh văng ra, đồng húc khỏe miệng tràn ra tiên huyết, trong mắt hàn mang bạo tăng. Phúc. há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tô thất sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống. thể nội vệ này ăn mòn lực càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi trong nháy mắt liền để hắn bị trọng thương. trong mắt lóe lên một tia lệ mang, tô thất âm thầm bấm niệm pháp quyết, dùng chấn hồn khóa đem cố này ăn mòn lực đem áp chế, nhưng mặt ngoài lại như cũ giả vờ trọng thương bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu tiềm lực qua giảo hoạt cùng lạnh nhạt. ha ha, đã chúng ta ăn mòn chi lực, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống đến lúc nào? ung thanh mạc cười, đồng húc biểu lộ rất là càng rỡ dỡ, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng sắc ý, hắn lại một lần giơ lên huyết viêm não, thân thể không người xuống, quát lên, đao ảnh chiếu cửu thiên, hàng trăm hàng ngàn đạo đao ảnh hiện lên mà ra, cùng một chỗ hướng tô thất chém xuống. ở nơi này đao ảnh bên trong phảng phất chiếu ra cựu thiên đồng dạng mười phần rực rỡ cùng lóa mắt gặp đông đảo đao ảnh chém xuống tô thất hai con ngươi ngừng lại là co dù lại trong lúc nhất thời trong mắt của hắn tựa như cũng chỉ có những thứ này đao ảnh tồn tại đao ảnh hoàn toàn thay thế trời cùng đất hắn bất quá mới linh huyền cảnh nhị trọng tu vi nhưng tại đủ loại thần thông ăn mòn lực phụ trợ cho thấy chiến lược lại có thể so với linh huyền cảnh tam trọng so với thưởng cung cũng không yếu cùng đồng hút sau khi tiếp xúc tô thất mới phát giác được đối phương rất là quỷ dị hắn mặc dù có thể giết thưởng cung hoàn toàn là ỷ lại trấn hồn khóa thần thông khai sơn rõ rời phù đông đảo hậu vừa mới đem đối phương chém giết, có thể đồng húc bây giờ bày ra chiến lược, lại có thể so với linh huyền cảnh tâm trọng, cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. nếu là liều mạng, hắn chắc chắn trả giá giá cao thảm trọng. tâm niệm vừa động ở giữa, kế thượng tâm đầu, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. đao ảnh đầy trời chém tới, tô thất hai con người lóe lên ở giữa, lại trực tiếp xoay người bỏ chạy, hướng nơi xa chạy đi. nhưng hắn tại chuyển người trong nháy mắt, trong tay thiên nguyên thương lập tức bị đoạt hồn tiễn thay thế, một thanh phẩm giai là trung phẩm linh khí trường cung cang xuất hiện ở tay trái. trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Gặp Tô Thất xoay người bỏ chạy, Đồng Húc lúc này thì càng thêm càng rỡ, đã là đắc ý quên hình, cho rằng Tô Thất đã vì nọ mạnh hết đà, lúc này liền quấn lên lấy đao ảnh đẩy trời truy sát mà đi, căn bản chưa từng chú ý tới, Tô Thất tại chuyển người trong nháy mắt, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Một đuổi một chạy, bốn phía chúng tôi nhao nhao né tránh, mặt xanh bộ lạc tộc nhân vốn muốn cứu viện Tô Thất, lại đều bị kỳ dụng ánh mắt ngăn lại. Đang tại Đồng Húc đắc ý quên hình, hoàn toàn đem Tô Thất cho rằng là thịt cá trên thức gỗ, mặc kệ sâu xé lúc, dị biến lại sinh, nhưng thấy Tô Thất bỗng nhiên ngừng chạy trốn, xoay người lại, tà tà mà cười. Trong nháy mắt cải tên Bắn ra, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Tô Thất Sở dĩ trốn, hoàn toàn là nghị che đậy đồng hốc tâm, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bắn ra đoạn hồn tiễn, như thế coi như không thể nhất cử diện sát địch thủ tính mệnh, cũng có thể nhường trọng thương được mất đi chiến lược. Hưu, đoạn hồn mũi tên độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, không chỉ có trong nháy mắt xông đến đồng hốc trước mặt, càng khoảnh khắc hủy đi đao ảnh đầy trời, liền Tô Thất trong tay chuôi này trưởng cung cũng bị đánh rách tả tơi thành vài đoạn. bắn ra đoạn hồn tiễn, không chỉ có trưởng cung hủy đi Tô thất mình cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm linh huyết, linh truyền bên trong linh khí càng bị sờ mó mà khoảng không, cả người trong nháy mắt trở nên hư thoát đứng lên. Mẹ nó, bán ra cái này đoạn hồn tiễn trả giá cao, lại so thi triển ra núi một búa còn nhiều hơn. Tôi thất lập khắc lấy ra mấy viên thương xuân đan đan bảo, đồng thời bóp nát mấy khối linh thạch, một bên hấp thu dược lực cùng linh khí, một bên mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Gặp sám đen mũi tên sắt phóng tới, đồng húc biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, tay cầm đao cũng là lắc một cái, suýt nữa bị dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, mũi tên sắt đã tới gần. A đồng húc phản ứng lại, vừa định tránh né, thế nhưng mũi tên sắt độ quá nhanh, trực tiếp đem hắn vai trái cho xuyên thủng, máu văng tung tóe, huyết động bên trong tuôn ra vô tận tiên huyết, giống như chảy ra giống như. thiên nguyên thương xuất hiện lần nữa nơi tay, không cần thương thế trong cơ thể khôi phục, tô thất lúc này liền vọt tới trước mà đi, muốn đem đồng húc cho triệt để diệt sát. đồng húc vai trái bị xuyên thủng, đau đến hắn nhay răng trợn mắt, trong cơ thể tinh khí trôi đi rất nhanh, bên trong đan điền linh khí càng bị sám đen mũi tên sắt thu nạp mà đi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có thể ngay cả hồn đều muốn bị mũi tên sắt cho hút đi. trốn. Không chút do dự, Đồng Húc xoay người bỏ chạy, hắn đã phản ứng lại. Tô Thất trước đây tỏ ra yếu kém hoàn toàn là giả, hết thảy đều là vì dẫn bên trên câu mồi nhử. Phía trước, hắn còn nắm giữ sức liều mạng, bây giờ bị mũi tên sát xuyên thủng, hắn đã bị dọa đến hồn phi phách tán, coi như chiến lực không tổn thương, hắn cũng mất tái chiến chi tâm. Nô Thành, Vương Yêu Hổ, giúp ta. Đồng Húc bày ra cực, hướng khoảng cách gần nhất hai người chạy tới, hy vọng hai người có thể giúp hắn một chút sức lực. Âm thanh giống như chống chiều chung sớm, chấn vào Nô Thành, Vương Miêu Hổ hai người trong hai, hai người biết được đây là Đồng Húc thanh âm, đang muốn ra tay lúc. nhưng khi hai người nhìn thấy truy sát đồng húc chính là tô thất phía sau sắc mặt đều mãnh liệt nhiên nhất biến nô thành cùng vương niêu hổ biết rõ tô thất cường đại hai người cũng không bởi vì tu vi đột phá mà đắc ý vong hình ngược lại càng cẩn thận hơn không muốn cùng tô thất là địch bởi vì hai người tại trong lúc vô tình nghe người ta nhắc qua núi lại một trận chiến cho nên vô cùng kiêng kỵ tô thất qua trong giây lát hai người trong nháy mắt thay đổi tư tưởng chẳng những không có trợ giúp đồng húc còn quay người nhanh rời đi độ nhanh thật khiến cho người ta lữ lưới hận không thể nhất tuấn tiên lý cách tô thất rất xa gặp nô thành cùng vương niêu hổ thấy chết không cứu Đồng Húc trong lòng bốc lên nồng đậm lửa giận, nhưng bây giờ không phải hắn vẫn nộ thời điểm, hắn ánh mắt đảo qua, lập tức thay đổi chạy trốn phương hướng, thẳng đến đại hoàng tử Hoa Hoàng Châu mà đi. "A, Tô Mẫu ngược lại muốn xem xem, có ai dám cứu ngươi?" Tô thất vốn có thể nhất cử đuổi kịp Đồng Húc, lại không dạng này đi làm, mà là tại thu hồi đoạn hồn tiễn phía sau, không nhanh không chậm đi theo cái sau sau lưng. Một lát sau, Đồng Húc cách Hoa Hoàng càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên mở miệng cầu cứu, "Đại hoàng tử, cứu ta." Bây giờ, Hoa Hoàng đang cùng Quê Cha đất tổ đại chiến, song phương tất cả thoát thân không ra, đều có tổ thương. Hai người đều rất cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, linh lực bù phía, không khí bạo phá, rung động đùng đùng. Nghe được Đồng Húc tiếng cầu cứu, Hoa Hoàng dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, khi thấy truy sát người trước chính là Tô Thất phía sau, hắn con mắt cũng là co rụt lại, thầm nghĩ, cái này Đồng Húc chọc ai không tốt, lại đi gây cái này Tô Thất. Nếu không có Quê Cha đất tổ kiềm chế, Hoa Hoàng tất nhiên sẽ đi cứu Đồng Húc, nhưng lúc này bị Quê Cha đất tổ ngăn chặn, Hoa Hoàng sợ nhất chính là Tô Thất tới cùng Quê Cha đất tổ liên thủ. 124 chương 124, ta không phải là cố ý chương 124, ta không phải là cố ý thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. hoa hoàng biết rõ tô thất quỷ dị nếu là bình thường cái trước tự nhiên không sợ nhưng giờ này khắc này cũng rất kiên kỵ tô thất chỉ sợ quê cha đất tổ tới liên thủ khi đó coi như có thể thắng trả giá cao tất nhiên là hoa hoàng không muốn tiếp nhận một kiếm đẩy lui quê cha đất tổ hoa hoàng ngừng lại bao mày trong lòng rất là do dự như cứu đồng hút sợ sẽ dẫn tới tô thất cùng quê cha đất tổ ra công nếu là không cứu tất nhiên sẽ nhường đông đảo tùy tùng thất vọng đau khổ nội tâm do dự phía dưới hoa hoàng trong đầu đống nhiên linh cơ động một cái lại một lần cùng quê cha đất tổ đối với một trường cái trước thân thể đột nhiên nhiên nhất rung động, hướng phía sau cuốn ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng trở nên mười phần tái nhợt. Đồng huynh, bản Hoàng tử cũng là tự thân khó đảm bảo, có lẽ Lôi Đông, Nô đô Thành bọn hắn có thể giúp ngươi chém giết kẻ này cái thằng chó này. Hoa Hoàng trong miệng ho ra máu, cảnh giác nhìn chăm chú quê cha đất tổ, lại cũng không bay đầu lại đối với Đồng Húc đạo. Thụ thương, phun máu, lộ ra không địch lại chi thái, đã như thế, coi như Hoa Hoàng không cứu Đồng Húc, chúng tu cũng không thể nói gì hơn. À, cái này đại Hoàng tử tâm quá lạnh, sau này như trèo lên Hoàng vị, tất nhiên sẽ làm cho thần cách sắp tán. Thế thế. tô thất nội tâm thăng nhẹ đã báo trước đến miền bắc trung quốc tương lai một màn hắn không biết người khác phải chẳng có thể nhìn ra hoa hoàng dụ ý nhưng hắn vẫn là hết sức rõ ràng hoa hoàng chính là không muốn cứu đồng húc cái kia cái gọi là thụ thương cùng phun máu căn bản chính là giả hoa hoàng cùng quê cha đất tổ đại chiến lâu như thế sớm không phun máu muộn không thụ thương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đồng thời phun máu thụ thương ở giữa vấn đề phàm là không phải đồ đần đều có thể nhìn ra một hai hảo hảo đồng húc nghiến răng nghiến lợi trong lòng có hận lại không thể làm đành phải cắn răng một cái bỏ qua hoa hoàng hướng nôi đông tạ thường lộ chỗ chạy tới giờ này khắc này, đồng húc thật sự hối hận, phía trước thật không nên chủ động đi treo chọc tô thất, sớm nên nhanh chóng đảo tàu mới là. đồng húc, ngươi không phải từng nói, tô Mộ không giết ngươi là bởi vì e ngại đồng ra sao? nếu như thế, tô Mộ hôm nay liền giết cho ngươi xem. lãnh ngôn ở giữa, tô thất bất lại chậm chạp đi theo, hắn trong nháy mắt xách, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đuổi kịp đồng húc. Phúc. không chút do dự vung ra thiên nguyên thương, nhưng thấy đồng húc đầu người lăn xuống mà ra, trên không trung lăn lộn mấy vòng sau đó mới rơi xuống đất, kỳ diện lỗ bên trên tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. hắn hận ngô thành, càng hận hơn hoa hoàng. duy chỉ có không hận tô thất bởi vì hắn cùng với tô thất vốn là không chết không thôi không phải hắn chết chính là đối phương vong mà ngô thành hoa hoàng bọn người thì lại khác nếu bọn họ chịu ra tay vậy hắn đồng húc liền không nhất định sẽ bại đồng húc chết bị đoạt hồn lỗ tên xuyên vai trái phía sau hắn cơ hồ mất đi chiến lực cho nên bây giờ không có lực phản kháng chút nào bị tô thất một thương chém xuống đầu người ánh mắt bốn phía đảo qua hoàn toàn không có hiện ngô thành đám người thân ảnh tô thất lúc này cười lạnh nói nhỏ à mấy tên này chạy đến nhanh cũng mặc kệ các ngươi như thế nào ở tảng cuối cùng còn có thể hiện thân tô mộ khi đó lại lấy tính mạng các ngươi không muộn Sát lục tại tiếp tục nhưng lúc này bây giờ mặt xanh bộ lạc đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng khó mà ngang hàng để đến dù sao về số lượng bọn hắn kém xa tít tắc loại giới tu lui về bộ lạc ca tô thất bước ra một bước trực tiếp thi triển ra lần thứ hai huyết mạch chống đốt đồng thời từ sau một thương bước lui hoa hoàng đối với quê cha đất tổ đạo như thế tiếp tục nữa không phải biện pháp trước tiên lui về bộ lạc thương nghị đối địch kế sách ngay vậy quê cha đất tổ gật đầu đồng ý hắn sớm đã ý này thế nhưng một mực không thoát thân được nguyên nhân chưa xuống đạt mệnh lệnh nhưng hiện nay có tô thất tới trợ hắn tình huống lịch chuyển trong nháy mắt trong thời gian ngắn tất có thể áp chế đại hoàng tử ho có thể mượn cơ thoát thân. Chúng tộc người nghe lệnh, lui về bộ lạc tạm phòng thủ, mực xâm cùng ta đoạn hậu. Quê cha đất tổ lúc này liền truyền ra mệnh lệnh, nhìn qua từng cái tộc nhân chết đi, trong lòng của hắn cũng không tốt hơn. Đặc biệt là nhìn xem kia từng cái lão nhân vỡ lạc, hắn càng là hổ thẹn trong lòng, trong lòng đều đang chảy máu. Giết. Đống nhiên, một chi tu sĩ từ chiến trường bên trái giết vào, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường cho hử loạn, vì giả đương nhiên đó là thành đồng cùng lưu thạch. Hai người gặp chiến cuộc đối với Tô Thất một phương bất lợi, liên tục sau khi thương lượng, vẫn là quyết định đem người trợ giúp Tô Thất, theo bọn họ trùng sát, vô số mặt xanh bộ lạc tu lập tức lấy thoát khỏi địa thủ, nhao nhau hướng trong bộ lạc triệt hồi. Bọn họ là 6, gặp một chi tu sĩ giết vào, lại là đứng tại đã biết một phương, quê cha đất tổ lúc này mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Tô Thất. Dù sao, mặt xanh bộ lạc cùng ngoại giới tu không có chút nào giao tình, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết, giết ra đám tu sĩ này, tất nhiên cùng Tô Thất có liên quan. Bọn họ cùng ta đến từ cùng một mà gặp Thanh Đông cùng Lưu Thạch cũng đều đến, Tô Thất mặt lộ vẻ vui sướng. hết sức cao hứng bọn họ là ta tô thất bằng hữu rút lui quê cha đất tổ cùng tô thất thoát khỏi đại hoàng tử xuất linh chúng mặt xanh bộ lạc tộc nhân rút về bộ lạc lưu thạch thanh đông hai người cũng tỷ lệ vân quốc tu hội tụ mà đến nga ô, ô lý tam béo từ đằng xa phong trần phó phó mà vào tới trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười rất rõ ràng hắn thu hoạch không nhỏ cùng tô thất bọn người hội hợp phía sau cùng nhau lui vào mặt xanh trong bộ lạc lui vào mặt xanh bộ lạc phía sau đám người trầm mặc nhìn xem bộ lạc bên ngoài trong mắt đều là sầu bi nhưng thấy bộ lạc bên ngoài đại địa đã bị tiên huyết nhuộm đỏ nơi đó lưu lại vô số mặt xanh tộc nhân thi cốt mai táng quá nhiều. Vẹn vẹn dùng mắt nhìn đi, liền có thể hiện phía trước còn hơi có vẻ chật trội luyện võ tràng. Lúc này núi lỏng quá nhiều, có lưu rất nhiều khoảng cách, rút về tới tộc nhân chỉ có một nửa không đến, lại tất cả lao nhân tất cả chết trận. Một cỗ mây đen cùng bị thương bao phủ tại toàn bộ trong luyện võ trường khoảng không, tất cả mặt xanh tộc nhân mắt đã huyết hồng, trên người bọn họ sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, nguyên bản cường hãn nội thân bây giờ tràn đầy vết thương, da thịt lật lên sâu đủ thấy xương. Không người nói chuyện, tất cả đều yên lặng khoanh chân ngồi tại mặt đất, lấy ra đan dược căn vào mượn nhờ dược lực chưa thương, bọn hắn rất rõ ràng, kế tiếp còn có một trận chiến, chân chính quyết định sinh hoặc mất một trận chiến. Sắc Lang Tam Kiếm khách đâu? Ánh mắt quét xuống một cái, tôi thất hách nhiên nhất tao mày, hoàn toàn không có hiện sắc Lang Tam Kiếm khách thân ảnh. Sắc Lang Tam Kiếm khách, có phải hay không ba cái tia thô bị ra hỏa? Lý Tam béo chỉ vào bộ lạc bên ngoài một chỗ chiến trường, có chút lúng túng vấn đạo. Theo chỉ nhìn lại, tôi thất cái chán lúc này bước lên mấy cái hát tuyến, nhưng thấy sắc Lang Tam Kiếm khách từ một cái dốc núi phía sau đi ra, ba người đi đường lúc rõ ràng có chút lay động, mà ở dốc núi phía trước. Táng Hồn Tông đằng hổ rõ ràng cũng có chút lung la lung lay từ thi cốt trong đống bò lên. Nhìn thấy một màn này, Tô Thất lập khắc quay đầu trừng mắt nhìn Lý Tam Béo, trong khi chớp con mắt có hỏa diễm tại bước lên, hận không thể lập tức đi đạp mập mạp này mấy cước. Nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được, sát lang tam kiếm khách cùng đằng hổ thời khắc này tình huống, chính là Lý Tam Béo ra hỏa này làm. "Ta xấu, ta không phải là cố ý, ai mẹ hắn biết ba cái kia thô bị ra hỏa, là ngươi một phe này người." Lý Tam Béo cực kỳ lung tung nói, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, nghĩ cách Tô Thất xa một chút. "Ngươi không phải cố ý, ngươi không biết." Tô Thất phát phì cười. giận quá thành cười 125 chương 125, trăm hai vườn bực tam kiếm khách chương 125, trăm hai vườn bực tam kiếm khách ta 6. ta thật không biết lý tam béo không dám cùng tô thất đối mặt ánh mắt cũng là lấp loe không yên dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác nhẹ giọng nói nhỏ con bà nó tiểu ra chính là nhìn ba cái ra hỏa không vừa mắt quá mẹ hắn bị hồi bất quá bốn người này bên trong nhẫn chữ vật đồ vật coi như phong phú vừa nghĩ tới đằng hổ, vương đảo, mặc cho con vũ trần sóng bốn người nhận chữ vật lý tam béo lúc này mặt mày hớn hở trên mặt rẽn là sẻn thịt mơ trên dưới lay động trong mắt tràn đầy ước mơ chết béo tử. Tôi thất ngửa đầu gầm lên giận dữ, giống như núi lửa phun, trực tiếp bước xa vọt tới trước, một cước đá vào Lý Tam béo cái kia cặp mông phía trên. Gào! Lý Tam béo đau đến một tiếng hét thảm, hướng về phía trước bụi nào, đầu trực tiếp lâm vào trong bùn đất, gầm đầy miệng là bùn. Tôi thất tiến lên nắm chặt Lý Tam mập dài, dùng sức đem từ trong đất bùn nhấc lên, giống như là sách gà tể đồng dạng, lộ ra mười phần tùy ý mà bạt, thương lượng chuyện gì như thế nào? Đống nhiên, tôi thất thay đổi trạng thái bình thường, mặt lộ vẻ hòa ái dễ gần mỉm cười, bung ra nắm chặt dáng giơ tay, một bộ quan tâm ánh mắt, đem Lý Tam béo chậm đỡ dậy. Coi như ngươi đánh chết ta, cũng không được thương lượng. Đối đầu tô thất cái kia tràn ngập quan tâm ánh mắt, nhìn xem đó cùng ái dễ thân cận mỉm cười. Lý Tam béo lúc này hung hang lạnh run, ngẩng đầu, một bộ đánh chết cũng không hối cải dáng vẻ. Mở miệng ở giữa, Lý Tam béo nội tâm cũng rất kinh hãi, hắn biết tô thất mạnh, nhưng lại không biết sẽ mạnh đến mức độ này, bị nhéo lên lúc thế mà không có lực phản kháng chút nào, phải biết hắn đồng dạng cũng là linh huyền cảnh, mà lại còn là linh huyền cảnh nhị trọng. Nhưng Lý Tam béo cũng không biết, tô thất tuy chỉ có linh huyền cảnh nhất trọng tu vi, nhưng cái sau bây giờ lại ở vào lần thứ hai huyết mạch chồng đốt trạng thái dưới, đừng nói là linh huyền cảnh nhị trọng, liền xem như linh huyền cảnh tứ trọng vẫn có thể chiến chi. ta muốn bốn cái gió rời phủ gặp lý tam béo nói đến quyết tuyệt như vậy tô thất sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo nhưng có một lời bất hòa liền ra tay cướp đoạt chi ý gió rời phủ nghe thế ba chữ lý tam béo tại chỗ nhảy lao cao con bà nó tiểu ra tại thương lan di tích cổ sông sáu ba năm cũng liền thu hoạch năm cái gió rời phủ phía trước dùng một trường bây giờ ngươi một hơi liền muốn bốn tờ ngươi sáu ngươi muốn không phải gió rời phủ 6. muốn là mạng của ta a gặp lý tam béo thật có thể lấy ra bốn tờ gió rời phủ tôi thất hai mắt bỗng nhiên sáng lên khỏe miệng phát họa lên tà tà đường con hắn bất quá là ôm thử một lần tâm tính ai có thể nghĩ Mập mạp lại thật sự nắm giữ gió rời phủ. Nhưng nghĩ lại, tôi thất nội tâm liền bình thường trở lại. Lý Tam béo tới thương Lan Di tích cổ đã có 3 năm lâu. Nếu ngay cả gió rời phủ đều không lấy được, thật đúng là đoạn mập mạp đạo tạp quý danh. Người sáu, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem tôi thất khỏe miệng cái kia xóa đường cong, Lý Tam béo sắc mặt đột biến, hai tay che lồng ngực, lui về phía sau. Không có, ta một trường cũng không có. Đừng giả bộ, ta biết ngươi có gió rời phủ, lại không chỉ bốn tờ. Tôi thất lập tại chỗ không động, hắn biết rõ Lý Tam béo, về sau người tính cách, tất nhiên tuyên bố nắm giữ bốn tờ gió rời phủ. về số lượng nhất định không chỉ bốn tờ nếu ta tự mình động thủ tới bắt nhưng là không phải bốn tờ vấn đề ngươi phải suy nghĩ cho kỹ lý tam béo rất rõ ràng biết được chính mình nhất thiết phải lấy ra bốn tờ gió rời phù nhưng hắn lại nói chỉ có bốn tờ hoàn toàn là vì để cho tô thất bỏ đi cướp đoạt còn lại gió rời phù ý niệm thế nhưng ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo, thông minh quá sẽ bị thông minh hại nhường tô thất đoán được dụng ý của hắn cho ngươi liền cho ngươi lý tam béo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện vừa nói vừa lấy ra bốn tờ gió rời phù đưa cho tô thất hắn tâm đang dỉ máu phản phát bị từng cây gai sắc ghim chúng đồng dạng nhịn đau hai mắt nhắm lại nhanh chóng phát tay, lấy đi, lấy đi, miễn cho tiểu gia đổi ý. đem một trương gió rời phù dán tại trên thân, tô thất cầm trong tay thiên nguyên thương, quanh người lóng lánh hồng sắc quang tráng, giống như một tôn nhuôn máu đại ma thần, hình thành nhất cô huyết hồng gió lốc vọt ra khỏi bộ lạc, lần nữa giết vào bên trong chiến trường. Cùng lúc đó, cách bộ lạc năm trăm ngoài trượng sườn núi nhỏ bên trên, sắc lang tam kiếm khách cùng đẳng hồ lần nữa chiến đến một chỗ, ba người biểu lộ hết sức khó coi, hai đầu lông mày thấu đầy nồng đậm mây đen, trong thần sắc tràn đầy phiền muộn, vô cớ bị người từ sau đánh lén, mới đưa đến bọn hắn hôn mê, mơ hồ trong đó. Ba người phản phất nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mẹ nó, đừng để ta biết là ai làm bằng không tiền dâm hậu sát. Vương đảo cầm trong tay đại kiếm, một bên lực chiến đằng hổ, một bên tại nội tâm thầm mắng. Sau khi tỉnh lại, ba người mới phát hiện sát lục đã kết thúc, Tô Thất cùng mặt xanh bộ lạc tộc nhân tất cả rút về trong bộ lạc. Trong lúc nhất thời, ba người đành phải buồn bực cắn răng kiên trì, nhắm mắt huyết chiến. Phản đồ. Đại hoàng tử Hoa hoàng đến, phóng người lên, như ưng kích đại địa, cầm trong tay kiếm lớn màu vàng lóng lăng không bổ về phía Sắc Lang Tam kiếm khách, các ngươi dám can đạm phản bội bản hoàng tử, hôm nay nên chém các ngươi đầu người. bốn phía tu cũng thẳng hướng sắc lang tam kiếm khách, đây trời thần thông giống như trời mưa, có người trực tiếp tế ra cường đại binh khí, có điện mang quanh ra đánh về phía sắc lang tam kiếm khách. phản bội, mặc cho quan vũ ngạo nghễ ngẩn đầu, mỹ mắt trao lên, mười phần ngạo nghễ đạo, huynh đệ ta ba người chưa bao giờ từng theo hầu ngươi, tại sao phản bội mà nói? sở dĩ thay ngươi tìm hiểu mà xanh bộ lạc sự tình, hoàn toàn là vì trả nhân tình kia. hừ, phản bội chính là phản bội, không cần nhiều lời. kiếm lớn màu vàng nóng chém xuống, đại hoàng tử thần sắc lạnh lùng, ra tay lăng lệ, vô tận vàng rực vẩy xuống, giống như một tòa kim sơn đè xuống, khí tức nồng hậu dậy đặc mà đại. Kết ba lang kiếm trận. Trần sóng hất lên dài, lộ ra 10 phần tiêu sái đạo, nhưng con mắt lại tách ra sạ Hàn Mang, thần sắc không nói gì, phảng phất tại mắt bên trong, bốn phía hết thảy bất quá là bằng nước, khó mà nhấc lên nội tâm dao động. Con kiến sắc lang xuất kiếm, bảy trận bắt đầu. Lục sắc lang xuất kiếm, bảy trận tiên lang. từ sắc lang xuất kiếm, bảy trận trung khu. Sắc lang tam kiếm khách tất cả cư một phương, nhìn như tùy ý mà đứng, cũng rất có chú trọng, bất luận xuất kiếm độ cũng hoặc đứng xứng tư thế, cũng không giống nhau. Ba thanh đại thiết kiếm khoác lên cùng một chỗ, ba cô bất đồng linh lực tâm chú đến trung tâm, phảng phất có ba viên đại tinh đang lưu chuyển. một cố đạo vận ở vô hình ở giữa phân tán bốn phía hình thành nhất từng đạo bén nhọn tia sáng như từng cây mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng cuối cùng ba viên đại tinh dung hợp lại cùng nhau giống như đã biến thành một quả lửa nóng thái dương liệt diễm cuộn cuộn đem ba người hoàn toàn bao trùm ở bên trong phản phất tại trong chốc nhóm này ba người trở thành một thể đạo nguyên hóa một một đời thiên địa đây là hai hai liệt sinh sống chết đây là ba ba xuất thế ở giữa vạn vật đây là cực kiếm xuất vỏ liệt tam tinh hóa kiếm trận sinh đạo nguyên bảo hộ bản thân một đoàn liệt diễm giống như tại đốt cháy vạn vật lại mở ra đất trời giống có đạo nguyên hiện lên mười phần huyền ảo cùng quỷ dị, càng có tiếng tụng kinh từ liệt diễm bên trong truyền ra, chấn động tứ phương, để cho người ta bất chi giác mê muội. ầm ầm, địa phương này hoàn toàn nổ tung, sườn núi nhỏ bị san thành bình địa, cự thạch hóa thành bảy mảnh, mặt đất tiên huyết theo sức mạnh trứng, hoang dã nổ tung, đủ loại tia sáng phân tán bốn phía, tuôn ra, đan vào lẫn nhau ở giữa thật sự giống như là đang khai thiên tiết địa. Phúc. sắc lang tam kiếm khách đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tinh hồng mà dày đặc, ba người kết trái kiếm trận mặc dù tiêu tan, thế nhưng rơi tới vô số thần thông cùng binh khí, tất cả đều hủy đi. liên đại hoàng tử. Đang hổ hai người cũng bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt khó coi, tất cả mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Xem ra, sắc Lang này Tam kiếm khách có thể ở miền Bắc Trung Quốc nắm giữ một chỗ cắm rùi, quả thật có lưu một tay, nếu bọn họ tu vi lại cao hơn chút, kết xuất cái kiếm trận này, sợ ngay cả ta đều phải nuốt hận. Đại hoàng tử đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, trong vẻ mặt mang theo ngưng trọng cùng sắc cơ, không chút do dự truyền ra mệnh lệnh, không tiếp đại giới diện sát sắc Lang Tam kiếm khách. Tam kiếm khách cường đại, nhưng đại hoàng tử cảm nhận được áp lực, như là đã là địch, nếu không chạm thảo trừ căn, sau này sợ sẽ xảy ra loạn. Gánh vác đợt công kích thứ nhất, sắc lang tam kiếm khách có thể nói là xuất tận toàn lực. Bây giờ đợt công kích thứ hai tới, so trước đó còn muốn hung mãnh cùng cuồng bạo, ba người đã vô lực chống cự, đành phải nhìn nhau cười khổ. Xem ra, chúng ta hôm nay sợ thái kiếp khó thoát, muốn vong nơi này, mặc cho quang vũ mặt tuấn tú hiện lên vẻ khổ sở, nhìn qua bốn phía những cái kia đánh tới tu sĩ, trong ánh mắt tuân ra một tia không căm lỏng. Con bà nó, lao tử nói rằng sắt lang tam kiếm khách một trong a, liền cô gái tay cũng không dắt qua, vong nơi này không có căm lỏng. Ai, tiểu gia không biết từng có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt? không biết đã trải qua bao nhiêu động phòng hoa trúc thế nhưng đến nay không gặp phải để cho ta động tâm nữ hải hôm nay vẫn lạc nơi này cũng trong lòng còn có không cam lỏng lao tử còn chưa gặp phải thực sự yêu thương a chân sóng ngựa đầu than nhẹ nhìn qua đầy trời khói đen thở dài một bộ thất lạc bi thương bộ dáng tàn sát ta không cầu thực sự yêu thương không cầu ra tay chỉ cầu có một nữ tử có thể mắt nhìn thẳng ta một mắt kỳ thực yêu cầu của ta không cao chỉ cần có nữ hải có thể thực tình yêu ta liền tốt vương đào than thở trên mặt mây đen đầm đậm, vô số tu sĩ sát lục mà đến Đầy trời thần thông buông xuống đã sớm đem bốn phương tám hướng đều phong bế lấy ba người độ căn bản khó mà thoát đi chỉ có thể mong mà sống thắn, ngồi chờ chết đúng lúc này tô thất lấy chấn hồn khóa mở đường dùng thiên nguyên thương trùng sát càng duy trì lần thứ hai huyết mạch chống đốt trạng thái một đường huyết sát mà qua đấm máu điên cuồng tại hắn sau lưng có huyết hoa bắn ra đầu người lan xuống cột máu bay tuôn ra có gió rời phụ độ ra chỉ tô thất chỉ dùng bảy hơi thở liền đã đến 500 ngoài trượng sát nhập vào trong vòng dây tâm tại nơi vô số thần thông binh khí rơi xuống lúc trong chớp mắt canh rời phủ tại sắc lang tam kiếm khách ba người trên thân đồng thời đạo đi ta tới sau điện, dứt lời, tô thất tế ra chấn hồn khóa che chở ba người, lại mở ra một con đường máu, hướng mặt xanh bộ lạc chỗ phóng đi. có chấn hồn khóa thủ hộ cùng mở đường, cơ hồ là không ai cản nổi, coi như chu thần, hoa hoàng, đàng hổ, tăng quyết bọn người có biện pháp ngăn lại, nhưng khi hắn nhóm kịp phản ứng lúc, thì đã trễ. sắt lang tam kiếm khách tại chấn hồn khóa thủ hộ phía dưới, mượn gió rời phù chi lực, vẹn vẹn sáu hơi thở liền xông vào mặt xanh trong bộ lạc. tô thất sau điện, tuy có gió rời phù độ gia trì, lại đã mất đi chấn hồn khóa thủ hộ, bị vô số tu sĩ cho vây quanh ở trung tâm. đại hoàng tử, tăng quyết, đàng hổ cũng ra tay. duy chỉ có chu thần đứng ở nơi xa đối xử lạnh nhạt quan sát có đại hoàng tử bọn người dẫn đầu lại chúng tu cũng đều giết đỏ cả mắt đã sớm đem núi hải trận chiến kết cục ném đến sau đầu đều đem hết toàn lực vây giết tô thất tăng quyết giết tô thất là vì rửa sạch đục nhã hoa hoàng giết tô thất là bởi vì nuốt không trôi trong lòng vẻ này khí đằng hổ muốn giết tô thất nhưng là vì cướp đoạt cái kia không biết số lượng linh thạch cùng linh dược chúng tu giết tô thất mục đích thì càng đơn giản hơn chỉ vì linh thạch nô thành vương yêu hổ tạ Thường lộ lôi đông bốn người cũng giấu ở bảy tu sĩ bên trong Đánh lén hướng Tô Thất, muốn tại âm thầm ra tay, nếu có thể diệt sát Tô Thất liền giết, nếu vô pháp diệt sát liền nhanh chóng bỏ chạy. 126 chương 126, đơn bắn nhau quần hùng chương 126, đơn bắn nhau quần hùng sắc lang tam kiếm khách mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là hưu kinh vô hiểm trở lại mặt xanh trong bộ lạc, mà Tô Thất thì bị tầng tầng tu sĩ vây, khó mà thoát khốn. Gió rời phù tuy là bảo vật, nhưng đối với Tăng quyết, hoa Hoàng, đàng hổ bọn người mà nói, đơn giản cùng giấy lộn không khác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, bây giờ cũng lấy ra gió rời phù dán ở trên thân, chặt Tô Thất bất phóng, nhường chi nạn lấy chạy thoát. mười hơi thở 16 hơi thở 6 20 hơi thở thời gian trước mắt liền qua tôi thất trùng sắt mà quay về thế nhưng cách bộ lạc còn có hơn 10 triệu lúc gió rời phù đã mất đi hiệu dụng hóa thành màu vàng cho bụi tiêu tan giết trong miệng giống to một tiếng tôi thất giận như hổ dữ dưới chân nhật động cánh tay mô thường, thương rơi đầu đánh gãy huyết dịch chảy tràn hắn lấy lực lượng một người độc đấu trúng hùng muốn giết xanh trở lại bộ mặt rơi địch nhân quá nhiều cho dù hắn ở vào lần thứ hai huyết mạch chồng đốt trạng thái dưới cũng như cũng không được lại giết hết một đợt lại tới một đợt mặc hắn cường thịnh trở lại hao tổn cũng phải bị máy chết Bị tang quyết cái kia quả hương bù một dạng bàn tay trong quạt phía sau lưng, tô thất ngựa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể suýt nữa hướng về phía trước bổ nào. căn bản không có thời gian chữa thương, cơ thể đều không đứng vững, hắn liền rơi súng sông về trước giết mà đi. Tang quyết, hoa hoàng, đằng hổ ba người tất cả lực giết tô thất, ra tay không lưu chỗ trống, cường thế mà hung mãnh, chiêu chiêu chí mạng, thức thức ngoạn lệ, lại bốn phía còn có vô số tu sĩ từ bên cạnh đánh lén, tô thất thời khắc này tình huống có thể nói là giữ nhiều lấy ít, cứu được sắc lang tam kiếm khách, chính hắn lại rơi vào nguy cơ, tứ diện gia địch, phóng lên trời không cửa, xuống đất không đường. Mặt xanh trong bộ lạc, đám người gặp tô thất lâm vào nguy hiểm, mực sâm tinh hồng lấy hai mắt, khôi nô, hùng trắng, cơ thể chấn động phía dưới, lại trước tiên đông nhiên bước lên phía trước, muốn ra bộ lạc nghĩ cách cứu viện tô thất. Đông đảo mặt xanh bộ lạc tộc nhân cũng cùng tại mực sâm sau lưng, bọn họ và tô thất thời gian trung đụng không dài, nhưng bọn hắn biết được, tô thất hữu tỉnh. Ngươi hữu tỉnh, ta liền có nghĩa. Chết có gì đáng sợ, bất quá một nắm đất và ngươi. Đám người muốn cứu tô thất, chết trận cũng không hối hận, nhưng bọn hắn mới vừa bước bước, liền gặp một cái thân thể mập mạp chắn phía trước nhất, đương nhiên đó là lý tam béo. Con bà đó, các ngươi muốn cho tô tiểu tử huyết chảy vô ích sao? các ngươi như tiếp tục xuất chiến, cái kia lùi về sau còn có ý nghĩa gì? Lý Tam béo gào to một tiếng, nhìn như mập mạp trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một cái sức mạnh, chấn địa đầu tiên, bát phương giai chiến, phảng phất liền thần hồn đều ở đây run rẩy. nghe nói, mực xâm thân thể chấn động, ngẩng chân dừng lại trên không trung, trong mắt của hắn lộ ra phức tạp, cuối cùng ung dung thở dài, vẫn là không có bước ra một bước này, lẩm bẩm nói, như tiếp tục xuất chiến, lùi về sau còn có ý nghĩa gì? bọn hắn sở dĩ lùi về sau, là bởi vì tiếp tục đánh, mà xanh bộ lạc tất nhiên sẽ bại, bại đến di tẩu, mà lui về tới, chính là vì thương nghị lui lịch kế sách. nếu thật không kế sách có thể tìm ra khi đó tại huyết chiến không muộn có thể kéo một khắc liền một khắc có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện cũng khó nói chiến chiến một cái ba ngày ban mặt đông đảo tộc nhân dù chưa ra cứu tô thất cũng không biết là ai lại trước tiên hô lên câu nói này cùng loạn như khóc như ca như trường hồng có nhật kinh động nhật nguyệt giết giết một đầu hạnh phúc hết lộ liều mạng liều mạng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhân sinh chiến ra bản thân tín niệm giết ra vận mệnh của mình liều mạng ra bản thân thiên niệm những lời này tô thất phía trước nói qua nhưng lúc này bây giờ lại theo một người lôi kéo từ vô số mặt xanh bộ lạc trong miệng của tộc nhân hô lên, bọn hắn hai mắt đỏ như máu, khí tức hung lệ, toàn thân trên dưới đều lộ ra điên cuồng. bộ lạc bên ngoài, tô thất đang tại huyết chiến, nghe tới từng đạo tiếng giống truyền đến lúc, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. ở nơi này tiếng giống bên trong, hắn nghe được chúng tộc trong lòng người nghĩa. từ giờ khác này, hắn mới chính thức cùng mặt xanh bộ lạc tất cả mọi người buộc chung một chỗ. phía trước, tương trợ mặt xanh bộ lạc là từ đối với sông nhị nhi cùng mặt xanh nhan vàng lạ hứa hẹn. bây giờ, nhưng là xuất phát từ bản tâm, sớm đã càng cam kết phạm chủ, tựa như hai người vận mệnh từ đây tương liên, cùng sinh sáu. cậu tử. Tôi thất vung vậy thiên nguyên thương, linh huyền cảnh nhất nhị trọng cường giả, tất cả không phải kỳ số hợp địch, thậm chí ngay cả linh huyền cảnh tam trọng ở tại trước mặt cũng muốn nuốt hận, duy có linh huyền cảnh tứ trọng trở lên mới có thể tới mà chiến. Linh huyền cảnh mỗi tăng thêm nhất trọng, liền thêm một cái linh tuyển, để cao là linh khí chứa được lượng cùng linh lực chuyển hóa độ, duy có chuyển hóa độ biến nhanh, mới có thể thi triển ra cường đại hơn linh lực. Mà tôi thất huyết mạch lần thứ hai chống đốt, mặc dù có thể để cho để thăng chiến lực, kỳ thực cùng tăng thêm linh tuyển là giống nhau đạo lý, chỉ bất quá huyết mạch chống đốt ra tăng không phải linh lực tương độ, mà là trong huyết mạch sức mạnh nguyên thủy nhất. quyết mạch sức mạnh, so với linh lực còn cường đại hơn, cho nên Tô Thất chiến lực mới có thể thành bao nhiêu lần tăng. Đều tối lui, ta tới chu sát kẻ này cái thằng chó này." Tăng quyết di chuyển hai chân, đất rung núi chuyển, một trượng cao lớn thân thể, tại bầy tu sĩ bên trong đống nhiên mà đứng, giống như một tôn tiểu cự nhân giống như đi hướng Tô Thất. Nghe vậy, Hoa Hoàng đang hộ đều mắt tránh tinh mang, xuất lĩnh chúng tu lui về phía sau, đưa ra một chỗ phương viên mấy trượng đất trống, nhường tăng quyết cùng Tô Thất một trận chiến. Đưa tay xóa đi khóe miệng với máu, Tô Thất thừa này đứng không lấy ra linh thạch bổ sung linh khí, an vào đan dược nhanh chóng chữa thương, tuy vô pháp hoàn toàn khôi phục đặt đến đỉnh phong, nhưng cũng tỷ trọng thương lúc tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sâu kiến cũng dám lấy bản tiểu chủ linh dược, hôm nay liền để ngươi lấy mệnh mà lại. Tang quyết há miệng một giống, úng thanh như sấm, đánh vỡ cửu thiên. Ha ha, ngươi bất quá một vàng non nhi, cũng dám nói sảng lấy tô mộ tính mệnh, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Tô thất cũng lãnh nạo đáp lại, trong vẻ mặt tràn đầy ý khinh miệt, liền trong mắt bắn ra ánh mắt đều lộ ra khinh thường, nhưng ở nội tâm lại cực kỳ ngưng trọng cùng cảnh giác. Mặt ngoài coi nhẹ địch nhân, nội tâm lại nhắc lên ngưng trọng, dù sao Tang quyết chính là linh huyền cảnh lục trọng cường giả, Tô thất dù cho ở vào lần thứ hai huyết mạch trồng đốt trạng thái. cũng như cũ không đủ đối phương giết, chớ có chỗ tài miệng lưỡi chi biện, nhìn ta quyền sụp đổ người thân. Tăng Quyết chợt lao nhanh, như một con mèn thu thở hổng hoang giống như tràn ngập hung lệ chi khí, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều sẽ đi theo run rẩy. Hắn nâng lên cánh tay trắng điện, giống như một cây cổ sắt giống như nện xuống, qua hương bổ một dạng bàn tay nắm thành quả đấm, như thiên thạch đánh xuống, trực tiếp kích hướng tô thất. giết, tô thất mãnh liệt hét lên điên cuồng, quanh người vầng sáng như khí lưu giống như xoay tròn, trong cơ thể linh lực bị đều thả ra, bao quanh thân thể của hắn, ra chỉ tại thiên nguyên thương phía trên, không lùi mà tiến tới, một thương hướng vọt tới tăng quyết xong đi. hai người độ đều rất nhanh bình thường linh huyền cảnh nhất nhị trọng tu căn bản khó mà thấy rõ thân ảnh của bọn hắn ở phương nào chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đếm không hết tàn ảnh thang phanh đinh đương trong ngay mắt tô thất cùng tang quyết liền lạnh bính hai lần nhưng thấy người trước thân thể giống như giống như diều đứt dây, hướng phía sau cuốn ngược mà ra hình thành nhất cô gió lốc bao phủ bát phương tại chỗ liền đi cắt phi thạch đáng sợ vô cùng tang quyết lại vẹn vẹn chỉ lui ra phía sau ba bước khoẹ miệng tràn ra một tiếng máu tươi cơ thể chấn động phía dưới liền ổn định thân hình mắt lạnh lẽo nhìn qua tô thất trong lòng đông cảm giác kinh ngạc. 127 chương 127, Kiếm Nam Tôn giả chương 127, Kiếm Nam Tôn giả thiên địa đại loạn, sát lục nổi lên bốn phía, Thương Lan Di tích cổ thổ dân cùng ngoại giới tu sinh đại chiến, đây là mấy ngàn năm qua, tái sinh quy mô lớn như vậy mà chiến chiến, bao trùm mỗi một cái xóa xỉnh, bao trùm mỗi một tộc. Tứ bề báo hiệu bất ổn, ánh lửa diệu thương khung, khổng lồ cổ thụ, quấn quanh dây leo, tất cả ở nơi này trong hỏa hoạn hủy đi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, thi cốt chồng chất như núi. Trận chiến đấu này, tại Thương Lan Di tích cổ thổ dân mà nói, chính là sinh tồn chi chiến, như bại liền tộc, thắng thì bình yên, cho nên bọn hắn không có chút nào lựa chọn. nhất thiết phải chiến, bởi vì bọn hắn có khả năng chỗ sống đã hoàn toàn biến thành chiến trường, giết, giết thổ dân, doanh vinh dự, lấy được huyết linh tinh. Phàm là ta tông môn đệ tử, giết thổ dân càng nhiều. Sau khi trở về luận cắt lấy đồng thời mang về số đầu người lượng ban thưởng, trước mười giả có thể nhập nội môn, trở thành hạch tâm đệ tử sáu. Tiếng la giết, khích lệ âm thanh, cùng hướng âm, vang vọng trường không, cùng vô số tiếng nổ, tiếng va chạm trộn lẫn, hợp thành một trận chiến chi nhà trường, nóng nảy mà hung lệ. Chiến, bảo hộ gia viên, bảo đảm tục nhân, chết có gì tiếc? Như thân nhân tất cả vong, số một mình còn có ý nghĩa gì? Tộc tại người đang, tộc vong người diện, 6. vô số thổ dân cũng điên cuồng gầm thét. Tại huyết chiến bên trong, có như vậy một chút bị diệt, bọn hắn chiến đến người cuối cùng, chảy đến giọt máu cuối cùng, cuối cùng lĩnh cựu tiêu vong ở trong thiên địa. Giác đại bộ lạc còn tại tranh chiến, phân chết chống cự, sát lục lan tràn hướng phương xa, như từ trên cao nhìn xuống xuống, chắc chắn nhìn thấy cái kia từng chàng giữ dàn sát lục, nhất định sẽ vì chi mà run sợ. Vô số sơn phong bị nổ gãy, vô số dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ, theo từng chàng giết hại nhấc lên, chất lên một cái cố bộ thi thể, từng sợi tràn ngập tịch diện chi ý khí tức dần dần tràn ngập ra. giây đặc tại Thương Lan di tích cổ trên bầu trời, đánh gãy trên ngọn thần sơn, Giang Thương Lan đứng ở tít ngoài rìa, quần áo phiêu cuốn, mắt nhỏ nhẹ trong chớp mắt coi U mang tiềm lượng, biểu lộ hờ hững mà băng lãnh, nàng hơi cúi đầu, nhìn Tiên Vương, ánh mắt phảng phất có thể mặc phá không gian, nhìn thấy trên vùng đất kia từng tràng sắt lục, Bác thần sơn, các ngươi vừa chuẩn bị mấy ngàn năm, và hôm nay động này cục, vậy liền đến đây đi, hết thệ cũng nên có một kết thúc. Giang Thương Lan con mắt bình thản, lông mi run rẩy, nàng đứng ở đánh gãy thần sơn đỉnh núi, liền phảng phất đứng ở thiên không chi đỉnh đồng dạng thế gian chỉ nàng độc quyền, không gian bốn phía phảng phất cũng là bất động, hết thề lưu truyền khí lưu. đều theo cử động của nàng, hô hấp mà thay đổi lấy lưu chuyển nhanh chậm. Giang Thương Lan, chúng ta cuối cùng gặp mặt, bản tôn giả chờ hôm nay, đã đợi mấy ngàn năm lâu, hôm nay liền làm kết thúc ca. Một đạo hùng vĩ lại ngạo nghễ lời nói từ không trung ngoài chuyển tới, chỉ có Giang Thương Lan một người có thể nghe được. Theo tiếng nói vang lên, nhưng thấy thiên tri đỉnh, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, lộ ra bầu trời bên ngoài thế giới, chính là một vùng tăm tối, phong bạo càn quái, từng đạo lưỡi dao xẻ qua. Đừng nói là linh huyền cảnh, liền xem như ngưng hải cảnh, ở nơi này phong bạo lưỡi dao phía dưới, cũng phải nuốt hận. Một cái nam tử áo trắng đạp lên vòng xoáy đi ra, sinh ra đầu đầy màu trắng dài hắn đạp lên hư không hướng đi giang thương lan có hai tay trên mặt mang mỉm cười thản nhiên thể nội có một cố vô hình đạo vẫn phân tán bốn phía mà ra toàn thân bao phủ tại mịt mù khí thế phía dưới để cho người ta khó mà thấy do hắn hình dạng Bác thần sân sáu kiếm nam tôn giả thấy kia nam tử áo trắng đi tới giang thương lan đôi mắt xinh đẹp chợt nhiên nhất hiếm mắt trong vẻ mặt lại không che giấu chút nào mà nổi lên sắc cơ nếu là tô thất ở đây nhất định có thể nhận ra nam tử mặc áo trắng này chính là giấc mộng kia trở về viễn cổ bên trong trắng nam tử người này chính là cái kia quyết định nguyền ruộ người Trước kia, mặc dù không biết ngươi lấy gì đại giới, nhường các đại thế lực cường giả đến đây dừng tay, bọn hắn tại hôm nay sẽ không xuất thủ, cũng không đại biểu thủ hạ bọn hắn nhân không xuất thủ. Một khắc trước, Kiếm Nam Tôn giả vừa mới đạp lên vòng xoáy đi ra, nhân sau một khắc lại như kiểu quỷ mỹ hư vô, chớp mắt xuất hiện ở đánh Gay Thần Sơn đỉnh núi, nhìn một cái đi, nơi đây sở dĩ sẽ bạo chiến tranh, hoàn toàn là những tên kia ngầm đồng ý. Nghe nói, Giang Thương Lan báo chi cười lạnh, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách tới chọc giận thánh tổ. Nói xong, sự cao thâm mặc chắc nợ nụ cười, tiếp tục mở miệng. trước kia bản thánh tổ lấy mở ra đánh gãy thần sơn truyền thừa vì hứa hẹn phương nhường tất cả thế lực liền như vậy dừng bước tính toán thời gian mấy ngày nữa chính là mở ra đánh gãy thần sơn trí lúc. giang thương lan mạnh vung tay lên bốn phía nguyên bản bình tĩnh không lay động không khí trong nháy mắt nhấc lên từng sợi như bọt nước gần sóng giữa cả thiên địa ngưng tụ ra một cú áp lực phảng phất toàn bộ màn trời đều áp xuống tới đồng dạng muốn đem kiếm tiên nam tôn giả cho nghiền nát nàng rất rõ ràng đối phương nói không sai hôm nay nổ chiến tranh hoàn toàn là các đại thế lực ngầm đồng ý sở trí mà bắc thần sơn bất quá là nổi lên thôi động nổ tác dụng đã như thế tất cả thế lực tiến có thể công lui có thể thủ như giang thương lan chiến thắng bọn hắn có thể thuận nước đẩy thuyền để cho thực hiện hứa hẹn trái lại cũng thế có thể thuận thế mà làm diệt thương lan di tích cổ bên trong chúng tộc cướp đoạt vô tận tạo hóa hết thảy thì nhìn giang thương lan cùng kiếm nam tôn giả trận chiến này kết cục đánh gãy thần sơn truyền thừa sáu trắng theo do phiêu quấn bài đi phân phật kiếm nam tôn giả chậm chạm cất bước hướng đi giang thương lan toàn thân trên giới lộ ra thần bí đạo vận khí tức đối với ép tới thiên địa áp lực làm như không thấy ngươi không có cơ hội này lời nói chém đinh chặt sát nên nói ra đánh gây thần sơn truyền thừa năm chữ lúc kiếm nam tôn giả trong hai tròng mắt thoáng qua mãnh liệt sắc ý càng có nồng nặc âm u lạnh lẽo tồn tại hắn đánh gây không thể để cho tất cả thế lực thu được này truyền thừa đánh gây thần sơn truyền thừa ghi lại không chỉ là một cái truyền thừa càng nhớ kỹ kỷ nguyên diệt vong chi mê đây mới là các đại thế lực khẩn cấp lấy được các đại thế lực cường giả đã lòng có phát giác dự cảm được kỷ nguyên cuối cùng tới cho nên bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ kỷ nguyên chi mê giải khai diệt vong chi khóa tại đỉnh phong nhất đám kia trong mắt cường giả kỷ nguyên đã không phải bí mật nhưng khi xưa kỷ nguyên đều đã hủy diệt, chưa từng có lưu bất ghi lại nào. Thương Lan di tích cổ đánh gãy Thần Sơn, là duy nhất ghi chép, cũng là bọn hắn hiểu rõ kỷ nguyên duy nhất đường đi. Bọn hắn không cách nào ngăn cản Bắc Thần Sơn kế hoạch, lại có thể không xuất thủ trợ giúp, nhưng bọn hắn bây giờ cũng không sẽ cùng Bắc Thần Sơn là địch, càng không khả năng tương trợ Giang Thương Lan. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn dùng chiến tranh phương thức, tới bảo trì trung lập. Có một số việc không cần phải nói rõ, đại gia lòng dạ biết rõ liền có thể. Cái gọi là chiến tranh, căn bản không dậy được tính quyết định tác dụng, chân chính có thể quyết định chúng tộc vận mạng, không phải trận chiến tranh này, mà là Giang Thương Lan cùng Kiếm Nam Tôn dạ một trận chiến. Thắng tác tiên địa tổn, bại thì chúng sinh vong. có cơ hội hay không, còn chưa thể biết được. Như ta toàn thịnh thời kỳ, bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Giang Thương Lan lạnh như băng nhìn xem kiếm Nam Tôn giả, ánh mắt cực kỳ khinh thường cùng khinh miệt. Nàng ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, sâu trong mắt thiểm lược qua một vòng lênh quang, đánh gây thần sơn cao vút trong mây, cơ hội thoạt tới thương khung, mà ở Thương Lan di tích cổ cái này bầu trời tối tăm bên ngoài, là một mảnh vông hát cám, không có điểm cuối. Giờ khác này ở bóng tối này bên trong, mấy tên cường giả đứng ở hám cùng di tích cổ chỗ giao giới. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua phía dưới, giống như có thể xuyên thấu vô tận trở ngại, một màn kia màn chiến tranh cùng đánh gây trên thần sơn hết thảy, tất cả đều chiếu vào bọn hắn mắt liệu. 128 chương 128, chiến Tang quyết chương 128, chiến Tang quyết mặt xanh bộ lạc chiến trường thật không nghĩ tới, lục thể của ngươi càng như thế mạnh. Tang quyết trong tròng mắt sát ý thối lui, bị nồng đậm chiến ý thay thế, hắn giơ tay đem khóe miệng tiên huyết xóa đi, trong lời nói tràn ngập kinh ngạc cùng lạnh lẽo. Hắn cùng với Tô thất đã trải qua hai lần lạnh bính, một lần là quyển sụp đổ trường thương. một lần là quyền đối quyền, mà khoe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, chính là bị tô thất một quyền kia chi lực chỗ dung ra, cuốn ngược cơ thể rơi xuống đất, ngàn vạn chỉ đen bay lên, tô thất chợt cảm thấy chỗ cổ họng ngòn ngạt, thể nội khí huyết cuộn cuộn, lúc này liền muốn phun ra một ngụm máu tươi, lại bị hắn cắn răng cứng rắn nuốt trở lại trong bụng, chưa từng phun tung té đi ra. thật là mạnh nổ thân, nội tâm âm thầm sợ hãi thắng phục, tô thất bất phải không thừa nhận, đối phương rất mạnh, có như chỗ khác tại lần thứ hai huyết mạch chồng đốt trạng thái, cũng không có thể địch. cánh tay trái đau đớn, hình như có ngàn vạn con kiến đang cắn vẹt lủng dạng. sương cốt phảng phất muốn vỡ vụn, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng tô thất rất bình tĩnh, thần sắc bình thản, cưỡng ép đè xuống cánh tay trái cảm giác đau đớn, đem hết thể đau đớn đều cho ngăn cách. Đống nhiên, hai con ngươi ngưng lại, bị hắn nắm ở trong tay thiên nguyên thương, lại ra không tầm thường tiếng vang. Tô thất lúc này túi đầu nhìn lại, hiện thiên nguyên mỗi một súng thân xuất hiện vết dạng, có muốn tan vỡ dấu hiệu. Đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị nhìn qua tan quyết, tô thất trong mắt lần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái sau vạn vạn không nghĩ tới, đối phương nhục thân càng như thế mạnh, có thể để cho một thanh thượng phẩm linh khí vì vậy mà xuất hiện vết dạng. Phải biết, tô thất chính là ma, thể chất kỳ lạ. xưa nay lấy lục thân cường hãn tự ngạo nhưng coi như hắn lại cường hãn bây giờ cũng tuyệt đánh không ra một quyền băng liệt thiên nguyên thương sức mạnh nếu ta cũng là linh huyền cảnh lục trọng đánh ra một quyền nhất định có thể hủy diệt một thanh thượng phẩm linh khí tô thất mười phần tự tin nói nhỏ đối với mình tràn ngập chắc chắn nội tâm cũng không nhộn trí ngược lại tuân ra vô tận chiến ý duy có chiến mới có thể mạnh hôm nay giết ngươi, lấy ngươi đầu tế thiên Tăng quyết trận trở nên bắt đầu công bạo như trung đồng hai mắt hung mang lộ ra hắn dậm chân mà ra dưới chân bước ra hô sâu vùng tắt bay đi mặt đất chấn động phảng phất là một ngọn núi đang di động cường đại đến cực điểm Dải loạn vũ ở giữa, hồng sắc quang chóng lượn lờ ra, Tô Thất lại lần nữa giơ súng đánh giết tới đằng trước mà đi, khí thế bằng bạc, linh lực như như hồng thủy mãnh liệt mà ra, một thương đâm về tang quyết trái tim. Hai người đối hoành, tang quyết lấy nục thân chống đỡ thiên nguyên thương, lại không chút nào thường, mà thiên nguyên thương thì tại này đối vành bên trong hoàn toàn nát đi, trở thành cho bùi tan theo gió. Phúc. thiên nguyên thương bị hủy diệt, Tô Thất chợt cảm thấy ngược tê dần, thuận cho rủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như giấy trắng giống như tái nhợt. "Hảo, rất tốt." Cắn răng mở miệng, quanh người hồng quang là vũ, đều bị làm nổi bật thành màu đỏ, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tô Thất cả người trở nên hung ác điên cuồng đứng lên, giống như một tôn hạ phàm ma thần, nhấc lên gió canh, nhấc lên đầy trời quỷ hồn kêu khóc. Nội giận sao, nhưng này lại như thế nào, hôm nay liền muốn để cho ngươi chết bởi không cam lòng, tại tức giận tiêu vong, mặc cho ngươi cường đại, cũng cuối cùng không phải ta địch. Tăng quyết cuồng ngạo đạo, phía trước còn trong lòng có e rẻ, bây giờ luân phiên bức lui Tô Thất, đã nhường hắn tâm kiêu ngạo tới cực điểm, sớm đã không đem Tô Thất để vào mắt. Hảo, giết hắn, vì chết đi đạo hữu báo thù. Diễn sát kẻ này cái thằng chó này, lấy đang tàn khôn. Nay tặc làm chết, đưa ta cùng thế hệ tu sĩ một cái oang oang trời trong. Gặp Tô Thất Luân Phiên thất bại, bốn phía vô số tu sĩ tất cả đều cao hứng hò hét, vì Tang Quyết trợ uy, bọn hắn mặc dù cùng Tô Thất không thủ, cự tuyệt lấy lòng Tang Quyết mà ra lời chửi bới Tô Thất, đây chính là tu đạo giới quy tắc, cường giả vi tôn. Hôm nay, cần phải ngươi chết. Tang Quyết lần nữa giơ lên như cự truy một dạng nằm đấm, đập hướng Tô Thất lúc kia lửa tung tóe, tiếng xé gió vụ vù, vù vang vọng, nằm đấm bóng ánh hiện ra, giống như là một khối thiên thạch đang tiêu đốt, sức mạnh của bạo, tinh hỏa kia sáng bốn phía. Năm đấm đập tới, áp lực tới người Từng đạo quyền phong giống như manh thu giống như nhào tới trước mặt, tô thất đứng thẳng không động, thể nội khí huyết cũng đã bởi vì cái kia ép tới gió lốc mà xuất hiện nhiễu loạn. Lấy hắn bây giờ tình trạng, nếu thật mạnh kháng mà lên, cả người xương cốt có thể đều sẽ vỡ vụn. Chấn hồn. Đông nhiên ngửa đầu giống to, tô thất bây giờ đã không đường lui, đành phải nhắm mắt đối địch, sử dụng chấn hồn khóa, nhưng thấy kim quang rực rỡ, vươn vai xuống, đem tăng quyết bao trùm vào trong, muốn đem chi chấn áp. Sụp đổ. Tăng quyết há miệng gầm lên giận dữ, rung động trường không, sóng âm từng sợi ra, làm cho rất nhiều tu sĩ vắng đầu, phảng phất màng nhĩ muốn bị xé rách đồng dạng. Chấn hồn khóa tuy mạnh, tô thất lại không cách nào đem hoàn toàn thôi động. Bây giờ bị tăng quyết vừa hô đánh bay, không cách nào bày ra phong ấn chi lực. Phúc. Phun ra một ngụm linh huyết, tô thất sắc mặt càng thêm tái nhợt, quanh người hồng sắc quang trắng cũng mở đi một chút. Tế gia chấn hồn khóa dù chưa tướng địch tay chân áp, nhưng hắn có thể phát giác được, cái tiêu đập tới năm đấm chi lực, lại vì vậy mà bị suy yếu mấy phần. Thấy thế, tô thất bỗng nhiên mắt buốt tinh mang, trong đầu linh quang thoáng qua, nghĩ tới phá địch chi pháp, hắn thuận tức lấy ra một thanh băng hỏa cự cung, một nửa như băng đóng băng, một nửa như lửa thiêu đốt, tản sức mạnh vô cùng quỷ dị, chính là một thanh thượng phẩm linh khí. Cự cung dài 6 thước, bị Tô Thất lập trên mặt đất, Đoạt hồn tiễn cũng bị hắn lấy ra, khoác lên cự cung phía trên, tay trái hắn nắm cung, tay phải kéo động dây cung, cơ thể chậm chạp hướng phía sau cong đi. Theo dây cung kéo động, tứ phương âm phong nổi lên bốn phía, từng đạo gào khóc lặng yên xuất hiện, nhưng thấy từng cái khuôn mặt dữ tợn từ Đoạt hồn tiễn bên trong xung ra, huyết răng hú mắt, phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy, lại bị một cỗ lực lượng cho cầm cố lại, khó mà thoát ly Đoạt hồn tiễn một thước khoảng cách. Kéo động dây cung, Tô Thất chỉ có thể kéo đến một ba, không cách nào đem dây cung kéo căng, khoe miệng của hắn không ngừng chảy máu. tay phải ngón tay bị dây cung siết ra rất sâu vết thương, có huyết dịch nhỏ xuống. liền nắm cung tay trái cũng tại run rẩy, xương cốt phản phất muốn đứt gây đồng dạng. cắt cắt cắt, cự cung xuất ra đạo đạo tiếng vang, giống như là không cách nào lại tiếp nhận đoàn hồn mũi tên sức mạnh, như tiếp tục kéo động dây cung, tiễn còn chưa bắn ra, cung này liền sẽ trước tiên hủy. thật là mạnh tiễn, nhìn thấy một màn này, tăng quyết nội tâm kinh hãi, biểu lộ có chút ngưng trọng, lại không ngừng ngoan quyền, bởi vì đã nhìn ra. Tô Thất không cách nào đem mũi tên hướng kia uy năng hoàn toàn ra, nguyên nhân không cách nào đối với hắn đánh ra một quyền tạo thành hủy diệt tính đả kích, nhiều lắm là chính là bị suy yếu hai tầng sức mạnh, vẫn có thể hoành sát tốt thất. Hiu, Tay phải lòng dây cung, Tô Thất ngựa đầu phun máu, cơ thể run lên dậy, thần sắc lại lộ ra điên cuồng chi ý, không thấy mảy may e ngại, phản có nồng đậm sát ý hiện lên. Hắn rất lâu không có bị ép chật vật như vậy, trong lòng hung tính bị kích, hôm nay nếu không giết Tăng quyết, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Đoạt hồn tên bán ra, tự cung hoàn toàn vỡ nát. căn bản là không có cách tiếp nhận tiễn này tản ra sức mạnh, vô số khuôn mặt giữ tận lộ ra răng nanh, vờn quanh tại thân mũi tên đuôi phía, tranh tiên khủng hậu hướng tăng quyết đánh tới. Một tiếng ầm vang nước bạo, hết thảy sinh bất quá trong chớp mắt, tăng quyết nắm đấm cùng đoạt hồn tiễn đụng vào nhau, tại chỗ hắc quang đại thịnh, bao phủ tứ phương, trong đó giống có ngàn vạn quỷ quái đang thất từng cái khuôn mặt giữ tận đang chảy máu, mười phần đáng sợ. Đoạt hồn tiễn bị đánh bay, tăng quyết từ hắc quang bên trong sông ra, thân thể như cũ cao lớn, ánh mắt sát ý sâu hơn, di chuyển hai chân nhanh hơn, chấn động đến mức đại địa đều run rẩy động, nhưng ở trên người hán lại xuất hiện mấy đạo vết thương. chính là bị đoạt hồn tiến chi lực gây thương tích, mà hắn chỗ đánh ra một quyền, bị ngạnh sinh sinh suy yếu 2 tầng sức mạnh, như tăng thêm bị chấn hồn khóa suy yếu sức mạnh, hắn đánh ra một quyền này tri lực, chỉ còn lại 6 tầng không đến. Cùng lúc đó, Tô Thất chưa từng nhàn rỗi, bán ra đoạn hồn tiến sau đó, hắn kéo lấy gần như bị hao tổn trống không cơ thể, không lùi mà tiến tới, điên cuồng phóng tới tăng quyết, mà ở trong tay hắn thì thêm ra một thanh thượng phẩm linh khí, chính là trang giải bữa. Mở 6 Núi. Lần này, Tô Thất có thể nói là áp chủ bại tất cả ra, hắn phải dựa vào bản thân diện sát tăng quyết, dùng cái này để chứng minh sự cường đại của mình. Một bước rơi. núi lợ cây hủy, sinh linh diệt tuyệt, đây là không sợ hãi cường giả ý cảnh, thề phải băng sơn hủy cây, chém chết địch thủ. Khai sơn một búa ra, bốn phương run rẩy, tô thất cơ thể lại trong nháy mắt xuất hiện khô héo hình dạng, con ngươi lom xuống, da thịt nông rộng, cả người tựa như trong nháy mắt già mua mấy chục tuổi mở dạng, con mắt thảm đạm. Trăng khuyết dài búa băng liệt, tô thất cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng tăng quyết bước chân tiến tới có như vậy một trận, đánh ra một quyền chi lực lại bị sinh sinh suy yếu hai tầng, bây giờ chỉ còn dư bốn thành không đến. Một quyền sụp đổ người thân. Tang quyết như cũ chưa từng dừng bước, tiếp tục duy trì lấy sức mạnh, nâng quyền đập hướng tô thất. Hắn tin tưởng vững chắc lực lượng của mình, dù là chỉ còn dư tầng 4 cũng có thể đánh sát tô thất. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì? Đây là sáu, khai sơn một đúa nhưng hắn làm sao lại sáu? Nơi xa, Chu Thần Ám cao mày nhìn qua tô thất thế thì cuốn thân ảnh, trong đầu bắt đầu sinh ra vô số ý niệm. Cuốn ngược bên trong, tô thất trong miệng liên tục phun máu, giống như chảy ra, thân thể của hắn như hoa đóa giống như hoàn toàn khô héo, lõm xuống con ngươi lộ ra mười phần người, giống như là địa ngục giống như ma quỷ kinh khủng. Không được. Như thế vẫn không giết được hắn, nếu lại có thể suy yếu hắn hai tầng sức mạnh, hôm nay nhất định lấy kỳ mệnh. Cơ thể trên không trung liên tục sôi trào, tô thất lảo đảo mà rơi xuống đất, miễn cưỡng đứng vững, con mắt tia sáng u tránh, nội tâm thầm nghĩ, bằng vào ta bây giờ năng lực, căn bản không có khả năng lại suy yếu hắn hai tầng sức mạnh, trừ phi sáu. Bây giờ, tô thất tình trạng rất tệ, có thể nói, đây là hắn tu đạo đến nay tình trạng khó khăn nhất một lần, liên tục thi triển ra núi một búa, liên tục bắn ra đoạn hồ tiễn, dẫn đến thân thể ấy bên trong sinh cơ trôi qua, thể nội linh khí xuất hiện khô kiệt, linh thuyền bên trong linh khí càng bị tiêu hao hầu như không còn. khó mà lại tiếp tục dùng linh lực giao chiến chết đi Tăng quyết nâng quyền oanh sát đến tô thất trước mặt trong lúc biểu lộ mang theo điên cuồng kiêu chi ý ánh mắt lộ ra mười phần khinh thường phản phất hết thể sớm bị hắn dự liệu được tựa như hắn chính là tới thẩm phán tô thất thần linh vô cùng cuồng nạo giờ này khắc này mặt xanh trong bộ lạc trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên mở to mắt mặt lộ vẻ lo nghĩ tiên tính im lặng trong mắt mọi người càng xuất hiện nước mắt rõ ràng cho rằng tô thất đã là hẳn phải chết ngươi liền muốn ở đây chết đi sao vốn nên là ta xuất thủ chu thần nhìn xem một màn này lắc đầu thắt nhẹ trong mắt lộ ra vẻ tiếp hận Hắn không phải vì Tô thất Thiết Hận, mà là vì chính mình không cách nào tự tay diện sát Tô thất Thiết Hận. Sâu kiến từ đầu đến cuối cũng là sâu kiến, cho dù cường đại hơn nữa, cũng khó có thể dung chuyển chúng ta vị trí. Đại hoàng tử Hoa Hoàng lạnh lùng nói, đồng dạng không coi trọng Tô thất. 129 chương 129, huyết mạch 3 lần chồng đốt chương 129, huyết mạch 3 lần chồng đốt huyết mạch 6. 3 lần chồng đốt. Năm đâm tới, Tô thất lại cắn răng, hai con ngươi huyết hồng, trái, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, giao nhau ở giữa từ trước mắt sẽ qua, nhưng thấy một tia đỏ rực giẫm tại hai ngón tay đầu ngón tay bừng bừng thiêu đốt lên. Tô thất thi triển huyết mạch chống đốt pháp, lần thứ ba chống đốt. Đầu ngón tay thiêu đốt hỏa diễm, chính là nhóm lửa huyết mạch sở trí. Bây giờ gặp phải cái tiêu cường hãn một quyền, hắn duy có ba lần chống đốt huyết mạch, mới có thể bằng mình lực cùng đối phương đánh cược một lần. Cơ thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, tô thất cả người trong nháy mắt bành trướng, nội gân xanh, xương cốt vang lên cành kẹt, màu đỏ vầng sáng sinh chuyển hóa, lại từ màu đỏ đã biến thành màu đen, phảng phất nồng đậm ma vụ tại nhấp đô, lộ ra quỷ dị yêu tả khí tức. Huyết mạch ba lần chống đốt, cho thấy tô thất trong cơ thể nghịch ma khí hơi thở, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn đứng lên. Khí thế ma ý nồng đậm, hát vụ cuồn cuộn như Âu Vân Tế Nhật, che phủ tứ phương hết thảy. Nguyên lai like đây chính là ma, cũng không phải ta muốn bị ma. Kẻ nói thì thảo, tô thất thân thể trong nháy mắt cất cao, có một trượng hai thước, so với tang quyết đều cao hơn hai thước. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở giữa, bên trên hỏa diễm liên liệt, liệt, tô thất đống nhiên điểm hướng hai con người, nhưng thấy đầu ngón tay hỏa diễm như một tia khói xanh, chui vào cặp mắt bên trong. Cơ thể đột nhiên nhiên nhất run, nguyên bản tứ tán khói đen trong nháy mắt tụ lại mà đến, quay chúng quanh tại tô bảy quanh người, như một đoàn ngọn lửa màu đen giống như đem hắn vây quanh, bừng bừng thiêu đốt. mà ở hai bên trong con mắt thì phân biệt có một đám lửa đỏ diễm đang tiêu đốt. Trong con mắt diễm phảng phất thiêu đốt thế gian hết thảy, tại Tô Thất Nhãn bên trong, hết thảy đều thay đổi. Theo trong mắt chiếu ra hai đám lửa, hắn nhìn bốn phía lúc ánh mắt đều trở nên không còn một dạng, Cái kia lưu động vô số khí thể, càng trở nên chậm chạp rất nhiều, liền trong hư vô lạo ngân, hắn cũng có thể nhìn thấy một chút. Trong mắt, đỏ rực diễm đang tiêu đốt, quanh người, màu đen hỏa tại bốc lên, giống như trong ngực phẫn nộ đổ xuống mà ra, hóa thành quần quần hỏa diễm. Ở nơi này huyết mạch ba lần trùng đốt trạng thái dưới, Tô Thất Thể phách tăng cường, sức mạnh thành bao nhiêu tăng thêm, vốn lấy hắn bây giờ tu vi Tiếp nhận cỗ lực lượng này, lúc vẫn còn có chút miễn cưỡng, nổi gân xanh, cả người phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, thể nội nóng bỏng đến kịch liệt, tựa như huyết dịch toàn thân đều ở đây thiêu đốt. Giết! Ngựa đầu gầm lên giận dữ, Tô Thất giơ cánh tay lên, nâng quyền hướng về phía Tang quyết đánh tới, lúc này liền hắc diễm cuộn cuộn, lượn lờ tại trên nắm tay, phảng phất đốt lên không gian, hết thảy đều đang bốc khói. Thấy vậy một màn, Hoa Hoàng, Đàng Hổ, Chu Thần bọn người hai con ngươi cự co lại, nguyên bản cuồng tiếu khuôn mặt, khoảnh khắc cứng ngắt xuống, trong vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mây đen cùng nhíu mày. Hai quyền đối Tang quyết đi về phía trước, bước chân dừng lại, thân thể run lên phía dưới, chợt cảm thấy một cỗ lực lượng thần dị từ cánh tay truyền đến toàn thân, chấn động khí huyết, khỏe miệng lúc này liền tràn ra một khe máu tươi. Mà tô thất thì hoàn toàn bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra đầy máu, cốt cốt bốc lên, như vừa khai quật suối đồng dạng, dòng nước không chỉ, à, thể nội khô héo, sinh cơ trôi qua, linh khí hầu như không còn, cuối cùng là không còn đỉnh phong, dù cho cưỡng ép thi triển huyết mạch 3 lần chống đốt, cho thấy chiến lực cũng không kịp định phong lúc triển khai phép thuật này một năm. Trong lòng than khổ một tiếng, tô thất bất phải không thừa nhận, cưỡng ép thi triển 3 lần chống đốt, không chỉ có trả ra đại giới đại. liền vốn nên có chiến lược cũng không có bày ra, thương, thực sự quá nặng đi. Tô thất rơi xuống đất, miễn cưỡng lung la lung lay đứng vững thân hình, trong miệng cốt cốt dữa máu, trong mắt ngọn lửa màu đỏ dập tắt, Quanh người hắc diễm cũng tiêu thất, liền trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cũng đều tan theo gió, huyết mạch trồng đốt pháp triệt để mất đi hiệu dụng, hắn giờ phút này có thể nói là phạm nhân một cái, liền một tia linh lực đều không nhắc lên được. Chết đi! Tuy ý máu trên khỏe miệng chảy xuống, tăng quyết triệt để bạo đáy lòng sắt ý, dài vũ hung ác điên cũng đứng lên, dù cho đánh ra một quyền còn sót lại một tầng sức mạnh, hắn cũng chưa từng thu tay lại, thế muốn tiêu diệt tô thất. là một cái người đều có thể nhìn ra thời khắc này tô thất đã là gần chết người đừng nói là một tầng sức mạnh dù cho chỉ có một phần sức mạnh cũng có thể đem diện sắt thành cho cho a muốn giết ta ngươi còn không có tư cách này khoe miệng phát họa ra một vòng tà dị đường cong cười lạnh lộ ra cực kỳ rất lạnh tô thất cao nạo nhìn qua tăng quyết trong mắt không thấy một chút sợ hãi phản có một vệ trêu tức tại giết tô mộ phía trước ngươi vẫn là chức giải quyết một chút trong cơ thể đồ vật ta nụ cười vô cùng quỳ dị biểu lộ bình đạm được để cho người ta lạnh ánh mắt u xâm như xâm la dù cho tô thất đã mất đi hết thể chiến lực nhưng hắn lung la lung lay đứng chính là sự uy hiếp mạnh mẽ Ai cũng không dám đem coi nhẹ. Nghe lời nói này, Tang Quyết lông mày lúc này nhíu một cái, trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng sau một khắc, người bỗng nhiên run rẩy, nguyên bản di chuyển hai chân càng là không ngừng run rẩy, khó mà lại bước ra một bước. Người sáu, là người sáu. Đung nhiên, Tang Quyết một tay chỉ hướng tô thất, trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản điên cuồng kêu biểu lộ bị sợ hai thay thế, hắn chỉ cảm thấy thể nội có một đạo hắc khí tại suy loạn, khi hắn nội thị lúc lại phát hiện cái kia một đoàn hắc khí đã tiêu thất, nhưng thể nội hết thảy đều bị hủy hoại, liền đan điền đều bị xuyên thủng. Diệt châm. Tang Quyết đã nhìn ra đoàn kia hắc khí là cái gì. Nhưng hắn vẫn cũng không còn cách nào nói ra vật này chi danh, cơ thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi, miệng phun tiên huyết, hai mắt trắng dã, linh hồn liền như vậy diệt vong. Trước khi chết, tăng quyết cuối cùng biết được Tô thất thế nào sẽ có nhiều như vậy linh thạch, bởi vì cái sau chính là cái kia mập mạp đạo tặc. Gần đoạn thời gian, diệt hồn châm chỉ có tại Đông Phường thị trong buổi đấu giá xuất hiện qua, vật này bình thường chỉ là một kiện phàm vật, chính là phạm nhân luyện, có thể vật này một khi bị đánh vào tu sĩ thể nội, liền đem là trí mạng nhất đồ vật, thế cốt cảnh cường giả như bị đánh trúng, sợ đều ở đây kiếp nạn trốn. Nhưng muốn tương diện hồn châm đánh vào tu sĩ thể nội, lại cực kỳ khó khăn. chỉ cần hơi dụng tâm liền có thể đem vật này ngăn cản nhường diện hồn châm trở thành gần gà một dạng đồ vật nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng diện hồn châm cũng sắp là lợi hại nhất tang khí mà tang quyết chính là chết bởi vật này phía trên từ đầu đến cuối từ tô thất tế ra chấn hồn khóa bắt đầu bao quát bắn ra đoạn hồn tiễn huyết mạch ba lần chống đốt bất quá cũng là vì tiêu hao tang quyết sức mạnh cũng tương tự đang lửa che kỳ tâm nhường chi điên cùng tiêu quá mức tự ngạo quá phụ đã như thế tô thất mới tại thời khắc cuối cùng đánh ra diện hồn châm trong bất chi bất giác đem vật này đánh vào tang quyết trong vết thương sau đó cũng liền sinh tang quyết diệt vòng một mán. cái này 6. Tại sao có thể như vậy? Hoa Hoàng trận to mắt, kinh ngạc nhìn nhìn qua Tang Quyết cái kia đã ngừng co giật cơ thể, nhãn mang yếu ớt, sắc mặt tâm trầm, thần sắc hết sức khó coi. Hai mắt chỗ sâu lần tiềm lực qua kiêng kỵ chi ý Tang Quyết khi chết, rất muốn nói ra diệt hồn châm ba chữ, nhưng hắn cuối cùng là cũng không nói ra miệng, không có cơ hội kia. Hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời, trong lúc biểu lộ tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Từ đó phía sau, một đời trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mất hận, không có chân chính trưởng thành, bị tô thất bóp chết trong trứng nước. Trong lúc nhất thời, chúng tôi tất cả sững sờ đứng ở tại chỗ, nhìn qua Tang Quyết thế thì ở dưới cơ thể. trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí tại có ít người trên mặt còn duy trì phía trước ga duôn định hót biểu lộ, hắn là làm sao làm được? nơi xa chu thần nhíu mày lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng không biết là nên thất lạc hay là nên hưng phấn, mười phần mâu thuẫn. hắn vừa hy vọng có thể tự tay diệt sát tô thất, vừa hy vọng cái sau có thể chết ở tang quyết trong tay, lấy trừ trong lòng hỏa lớn. mặt xanh trong bộ lạc lý tam béo hai con người đột nhiên hiện ra, bước lên như mắt sói một dạng lục quang, đạo hảo tiểu tử, mà ngay cả diệt hồn trâm cũng không dứt dùng ngay cả có chút đáng tiếc, vật này là một lần duy nhất. ngươi dám giết ta tộc thiếu chủ? hung tặc nạ mạng đi một cái cơ thể khôi ngô làn da giống như vỏ cây giống như thô giáp đại hán giận chỉ tô thất điên cuồng hướng mà ra muốn chẳng cái sau tại giới đao tăng quyết chính là ta tăng tộc thiếu chủ coi như hôm nay người không chết sau này cũng chắc chắn tiếp nhận tộc ta mãi mãi không kết thúc truy sát đồng thời tăng quyết tùy tùng cũng đều xông ra tuyên bố muốn đem tô thất chém ở nơi đây nhưng trong đó phần lớn người cũng là đánh báo thủ cơ hiệu muốn giết người đọc bảo giết vì tăng quyết đạo huynh báo thủ liều mạng này tặc đang hổ vội ho một tiếng cũng xuất chinh phạt chi ý đồng dạng muốn đoạt tô thất tay trung chi vật Phải biết, tô thất phía trước lấy ra một thanh cự cung, một thanh dài bữa, cũng là thượng phẩm linh khí, mà còn có cái kia màu xám đen mũi tên sát, màu vàng tiểu khóa, đều nhường chúng tu lòng sinh tham lam. Những thứ này đều là chân chính bà bối, ai không ưa thích, ai không muốn muốn. Hứa chi, tô thất trên thân còn có ẩn số lượng linh thạch cùng dự thảo, những vật này cũng đủ để cho chúng tu điên cuồng, sớm đã đem sinh tử ném đến sau đầu, nơi nào còn quản cái gì núi lại chi chiến, nơi nào còn quản tô thất cường đại hay không? Chúng tu chỉ biết là thời khắc này tô thất giống như phàm nhân, không có chút nào mảy may chiến lực bởi vì tang quyết cái chết, địa phương này lại lần nữa sôi trào. Hoảng, đằng hổ một đám cường giả điều động, muốn chém tốt thất. đoạt trong tay bảo vật, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, tô thất con mắt bình thản, không hề sợ hãi. Hắn lung la lung lay cơ thể miễn cưỡng đứng vững, chưa từng để cho mình ngã xuống. Chúng tu đánh tới, hắn lần này là thật sự không còn biện pháp. Lầm bầm nói, chẳng lẽ muốn ở chỗ này sử dụng phụ lục hoặc một lần bảo mệnh cơ hội sao? Nội tâm khổ tâm, tô thất hoàn toàn chính xác còn có át chủ bài, chính là hắn nhất là cậy vào át chủ bài, nội tâm tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thi triển ra át chủ bài, nhất định có thể giải hôm nay tình thế nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự không muốn như thế đi làm. mà làm muốn bằng vào bản thân chi lực tới trải qua nguy cơ động lòng người lực có khi nghèo mà hắn cường đại trở lại đối mặt như thế đông đảo tu sĩ sát lục cũng muốn không địch lại thống chi hắn giờ phút này giống như phàm nhân không có chút nào chiến lực nhiên liền tại đây thời khắc nguy cấp nhưng nghe trên không chuyển đến một đạo tiếng vang ngay sau đó liền có một cỗ sát khí tràn ngập mà tới trong nháy mắt đẩy giữa cả thiên địa Ơm ẩm ầm, ầm ẩm tiếng vang giống như tiếng sấm càng vượt qua lôi mình chấn thiên động địa run dậy biển cả không gian đều bởi vì thanh âm này mà run dày phản phất hết thảy quy tắc đều phải hủy đi thương không bị đánh xuyên xuất hiện một cái cái hang lớn màu đen Trong đó ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên có một người từ bên trong cái hang lớn đi ra, nhưng nếu cẩn thận đi xem, đây không phải là một người, mà là một cái quái vật. Quái vật này sinh ra một đôi là đèn lồng con mắt lớn, thân trắng như gấu, toàn thân mọc đầy tóc xanh, huyết buồn đại khẩu, sau lưng sinh ra một hai trượng đôi giải. Bởi vì quái vật này xuất hiện, giữa thiên địa nhấc lên một cỗ sát khí chi phòng, hoàn toàn đem che đậy bầu trời khói đen cho sụt tan, để cho người ta có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy hắn đến. Tôi thất ngẩng đầu nhìn lại, hai con ngươi lóe lên phía dưới, trong vẻ mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trở lại lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì hắn đã nhận ra quái vật kia. Hình cổ, 130 chương 130, Thiên địa Loan, Hình cổ ra chương 130, Thiên địa Loan, Hình cổ gia hình cổ đi ra cái hang lớn màu đen, từng bước từng bước bước ra, hắn mặc dù đứng ở giữa thiên địa, lại cho người ta một loại áp đảo trên bầu trời cảm giác, từng đạo huyền ảo lại cường đại đạo thì tại dưới chân hắn xuất hiện, tựa như trải thành một con đường giống như, cùng kỳ giống dạng. Một cú huy áp, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, tràn ngập hơi thở hùng hoàng khí thế cường đại, chấn đè đến vô số tu sĩ trên thân, làm cho nguyên bản sát lục không ngừng, điên cuồng chinh chiến chúng tu, lại nhao nhau, nhau đình chỉ sát phạt, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cái kia xuất hiện thân ảnh. Phản phất theo hình cổ cất bước, toàn bộ thiên địa đều dừng lại đồng dạng, tại hắn dưới chân, không gian là đều phải run rẩy, ở trước mặt hắn, đạo tác đều phải thần phục. Màu đen kia lỗ lớn cũng không bởi vì hình cổ tiêu sái ra mà khép kín, ngược lại không ngừng nguyễn. Động ở giữa mở rộng ra, như có một cái miệng khổng lồ tại nuốt chúng tư khung, trong lúc nhất thời, hắc động cơ hồ thay thế thiên. Ngay sau đó, nhưng thấy hắc động kia lại xuất hiện run rẩy, hình như có độ vật gì muốn từ trong đó đi ra, cho nên cái này hắc động xuất hiện bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Vô số sinh linh tất cả ngẩng đầu nhìn, thở mạnh cũng không dám một cái. cố uy áp này để bọn hắn sợ, để bọn hắn sợ hãi, thân thể không hiểu run rẩy, trong lòng sinh ra một cô muốn cùng bái cảm giác. loại khí tức này có thể sánh vai phụ hoàng. hoa hoàng cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nóng, ánh mắt sáng ngời, không bị hình cổ khí tức chấn nhiếp, càng là nhìn ra một tia quỷ dị, này quái tản ra khí tức uy mạnh, coi khí huyết ba động nhưng là quá yếu, nghĩ đến hắn đỉnh phong chiến lực có thể sánh vai phụ hoàng, nhưng hôm nay chân thực chiến lực lại không kịp đỉnh phong, tất có chỗ tổn hại, thấp xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. cùng lúc đó, quê cha đất tổ đồng dạng cao mày, đôi mắt lại tia sáng bắn ra bốn phía, trong vẻ mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn, tự lẩm bẩm. Thi tôn, vạn thi chi tôn hình cổ, nghĩ không ra hắn hoàn toàn không có chết, trời không quên ta tổ a. Dài hôm nay tình thế nguy hiểm có hy vọng rồi. Khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ, bởi vì hình cổ xuất hiện, tô thất tạm thời hiểu nguy cơ. Hắn hiếp mắt mắt hí nhìn lên bầu trời bên trong bức hình cổ, trong mắt tia sáng như kim cương thạch hiện ra, bóng ánh vô cùng. Hắn đã cảm nhận được hình cổ bây giờ tản ra khí tức, so tại không gian thông đạo lúc cường đại hơn không thiếu. Giờ khắc này, tô thất mới chính thức minh bạch đối phương cường đại, như đối phương thật muốn giết hắn, sợ coi như hắn nắm giữ bảo mệnh át chủ bài cũng vô dụng, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn thi triển lá bài tẩy cơ hội. Bởi vì hình cổ xuất hiện, Nguyên Bản chìm vào đáy hồ chứa thương, bế tuyệt hết thể cảm giác mặt xanh nhanh vàng quái, lại bị giật mình tỉnh rớt, Nguyên Bản đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lập tức nhắc lên bốn phía bọt nước trục tiên, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, thân thể giống như một mũi tên nhọn giống như bắn ra ngoài. Thi tôn hình cổ. Hồ nước nổ tung, vọt lên một cây cột nước, chừng mấy chục trượng cao, nhưng thấy mặt xanh nhanh vàng quái bỗng nhiên đứng ở cột nước phía trên, đang ngẩng đầu nhìn hình cổ. Mà giờ khắc này, tại hình cổ sau lưng, làm cái kia màu đen lỗ lớn khuyết trương đến mấy ngàn chỗ lúc, chỉ thấy từng cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trong đó có người cũng yêu, có cổ chi sinh linh. cũng có đường thời tù, nhưng mặc kệ bọn hắn trước kia là cái dạng gì, bây giờ lại là giống nhau như lúc, chỉ có một sương hô chiến thi, trăm vạn chiến thi, từ vô số chiến thi bên trong thuế biến mà đến, cường đại nhất trăm vạn chiến thi, trăm vạn chiến thi mới vừa xuất hiện, thiên dung động mà run lên, cái hang lớn màu đen lay động, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, từng đạo hung sát chi khí từ trên người bọn họ truyền ra, hình thành nhất cô gió lốc, bao phủ bốn phương tám hướng, gió lốc bên trong lôi minh động tiên, sấm sét sẽ qua, không có bất kỳ cái gì gào thét, lại làm cho người có thể nghe được cuồng hống, không tiếng động giống, không tiếng động ý, sát khí kinh người. Quả nhiên là quỷ thần đều phải run rẩy. Theo trăm vạn chiến thi xuất hiện, quả thật chấn nhiếp rồi tất cả tu sĩ, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, nơm nớp lo sợ, không còn dám tiếp tục động công kích, làm hắc động tiêu thất. Chúng tu tại mặt đất ngẩng đầu liếc nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời rậm rạp chẳng chìm, căn bản trông không đến phần cuối. Phản phất cái kia xuất hiện không phải chiến thi, mà là từng đầu từ viễn cổ xuyên qua mà đến hồng hoang manh thú. Thương Lan di tích cổ thiên khung bên ngoài, mấy tên cường giả chân đạm thiên khung, đỉnh đầu hắc ám, nhìn xuống di tích cổ bên trong hết thảy, bọn hắn bây giờ cũng hít mắt lại, nội tâm rất là kinh ngạc. Một người trong đó lẩm bẩm nói, nghĩ không ra. Bắc Thần Sơn trước kia phái ra cường giả, hoàn toàn không có đem cái này hình cổ đánh giết. Hình cổ tái xuất, xem ra Kiếm Nam Tôn giả nghĩ thắng, sợ sẽ có chút khó khăn. Có người nói nhỏ. Di tích cổ bên trong, hình cổ đống nhiên dừng bước lại, trăm vạn chiến thi thì đứng ở phía sau hắn, trong lúc vô hình tràn ra một cỗ kinh người tâm hồn khí thế. Các ngươi những người này, thật đáng chết, không phân trắng đen, điên đảo cả khôn, thật muốn đại nạn Lâm Đầu vừa mới tỉnh ngộ sao, còn chưa cốt trở về tự xếp lại. Hình cổ ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên ngoài, không có mở miệng, lại truyền ra một đạo thần niệm, đánh xuyên cùng, truyền thẳng vào cái kia mấy tên cường giả trong lòng. đánh gây thần sơn truyền thừa sẽ cho các ngươi một phần tự giải quyết cho tốt thiên khung bên ngoài mấy tên cường giả lết nhau tất cả than khổ nợ nụ cười bọn hắn đại biểu không phải một tông một bộ mà là đại biểu cho sừng sững ở vu vực tột cùng các đại thế lực là những cái này thế lực tất cả cường giả cùng thi lực vừa mới đem bọn hắn đưa tới nơi đây vì chính là đánh gây thần sơn truyền thừa bọn hắn tới đây tìm kiếm là một đáp án đi thôi chuyện hôm nay đã thành định cục chúng ta chỉ cần trở về chờ đợi kết quả liền có thể nếu không sẽ gây nên hình cổ sông thương lan bất mãn có người mở miệng dứt lời sau đó liền lấy ra một cái ngọc phù bóc nát thân thể hóa thành bọt nước tiêu tan, rời đi nơi đây. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao cười khổ lắc đầu, bóp nát ngọc phủ rời đi. Hình cổ tự nhiên thấy được mấy tên cường giả cử động, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì biểu thị, thần sắc rất bình thản, phản phất hết thảy vốn nên như vậy. Hắn chợt túi đầu xuống, nhìn xuống cả vùng đất tất cả mọi người, thản nhiên nói, trận này sát lục nên kết thúc, các ngươi phía trước như thế nào sát lục, như thế nào điên cuồng, ta mặc kệ, nhưng từ đó khoảnh khắc, lại nổi lên binh khí giả giết không tha. Lời nói rất bình thản. nhưng theo gió mát chuyển vào chúng tu trong thái lúc liền tựa như một hồi âm phong thổi qua giống như nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình phảng vất tại cổ của mình chỗ đã bị trên kệ một thanh lấy mạng lưỡi dao giết trăm vạn chiến thi cũng mở miệng tiếng như kinh sóng kích thiên hồng thủy va chạm vẹn vẹn có đơn giản một chữ lại sinh sinh chấn nhiếp rồi tất cả mọi người cỗ sát khí kia như mây đen giống như bao trùm thiên địa nhường rất nhiều người tâm linh sợ hãi mặt xanh bộ lạc chiến trường hoa hoàng đang hồ chu thần bọn người không có đối với lời nói lại cùng một thời gian hồi bởi vì bọn hắn phía trước nhận được tông môn trưởng bối truyền lời lập tức thối lui kết thúc chiến đấu Ừ, tính là ngươi hảo vận, lần sau liền không có loại này cơ hội tốt. Hoa Hoàng lúc rời đi, đối với Tô Thất Lưu lại một câu tràn ngập sát ý ta với ngươi, sẽ có một trận chiến, trước đó, hy vọng ngươi không nên chết. Chu Thần Đồng dạng lưu lại lời nói. Một hồi chiến tranh, phía trước còn máu bắn tung tóe, tiếng kêu giết dầm trời, nhưng bây giờ lại bởi vì hình cổ một câu nói, như vậy qua loa kết thúc, quả thật nhường vô số người ngoài ý muốn. Vốn nên không chết không thôi sát lục, theo ngoại giới tu giống như thủy triều thối lui, triệt để tuyên bố kết thúc. Phía trước, là một hồi một phương không ngã xuống thì sẽ không kết thúc chiến tranh, bây giờ lại xuất hiện hình cổ cái này dị số. cải biến cách cục, nhường chiến tranh sớm kết thúc, làm cho tất cả mọi người không thể không tuân theo nó ý 131. Chương 131, liên thủ chiến kiếm nam chương 131, liên thủ chiến kiếm Nam chết. Tô Thất loạn trà loạn choạng mà đứng, lãnh đạo mà đối với Chu Thần, Hoa Hoàng đáp lại nói, muốn giết Tô Mỗ, cứ tới chính là, nhất định diện các ngươi khí thế, gọi các ngươi trong lòng run sợ. Chiến tranh kết thúc, uy áp bao phủ giữa thiên địa, không người dám ngỗ nghịch hình cổ lời nói, mà hắn cũng chưa từng hạ lệnh chu sát ngoại giới tu, bởi vì một khi hạ lệnh chu sát, chắc chắn dẫn tới ngoại giới tất cả thế lực cường giả công phạt, lấy hắn cùng với Giang Thương Lan bây giờ thực lực còn không cách nào ứng phó quy mô lớn như vậy chiến tranh, bởi vì hình cổ xuất hiện, hoàn toàn cải biến toàn bộ Thương Lan Di tích cổ cách cục, làm rối loạn ngoại giới tu kế hoạch, sớm kết thúc chiến tranh, đem Thương Lan Di tích cổ chúng tộc huyết mạch giữ lại. đối với ngoại giới tu mà nói, hình cổ xuất hiện hoàn toàn là cái không tưởng tượng được ngoài ý muốn, ngoại trừ tô Thất cùng Giang Thương Lan bên ngoài, ai cũng không hề nghĩ tới, hắn không có chết. Hoa Hoàng bọn người thối lui, tô Thất may mắn giữ được một mạng, cái sau đưa tay một chiều, thu hồi chấn hồn khóa cùng đoàn thần thuận cho rủ suy yếu phải khuân chân ngồi xuống, trong miệng ho ra máu. Hoa Hoàng, Chu Thần chờ Tu tối lui, Lý Tam Béo. Thanh đông bọn người lập tức xông ra bộ lạc, đem tô thất cấp cứu trở về. Nếu không có hình cổ xuất hiện, Lý Tam béo mấy người cũng sẽ ra tay, bọn hắn sẽ không thật làm cho tô thất lâm vào tuyệt địa. Trên bầu trời, hình cổ đông nhiên túi đầu trông lại, ánh mắt rơi vào mặt xanh nhanh vàng quái trên thân, cả hai trên mặt đều lộ ra nụ cười nhạt, xem như bắt chuyện qua, chỉ là hai người nụ cười cho người cảm giác, nhưng là có chút âm trầm cùng kinh khủng. Anh, đống nhiên đánh gậy thần sơn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy một mảnh kia chân trời chiếu thành màu đỏ, như máu nhuộm đồng dạng, tại nơi màu đỏ bên trong cảng có sấm sét lướt qua, thiên khung nổ tung. Không gian bích trướng đều bị đánh nát. Nơi xa, hải dương màu đỏ sóng lớn dợt lên, bọt nước trút tiên, phản phất toàn bộ hải dương hóa thân thành nhất đầu cự thú tiền sự Từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, muốn phá diệt thiên cung, chém chết hoàn vũ. Nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được, có cường giả chân chính tại đại chiến, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp như tiên dáng trần linh hoạt kỳ hảo, một cái nam tử như chiến thần giống như hung mãnh. Hai người tại đại chiến, từ không trung giết đến mặt biển, lại từ mặt biển giết trở lại sơn mạch, chấn động đến mức nước biển lao nhanh, sơn mạch sụp đổ, thiên hôn địa ám, hết thề quy tắc, đạo ngân đều nhất nhất nổ tung, ngũ quang thập sắc, rực rỡ vô cùng. đây là một hồi thai nạn bao trùm toàn bộ thương lan di tích cổ bất luận ngoại giới tu cũng hoặc di tích cổ thổ dân đều bị trấn sắc mặt trắng bệnh kinh hồn tăng đảm chiến tranh như vậy đáng kinh ngạc thiên gì mà quỷ thần nhìn thấy đều phải lùi tránh trên không hình cổ sắc mặt đột nhiên nhiên nhất biến ánh mắt trong nháy mắt từ tô thất trên thân lướt qua lúc này liền đưa tay vung lên giữ mắt nhìn về phương xa cơ thể giống như bọn nước giống như biến mất không thấy gì nữa đồng thời theo hình cổ đưa tay vung lên phía sau hắn trăm vạn chiến thi lập tức quanh chân ngồi xuống vô thanh vô tức ngồi tại trong hư không cuốn phong gào thét lại không cách nào thổi bay bọn họ giải để nguyên quần áo áo. trăm vạn chiến thi lẳng lặng mà ngồi trên không trung nhìn như không có bất kỳ cái gì ba động chẳng ra nhưng bọn hắn ngồi chính là một sự uy hiếp nhường ngoại giới tu trong lòng sợ hãi tất cả đều lui về các đại phương thị an phận thủ thường là cái kia trắng nam tử hò ra máu ở giữa tô thất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỉ dựa vào chuyển tới khí thức là hắn có thể đánh giá ra là ai tại đại chiến nhị nhi không có sao chứ lòng sinh lo nghĩ nhưng hắn lại không thể làm gì loại đẳng cấp này chinh chiến đã ra hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi khó mà can thiệp chiến tranh kết thúc viễn không chiến đấu thuộc về cường giả lấy mực xâm bọn người bây giờ tu vi Căn bản không có khả năng đi hỗ trợ, bọn hắn chỉ có thể yên lặng thu hồi tộc nhân thi, đem các loại anh hùng trôn ở trong luyện võ trường. Không có thi cốt, liền trôn xuống mộ quần áo. Trôn xuống không chỉ là từng cái tộc nhân, càng là bọn hắn cái kia liều chết ý trôn xuống cuộc đời của bọn hắn, trôn xuống thủ hộ gia viên linh hồn. Bọn họ hồn tướng vĩnh viễn lưu tại nơi này, nhìn xem tộc nhân sinh sôi, nhìn xem tộc nhân cường đại, sinh ra cái gì là chết có gì ý. Sinh không thể thay đổi thiên đội chỗ, chết tất yếu chí khí vân vân. Ai sợ thiên quân văn mã, ai sợ giang ngựa bảo thây, thịnh thế mây khói diện, chỉ vì quản gia còn, anh hùng ai nói thầm, câu câu kinh tâm hồn. hai hàng tưởng nhớ rơi lệ chỉ niệm trở về nhà hồn rừng quê cha đất tổ cây sáu đây là một ca niệm chi ca tưởng nhớ chi niệm điệu ca buồn bã theo số đông mặt xanh bộ lạc tộc nhân trong miệng hát ra nhìn qua cái kia từng khối lạnh như băng mộ địa bọn hắn cũng nhịn không được nữa tại giờ khắc này chảy xuống hai hàng nước mắt hai đồng ôm mộ địa cũng rốt cuộc gọi sẽ không phụ thân cái kia thân ảnh cao lớn cũng lại nghe không được phụ thân cái kia nghiêm khắc chỉ trích cũng lại không cảm giác được phụ thân cái kia rộng lớn bàn tay nào nặn đầu mình lúc ấm áp từ muốn hiểu mà thân không ở đau lòng thần thường ai sợ thiên quân vật mã ai sợ giang ngựa chỉ vì chiến hậu quản gia còn. Cùng lúc đó, tô thất xếp bằng ngồi dưới đất mặt, tình trạng mười phần hỏng bét, sinh cơ bên trong cơ thể khô héo, linh khí khô kiệt, xương cốt da ken kết tầm thành, giống như tại vỡ vụn đồng dạng. lấy hắn bây giờ tình trạng, ăn vào thương xuân đan đã lên không đến tác dụng. dưới sự bất đắc dĩ, tô thất lấy ra lưu nguyệt đan, đem ăn vào sau đó, lập tức có dược lực bao phủ thể nội các nơi, giống như cây khô gặp mùa xuân, hết thể sinh cơ trong nháy mắt xuất hiện, tất cả thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy độ khỏi hẳn. lưu nguyệt đan không hổ là phía dưới bảy phẩm đan thuốc, dược lực quả thật kinh người. nội tâm sợ hai thán phục, tô thất bất phải không thừa nhận, lưu nguyệt đan dược lực quả thật rất dồi dào, thật sự giống như lưu nguyệt giống như sẽ qua, dược lực mặc dù lóe lên liền biến mất, lại đem hắn thương thế bên trong cơ thể đều chữa trị. tại tô bảy chữa thương thời điểm, lý tam béo ở một bên lại nhải mà nói những năm gần đây sinh chi chuyện, tô long, tô dương, tô sông ba người hướng đi, cùng với giết ngô thành đám người nguyên nhân, tô thất từ lý tam mập nói ra bên trong biết rõ, khôi phục thương thế sau đó, tô thất đứng lên, bấm niệm pháp quyết ở giữa, nhưng thấy trên người hóa áo quang, tự động đem vết máu thanh lý khôi phục sạch sẽ, như cũ áo xám đúng đưa, đen phiếu cuốn. sau đó, tô thất đem giải dược đưa cho sắc lang tam kiếm khách đạo, đây là giải dược, tô mỗ nói lời giữ lời, ngươi ba người liền như vậy tự do. phía trước, tô thất từng đối với sắc lang tam kiếm khách hứa hẹn qua, chỉ cần ba người có thể ở trong trận này còn sống sót, vậy bọn hắn liền có thể khôi phục sự tự do. vừa làm ra hứa hẹn, hắn liền sẽ đi làm, không dung đổi ý sau đó, chỉ cần ngươi tô thất một câu nói, huynh đệ ta ba người lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không như mày, bất luận lúc nào chỗ nào, huynh đệ ta ba người vĩnh viễn đứng tại ngươi một phe này. tiếp nhận giải dược, mặc cho quan vũ thở sâu, đối với tô thất liền ủy quyền thần sắc thành thần đạo. phía trước tô thất dứt khoát cứu hắn ba người tại Nguyên An, mà xác lang tam kiếm khách cùng là trọng tình người cho nên mới có thể làm ra quyết định như vậy quyết định sau này cùng tô thất cùng tiến thối đối với cái này tô thất bất làm bất kỳ đáp lại nào vẹn vẹn cười nhạt một tiếng nhưng tiếp theo một cái trước mắt đại địa chấn động nơi xa núi cao sụp đổ nước biển sôi trào rất có muốn bao phủ toàn bộ sơn mạch hình dạng đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại hai con người lúc này ngưng lại tô thất có thể lờ mờ nhìn thấy tại nơi viết khung đang có ba cái thân hành tại đại chiến cơ hồ là thiên băng địa liệt đạo tác nhiễu loạn không gian nổ tung, từng đạo tia sáng xuất hiện giống như là khai thiên tịch địa giống như luân hồi xuất hiện một người trong đó dáng người phiêu nhiên linh hoạt kỳ ảo như trích tiên chính là giang thương lan một cái khác giả cơ thể cao lớn chính là hình cổ hai người đang liên thủ chiến kiếm nam tôn giả nếu là toàn thịnh thời kỳ hai người tự nhiên không sợ nhưng giờ này khắc này hai người tu vi không khôi phục dù cho liên thủ cũng lộ ra bại thế không phải kiếm nam tôn giả địch giang thương lan coi như ngươi khôi phục quay về lại như thế nào dù cho thiên địa quy tắc cho phép lệnh ta chỉ có thể vùng tế cốt tột cùng tu vi nhưng chỉ này cũng có thể chẳng ngươi kiếm nam tôn giả đưa tay sẽ qua ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cắt xuống ở giữa giống như một thanh kiếm sắc hình cổ nghĩ không ra ngươi lại chưa từng vất lạc nhưng cái này lại như thế nào hôm nay cũng làm trả ngươi đây là thiên mệnh bởi vì ta liền là thiên ta bất quá nhất phân thân cũng có thể trả ngươi hai người mệnh nhường đất vứt bỏ này từ đây quy về hư vô ở đây vốn cũng không nên tồn tại ừ ngươi cũng xứng tự xưng thế thiên tại ta trong mắt bất quá một sâu kiến ngươi hình cổ đấm ra một quyền lãnh ngôn đáp lại không sợ chút nào kiếm nam tôn giả trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng hình cổ cùng giang thương lan nhưng là tin tưởng đối phương nói không sai coi như hai bọn họ liên thủ sợ cũng không phải cái này phân thân địch. Dù sao, hai người tu vi còn chưa khôi phục, bây giờ có khả năng vùng chiến lực, vẫn chưa tới tế cốt cảnh ngũ trọng. Đúng. Giang Thương Lan chấp tay hành lễ, miệng nói ra một chữ, liền gặp tứ phương không gian lực lượng để đến, từng cái đạo ngân xuất hiện đồng thời nối liền cùng nhau, huyền ảo mà thần bí, hình thành nhất cái uống chữ, như một tòa thần sơn giống như đẻ hướng kiếm nam tôn giả. Cổ chi đại minh chú. Nhìn thấy cái này một chữ xuất hiện, kiếm nam tôn giả mặt chứa hứng thú, hai ngón tay xẹt qua, kiếm khí bốn phía, hắn lòng có kiếm, thì vạn vật đều là hàn kiếm. Kiếm khí đâm vào uống chữ bên trên, từng sợi thần hy lên. Không gian lực lượng bạo thoái, đạo tác ở nơi này hủy hoại lực phía dưới trở thành một nước, thiên khung bị tạc ra một cái độc lớn, kim quang rực rỡ, kiếm khí mênh mông. Giết! Hình cổ hung manh như điên thú, mỗi một quyền đánh xuống, cũng giống như thiên tinh rơi xuống, hỏa diễm liên liệt, liệt, tóc xanh thẳng đứng, toàn thân đều ở đây tán quỷ dị lại cường đại đạo vận khí tức, từng sợi trật tự thần liên quấn quanh ở hắn quanh người, cùng nhau thẳng hướng kiếm nam tôn giả. Kiếm khí hơn người, kiếm nam tôn giả trắng tung bay, vẹn vẹn cước bộ đại mạnh, liền gặp mây băng tiên hủy, trắng xóa kiếm khí giống như trời mưa, thẳng thẳng hướng Giang Thương Lan cùng hình cổ. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị phá. xuất hiện một chút xíu hát sắc quang mang, tràn ngập tà dị sức mạnh, trong thiên địa quy tắc chi lực bị kiếm khí hủy đi, lực bài xích càng không có cách nào quấy nhiễu kiếm nam tôn giả cơ ra đạo vận, thiên địa đều không làm gì được hắn. Phốc. Hình cổ trước tiên tổn thương, phun ra một ngụm màu xanh lá cây huyết, như đèn lồng to bằng hai mắt bắn ra hung quang, hắn đung nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một ngụm như cuồng phong một dạng lực lượng khổng lồ, mà hắn phun ra huyết thì hóa thành từng chuôi huyết tiễn, theo cố lực lượng này bắn về phía kiếm nam tôn giả, tiểu đạo mà thôi. Kiếm nam tôn giả bước ra một bước, vẹn vẹn phất ống tay áo một cái, liền phá vỡ hết công phạt, người chu đạo vận Hán Tuấn Di đến hình cổ trước người, đưa tay chỉ về phía trước, giống như thần linh thẩm phán giống như, ngón tay hóa thành một thanh thần chi kiếm, đâm về hình cổ. Đạo niệm Băng Thiên. Hình cổ đông nhiên gào to một tiếng, đèn lồng mắt to lập tức bắn ra hai đạo hồng quang, trong đó đại đạo khí tức tràn ngập, nắm giữ nhất niệm Băng Thiên chi ý lần đụng chạm này, hình cổ trực tiếp cuốn ngược ra ngoài, theo hắn cuốn ngược, những nơi đi qua, không gian giống như pha lê giống như vỡ vụn, vang lên ken kẹt. 132 chương 132, người tô 76. Chương 132, người tô thất 6. Kiếm Nam tôn giả hướng trên đỉnh đầu tiên, thật sự sập, người run rẩy khoe miệng lần tràn ra một tiêu máu tươi trắng lay động ở giữa lộ ra càng phiêu giật cùng hoa lệ không hổ là thi chi chiến tôn nhất miệng có thể bằng tiên tuy là địch nhân nhưng kiếm nam tôn giả cũng mở miệng tán thưởng không thể không thừa nhận hình cổ thật sự rất mạnh trong giọng nói kiếm nam tôn giả thuấn di mà ra con ngón đúng ra lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía tựa như tia chớp xẹt qua thần mang rực rỡ hắn muốn diện sát hình cổ không để chi có cơ hội thở dốc màu xanh là cây huyết tử trong miệng tôn giả sâu mà ra hình cổ thân thể quấn ngược trước sau trái phải không gian đều xuất hiện vỡ vụ hình dạng như mảnh tiếng bể giống như xe qua phản phất thiên địa muốn hủy diệt đồng dạng hắn đạo niệm bị chặt phá tâm thần có hại bây giờ sụp đổ không còn là thiên mà là người đúng đi đâu bá nghèo hồng thiên quân vừa hết sức giang thương lan lách mình ngăn trở kiếm nam tôn giả con đường phía trước vẫy phiêu diêu chấp tay hành lễ trong miệng tụng ra sáu chữ lập tức có từng đạo kim quang từ trên người nàng tràn ra cổ chi đại minh chú giết đạo trời địa chi lực từ trong hư vô từng cái xuất hiện như từng đạo trật tự thần liên lượn lờ tại giang thương lan quanh người phía sau của nàng hồng hải cuộn cuộn, sóng lớn trung tiên tiếng tụng kinh từ trong cơ thể nàng truyền ra trong nháy mắt trở nên dáng vẻ trang nghiêm, khí tức áp bách thiên địa. Thời khắc này nàng đã áp đảo phía trên vùng thế giới này. Sáu cái chữ to màu vàng xuất hiện, như sáu tòa thần sơn đẻ hướng kiếm Nam tốt Tuân giả, Kim Quang Minh mông quy tắc ba phủ, đủ loại đạo ngân xen lẫn, ngũ quang thập sắc tất cả hiện lên. Mảnh này màn trời hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, hình thành nhất cái màu đỏ vòng sáng, dần dần áp súc ở giữa tràn đầy khí tức hủy diệt. Lấy người ta chi lực, trận chiến này khó khăn thắng. Ngươi đi đi, dẫn hắn rời đi, ngoại giới còn cần hắn. Giang Thương Lan đưa lưng về phía hình cổ, lấy lực đem cái sau nhấc lên ra vòng sáng bên ngoài, trong mắt của nàng mang theo kiên quyết cùng không muốn. một loại bi thương chậm dài khuyết tán ra bao phủ thiên địa. Thiên địa có cảm giác lập tức sấm chớp, hồng hải bay lên, mênh mông nước biển che phủ thương cùng, như một mảnh huyết vân xuất hiện, rơi xuống huyết sắc mưa, bi thương, đau thương khí tức lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Nhìn qua cái này rơi xuống màu đỏ nước mưa, vừa ngưng chiến không lâu chúng tộc tộc nhân, bất luận đang làm cái gì, đều lập tức ngẩng đầu, nước mưa rơi vào trên mặt bọn họ, ý lạnh như băng bao phủ cơ thể và đầu óc, thần hồn, một cỗ không rõ đau thương từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tộc trưởng của các tộc cùng tộc cộng đồng dạng ngựa đầu nhìn trời, trong mắt để lộ ra buồn bã lạnh chi sắc, bọn hắn yên lặng nhìn lên bầu trời. nhìn xem máu kia nhuộm màn trời đau buồn bao phủ toàn thân tại sao lại dạng ngày sáu quê cha đất tổ đứng ở cao nhất tọa tờ ở bên trên nhìn ra xa cái kia màu đỏ màn trời lón con ngươi trở nên ảm đạm vô quang hai dòng nước mắt vô thanh vô tức trượt xuống thương lan thánh tổ cùng thi tôn liên thủ lại đều không thể thủ thắng chẳng lẽ đây là thiên ý làm vòng cái này vùng đất vạn vạn sinh linh không thành cột nước phía trên mặt xanh lanh vàng quái xong quyền nắm chặt mặt lộ vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ trên người vậy màu xanh tại quang lẫn nhau ma sát ở giữa da suy suy thanh âm thiên địa nôi đau lớn chẳng lẽ là không có cơ hội sao mặt xanh nganh vàng, vài tiếng buồn bã thở dài. Nếu không phải thân bị nguyền rủa quấn quanh, hắn cũng nhất định phóng lên trời, đi gia nhập vào cường giả kia chinh chiến. Thiên địa nôi đau lớn, buồn bã khí lạnh hơi thở bao phủ thiên địa Bắc hoang, hồng hải mang theo tịch diệt khí tức cuốn lên ngập trời bằng nước, toàn bộ sơn mạch bắt đầu chấn động, giống có đồ vật gì muốn thức tỉnh đồng dạng. Thế nhưng Tuế Nguyệt lâu đợi, bên trong dãy núi đồ vật đã hư đoạn, thần thương, khó mà lần nữa thức tỉnh, khó mà lại đi vì cái kia người ấy chinh chiến. Sẽ không thua, nhất định còn có cơ hội. Vòng sáng bên ngoài, hình cổ kiên định nói, hắn tự nhiên biết được Giang Thương làn trong miệng hắn là ai, đương nhiên đó là Tô Thất. Lời nói rơi xuống, hình cổ hai con người đột nhiên nhiên nhất tránh, tâm niệm vừa động phía dưới, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, một cái cơ hội duy nhất. Người ta đều hiểu, hôm nay chi cục chính là định số, cần phải cuối cùng này một chỗ di khí chi địa tiêu vong, nhưng ngươi chớ quên, hắn là dị số, có lẽ hắn có thể giải khai cái này định số, nhường ván này sụp đổ. Dứt lời, hình cổ quay người, bước ra một bước, thân ảnh lập tức tiêu tan không thấy, thuấn gì mà ra. Dị số? Chẳng lẽ là 6? Kiếm Nam tôn giả sắc mặt đột nhiên nhiên nhất biến, trong vẻ mặt lần lộ ra vẻ động dung, hắn hoàn toàn vận chuyển tu vi. hai tay mười ngón tay xuất hướng về phía trước vạch tới nhưng thấy mười trôi từ đạo ngân ngưng tụ trường kiếm hào quang rực rỡ thẳng hướng tứ phương bây giờ kiếm nam tôn giả toàn thân quang huyết khí quần quận, khí thế trùng thiên phảng phất cả người hắn đều hóa thành một thanh đại kiếm giống như tràn ra bàng bạc thần hy chi lực cất bước ở giữa muốn đem cái kia sáu cái kim mang sáng chói chữ lớn hủy đi cùng lúc đó tô thất đứng tại luyện võ tràng trung tâm lý tam béo thanh công lưu thạch sát lang tam kiếm khách bọn người đứng ở hắn bên cạnh mọi người đều ngẩng đầu nhìn nơi xa bị nhuộm đỏ màn trời trong vẻ mặt mơ hồ trong đó lộ ra kinh hãi cùng sầu lo thiên địa nôi đau lớn nước mưa vì hồng tịch diệt vạn linh đây là thiên địa tiêu vong hiện ra con kiến sắc lang mặc cho quang vũ híp mắt mắt hí đạo mắt phượng chấp động ở giữa ưu mang rặng rỡ hắn từng tại một bản trong cổ thư thấy qua loại cảnh tượng này giới thiệu cho nên bây giờ có thể một lời điểm ra quỷ dị chỗ vạn linh tiêu vong cuối cùng này một chỗ đất vứt bỏ khí số đã hết thiên địa muốn chân chính bị trục xuất tại hư vô trần song cũng đạo nhẹ nhàng thở dài cũng tương tự biết được một chút bí mật ngay vậy tôi thất ánh mắt lóe lên kinh ngạc nhìn sắc lang tam kiếm khách một mắt không nghĩ tới cái này ba cái thô bị ra hỏa lại sẽ biết được những bí ẩn này khúc khúc đừng có dùng loại ánh mắt này xem chúng ta huynh đệ ta ba người từng có may mắn tiến vào một chỗ phá diệt di khí chi địa cho nên biết được một chút người khác không biết sự tình lục sắc lang vương đào ho nhẹ ở giữa đối với tô thất đạo a mặt khác một chỗ di khí chi địa tô thất tỏa ra nghi hoặc hắn chỉ biết có di khí chi địa lại không biết tổng cộng có bao nhiêu cái di khí chi địa đừng nhìn ta những thứ khác chúng ta không biết đây là thiên địa đại bí mật không đến cảnh giới nhất định là không thể nào biết được bị tô thất xem xét mặc cho quang vũ chợt cảm thấy ra đầu mao lập tức mở miệng giải Minh đệ ta ba người chỗ đi chỗ kia gì khí chi địa, bất quá là một chỗ còn sót lại độc phủ, chỗ nhớ rất ít, bây giờ cũng là hủy ở trong năm tháng. đương nhiên, bầu trời nước mưa càng lúc càng lớn, vẻ bi thương lấp đầy tâm linh của mỗi người, tịch diệt khí tức càng ngày càng đậm, mảnh không gian này đã tiếp cận hủy diệt. không tốt, mảnh không gian này đem hủy, nếu không thì chúng ta rời đi thôi. nhìn thấy tình huống như thế, mặc cho quan vũ lúc này kinh hãi, xem ra quyết định vận mạng một trận chiến, đất vứt bỏ cường giả đã rơi vào hạ phong. nghe nói, tô thất long mày ngừng lại là những một cái thần sắc lập tức khó nhìn lên. Trong mắt ánh sáng lóe lên không chắc, vẻ sầu lo càng ngày càng đậm, hắn căn bản không có muốn ly khai chi ý, sẽ không bỏ giang thương lan mà không chú ý hồng mưa mưa tầm tã, rầm rầm xuống, vẹn vẹn trong đáy mắt, tịch diệt chi ý liền lấp đầy sơn mạch mỗi một cái xóa xỉnh, chỗ chúng chỗ càng là xuất hiện nước động, như muốn đem sơn mạch bao phủ lại, hóa thành cái kia tịch diệt hồng hại một bộ phận. Toàn bộ sơn mạch chấn run càng ngày càng lợi hại, là một loại bản năng chấn động, như muốn phóng lên trời, đi vì một người nào đó chinh chiến đồng dạng. Mập màp, ở đây thực sẽ hủy diệt. Tô thất một nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tam Béo, mở miệng vấn đạo: bởi vì cái trước nội tâm biết được lý tam béo tu công pháp rất là kỳ dị có thể tính ra thiên địa vận mệnh thiên cơ bất khả lâu lý tam béo lắc đầu nhưng làm nhìn thấy tôi thất vậy phải ánh mắt ăn sống người lúc hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển đạo định số như thế nhưng dị số dĩ hiện hết thảy liền ở nơi này dị số phía trên Nghe xong lời ấy tôi thất ánh mắt càng thêm hung lệ có loại phải lập tức ăn lý tam béo chi ý bởi vậy lời nói thực sự quá hư vô mở mịt để cho người ta nghe rơi vào trong sương mù dị số chính là đương thời nghịch ma tôi thất đột nhiên bước ra một bước doa đến lý tam béo vội vàng mở miệng nói ra cái gì là dị số cơ thể chấn động, tôi thất lập khắc hiểu được, cái gọi là dị số chính là chỉ hắn, bởi vì hắn chính là đương thời nịch ma, mặc dù còn chưa hoàn toàn trở thành nịch ma, nhưng là có thể tính làm được cái. đúng lúc này, hình cổ khổng lồ kia cơ thể chợt xuất hiện, từ hảo ngưng tụ thành thật, lập tại tô bảy trước mặt. thấy thế, thanh đông, lưu thạch, lý tam béo, sát lang tam kiếm khách bọn người toàn thân run lên, thần kinh toàn bộ kéo căng, giống như một từng chiếc cọc gỗ giống như đứng bất động, chỉ sợ hình cổ tìm tới bọn hắn đồng dạng. mẹ nó, quái vật này tới đây làm gì? không phải là muốn ăn ta đi? tiểu gia còn không có dắt qua nữ hải tay đâu. Vương Đào dưới đáy lòng hò hét, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hình cổ, chỉ là vẻ này bị áp, liền làm cái trước kinh hồn tăng đảm, sinh không nổi một tia ý phản kháng. Xa xa cột nước phía trên, mặt xanh nhanh vàng quái thở sâu, hắn biết được hình cổ muốn tới làm gì, chưa từng ra tay ngăn cản, ngược lại ánh mắt hy vọng nhìn qua Tô Thất. Nghe xong Lý Tam béo lời nói phía sau, Tô Thất đã đoán được, hình cổ nhất định là vì hắn mà đến, bởi vì hắn chính là dị số, duy có dị số mới có thể giải hôm nay chi cục tìm một bài lộ. Ngươi sáu, nguyện ý đi theo không? Hình cổ khỏe miệng còn mang theo màu xanh lá cây huyết, thân thể cao lớn càng có từng khúc dạng nước chi tượng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn qua tô thất, phản phất bản thân hết thể thương thế cũng không tồn tại. Chuyến đi này, sinh tử nửa này nửa kia, hoặc hồn chết tạo, hoặc cứu nơi đây vạn linh. Ngươi như nguyện đi, bất luận sinh tử, thiên địa này làm vĩnh nhớ ngươi tên, nơi đây chúng sinh làm vĩnh niệm tình ngươi hảo, chỉ là mà chết, ngươi liền sẽ không thể quay về, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, tại địch thủ trước mặt chính là không chịu nổi một kích. Ngươi nếu không nguyện đi, vậy ta sẽ dựa theo yêu cầu của nàng, mang ngươi rời đi, mặc cho nơi đây thuận theo định số, liền như vậy tiêu vong. Người tô thất sáu. có nguyện ý hay không đi bước lên cái này hiểm, sinh tử nửa này nửa kia, thành bại lại là giữa chừng nửa. Lời nói, quanh quần ra, không chỉ có truyền vào Tô Thất trong thai, càng truyền vào mặt xanh bộ lạc tộc nhân trong thai, lại tiếng nói theo thê lương gió lạnh, trôi hướng phương xa, sóng âm chưa từng yếu bớt, trực tiếp quét tán đến sơn mạch mỗi một cái xó xỉnh, nhường còn sống tất cả di tích cổ thổ dân đều nghe được lời này. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, mặt xanh nanh vàng lạ hô hấp lại có chút gấp rút, yên lặng nhìn xem Tô Thất, quê cha đất tổ đồng dạng nhìn xem Tô Thất, xuống con hy vọng chi quang, mực sâm cùng với đông đảo tộc nhân, cũng tại nhìn xem Tô Thất. Tô Thất lập tại hồng trong mưa. Phản phất có từng tia ánh mắt xuyên thấu không gian mà đến, rơi vào trên người hắn. Tại những này hư vô trong ánh mắt, hắn cảm nhận được khẩn cấp cầu khẩn cùng hy vọng, là một loại đối sinh truy cầu, là một loại đối với vận mạng không cam lòng, càng là một loại muốn nghịch thiên quyết tâm. 133 chương 133, Vạn năm chìm nổi chương 133, Vạn năm chìm nổi Tô Thất như đi, Vạn linh cảm kích, nếu là không đi, cũng không sẽ trách hắn, bởi vì đây là sống cùng chết lựa chọn, nguy hiểm quá lớn, Tô Thất không có nghĩa vụ vì bọn họ đi trả giá nhiều như vậy. Nguyên lai, like, cái gọi là nghịch ma chính là chỉ dị số sao? Tại ngoại giới vì chúng sinh bất dụng, Tất cả thế lực dòm ngó nghịch ma thân cũng huyết, mà Bắc Thần Sơn thì muốn bóp chết nghịch ma tại cái nôi nghịch ma chính là muốn nghịch hôm nay, Ma cái này vạn cổ nhân tâm. Tô thất ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thông qua trước đây hiểu rõ, cộng thêm bản thân ngờ tới, hắn đã minh bạch nghịch ma ngụ ý, kỳ thực, nghịch ma không phải ma, ma chính là cái kia tham lam tâm. Hồng mưa to rồi phía dưới, Động đất run, thiên địa yên tĩnh, xa xa màn trời giống như bị nhen lửa đồng dạng, đỏ đến yếu dị, đỏ đến quỷ mị, như liệt diễm cuộn cuộn, muốn tiêu tận thiên địa. Hết thể sinh bất quá mấy tức, vô số người đứng ở hồng trong mưa, cảm thụ cái này thê lương cùng tịch diệt. tô thất vẩy nhiên nhất người, khẽ ngẩng đầu lên con mắt lộ ra đậm đà ngạo nghễ trong lòng thầm nghĩ nhị nhi đối với ta có ân lại có tình nên nên đi có thể giang thương lan sáu ngẩng đầu nhìn một cái xa xa màn trời tô thất tâm linh chấn động bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện thầm nghĩ à ngược lại là ta suy nghĩ nhiều nhị nhi chính là thương lan thương lan chính là nhị nhi máu tươi màu lục chạy xuống hình cổ cũng không vì mà thay đổi như cũng mười phần bình tĩnh nhìn qua tô thất chờ đợi người sau trả lời giờ này khắc này lý tam béo lưu thạch bọn người cũng nhìn xem tô thất nhưng bọn hắn tại nội tâm nhưng là ung dung thờ dài đã đoán được tô thất lựa chọn đi lấy tính cách của hắn nhất định sẽ đi trước kia đã định thế duyên đã thành bất luận sinh tử như thế nào tô mô cũng làm đi quả như lý tam béo bọn người suy nghĩ tô thất mặt chứa mỉm cười áo xám phiêu cuốn, tại nước mưa hào hào bên trong đạm thanh đáp lại âm thanh mặc dù không cao lại truyền khắp tư phương mặt xanh bộ lạc tộc nhân đều có thể nghe thấy nghe vậy hình cổ bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười người ở bên ngoài xem ra tuy có chút dữ tợn nhưng hắn vẫn là thật tâm nợ nụ cười quay đầu liếc mắt nhìn lý tam béo bọn người tô thất mỉm cười quyền đạo lần này đi không rõ sống chết các vị tốt sinh bảo trọng sau đó hắn bay người lại đồng dạng đối với hình cổ liền ộ quyền tô mỗi lần này đi như về không được mong rằng tiền bối bảo đảm ta đây chút bằng hữu tri an uy Dương mắt đảo qua lý tam béo bọn người hình cổ không có trả lời lại gật gật đầu biểu thị đáp ứng thất thánh tổ có thể yên tâm tiền đến nào đó nhất định bảo đảm thánh tổ bằng hữu tri an uy như giới này thật hủy nào đó coi như dùng hết tính mệnh cũng sẽ đưa bọn hắn bình yên rời đi đông nhiên mặt xanh nanh vàng quái đạp lên cột nước mà đến rơi xuống trong luyện võ trường chân thành đối với tô thất liền ộ quyền đạo cùng tiễn thất thánh tổ thanh trấn trường không chuyển khắp bát phương trấn kinh hoàn vũ Thiện đưa sáu thất thanh tổ quê cha đất tổ mực xâm bọn người cũng đến ôn quyền đối với tô thất cúi đầu lời nói thành khẩn sóng âm đánh tan tịch diệt, hào khí chuyển khắp bát phương tô thất không tiếp tục nhiều lời vui vẻ đón nhận mọi người cúi đầu hắn theo hình cổ đạp tiên mà đi thoáng qua ngàn vạn dặm rất nhanh liền biến mất không thấy nhìn qua hắn rời đi thân ảnh lý tam béo lưu thạch thanh đông sắc lang tam kiếm khách cùng với 300 trăm vân quốc tu tất cả liền ôn quyền trầm mặc ở giữa con xuống bọn hắn vĩnh viên cũng không thể quên được tô thất cái kia trước khi đi trong giọng nói không quên an nguy của bọn hắn không quên tính mạng của bọn hắn đây là tình cũng là ân Tô thất lần này đi, vận mệnh phiêu bạn, ta không tính ra hắn còn đường phía trước, không tính ra sinh tử của hắn. Lý Tam béo cảm khái nhiên nhất hắn, trong vẻ mặt lần lộ ra vẻ lo lắng, hắn âm thầm tính một cái, lại hiện không tính ra Tô thất chuyến này cắt hùng, nhưng ta tính ra, phiến thiên địa này khí số đem tụ, sẽ không hủy diệt. Nghe lời nói này, mọi người đều trầm mặc, nhưng mặt xanh nhanh vàng quái cùng với quê cha đất tổ đám người hai mắt nhưng là sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống. Mưa đã rất lớn, đủ để mơ hồ tầm mắt của người, mà chỗ xa kia màn trời lại như liệt diễm quần cuộn giống như bốc cháy lên, trong đó nước biển sôi trào, vạn linh lên, hư ảnh ngàn vạn. đạo tác trần ngập như sợi tơ giống như đem hết thể liên tiếp. Cổ chi đại minh chú sao, sáu chú tế suất có như ngươi có thể điều động thiên địa này chi lực, lấy chú cả ta, lấy lực ngăn ta, như cũng còn chưa đủ. Kiếm Nam tôn giả khoe miệng chảy máu, có thể trên mặt lại mang theo mỉm cười, tụ kiếm chạm tứ phương. Nếu ngươi tu vi khôi phục, ta hôm nay thất bại, chỉ là đáng tiếc sáu. Trong giọng nói, Kiếm Nam tôn giả dậm chân mà ra, nương tụ đến quy tắc, thiên địa chi lực, khó mà ngăn hắn lộ. Hắn há miệng hét lên một tiếng, kiếm khí đang cử tiêu, khí thế xuyên cửu thiên, tứ phương áp lực tất cả nát, tứ phương quy tắc tất cả sụp đổ. Tâm như tổn, thì kiếm bại. tâm động kiếm ra, thân xuất kiếm chạm, cho ta phá. Bấm niệm pháp quyết dẫm chân ở giữa, kiếm nam tôn giả cả người pháng phất hóa thành một thanh thần kiếm, như muốn chạm phá thái hư, giết phá thánh cổ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bạch mang sáng chói đại kiếm, hoàn toàn là từ đạo ý ngưng kết mà ra, bên trên có chân long quay quanh, phượng hoàng bay lên, tản ra khí tức mười phần kinh khủng. Cầm đại kiếm chém về phía phía trước, bốn phía còn có 10 trôi từ đạo ngân ngưng kết ra trường kiếm, cùng đánh phía tứ phương mà đến sáu cái chữ lớn. Sáu chữ kim mang rực rỡ, giống như là chiếu rọi vạn cổ. phảng phất mỗi một chữ thượng đô có cổ phật ngồi xếp bằng tiếng tụng kinh quẩn quẩn không rước hạo đẳng thần thánh chỉ là tản ra quan huy liền nắm giữ hủy thiên diện địa chi lực tới bao nhiêu linh huyền cảnh đều phải chết 10 trôi tiểu kiếm cùng 6 chữ va chạm nơi đây lúc này sinh yên tọa lọ sịn cảnh tượng mười phần do người phảng phất nhật nguyện tinh thần đều bị đánh rơi hết thể đều tại vì đi 10 trôi tiểu kiếm hủy đi thế nhưng 6 chữ lại còn tại chỉ là tia sáng mở đi quá nhiều bên trên ngồi xếp bằng cổ phật hư ảnh cũng hư hào một chút tiếng tụng kinh như cũng truyền ra tường hòa trang nghiêm ngay sau đó kiếm nam tôn giả cầm trong tay đại kiếm tự mình cùng sáu chữ va chạm, lúc này liền truyền ra một cỗ ba động, đánh xuyên thiên khủng. hồng hải cũng bị đánh tan, xa xa mây vỡ nát, càng có vô số núi cao bị chấn động đến mức sụp đổ. Đại kiếm hủy đi, kiếm nam Tôn Giả thân thể chấn động, phun ra búng máu tươi lớn, trắng xóa, toàn thân kiếm khí nhiễu loạn, nhưng con mắt lại càng tinh lượng, nhưng thấy hắn trực tiếp nâng quyền hướng phía trước quánh sát, không thèm để ý chút nào tổn thương trong cơ thể. Mà giang thương lan khỏe miệng cũng chảy máu, dung nhan tuyệt đẹp tuân ra một tia tái nhợt, lộ ra một loại thê lương đẹp, phía sau nàng phiên trào nước biển bị đánh tan, ảo ảo vẩy xuống tại biển cả. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Kiếm Nam Tôn giả trắng bay lên, thần sắc náo nĩ, thế kinh cửu thiên, mỗi một quyền anh ra đều phản phất đang khai thiên tiết địa. Trên cánh tay có long ngâm vượng giống, sức mạnh tuyệt luân, kim quang hủy đi. Từng chữ từng chữ, cuối cùng là không có ngăn cản được Kiếm Nam Tôn giả nằm đấm, hóa thành vàng rực tán đi, làm đệ lục chĩa sụp đổ lúc, Giang Thương Lan ngửa đầu phun ra một ngụm huyết tiễn, cơ thể run dậy, như muốn ngã xuống không trung. Nguyên bản vờn quanh tại nàng quanh người vàng rực trong nháy mắt thảm đạm xuống, bắt đầu tiêu tan. Thân qua đời, linh tiêu vang, thiên diệt mà giết. Giang Thương Lan trực tiếp xếp bằng ở trong hư không. hai tay bấm niệm phát quyết nhưng thấy người đang thiếu đốt tản ra yếu đớt hỏa diễm bản chậm chạp có giúp lại hồng sắc quan vòng, trong nháy mắt trở nên rất nhanh mà theo lấy giang thương lan thân ở thiếu đốt toàn bộ thiên địa giống như cũng bị nhóm lửa đồng dạng có một cô yêu đớt hỏa diễm xuất hiện hướng giang thương lan trấu ngưng tụ đến thời khắc này giang thương lan sắc mặt trắng bệnh, dung mạo thêm mỹ khỏe miệng treo huyết trong mắt của nàng mang theo kiên quyết thế muốn cùng kiếm nam tôn giả lại quyết cao thấp Thăng tác thiên địa tồn nàng vong bại tác thiên địa vong nàng cũng vong lấy bản thân cứu thiên địa lấy bản thân thương và linh đây chính là nàng giang thương lan chỉ là đáng tiếc. ta dây dưa mấy ngàn năm, chính là vì tìm được đương thời nghịch ma, chợ hắn đi nghịch ma thành, thế nhưng giới này nên bị diệt, vận mệnh của hắn như thế nào, đã không phải ta có thể lo lắng. Giang Thương Lan vào trong tâm thở dài, trong đầu hiện ra Tô Thất cái kia kiên nghị gương mặt, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một tia nhu hỏa. Vòng sáng bên trong, lấy Giang Thương Lan làm trung tâm, từng sợi ưu hỏa lan tràn ra, muốn đem vòng sáng bên trong không gian hoàn toàn tiêu hủy, nơi đây nhiệt độ cực cao, ngưỡng hải cảnh tu sĩ chạm vào nhất định vong. Thương Lan, không thể. Nhưng nhưng vào lúc này, hình cổ mang theo Tô Thất đến, xuất hiện ở vòng sáng bên ngoài, hình cổ lúc này cực kỳ hoàn sợ. đang muốn dạo bước tiến lên vòng sáng bên trong, lại bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lộ ra lo lắng. Bây giờ kiếm nam tôn giả bị ưu hỏa vây khốn, kiếm khí giận dào, hạo đáng mà hung mãnh, từng sợi huyền quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, bảo trụ bản thân không ngại, cũng không luận hắn như thế nào ra tay, chém dụng kiếm khi đều không cách nào đem cái này ưu hỏa dập tắt. Đi, dẫn hắn đi. Giang Thương Lan nhìn lại, khi thấy tô thất bị hình cổ chi lực nâng đứng ở vòng sáng bên ngoài, sắc mặt nàng lúc này biến đổi, thê mỹ dung mà bên trong lộ ra lo nghĩ, không chút do dự gầm thét lên tiếng, chợt liền lạnh nhạt nghiêm mặt quay đầu, không còn đi xem tô thất, chỉ là nàng tại chuyển đầu trong mắt. Như tinh thạch một dạng trong con mắt tiềm lực qua một tia không muốn cùng nũ hỏa, thân thể hơi không thể xét run dậy. Nũ hỏa đốt cháy vòng sáng bên trong hết thảy, giang thương lan thân thể bắt đầu trở nên mờ đi, nàng đạo đang tiêu đốt, nàng hồn tại tiêu vong, thân thể của nàng muốn quy về tịch diệt hư vô, trở thành nũ hỏa một bộ phận. Thương khung đại địa, sơn mạch hướng hải, đều bức lên yếu ớt hỏa diễm, ngưng kết đến trời cao vòng sáng bên trong, đem ánh sáng trong vòng không gian hoàn toàn tiêu hủy, khiến cho ở đây hoàn toàn biến thành nhất phiến đất địa, không gian bích trướng liền đập vỡ phiến cũng không có lưu lại, biến thành một chỗ hắc diễm vũ hỏa chi hải, nhìn lại lúc tối như mực một mảnh, thực tế tất cả đều là màu đen nũ hỏa. giang thương lan ngươi đây là cái gì đắng hy sinh bản thân cứu người trong thiên hạ lấy thiên địa ưu hỏa đốt bản thân đã như thế liền thần hồn căn cơ đều phải tiêu vong ngươi cũng không còn cách nào hồi phục hình cổ thấy thế mặt lộ vẻ sổ bi như đèn lồng một dạng hai mắt lóe ra hung quang hận không thể bây giờ đốt cháy bản thân chính là hắn chính mình giang thương lan tuy là nữ tử nhưng nàng trên vai nhưng là nâng lên nam tử cũng không nhất định gánh lên chuyện chìm nổi văn năm không cầu danh cùng lợi tình nghĩa tương hừa ở giữa sinh tử cùng tương giao mấy ngàn năm khôi phục hôm nay lại đem vĩnh nặng nàng hào hùng che lại nam tử kỳ tâm có thể trương thu vạn dặm tiểu tiêu trước kia, người ta cộng ẩm tôn bên trong rượu, ngươi từng dạy ta mạc vấn ân cứu, lại nâng cốc tiêu, hoan ca thừa dịp hôm nay, thiên cổ bao nhiêu chuyện, tiêu sái một tiếng cười, hình cổ sở dĩ như thế tương trợ giang thương lan, là bởi vì hai bọn họ giao tình thâm hậu, ngươi ta tuy là bằng hữu, nhưng ở trong lòng ta, ta hình cổ đã sớm đem ngươi xem làm sư tôn, đã nhớ không rõ là mấy vạn năm trước vẫn là mười vạn năm trước, ta bị cử nhân truy sát, nếu không phải là ngươi, sợ ta sớm đã hồn tiêu tan cửu tiêu, phần nhân tình này vĩnh nhớ lòng ta, ta với ngươi tuy không phải cùng một kỷ nguyên người, nhưng từ ta hóa đi thân người, trở thành thi tôn bắt đầu từ thời khắc đó. Ta đã sớm đem tự nhìn làm cùng ngươi cùng một kỷ nguyên người. Ngươi vừa khăng khăng làm như thế, vậy ta liền tuân ngươi lệnh chính là. 134 chương 134, hai đời tình duyên chương 134, hai đời tình duyên dứt lời sau đó, hình cổ khổ sở nghiêng đầu mong hướng Tô Thất, lắc đầu ở giữa liền muốn mang cái sau rời đi, nhưng thấy Tô Thất mắt thấu kiên định, lắc đầu nói, cứ thế mà đi, không phải Tô mộ tính cách. Ánh mắt rời, rơi xuống Giang Thương Lan thân ảnh ngồi xếp bằng kia bên trên, Tô Thất trong vẻ mặt tràn đầy kiên quyết, như liền như vậy vứt bỏ Giang Thương Lan mà không chú ý, hắn làm không được, nếu không đi nếm thử, làm sao biết không có cơ hội. nói cho ta biết như thế nào mới có thể tiến nhập vòng sáng như thế nào mới có thể giúp nàng áo sang phiêu quấn đen dạo rực tại trong giọng nói tô thất đã chuẩn bị sẵn sàng dù cho liều mạng mất hết thảy hắn cũng không cho phép giang thương lan có việc đi ngươi cút cho ta ta chính là giang thương lan không phải ngươi nhận biết sông nhị nhi giang thương lan đưa lưng về phía tô thất thân thể run rẩy, cả người càng mở đi quần áo theo ưu hỏa lay động ngàn vạn chỉ đen như chủ đoạn giống như hoa lệ nàng nghiến chặt hàm răng giả ra băng lãnh chi ý muốn lấy phép khích tướng ép buộc tô thất rời đi lan ở đây không cần ngươi bực này phế vật chỉ là linh huyền cảnh nhất trọng tu vi ngươi làm gì, không thể nghịch tiên, không thể thành ma, ngươi như tiến vào nơi đây, làm chết không có chỗ trôn. Cùng khắc, Kiếm Nam Tôn giả cũng nhìn thấy Tô Thất, cái trước con ngươi sâu thẳm, vừa hướng kháng u hỏa, một bên quan sát Tô Thất, chật cao giọng cười to, "Đạo, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là một sâu kiến, còn trương nghịch tiên thành ma, cũng dám tới ngăn ta, quả thật si tâm vọng tưởng." Kiếm Nam Tôn giả mở miệng niệm ai, rõ ràng là không có lòng tốt, muốn chọc giận Tô Thất, khiến cho dưới sự phẫn nộ bước vào vòng sáng. Vào thì chết, không vào liền nói tâm bất ổn, sau này nhất định bởi vì chuyện hôm nay mà ấy nấy, khó mà chân chính lịch thiên thành ma. ừ một sâu kiến bất quá là nắm giữ nghịch ma huyết tôi thể phách không mở huyết thân không tan liền nửa cái nghịch ma cũng không tính thật không biết ti nam tên kia tại sao lại từ ngươi kiếm nam tôn giả lần nữa mở miệng trầm trọng đã đoán được tô thất nghịch ma huyết là ti nam đưa cho sau khi nghe tô thất bất kinh không giận biểu lộ mười phần bình tĩnh chưa từng trả lời kiếm nam tôn giả mà là nhìn về phía hình cổ con ngươi sâu thẳm như biển sao dài lay động ở giữa tràn ra khí thế một đi không trở lại kiên định nói tiễn đưa ta đi vào màn trời hòa vân cuồn cuộn mặt biển sóng biển ngập trời sân mạch quần sơn dẫn trớn Tô thất tâm, chính như cái kia quần cuộn hỏa vân giống như gấu liệt, chính như sóng lớn kia giống như máy liệt, chính như đám kia núi giống như trầm trọng. Tiễn đưa ta đi vào, hết thể kết quả tô mộ tự mình gánh chịu, sinh lực không điên cuồng không tiêu, không rõ ân tình, không chia kỳ tâm, cái kia sinh ra làm gì dùng? Như thế, chết có gì tiếc? Tô thất biểu lộ bình tĩnh, đỏ rực mây tại hắn sau lưng cuồn cuộn mà động, tuấn tú gương mặt hiện lộ lấy kiên nghị, trâm mặt ở giữa, hình cổ thoáng nhìn giang thương lan thân ảnh ngồi xếp bằng kia, chợt cắn răng một cái, đạo, ta lấy kỳ đạo bảo hộ người, có thể khiến hỏa không thương tổn người thân. kế tiếp liền xem chính ngươi nếu ta đoán không sai trong tay ngươi nắm giữ một tấm bầu chú có lẽ nó đối với ngươi hữu dụng nghe được hình cổ nhắc nhở tô thất lông mày ngừng lại nhăn tâm niệm vừa động ở giữa trịnh trọng gật đầu từ hình cổ lời nói trước đó bên trong tô thất đã biết được cái trước cùng hắn chính là cùng một kỳ nguyên tu cho nên đối với người trước nhắc nhở mười phần để ý trợn nhưng thấy hình cổ xếp bằng ở trên không hai tay bấm niệm phát quyết đánh ra từng cái quỷ dị phù văn huyền ảo lại phức tạp đem đạo của bản thân bảo hộ tại tô bảy quanh người nhưng thấy lần này là một đoàn đạo tắc ba phủ lục mang lập loè, như lục diễm mừng mừng Tô Thất cất bước đi đến vòng sáng bên ngoài, thần sắc quyết tuyệt, ánh mắt rạng rỡ, nhìn xem Giang Thương Lan ngồi xếp bằng kia xinh đẹp thân ảnh, trong đầu nổi lên một màn lại một màn. Lan, cảm nhận được Tô Thất tới gần vòng sáng, Giang Thương Lan khuôn mặt trắng bệnh, gầm thét ở giữa nhanh bấm nghiệm phát quyết, lập tức tràn ra một cố lực lượng, ra chỉ tại vòng sáng phía trên, không để Tô Thất đi vào. Mà Kiếm Nam Tôn giả bây giờ mặc dù trong miệng tuôn máu, và y cũng bị máu nhuộm đỏ, nhưng nội tâm rất là vui sướng, thực tình hy vọng Tô Thất có thể bước vào vòng sáng, muốn mượn cơ hội này đem giết sát, nhường thiên hạ từ đây lại không địch ma. Thương Lan là Nhị Nhi, Nhị Nhi chính là Thương Lan. Ngươi chính là ngươi. Tô Thất sớm đã biết được đáp án, hắn dơ chân lên bước vào vòng sáng một cái trước mắt, ánh mắt trở nên mười phần nhu hòa, âm thanh mặc dù bình thản, lại mang theo sâu nồng kiên quyết. Bây giờ ta mặc dù làm không được nịch thiên thành ma, dù là tiến vào vòng sáng sẽ chết không nơi tánh thân, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Ta xấu, không hối hận. Trong giọng nói, Tô Thất cơ thể cùng vòng sáng tiếp xúc, lúc này chịu đến một cố lực cản, vòng sáng cũng tạo nên bọn sóng, giống như không muốn nhường hắn bước vào đồng dạng. Nhưng ở hình cổ dưới sự tương trợ, tôi Thất cuối cùng là bước vào vòng sáng, mà Giang Thương lan cơ thể đã run lẩy bẩy, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tô Thất không ngờ biết được đoán. Ngươi sáu. thật sự không nên tới. Giang Thương Lan tiếng buồn bã thở dài, quay đầu Nhu Hòa nhìn qua Tô Thất, ngươi là đồ đần sao, ta không đáng giá ngươi như thế trả giá, Thiên Địa Vạn Linh cần ngươi. Từng bước từng bước hướng đi Giang Thương Lan, hát cám U Hòa bị hình cổ chi đạo ngăn lại, khó mà thương Tô Thất chi thân. Ta sợ dĩ tới Thương Lan di tích cổ, không phải là vì cái gọi là tạo hóa, cũng không phải vì giải cứu nơi đây mà đến, ta tới đây là vì ngươi. Tô Thất cất bước ở giữa, lượn lờ ở xung quanh người lục diễm càng ngày càng mở, hắn lại không thèm để ý chút nào, như cũ bình hòa bước lên phía trước, Vạn Linh sinh tử, cùng Tô Mộ không quan hệ. thế giới diệt vong cũng cùng nào đó không quan hệ ta chân chính quan tâm chỉ có người cùng với bằng hữu của ta thân nhân như giới hủy ta liền một lần nữa lập giới như trời sập ta có thể lần nữa khai thiên như mà sập ta sẽ tái tạo đại địa có thể các ngươi một khi tiêu thất dù cho lại lần nữa khai thiên địa thì có ích lợi gì độc thân tại thế thì có ích lợi gì tô thất thanh âm, tại vòng sáng bên trong quanh quần rung động giang thương lan tâm nàng quay đầu lại nhìn qua tô thất cái kia càng ngày càng gần thân ảnh trong lòng lại có một loại xung động muốn khóc ta tô thất cả đời này nhất định huyết chiến hát vang nhất định lịch thiên thành ma trên con đường này phong cảnh rất nhiều như mất đi các ngươi làm bạn ta muốn đây hết thảy tới để làm gì ta từng đối với ti nam nói qua nghịch ma bất quá là không phục thiên mệnh không tuân theo thiên vận đồ đần mà ta tô thất sáu liền muốn trở thành dạng đồ đần hôm nay liền để ta làm một lần đồ đần thế gian này không có người nào là trời sinh cường giả cùng kẻ yếu hôm nay vừa muốn bước ta cái kia tô mỗi liền muốn nghịch thiên lập thành ma dùng cái này ma ý kháng thiên tí mà, giết ra một con đường tới nhưng ở cái này phía trước hôm nay liền để ta làm một lần đồ đần a một cái trước mắt này giang thương lan sửng sốt tâm như còn đau trên mặt lại ở dưới một khắc treo lên nghịch cười Như ban đầu sông nhị nhi giống như, nghịch ngập cười, nhìn xem, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia thêm mỹ nhu, như trước kia nhìn xem tảng đá kia giống như. Ta nói qua, muốn để nơi đây thiên địa vĩnh nhớ người tên, muốn để nơi đây chúng sinh vĩnh niệm tình ngươi hảo. Vòng sáng bên ngoài, hình cổ nhẹ giọng thì thảo ở giữa đưa tay vung lên, lập tức nhấc lên thiên địa phát ra gợn sóng. Theo hình cổ đưa tay vung lên, lập tức có một cố lực lượng bao phủ thiên địa, nhưng thấy di tích cổ các tộc chỗ, một màn ánh sáng do trời mà hàng. rơi xuống các tộc trong luyện võ trưởng, đem nơi xa màn trời ra đời hết thể chiếu rọi mà ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến tô thất nhất cử nhất động, duy chỉ có không cách nào nghe thấy âm thanh. vô số ánh mắt nhìn xem tô thất, nhìn xem hắn tiến vào vòng sáng, nhìn xem hắn từng bước từng bước hướng đi giang thương lan, nhìn xem cái kia hắc ám ủ hỏa đốt cháy hắn thân. Cùng lúc đó, đông phường thị, bên trong phường thị, tây phường thị tam đại trong phường thị, tất cả ngoại giới tu, giai thông qua xúc địa phản chiếu chi pháp thấy được tô thất cử động. tô thất, tô sông, tô long, tô dương ba người tại tây trong phương thị đồng dạng thấy được tô thất thân ảnh, ba người đồng thời kinh hãi. đối mặt ở giữa khổ tâm nợ nụ cười tô giang đạo tô thất thật đúng là không yên tĩnh bất luận đến đâu cái địa phương cũng là chói mắt như thế như thế chăng muốn mạng đông trong phương thị chu thần hoa hoàng đàng hổ bọn người cũng nhìn xem màn sáng nhìn qua tô thất cái tiêu áo sám phiêu quấn dài phiêu diêu thân ảnh mọi người đều trầm mặc người này nếu không chết tại thương lan di tích cổ bên trong nhất định xứng tôn không người dám tới là địch trong đám người có tu sĩ thở dài tất cả mọi người tin tưởng tô thất nếu không chết liền đại biểu lấy kiếm nam tôn giả bại vòng nguyên cũng lại bởi vậy tiêu thất đến lúc đó di tích cổ thổ dân đem khôi phục tu vi ngoại giới tu nếu lại dám vọng động tất nhiên sẽ chịu đến mãnh liệt đả kích thậm chí toàn diệt. mà tô thất thì cứu được di tích cổ chúng sinh khi đó ai còn dám cho hắn sao dám cùng là địch bởi vì đối địch với hắn chính là cùng toàn bộ di tích cổ chúng sinh là địch tô thất nếu không chết ở đây có thể xưng tôn làm tổ chỉ là hết thệ tiền đề là hắn nhất thiết phải sống sót chu thần nhìn qua màn sáng ánh mắt chất động đứng chắc tay tự lẩm bẩm người ta còn chưa một trận chiến hy vọng ngươi không nên chết ở đây bây giờ vòng sáng bên trong tô thất quanh người lục hỏa càng lúc càng mờ nhạt u hỏa quần quận ở giữa đã bắt đầu ăn mòn lục thể của hắn sát mặt càng tái nhợt, hắn bây giờ cách Giang Thương làn chỉ có một trượng không đến, nhưng này khoảng cách ngắn ngủi lại giống như khoảng cách nhường chi nạn lấy vượt qua, bước đi liên tục khó khăn. phía trước bởi vì hình cổ đạo thủ hộ lấy, tô thất cất bước hãy còn nhẹ nhõm, có thể theo lục hỏa dần dần tiêu tan, bây giờ nâng lên hai chân lúc, phảng phất ngẩng là một toàn núi lớn, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ hao hết thể nội khí lực. một trượng khoảng cách, phảng phất đã cách trở thiên, chả mà để cho người ta khó mà bước qua. mới hơi, ngươi còn có mười hơi thời gian. vòng sáng bên ngoài, hình cổ ngồi xếp bằng cơ thể đột nhiên nhiên nhất rung động. Há mồm phun ra một ngụm huyết, đột nhiên hướng về phía vòng sáng bên trong giống to, hắn khí tức nhiễu loạn, cơ thể lung lay sắp đổ, như muốn rơi xuống khỏi kiểu trọng tiên. Theo Tô thất khoảng cách giang thương lan càng ngày càng gần, hắn thừa nhận ngũ hỏa chi lực liền càng cường đại, lấy hình cổ chi lực chỉ có thể kiên trì đến chỗ này. Vòng sáng bên trong, Kiếm Nam Tôn giả cũng bị ngũ hỏa vây khốn, toàn thân cháy đen, dù cho mạnh như hắn, cũng không chịu nổi cái này ngũ hỏa đốt cháy, kiếm ý từ đầu đến cuối khắc chế không được cái này hỏa, nhưng hắn thật sự rất cường đại, tuy vô pháp di động, lại có thể bảo trụ bản thân không hủy, trong thời gian ngắn có thể không ngại. Ngươi không nên tới, thật sự không nên tới. Giang Thương Lan khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, đây là hắn vô số vạn năm tới lần như vậy đau lòng, càng là lần bởi vì đau lòng mà rất xuống nước mắt. Rời đi thôi, ngươi còn có thể lựa chọn, còn có cơ hội rời đi, không cần thiết vì ta trả giá tính mệnh. Giang Thương Lan lời nói gần như cầu khẩn, trong mắt lộ ra nóng nảy cùng nhu hòa. Ngươi có thể tới, lòng ta đã chọn, ngươi có thể làm ra như thế quyết định, lòng ta đã sao? Rời đi thôi, tô thất sáu. Ngươi rời đi thôi. Nghe nói như thế ngữ, tô thất lòng đang run rẩy, hắn không những chưa từng rời đi, ngược lại càng kiên định, dù cho chỉ còn dư mười hơi, hắn cũng muốn đi đến Giang Thương Lan bên cạnh, kết cục chưa tới. Làm sao biết không cách nào hoàn thành. Duy có đi đến Giang Thương Lan bên cạnh, ngăn tại trước người của nàng, Tô Thất mới dám lấy ra phù lục, bởi vì hắn ẩn ẩn đã đoán được, đùa này không đơn giản, một khi thi triển, thiên địa đều phải băng liệt. Vì không để Giang Thương Lan bị liên lụy, hắn nhất thiết phải ngăn tại trước người của nàng, không giả trước đó giả thời khắc này tình trạng, cũng sẽ hương tiêu ngập vẫn. Trước kia mặc dù trôi qua, trước mắt cũng qua, có thể hai đời tình duyên đã định, nhân quả đã xuất, Tô Mô có thể nào vứt bỏ người mà đi sau. 135 chương 135, Sương Tôn Di tích cổ chương 135, Sương Tôn Di tích cổ hai đời tình duyên đã định. Có thể nào vứt bỏ ngươi mà đi?" Lời nói rơi xuống, Tô Thất cũng bước ra một bước, chẳng qua là khi một bước này sau khi rơi xuống, người xung quanh lục hỏa nổi lên cơn sóng, lại suýt nữa tán loạn ra, sức mạnh rõ ràng rất là bất ổn, qua không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Thở hổn hển, cơ thể run rẩy kịch liệt, Tô Thất nhanh chóng lấy ra linh thạch bổ sung linh khí, hai con ngươi lóe lên phía dưới, lại lần nữa nhấc chân bước ra một bước, đen xóa, gương mặt tẩn ẩn xuất hiện vận vẹo hình dạng, phảng phất bước ra một bước này như bộ đỉ sờ lem giống như, nhường hắn 10 phần khó chịu. Huyết mạch trống đốt, ba lần. Động nhiên ngựa đầu hét lớn một tiếng. Tô thất thi triển ra huyết mạch chống đốt pháp, lại một bước rơi xuống, bốn phía u hỏa chi lực đột nhiên đột một tăng, suýt nữa ép tới hắn không thở nổi. Mà giờ khắc này, đã qua đi ba hơi, hắn còn lại bảy hơi thở thời gian. Phúc. Vòng sáng bên ngoài, hình cổ cuối cùng cũng không còn cách nào nhẫn lại, há mồm phun ra một ngụm màu xanh lá cây huyết, cắn răng kiên trì, vì Tô thất tranh thủ sau cùng bảy hơi thở thời gian. Giờ này khắc này, Tô thất mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là mạnh, vẹn vẹn một tia u hỏa chi lực xâm nhập mà đến. liền để hắn thần hồn run rẩy, vừa thi triển ra huyết mạch chống đốt pháp, lại trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cơ thể giống như đều phải tan ra thành từng mảnh một dạng, đặc biệt khó chịu. Lại qua hai hơi, có thể khoảng cách Giang Thương Lan còn có nửa trượng, nếu như thế tiếp tục nữa, Tô Thất còn chưa đi đến cái trước trước người, tự thân sợ liền muốn chôn vùi và ứ hỏa chi bên trong. Kỳ thực, ngươi cũng là một cái đồ đần, ngốc đến yêu một khối đá. Tô Thất không có tiếp tục tiến lên, mà làm mỉm cười nhìn về phía Giang Thương Lan, trong mắt lộ ra nhu hòa, hắn đã làm ra quyết định gì đó. Ngươi từng hỏi, tảng đá nếu như không phải tảng đá thật là tốt biết bao, ngươi từng hôn. một hồn trôi qua trước kia một hôn định chúng sinh bây giờ ta chính là Tô thất cũng có thể vì tảng đá trước kia đã định hôm nay lại gặp ta có thể nào quên có thể nào bỏ qua hai đời tình duyên hai đời gặp nhau trước kia hôm nay sớm đã chém không đước hủy không đi Tô thất bất tin luân hồi chỉ tin hôm nay nhưng hắn từng tỉnh mộng viễn cổ cùng đánh gây thần sơn tương thông cho nên hắn thấy mặc kệ đó là hư ảo vẫn là chân thực đều đã trở thành hắn trong trí nhớ một bộ phận hắn cũng là hòn đá kia nghe lời nói này giang thương lan triệt để run dậy bóng ánh nước mắt trở xuống hai con ngươi mơ hồ kinh ngạc nhìn tốt thất lẩm bẩm nói tảng đá người là tảng đá chính xác nói tới tô thất bất là tảng đá hắn chỉ là tiếp thu đá ký ức mà thôi đánh gây thần sơn đoạn mất thần đả thương hồn lại cứu được ngươi nó đều có thể làm như thế ta tô thất vì cái gì không thể biểu tình trên mặt càng thêm nu hòa tô thất thanh âm rất bình thản lại có thể nghe ra một tia quyết tuyệt chi ý hắn đã quyết định dù là át chủ bài ra hết cũng muốn bảo đảm giang thương lan vô sự chỉ là sâu kiến cũng vọng tưởng cứu nàng kiếm nam tôn giả cất tiếng cười to trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hắn đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu hai con ngươi bỗng nhiên lóe ra hai đạo hung quang sắc ý bảo tăng Chợt, chỉ thấy Kiếm Nam Tôn giả bỗng nhiên một trường vỗ tại mi tâm, mi tâm lập tức tia sáng đại cái gì, hình như có một vành mặt trời chiếu rọi mà ra đồng dạng, vàng rực cùng bạch mang sen lẫn ở giữa hưu thần cầm bay múa, kiếm ngân vang vang chín tầng trời. Kiếm Nam Tôn giả tay phải nắm chặt, lại từ mi tâm bên trong chậm rãi rút ra một thanh vàng rực, bạch mang đan vào tiểu kiếm, thân kiếm không dài, chỉ có một thước, lại tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chấn động đến mức vòng sáng đều ở đây run run dậy. Đây là ta chi đạo kiếm, tuy là phân thân phục chế chi vật, lại đủ để chạm các ngươi sâu kiến. Mi tâm của hắn lại xuất hiện một đạo mắt dọc nhìn cực kỳ dữ tợn, tay nắm một thước tiểu kiếm, nhẹ nhàng vung lên phía dưới, kiếm khí hơn người, lúc này liền chém ra một con đường tới, bổ ra ưu hỏa. Tế quốc cảnh đã có đạo, khi đó sửa chính là đạo của bản thân, mà kiếm Nam tôn giả đạo chính là kiếm, lấy kiếm chẳng đạo, lấy kiếm vấn đạo, lấy ra một thước tiểu kiếm phía sau, kiếm Nam tôn giả quanh người hộ thân chi lực trong nháy mắt tiêu tan, ưu hỏa lúc này đốt cháy mà tới, hoàn toàn đem hắn nhục thân cho nhóm lửa, nhưng trắng lại như cũ phiêu giận, không bị ảnh hưởng. Lấy kiếm chạm ứ hỏa, trong nháy mắt xông ra, kiếm Nam tôn giả qua trong dây lát liền muốn vọt tới giang thương lan trước mặt. khe miệng của hắn phát họa lên cười lệnh, xông ra lúc đã dơ lên tiểu kiếm, như thiên thần thẩm phán giống như chém xuống, mà giờ khắc này, tô thất chỉ còn dư thời gian hai hơi thở, hắn toàn thân đột nhiên nhiên nhất chấn, thế ra chấn hồn khóa, phong bế bản thân, trong nháy mắt đem chính mình cùng không gian bốn phía ngăn cách, ngắn ngủi ở giữa cũng không chịu u hòa chi lực ảnh hưởng, chỉ khi nào triệt hồi chấn hồn khóa phía sau, hắn phải chịu u hòa áp lực, sẽ là bây giờ mấy lần lấy thân tiếp nhận cố lực lượng này, thật sự sẽ có lo lắng tính mạng. khoảnh khắc xông ra, nửa chặng khoảng cách trước mắt là tới, tại nơi tiểu kiếm chém dụng phía trước, tô thất dùng hắn thân thể nhỏ yếu chắn giang thương lan trước người. Tu vi của hắn là yếu, hắn tại trong mắt cường giả chính là sâu kiến. Hắn thời khắc này hành vi giống như Thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng hắn tâm dứt khoát. Thiêu thân lao đầu vào lửa thì sao? Ít nhất hắn có truy đuổi quang minh gan cùng tâm. Lấy tô thất bản thân tu vi vốn không pháp tiến vào vòng sáng, vốn không pháp đối kháng kiếm Nam tôn giả bực này Cường giả, nhưng ở đủ loại nguyên nhân phía dưới khiến cho hắn tiến vào vòng sáng, đồng thời ngăn tại Giang Thương Lan trước người. Phù lục xuất hiện ở tay, chấn hồn khóa sức mạnh cũng tiêu tan. Tại cuối cùng này thời khắc, tô thất trợ thúc dục phù lục chi lực, ưu hỏa chi lực cũng trong nháy mắt tới đốt cháy hắn thân. Nhìn thấy một màn này, Giang Thương Lan triệt để Sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng lại bỗng nhiên đứng lên, không còn tiếp tục duy trì u hỏa chi lực, dẫn động tu vi phía dưới, trong miệng máu tươi chảy như suối, có thể nàng không thèm quan tâm, xông lên mà ra, muốn cứu Tô Thất. Nhân giờ này khắc này, phù lục bị thôi động, một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh hiện lên, trực tiếp đánh xuyên vòng sáng, phân tán bốn phía phía dưới, chấn thương không chấn run, màn trời xuất hiện sụp đổ. Cố lực lượng này chớp mắt rơi vào Hồng Hải, nhưng thấy cái kia Hồng Hải có như vậy một nửa nước biển, lại trong nháy mắt bị trứng liền rộng lớn sân mạch, cũng ở đây một khắc sinh sinh hạ xuống mấy chục trượng nhiều, hết sức kinh khủng. phu lục bạo thoái chân chính tuân ra lực lượng mạnh nhất vòng sáng hủy đi ưu hỏa dập tắt mảnh này màn trời trực tiếp sụp đổ vòng sáng bao phủ không gian càng trực tiếp bị trừ bỏ sẽ không bao giờ lại khôi phục ở đây truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm, thần ma chinh chiến chi tượng càng có hay không hơn hạn pháp tắc xuất hiện thần hy rực rỡ đạo ngân cùng trật tự thần liên đan vào một chỗ giống như long đằng phật vọn càng có kỳ lân bút đầu gió lốc gào thét cũng có côn bằng bích thiên trời đất sụp đổ Tô Thất bây giờ đã là trọng thương, căn bản không có tinh lực đi điều khiển cố lực lượng này, chỉ có thể mặc cho chi tự do vùng, đến mức vòng sáng bên ngoài hình cổ bị tác động đến, trực tiếp bị quét bay mà ra, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bằng dáng. Mà Giang Thương Lan bởi vì có Tô Thất bảo vệ, chưa từng bị tác động đến, nhưng nàng lại bởi vì cưỡng ép thu hồi thuật pháp, bị ưu hỏa cắn trả, cơ thể vô cùng suy yếu, trong miệng đang không ngừng ứa máu. Tô Thất phù lục vừa ra, quả thật kinh hãi tất cả mọi người, liền Lý Tam Béo cũng bị giật mình kêu lên, Thanh Đông cũng là hít vào khí lạnh, không nghĩ tới huyền Thanh tử đưa phù lục lại có uy lực này. Giờ khắc này, Hoa Hoàng, Chu Thần đang hổ một đám cường giả tất cả đều trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, tô thất tu vi là yếu, nhưng hắn thủ đoạn nhưng là tầng tầng lớp lớp, một lần so một lần kinh người. Đương nhiên, hoa hoàn bọn người nghĩ đến, tô thất như lúc trước sát lục bên trong sử dụng đồ này, bọn hắn một nhóm người này không phải phải đều nuốt hận tại mặt xanh bộ lạc bên ngoài. May mắn là, bọn hắn chưa từng đem tô thất bước đến tuyệt cảnh, huỳnh cổ xuất hiện cứu được bọn hắn một mạng. Tại thương lan cổ dấu vết, hắn sáu, tô thất là đường chi không thẹn tôn chủ. Giờ này khắc này, các cường giả tất cả bắt đầu sinh ý nghi như vậy. Một trận chiến định tảng khôn, một trận chiến định thương sinh, một trận chiến xương tôn thương lan cổ dấu vết, vạn vạn tu sĩ cũng tuân phục. Sau trận chiến này, Tô Thất tại Thương Lan cổ dấu vết địa vị không người có thể dao động, Hoa Hoàng, Đàng hổ, Chu Thần chờ thiền Chi Tiêu tử, cũng đều đối Tô Thất sinh ra lòng kiếm kỵ, ít nhất tại Thương Lan cổ dấu vết như thế, sẽ lại không cùng Tô Thất chính diện và chạm. Ít nhất tại Thương Lan cổ dấu vết, bọn hắn sẽ lại không cùng Tô Thất là địch, bởi vì bọn hắn còn không muốn chết. Xương Tôn di tích cổ dung thiên địa. Xương Tôn di tích cổ địch sợ hãi. Xương Tôn di tích cổ tôn làm tổ. 136 chương 136 đã chết rồi sao chương 136 đã chết rồi sao phụ lục chi lực ra hết kinh thiên địa quỷ thần khóc kiếm nam tôn giả dù cho là tế cốt cảnh đỉnh phong cường giả bị lực lượng này quét chúng lúc cũng hôi phi liên trong mắt mang theo thâm hậu sắc cơ liếc mắt nhìn chằm chằm tô thất phía sau liền hóa thành một tia bạch quang sông phá thiên khung mà đi huyền thanh tử 6, cảm thụ được phụ lục tuôn ra sức mạnh tô thất chính mình cũng chấn kinh chưa bao giờ nghĩ đến huyền thanh tử nói tới một kích mạnh nhất lại sẽ như thế mạnh nắm giữ băng thiên diệt địa chi lực nhưng nghĩ lại liền lại bình thường trở lại. Huyền Thanh Tử nói tới một kích mạnh nhất, không phải hắn hiện nay tu vi một kích mạnh nhất, mà là hắn đỉnh phong lúc một kích mạnh nhất. Hắn đỉnh phong lúc chính là tôn giả cảnh tu vi, từng đứng hàng trong thiên địa hàng ngũ mạnh nhất. Kiếm Nam tôn giả đạo kiếm bị hủy diệt, hắn phân thân cũng vòng, duy có một tia nguyên thần thoát đi. Muốn em nơi đây sanh hết thể cáo chi bản tôn, hắn đã sinh sát tô thất chi tâm, tô thất tế ra phụ lục, chấn hồn khóa chi lực biến mất một cái trước mắt, bàng bạc chi lực lập tức buông xuống mà tới, hỏa tới người, muốn em hắn triệt để tiêu Khó khăn quay người, toàn thân lưu hỏa bừng bừng, xoa giải, tô thất biểu lộ vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhu liếc mắt nhìn Giang Thương Lan. Há miệng muốn nói cái gì, còn không nói mở miệng, hắn thân liền bị ưu hỏa trò thiêu hủy. Bây giờ không còn hình cổ bảo vệ, lại ưu hỏa chi lực lại tăng số cộng lần, lấy tô thất linh huyền cảnh nhất trọng tu vi, dù cho nắm giữ nghịch ma chi thân, cũng không khả năng ở nơi này ưu hỏa sống sót, nhục thân bị đốt cháy hầu như không còn. Hết thể sinh quá nhanh, nhanh đến tô thất căn bản không có cơ hội sử dụng bảo mệnh sức mạnh, nhanh đến giang thương lan không kịp cứu viện. Không. Giang thương lan bỗng nhiên ôm một cái, nhưng cái gì cũng không coi ôm lấy, hết thể như bọt nước giống như tiêu tan. U hỏa không thấy, vòng sáng nhà không gian bị trừ bỏ, thiên không sụp đổ. từng mảnh từng mảnh hắc ám từ bị đánh xuyên chỗ về xuống, giống như tinh hà giống như rực rỡ. Vì cái gì? Vì cái gì? Giang Thương Lan ngửa đầu gầm lên giận dữ, nước mắt như mưa xuống, thê mỹ dung mạo lộ ra không cam lòng, giận hận phía dưới đột nhiên mà phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay rung động rung động, nội tâm khó mà bình phục. Đã chết rồi sao? Thật đã chết rồi sao? Mặt xanh bộ lạc trong luyện võ trưởng, Lý Tam béo híp mắt mắt hí tự nói, ta không tin tưởng hắn sẽ chết, kỳ mệnh cứng rắn như sắt, sẽ không liền như vậy mất mạng. Tô Thất Sáu, ngươi chỉ là một sát na kia tiêu dương sao? Không sáu Ngươi không phải là nháy mắt tiêu dương, ngươi là vĩnh viễn không đoạn tiêu dương. Tô sông nói nhỏ, con mắt thảm đạm, trong lòng trống rỗng, tựa như mất đi liếu thập sao thứ gì đó. Nước biển khôi phục lại bình tĩnh, sơn mạch ngừng rung động, thiên cung bị nơi đây quy tắc tự động chữa trị, nguyên rủ bởi vì kiếm nam tôn giả bại vong mà tiêu thất. Trên bầu trời mây đen tiêu thất, hồng hải bên trong tịch diệt khí tức biến mất, hết thảy bắt đầu từ chết đi về phía sống, giống như rét đậm đi tới Tô Xuân. Thiên cung bên ngoài nhật nguyệt cùng hiện, một vầng mặt trời vàng nóng treo trên cao bầu trời, một vòng trăng tròn đồng dạng treo trên cao bầu trời, một trái một phải chiếu sáng toàn bộ di tích cổ đại điện. Mà lúc này bây giờ. thiên khung phía dưới trên bầu trời giang thương lan khuôn mặt trắng bệnh hai con ngươi vằn vẹn tiêm máu tú quyền nắm chặt cơ thể sắt sắt đầu lòng tham đau rất đau trong đầu không ngừng vụ vụ từng màn hồi ức không ngừng hiểm được đau thương hiển thị rõ vô biểu hình cổ trực tiếp từ phương xa thuấn di mà đến vừa hiện thân liền phun ra một miệng lớn máu xanh toàn thân cũng là vết thương tình trạng rất là hồng bét đồng thời mặt xanh nanh vàng quái quê cha đất tổ mực xâm chờ cùng thuấn di mà tới các tộc tộc công tộc trưởng tất cả đến chừng hơn mười người nhiều nguyên rủa tiêu thất bọn hắn đã khôi phục tu vi mặt xanh lanh vàng quái cùng với mấy người đều là tôn giả cảnh nhất trọng gặp qua thương Lan Thánh Tổ đến phía sau chúng tất cả hướng về phía Giang Thương Lan ôm quyền cúi đầu thần sắc cung kính xuất phát từ chân tâm tôn kính nữ từ trước mắt này nếu không có Giang Thương Lan liền không có phiến thiên địa này tồn tại thiên địa nếu không tồn bọn hắn cũng làm không còn thậm chí trong đó một số người có thể đi đến hôm nay một bước này nắm giữ tu vi cường đại như thế cùng Giang Thương Lan có hết sức liên quan a Thánh Tổ ta là Thánh Tổ lại như thế nào sinh không thể địch tiền, ta tu vi cường tuyệt lại như thế nào thọ nguyên vô tận để làm gì cuối cùng cũng phải bị hôm nay đến mệt mỏi không cách nào cứu muốn cứu người Giang Thương Lan ngửa đầu thở dài, cả người lộ ra dáng vẻ nặng nề, hận không thể chết là chính nàng. Nghe nói, chúng tất cả buồn bã, duy chỉ có quê cha đất tổ nhạt nhiên nhất người, đạo, Thương Lan thánh tổ chớ buồn, tăng nào đó có thể cứu thất thánh tổ chi pháp. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía quê cha đất tổ, Giang Thương Lan càng là toàn thân run lên, trong đôi mắt mang theo hy vọng, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng giống như, đung nhiên quay đầu nhìn về phía quê cha đất tổ, vạn nguyện tiêu máu hai con ngươi bắn ra u quang, rất là do người. Nói, Giang Thương Lan cơ thể run rẩy, kích động nói. thánh tổ chẳng lẽ đã quên đánh gãy thần sơn sao núi này mặc dù đã hồn đoạn viết cổ thần thương tại tuế nguyện nhưng này sơn chi linh không phải lưu lại một tím đầm sao quê cha đất tổ mặt mũi già nua bên trên mang theo mỉm cười rõ ràng đã có mười phần chắc chắn mấy ngày trước ta từng bố trí xuống đại trận nhường thất thánh tổ hồn về viết cổ nghị đến ứng đã nhận được đánh gãy thần sơn tán thành nếu đem người ngâm tại tím đầm có lẽ tại thất thánh tổ mà nói cái này có lẽ lại là một hồi tạo hóa ánh mắt đột nhiên hiện ra giang thương lan trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười nàng rốt cuộc minh bạch hết thảy tôi thất sở dĩ biết được nàng cùng tạng đá sự tỉnh chính là hồn về viễn cổ sở trí từ đây cũng có thể nhìn ra tôi thất lấy được đá tán thành kế thừa đá ký ức thất thánh tổ mặc dù diện ở này nhưng ở đây chúng quy không phải ngoại giới nơi này hết thể phát tắc đạo quy không phải đều tận trưởng tại thương lan thánh tổ trong tay của ngài sao ngoại giới chi lực khó mà can thiệp nơi đây lấy thương lan thánh tổ chi lực định tiên địa chúng ta có thể hợp lực khôi phục thất thánh tổ chi thân quê cha đất tổ tiếp tục nói bây giờ các nơi hình chiếu tất cả tán tam đại phường thị hình chiếu cũng bị thiên cơ che đậy cũng không còn cách nào thấy rõ nơi xa màn trời ra đời sự tỉnh đi phương pháp này Nghe xong Quê Cha đất tổ nói ra, Giang Thương Lan nụ cười trên mặt lại nhiều mấy phần, phía trước tâm thần quá mức tiểu tụy, cho nên không nghĩ tới biện pháp này. Nơi đây không gian cùng ngoại giới không gian khác biệt, quy tắc mặc dù đồng suất một mạch, nhưng kỷ nguyên khác biệt, lượng giới lẫn nhau không can dự. Lại bởi vì đánh gãy thần sơn độc nhất vô nhị, cho nên nhận được đánh gãy thần sơn tán thành giả, ở chỗ này liền ngang ngửa với nắm giữ hai cái mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên dược tiêu thất, lại có thể nhận được Giang Thương Lan, Quê Cha đất tổ đám người tương trợ. Liên tức, Giang Thương Lan lấy bí pháp định trụ thiên địa, hết thể quy tắc, đại đạo tất cả nghe hắn hiệu lệnh, Quê Cha đất tổ, mặt xanh nhanh quái. Hình cổ chờ liên thủ thi triển lịch Thiên tri pháp, ngạnh sinh sinh từ trong hư vô đem Tô Thất thân cho ngưng kết mà ra, đem Tô Thất cái kia vẫn đi hồn từ tịch diện bên trong túng ra. Hào quang rực rỡ, tiếng tụng kinh nổi lên bốn phía, phiến thiên điệu này tất cả lực lượng tất cả tương trợ quê cha đất tổ bọn người, thần huy mênh ông, nơi đây càng có vẻ thần thánh đứng lên, vô số sinh cơ từ bốn phương tám hướng tụ tới, giống có chân tiên buông xuống, lại như luân hồi lộ ra, đạo văn dạo dược, thần hy lan tràn, mười phần thần thánh cùng lành. Nhưng thấy Tô Thất nhục thân từ trong hư vô ngưng ra, đủ loại đạo văn quấn quanh người, như sợi tơ giống như, đem hắn nguyên bản vỡ nát nhục thân nối liền cùng nhau. Không để chi lần nữa băng tán, đám người lại đồng thời lực đem tô thất cái kia tứ tán hồn khiên dẫn mà ra, giống như là từ luân hồi bên trong lấy ra đồng dạng, xinh xinh đem cái này hồn đánh vào tô thất trong nục thân. Nục thân ngưng kết, hồn về chính bản thân. Nhìn một cái, tô thất vẫn là dài phiêu dực, áo xám dạo dược huyễn hoa áo vẫn còn, chấn hồn khóa vẫn như cũ, hết thể đều mạnh khỏe, duy chỉ có hai mắt của hắn một mực đóng chặt lại, toàn thân không có tràn ra dù là một tia sinh khí, cả người lộ ra âm u đầy tử khí. ầm ầm, tô thất nhục thân vừa ngưng kết, liền nghe thương khung bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, sóng âm như sóng biển giống như máy liệt. vừa tới lâm liền đánh sơ sát hết thể tiếng tụ kinh tất cả quy tắc tất cả sụp đổ quê cha đất tổ mặt xanh nanh vàng, vàng quái chờ khỏe miệng cũng chảy máu rõ ràng đã tổn thương sau đó chỉ thấy tô thất vừa ngưng kết ra nhục thân lại có muốn sụp đổ dấu hiệu tựa như hôm nay không cho phép hắn tồn tại đồng dạng ừ muốn làm dự ta giới sự tình coi như nghịch hôm nay ta cũng muốn cứu trở về hắn giang thương lan đẫu nhiên ngầm đầu tinh xảo con ngươi như hai vòng kim nhật bàn rực rỡ bắn ra hai vệt thần quang muốn hủy đi trước đó tới làm giữ sức mạnh lực lượng này không thuộc về giới này chính là từ thiên không bên ngoài hạ xuống không để tô thất khôi phục Hình cổ bước ra một bước, vung tay lên, lập tức tràn ra huy áp, đem cái kia sóng âm đều hủy đi. Ngay sau đó liền quay đầu đối với Giang Thương Lan đạo, mang tô thất nhục thân rời đi. Cái thiên kiếp này từ chúng ta tới ứng phó. Gặp tô thất nhục thân tại sụp đổ, Giang Thương Lan nóng vội phía dưới đối với đám người gật đầu ra hiệu, liền bước ra một bước, mang theo tô thất tuấn Di mà đi, cùng sử dụng linh lực cường đại ngăn cản tô thất nhục thân sụp đổ. Thoáng qua ở giữa, Giang Thương Lan mang theo tô thất đi tới đánh gãy thần sơn chi đỉnh, xuất hiện ở tím mở đầm, bấm niệm pháp quyết ở giữa đưa tay vung lên, con ngón tay bắn ra từng sợi đạo tắc, rơi vào tím trong đàm, liền tức bố trí xuống một cái tụ linh trận. lấy ra mấy chục vạn linh thạch ném tại trong trận, ngươi không có việc gì. Thi thao phía dưới, Giang Thương Lan dùng linh lực kéo lấy tô thất chi thần, khiến cho khuynh chân ngồi tại tím trong đàm, mà chính nàng thì ngửa đầu phun ra một gùm máu. Khuynh chân ngồi tại tím bờ đầm một bên chữa thương một bên chú ý đến tô thất tình huống, lại nói hình của bọn người chỗ, nhưng thấy một mảnh mây đen xuyên thấu thiên khung mà tới, lôi vân cuộn cuộn, sấm sét văng rội, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, trong đó xẹt qua sấm sét như là một ngọn núi lớn thô. Đại, tại trong lôi vân xen lẫn xẹt qua, khí thế áp bách thiên địa, tán ra huy áp, so với cái này phiến thiên địa tản ra sức mạnh còn cường đại hơn. lôi vân nhấp nô ở giữa, giống như đang tích góp sức mạnh. Một lát sau, bỗng nhiên đánh xuống một đạo sấm sét, có đại thụ như thân cây thô hiện lên màu lam. Lúc rơi xuống phá vỡ không gian, thẳng đến đánh gỡ thần sơn đỉnh núi mà đi. Ta tới trước. Mực sâm trước tiên vọt lên, trực tiếp ở nơi này không trùng cản lại tia trước này, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc, người liền lập tức cháy đen, trong miệng phun ra máu đen. Đen dựng thẳng, nguyên bản hùng tráng, cơ thể lại cũng lung lay sắp đổ, không ngừng run rẩy. Đạo thứ nhất sấm sét bị mực sâm ngăn lại, nhưng cũng bị bổ đến trọng thương, bị quê cha đất tổ bọn người tiếp dẫn mà quay về lúc, toàn thân trên dưới đều có điện mang đang lên. Cùng lúc đó. mặt xanh trong bộ lạc, Lý Tam béo lại chiếm một quẻ, quẻ tượng vừa ra, hắn lúc này liền kinh đảo trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu, mập mạp cơ thể lại run dậy, trong miệng thì thào nói nhỏ, làm sao có thể, không phải như thế mới đúng, Tô Thất tiểu tử kia chính là đương thời nghịch mà, không nên ngắn như vậy mệnh mới đúng, có thể quẻ tượng lại lời hắn đã chết, hồn đoạn nơi này. Thanh Đông, Lưu Thạch bọn người nghe nói, cũng mặt lộ vẻ chấn kinh, trong mắt bọn hắn, Tô Thất chính là một cái nghịch thiên liều mạng gia hỏa, trời sinh tính cuồng ngạo, cao ngạo, bọn hắn cuối cùng cho là hắn là đánh không chết tiểu cường, có thể bây giờ nghe xong Lý Tam béo lời nói, bọn hắn tất cả sưng sờ. Không. không có khả năng. Thanh Đông ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc biểu lộ hiển thị rõ tin tưởng vững chắc, Huyền Thanh Tử sư tôn từng nói, Tô Thất sư thúc chính là lịch thiên lợi, đánh gãy sẽ không ngắn như vậy. mệnh. Nghe là Huyền Thanh Tử lại nói, Lý Tam béo lông mày ngừng lại nhăn, chậm ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem rượu ấm đặt ở mặt đất, miệng niệm thần bí bí quyết, tay lấy ra trường quỷ dị lá bửa dán ở bầu rượu bên trên, lại há mồm phun ra một ngụm máu, tận vẩy xuống tại lá bửa phía trên. Trước đây bài toán hắn chưa từng dùng hết toàn lực, đều là chỉ là ngẫu nhiên, bây giờ bài toán mới là ngoài chân chính triển khai toàn lực, dùng ra hiện nay có thể sử dụng hết thể sức mạnh, tới buộc Tô Thất cắn hùng.